t r ư ơ n g ba trăm chín mươi đế tử ân thỉnh cầu n g ư ơ i muốn ở chỗ này đọc thủ lâm thất dạ khí định tần h nhàn đạ mạc m cười một tiếng từ đầu đến cuối đều không có ly khai chỗ ngồi ý tứ đế tử kiếm hai mắt đỏ bừng như máu mặt mũi tràn đầy sắc khí hắn nắm đ ấ m nắm chặt gân xanh trên c h á n bạo khởi thân chủ đến đột nhiên một tiếng bén nhọn hét to vang lên đám người nhìn lại đã thấy một người mặc màu trắng cựu long bảo mặt mũi tràn đầy đế vương huy nghiêm đầu đội hắc ngọc bình thiên quan nam tử chậm rãi đi tới giờ khắc này toàn trường yên tình y mắng tất cả mọi người lộ ra vẻ kính sợ hạo thiên thánh địa áo trăng trung niên nam tử thấy thế hất lên áo bảo trực tiếp tại cái cuối cùng vị trí ngồi xuống cái này một cái đế tử kiếm chọn tròn mắt ngồi cũng không xong đứng cũng không được đứng ở chỗ này cùng người phục vụ có gì khác biệt toa hạ lại không có chỗ ngồi chẳng lẽ ngay tại chỗ trên giờ k h ắ c này hắn h ẫ n không thể tìm đầu kẽ đất trôi vào đế tử ân ngươi là cố ý nhục nhà ta hắn đột nhiên đ ố i đi tới đế tử ân gầm thét lên đế tử ân nhữ mày thản nhiên nói ngươi tới nơi này làm cái gì đế tử kiếm kém chút một hơi không có để lên tới làm cái gì không phải ngươi mời ta tới sao nhưng hắn nhìn thấy đang ngồi sáu người lời đến khỏe miệng lại nói không ra miệng cái khác mấy đại đ ỉ n h cấp thế lực đều là phái người tới đây mà hắn lại tự mình đến vốn là có mất thân phận bất quá cứ như vậy đầy bụi đất rời đi hạo thiên thánh địa uy nghiêm ở đâu vì sao hắn một cái tiểu tiểu hoàng triều c h i chủ nhưng ngồi ở chỗ này ta hạo thiên thánh địa đường đường thánh địa lại không tư cách đế tử kiếm l ệ n h lùng chỉ vào lâm thất dạ nói g n lời này vừa nói ra đám người xôn xao vô số tu sĩ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người lâm thất dạ hoàng triều chỉ chủ hắn lại là hoàng triều Chỉ chủ có một ít người vài ngày trước đã gặp lâm thất dạ lúc ấy nghe được lâm thất dạ là hoàng triều Chỉ chủ bọn hắn còn hơi nghi ngờ cho đến giờ phút này bọn hắn rốt cuộc tin tưởng nhất là những cái kêu hoàng triều Chỉ chủ cùng nhị lưu tô môn nội tâm rất cảm giác khó chịu dựa vào cái gì bọn hắn chỉ có thể ngồi tại tầng thứ ba mà lâm thất dạ lại ngồi tại bên trên nhất không đều là hoàng triều Chỉ chủ sao đế tử ân thần sắc hở h ữ n g chấm mời ai còn phải thông qua đồng ý của ngươi sao đế tử kiếm á khẩu không trả lời được ngươi nếu không muốn ở lại chỗ này tùy thời có thể lấy ly khai đế tử ân thản nhiên nói ừ đế tử kiếm hất lên áo bảo quay người rời đi lưu tại nơi này mặt mũi đều muốn mất hết đám người kinh ngạc không nghĩ tới đế tử ân thế mà rất lâm thất dạ ngược lại đem đế tử kiếm đổi đi lâm thất dạ cũng là có chút ngoài ý m u ố n huynh đệ bọn họ hai người quan hệ cũng không như thế nào lúc này cơn như tuyết thanh n â m tại hắn bên thai vang lên là bởi vì đế tử kiếm trước đây lựa chọn rời khỏi nguyên nhân tâm thất dạ hỏi không chỉ như thế cơn như tuyết lại nói cũng coi là đế tử ân đối đế tử kiếm một loại bảo hộ đế tử kiếm có nhất thống cựu huyền đại lục gia tâm nhưng không có chinh phạt thiên hạ năng lực đế tử ân làm như、thế. đại la muốn nhất thống nam tường nhất định phải hủy diện hạo thiên thánh đ i ệ đế tử ân chậm rãi ngồi xuống lập tức dơ cao chén rượu nhìn về phía mọi người nói chén thứ nhất kính cựu huyền lịch đại tiên liệt dứt lời hắn nâng cốc nước vẩy vào trước bàn hắn lại dơ lên chén thứ hai chén thứ hai kính đương đại anh hảo đám người nghe vậy nhao nhao dơ ly rượu lên đồng thời uống ngay sau đó hắn lại dơ lên chén rượu thứ ba chén thứ ba nhìn tương lai k i ể u huyền người người như rồng chén rượu thứ ba vào trong bụng lâm thất giả cự ly đế tử ân gần như vậy hắn rõ ràng cảm nhận được đế tử ân trên người phóng khoáng cùng khí quyển đế tử kiếm cùng hắn so sánh thay hắn sách i à y cũng không xứng mọi người uống đế tử ân cười to nói dứt lời hắn đột nhiên nâng chén nhìn về phía bên cạnh lâm thất giả lâm hoàng chủ lâm thất giả có chút ngoài ý mớn đế thân chủ tương lai nếu là có thể lưu để tử kiểm một mạng đế tử ân trịnh trọng nói nói xong hắn uống một hơi cạn sạch thanh âm của hắn không lớn nhưng tầng thứ nhất đám người lại nghe được nhất thanh n h ị bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đế tử ân thế mà để một cái hoàng triều c h i chủ tha một cái thánh địa thánh chủ một mạng đây không phải đùa dỡn hay sao từ xưa đến nay thánh địa c h i chủ nghiền ép hoàng triều c h i chủ còn không cùng nghiền chết một cái con kiến đồng d ạ n g hết sức nỗ lực lâm thất dạ khẽ vất cảm đế tử ân nói đều nói đến đây cái phân thượng hắn còn có thể cự tuyệt hay sao về phần tha không công tha đế tử kiếm một mạng m ẫ u chốt còn phải nhìn đế tử kiếm có thể hay không chủ động muốn chết nếu là chính hắn muốn chết thiên vương lão tử cũng lưu không được mạng của hắn mấy người không khỏi trận trắng mắt có thể không trang bước sao như thế đa t ạ đế tử ân gật gật đầu hắn biết rõ lâm thất dạng có thể đáp ứng hắn đã không tệ nhưng tương lai như thế nào ai cũng không cách nào nhìn thấu cơn như tuyết đông vương huyền tâm tử lôi nguyên đạo diệp vô trợn ư g hắn đột nhiên lại nhìn về phía mọi người nói tại trong lúc này ta không hy vọng huyền âm thần đô ra đ ư ờ n g n h ẹ b m gì bên ngoài đế thần chủ yên tâm cơn như tuyết dẫn đầu nhẹ gật đầu mấy người k h á c khẽ vất cảm đế tử ân lời nói rất bình tĩnh nhưng ai cũng biết rõ ẩ n chứa trong đó cường đại úy uy hiếp bọn hắn nếu là dám ở chỗ này gây chuyện tuyệt đối sẽ chết rất khó coi chư vị chầm rái hử dụng cùng mấy người hàn huyên một hồi đế tử ân đứng dậy rời đi dạng n à y đến hội vốn là chỉ là tận một cái chủ nhà tình nghĩa mà thôi cũng không có quá nhiều ý tứ khác t r ư vị cáo tử lâm thất dạ cũng không muốn lãng phí thời gian những người này ngoại trừ cơ như tuyết hắn không biết cái nào thậm chí còn có không ít người mang theo địa ý chí hắn chưa từng có cùng địch nhân uống rượu yêu thích đi xuống đại cao lâm vô hối mấy người cũng trước tiên tiến lên đón công tử hôm nay đắc tội không ít người a lâm vô phong nết miệng cười một tiếng lâm thất dạ cười lắc đầu khinh n ũ nhưng vào lúc này một thanh em từ phía sau chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại đã thấy một cái kiệt nạo g bất tuần thanh niên đi tới hắn không nhìn lâm thất dạ bọn hắn tồn tại ánh mắt rơi trên người d i ệ p khinh vũ phụ thân nói muốn ngươi để cho ta đón ngươi trở về long vân vương phủ vẫn như cũ giữ lại cho ngươi tinh nguyện thần triều đã không có sớm đã không có long vân vương phủ vô trần vương xin cứ tự nhiên d i ệ p khinh vũ lắc đầu thái độ kiên quyết tinh nguyện thần triều không có nhưng võ lăng thần triều theo tại d i ệ p vô trần lông mày nhữ lại võ lăng thần triều chính là nhà của ngươi phụ thân để cho ta vô luận như thế nào muốn dẫn ngươi trở về người này thật có ý tứ người khác có trở về hay không nhà ngươi còn có thể còn được lâm vô phong cười nhạo nói ngươi tính là gì đồ vật diệp vô trần lặng lẽ mà xem giống như là nhìn người chết nhìn xem lâm vô phong ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật lâm thất dạ thần sắc đ ạ m m ạ c cũng liền ngươi lừa mình dối người võ lăng thần triều là tinh nguyện thần triều vẹn vẹn chỉ là bởi vì võ lăng thần triều tu hu chiếm tổ c h i m khách vậy nếu là diễn n g u y ệ t đế quốc cùng thanh minh đế quốc chiếm đoạt tinh vân thần đ ô đâu diệp vô trần lông mày nhữ lại h í mắt nói đây là nhóm chúng ta huy ngội ở giữa sự tỉnh không tới phiên ngươi đến xem vào vô trần vương nhóm chúng ta cũng không phải huy ngội diệp k i n h vũ thản nhiên nói lâm thất dạ cũng cười, cười. diệp lâm tiên hậu t h ế nhiều như vậy ngươi cũng không thiếu huy ngội n ế u là đi cái thân thích đoán chừng không có mấy năm thời gian đều đi không hết không cần thiết dựng vào diệp khinh vũ lại nói diệp khinh vũ cùng diệp ra không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ nàng là tình nguyện thần triều long công chúa không phải ngươi võ lăng thần triều long công chúa chúng ta đi thôi nói xong lâm thất dạng một nhóm tay người rời đi diệp vô trần trong mắt lộ ra lạnh leo hung ác nắm chặt nắm đâm lạnh giọng nói hy vọng việc này kết thúc về sau ngươi còn có thể như thế mạnh miệng diệp k i n h vũ mặt mũi tràn đầy á ả i náy nàng bị diệp vô trần để mắt tới hiển nhiên cho lâm thất Dạ bọn hắn mang đến p h i ề n p h ứ c ngươi liền an tâm ở tại nơi này đi không đợi lâm thất Dạ mở miệng lâm vô hối dẫn đầu nói diệp k i n h vũ gật gật đầu diệp vô trần vì sao tìm ngươi lâm thất Dạ hỏi hắn cũng không tin tưởng diệp vô trần thật chỉ là muốn đem diệp k i n h vũ tiếp đi võ lăng thần triều khẳng định có mục đích riêng diệp k i n h vũ lắc đầu lâm thất g i không có hỏi tới ngươi nếu không muốn đi không có người nào có thể ép một ngươi tạ ơn diệp k i n h vũ để lại một câu nói quay người rời đi đưa gái n lâm thất dạ mới nhìn hướng lâm vô hối lâm vô hối thần sắc nghiêm lại diệp vô trần tìm nàng là vì đồng dạng đồ vật cái gì đồ vật lâm thất dạ hiểu kỳ lâm vô h ố i lắc đầu không biết rõ ta chỉ biết rõ cái này đồ vật là diệp lâm tiên cho nàng liền liền chính nàng cũng không biết rõ là cái gì đồng dạng diệp vô trần cũng không biết rõ lâm thất dạ lộ ra vẻ suy tư diệp lâm tiên cho diệp khinh vũ đồ vật hẳn là diệp lâm tiên đang hành động trước đó cho diệp khinh vũ nhưng vì sao muốn cho diệp khinh vũ lại không cho kêu ba vị vương ra bình thường mà nói tinh nguyện thần triệu tam vương mới là diệp lâm tiên người thân cận nhất vẫn Vân nói, cùng Long là đương nhiên cũng không ít người phân biệt gia nhập ba đại đế triều trong đó lấy võ lăng đế quốc nhiều nhất bằng không võ lăng đế quốc cũng không có khả năng tân cấp thần triều lâm vô phong lại bổ sung một câu diệp vô trần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ còn có đế tử kiếm cùng vạn sơ thánh địa cái kia lôi nguyên đạo lâm vô hối ngữ khí ngưng lại đừng nhìn lâm thất dạ lần này phong quan g vô hạn nhưng cũng nguy cơ từ phía đồng thời bị tam đại đỉnh tiêm thế lực cho để mắt tới muốn bình yên ly khai đ o á n trừng tương đối khó không sao lâm thất dạ lo đ ế m mặc dù đại la tạm thời không muốn dẫn tới quá lớn phiền phức nhưng phiền phức tới cửa cũng không cần e ngại nói đến đây hắn lại nhìn về phía thiên toán tử cười nói thế nào nhóm chúng ta chuyến này như thế nào tạm thời không có bất cứ gì thường nào thiên toán tử không người nói mấy ngày nay mọi người không muốn tùy ý đi lại vô phòng từ người đến bố trí lâm thất giả gật gật đầu đám người t á n đi lâm thất giả trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định cự ly đế tử ân hành động chỉ có mấy ngày thời gian hắn nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất ba ngày sau một cố cường đại khí tức quét sạch huyền âm thần đô lâm thất giả bỗng mở hai mắt ra ra khỏi phòng đã thấy đám người toàn bộ xuất hiện nơi xa vài tòa cung điện c ơ như tuyết bọn người xử lý phía trên cung điện ngắm nhìn chân trời diệp vô trần lôi nguyên đạo bọn người lặng lẽ l ư m lâm thất giả chỗ một chút lâm thất giả cười thầm hai người này thật đúng là man thật sự cho rằng hắn chỉ là một cái bình thường tiểu tiểu hoàng triệu chỉ chủ công tử bọn hắn chuẩn bị các loại đế tử ân sau khi thất bại trước tiên đ ậ u thủ lâm vô hối truyền ấm nói lâm thất dạ ngoài ý muốn xa như vậy cự ly lâm vô h ố i lại có thể nhìn ra hai người ý nghĩ hiển nhiên nàng tha tâm thông thần thông càng phát ra cường đại đế tử ân còn chưa bắt đầu liền nghĩ hắn thất bại nếu là người người đều như bọn hắn như vậy cửu huyền lại như thế nào cường đại lâm thất dạ lắc đầu nhặt nhạnh chỗ tốt cố nhiên thoải mái nhưng nếu là đế tử ân thành công về sau mỗi người đều có thành thần cơ hội vậy l i ề n để bọn hắn cái gì cũng không chiếm được lâm vô phong âm thanh lạnh lùng nói công tử ta đã sắp xếp xong xuôi lâm thất giả gật gật đầu nhớ kỹ đế tử ân nếu là thành công thì cũng thôi đi nếu là thất bại các ngươi trước tiên rời đi công tử nhóm chúng ta trực tiếp bị phản triệu hắn không được sao lâm vô tuyết nghi ngờ nói đương nhiên có thể chỉ cần các ngươi đến thời điểm có thể làm được lâm thất giả cười nói bình thường hẳn là không được nhóm chúng ta bây giờ thân ở h u y ề n ân thần đô chu vi không gian thời gian ngắn bên trong sẽ bị phong tỏa mà lại bọn hắn biết rõ thủ đoạn của chúng ta khẳng định sẽ có chuẩn bị thiên cơ bắt đầu che lậy thiên toán tử đột nhiên mở miệng muốn bắt đầu lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn lại ngao khí vận thần h ả i bên trên vô tận khí v ậ n b ư c lên một viên cao chót vót l o n g đầu chậm rãi nâng lên khoáy thiên điệp to lớn khí vận thần long long thân càng làm mang cho đám người một loại cảm giác g á p b á c h mạnh mẽ nơi xa đế tử ân hai tay phụ lập cả người chậm rãi dâng lên đi vào khí vận thần hải trên ống long gần như đồng thời huyền ân thần đô b ố n phương một đạo đạo quang mang phóng lên tận trời giống như từng đầu trụ trời thông thiên triệt đ i ệ không trung hào quang lưu truyền cấp tốc hướng phía đế tử ân hội tụ một tiếng kinh thiên nổ v a n g đế tử ân thân thượng cổ đi lại đáng sợ khí tức chung quanh lôi điện xe lẫn t hư không đều kém chút xé toặt ra gần như đồng thời bầu trời phía trên càng là phong quyển vân dũng lôi long hét giận dữ một cái mênh mông vòng xoáy chậm rãi hiện hiện đế tử ân ngẩng đầu nhìn trời áo bào p h ồ n g lên tóc dài trong gió bay lên cùng diệp lâm tiên khác biệt hắn cũng không có cái k h á c khúc nhà dạo nhưng hắn trên thân tán phát khí tức lại mạnh hơn diệp lâm tiên đột nhiên hắn lấy tay một chiêu ngang khí vận thần long gào thét một tiếng nâng lên như núi cao đầu lâu long thân cuốn lên cấp tóc hướng phía đế đế tử ẩ đúng lúc này bầu trời phía trên lôi đỉnh vòng xoáy bên trong một đạo quang ảnh chậm rãi hiện hiện kia là một cái nam tử khôi nô mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng hắn trên thân bạo tạc tính chất cơ bắp lại là rất có lực lượng xung kích cảm giác hắn mới vừa xuất hiện toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cô khó mà nói do áp lực thậm chí có loại quý bái cảm giác thần linh sao có người run dậy mở miệng lâm vô hối lâm vô phong bọn người thân thể đã đang không ngừng rung động hoàn toàn không nghe sai khiến đây không phải sợ hãi mà là tâm hồn rung động lấy lực phá trời lâm thất giả nói nhỏ một tiếng nhìn chằm chặp đế tử ân cùng kia khôi ngô thân ả n h có lẽ thật là có hy vọng thành công diệp lâm tiên trước đây nếu không phải cùng trời đánh cỏ tiêu hao đại bộ phận khí vật có lẽ cũng không yếu tại đế tử ân đáng tiếc đánh cờ thất bại kia cỗ thao thiên phong mang đã đánh lớn chiếc khẩu nhưng đế tử ân khác biệt hắn ngay từ đầu liền ôm lấy lực phá trời ý nghĩ c ă trong chớp mắt liền chui vào lôi đỉnh vòng xoáy bên trong cùng tiết khôi ngô hư ảnh đụng vào nhau kinh thiên đại chiến lần nữa khai họa chương ba trăm chín mươi hai lại được hỗn độn chi khí trời cao bên trên lôi điện đồ bắn thiên hôn địa ám vô số lôi vân hiệu lên uy áp bún vương sấm xét âm thanh bên thai không dứt đồng á cách m mờ Lâm xem người không cách nào nhìn thấy hai người giao thủ thân ảnh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai đạo lôi quang không ngừng lấp lẽ. Lâm thất lặng lặng nhìn không chung, thần đứng trọng. giao lờ hai hai lôi thấy thủ chỉ thể thấy thất có sắc có chút đạo lấp lẽ. dạ thời trong lòng cũng đại khái đối với mình thực lực có hiểu biết mặc dù có thể đánh bại lôi thiên hồng nhưng cùng làn nhất bàn cảnh đ ỉ n h phong đế tử ân cùng hắn hoàn toàn không phải cùng một cái tốc độ l i ê n như là hắn cùng phổ thông nhận huyền cảnh đ ỉ n h phong tồn tại l ạ h trời công tử ai chiếm cứ lấy t h ư ợ phong lâm vô phong nhìn không được hỏi hắn mặc dù cũng đột phá đến nhận huyền cảnh đình phong nhưng không cách nào nhìn rõ ràng chiến đấu thân ảnh đế tử ân lâm thất dạng ngưng tiếng nói không tệ đế tử ân tạm thời chiếm cứ lấy thư phong nhưng hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy nếu là cứ như vậy tùy tiện thành công kia trước đây diệp lâm tiên để tử ân vì sao không liên thủ mặt khác còn có cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa thái huyền thánh địa cùng cựu lê thần triều mây đại đỉnh tiêm cường giả hoàn toàn có thể đánh xuyên tiên h địa hàn g tảo đột nhiên hắn con n g ư ơ i có chút cọ rụt lại chỉ gặp đế tử ân đột nhiên hai tay dắt lấy kia lôi điện hư ảnh thân ảnh dùng sức kéo một phát lôi điện thân ảnh trong nháy mắt nổ tung hóa thành đầy trời lôi đỉnh bay vụt bốn phương. Thành công. lâm thất dạ nhìn chằm chặp bầu trời phía trên đế tử ân hủy đi lôi đ ỉ n h hư ảnh về sau một quyền hung hăng đánh tới hướng thương cung một thoáng thời gian một đạo kinh khủng hư vô khe hở hiện hiện đang lúc hắn chuẩn bị xông đi vào lúc đột nhiên hai cỗ để thiên địa run sợ khí tức từ hắc cám trong cái khe xông ra lại tới hai cái lâm thất dạ nhũ mày cái này thần linh hình chiêu chẳng lẽ liền không có hạn chế không đúng đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào trong đó một cái bóng mở bên trên mặc dù khuôn mặt mó hổ nhưng thân hình lâm thất dạ lại cảm thấy rất tỉnh tưởng trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái tên diệp lâm tiên không tệ chính là diệp lâm tiên diệp lâm tiên trước đây cùng trời đánh cỏ cùng thần linh hình chiếu chiến đấu một màn rõ ràng hiện hiện ngươi tại đầu góc hắn chỉ là diệp lâm tiên làm sao lại trở thành thần linh hình chiếu phải biết cho dù khí vận ra trì diệp lâm tiên cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước thần linh mà thôi không có khả năng có được thần linh hình chiếu chẳng lẽ nếu là như vậy kia về sau kế hoạch sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn lâm thất giả nghĩ đến một loại khả năng diệp lâm tiên sau khi chết thế mà trở thành đối thủ kia đế tử ân vạn nhất vẫn là đâu chẳng phải là lần sau cũng trở thành những người khác đối thủ giờ phút này đế tử ân đã cùng hai đạo thần linh hình chiếu giao thủ khí thế của nó như hồng sắp phạt hung ánh vẫn như cũ tay xé hai đạo thánh thần linh hình chiếu gọn gàng bá đạo vô cùng thật mạnh đám người kinh hô bọn hắn thấy không rõ chiến đấu nhưng có thể nhìn thấy chỉ một lát sau đế tử kiếm liền chu sát kia hai đạo hình chiếu không có muốn thành công rồi bạch hữu minh đều lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng lâm thất dạ không nói hắn luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy lúc này đế tử ân đột nhiên phóng lên tận trời chui vào hư vô trong cái khe chỉ gặp hắn một quyền nổ tung mà ra hung hăng nện ở trong hư vô trong truyền thuyết thần giới sao lâm vô phong bọn hắn kinh ngạc vô cùng so sánh thế giới kia bọn hắn cảm giác cựu huyền đại lục quá nhỏ bé lâm thất dạ không nói hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hiện tại hắn cũng không cách nào xác định vậy có phải là chân chính thần giới mặc dù hình tượng khí tức đều cực kỳ tương tự nhưng tương tự hai bức tranh lại xuất hiện tại khác biệt địa phương để hắn cảm thấy rất quái dị chấm t ư thời khắc đế tử ân đã sát nhập vào hư vô trong cái khe vô tận hắc ám cản trở tầm mắt của bọn hắn không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì chỉ có thể nghe được tiếng oanh minh thỉnh thoảng truyền đến Âm tám mang vang hữu lực, vang vọng vào vô quang Nhưng này, trong hữu hư cửu tiêu. lực, lúc này, tám đạo quang mang từ hư vô trong cái tử đạo ngược lại hướng phía lâm thất dạ bọn hắn chỗ và tòa cung điện bay tới tiểu hắc bạch d u minh đậu thủ lâm thất dạ để lại một câu nói trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ hắn ánh mắt trong n g á y mắt khóa chặt một đạo màu xám sương mù hỗn độn chi khí lấy hắn bây giờ tốc độ nghiết bản cảnh bên trong đều chưa có đi thủ cơ h ộ i trong trước mắt liên tới đến màu xám sương mù bên cạnh một ngụm n u ố t xuống không là bình thường thuận lợi quay người lúc đột nhiên một đạo hàn mang đột nhiên đâm rách hư không hướng phía hắn mi tâm đâm tới tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng lâm thất dạ nhìn rõ ràng người tới lại là diệ vô trần tay hắn cầm một cây màu máu t h ầ n thương giống như thương long tham huyện sắc bén thương mang tuyệt thế lăng lệ hắn có chút bên cạnh rời ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đánh vào trên mũi thương lập tức thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau trên mặt lộ ra một tia hí ngược chỉ sắc diệp vô trần vừa chuẩn bị lân người mà tiên đột nhiên một cỗ băng lãnh hàn ý tập trung vào hắn diệp vô trần sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn lại đã thấy bầu trời trên t ầ n g mây một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thiên mệnh huyền điều diệp vô trần sắc mặt cứng đờ tiểu tử tính là ngươi hào vận hắn h lâm thất dạ đạ mạc m cười một tiếng coi như hắn hảo vận thật đúng là không là bình thường tự phụ bất quá hắn thấy chỉ là vô tri mà thôi nếu không phải hắn phát hiện thiên mệnh tần h điều vừa rồi đã sớm giết chết diệp vô trần đế tử ân hiển nhiên không muốn để cho bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau ai đạt được cơ duyên chính là ai tâm thất dạ trở về mặt đất tiểu hắc cùng bạch thú minh cũng đồng thời trở về chủ nhân ta không có cầm tới tiểu hắc hổ thẹn túi đầu, xuống. Ta lấy được. Bạch nhẹ gật đầu trở về lại luyện hóa lâm thất dạ thần sắc như thường hắn vừa rồi đã thấy Cơ như tuyết bọn hắn đạt được hai phần cơ duyên cái khác bốn cái thế lực mỗi cái thế lực đều chiếm được đồng dạng đồng dạng bọn hắn cũng đã nhận được hai phần cũng không tính thua thiệt tiếp xuống mới là trọng đầu hí lâm thất dạ nhìn xem đám người nhớ kỹ tiếp xuống lại có cơ duyên sẽ không nhận huyền â n thần triệu trận pháp che chở tiếp xuống đối thủ còn có đế tử kiếm b ọ n người nếu không có niềm tin tuyệt đối không muốn động thủ d i ệ p khinh vũ lâm vô hối lâm vô tuyết lâm vô phòng cùng điểm đen nhỏ một chút đầu chỉ có thiên toán tử mặt mũi tràn đầy đáng chát hắn bây giờ chỉ là nguyện huyền cảnh đình phong căn bản không có đủ thực lực tham dự cơ duyên tranh đoạt công tử đế tử ân đối phó đến cùng là cái gì lâm vô phong nhịn không được hỏi những người khác cũng tò mò không thôi lâm thất dạ trầm mặc không nói hắn mặc dù đã có loại phỏng đoán nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định những n à y cơ duyên đều là phá vỡ thiên địa hàng rào lúc từ thiên địa hàng rào tiêu tán ra bình thường tới nói lần trước diệp lâm tiên đã phá vỡ thiên địa hàng rào lần này đế tử ân công kích hắn là không có mới đúng trừ phi thiên địa hàng rào không chỉ nhất trọng trong tư nửa ngày lâm thất dạ lúc này mới lên tiếng một cái xa so với thần linh càng thêm địch nhân cường đại chương ba trăm chín mươi ba khống hồn mạnh hơn thần linh địch nhân lâm vô phong bọn người kinh ngạc và phần trên đời lại như thế kinh khủng địch nhân sao bọn hắn không nghi ngờ lâm thất dạ lời nói thư vô trong cái khe kinh minh thanh vẫn như cũ bên thai không dứt h i ệ n nhiên đế tử ân chiến đấu còn chưa đình chỉ mặc dù không nhìn thấy chiến đấu thân ảnh nhưng chỉ là thanh â m cũng đủ để kinh hãi thế nhân theo thời gian rời đổi thư vô khe hở càng lúc càng lớn màn ánh sáng bảy màu sau thế giới cũng càng ngày càng chân thực đám người con chiến chỉ cảm thấy tê cả ra đầu rốt cục thanh â m ngừng xuống tới kết thúc rồi ạ mọi người nín thở ngưng thần nhìn c h ầ m chọc hư vô khe hở nhưng vào lúc này một đạo bóng đen từ hư vô trong cái khe bay ngược mà ra hắn tóc t hai bù xù toàn thân máu me đầm địa một cánh tay sóng vai mà đức thảm liệt vô cùng thần chủ là đế tử ân tiếng h kinh hô từ tứ phía bốn phương tám hướng vang lên đám người con người kịch liệt c o rụt lại đế tử ân hắn thế mà thất bại rồi tất cả ra đầu run lên bọn hắn đều thấy được đế tử ân đáng sợ cùng cường đại liền thần linh hình chiếu đều có thể tùy ý chém giết hắn thế mà thụ thương thảm trọng như vậy lệ đột nhiên một tiếng kêu to vang vọng cửu tiêu trên tầng mây một cái to lớn màu đen cự đ i ể u đặng không mà lên trên thân tiêu đốt lên quần c u ộ n ngọn lửa màu đen thiên mệnh huyền điệu chỉ thấy nó há m ồ m phun một cái quần c u ộ n ngọn lửa màu đen đổ xuống mà ra không có vào hư vô k h e hở nguyên bản s ắ p phục h ồ i như cũ hư vô k h e hở đột nhiên quỷ dị bắt đầu tiêu đốt chẳng những hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quyết tán ti một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên ngọn lửa này không khỏi thật là đáng sợ liền hư vô đều có thể đốt cháy thật mạnh đây chính là trong truyền t h u y ế t thiên mệnh huyền điệu sao Lâm vô phong nhịn không được sợ hắn vốn cho rằng tiểu h ắ c đã đủ mạnh nhưng cùng thiên mệnh huyền điệu so sánh yếu có chút đáng thương thiên mệnh huyền điệu chính là trong truyền thuyết thần thú thủ thiên địa phù hộ hắn thần h ỏ a vạn vật đều có thể đốt nam đó bởi vì hắn lệ khí quá nặng suýt nữa bị người liên thủ giết chết cuối cùng là đế tử ân cứu được hắn đem nó cương ép phong ấn để hắn chìm vào trong giấc ngủ d i ệ p k i n h vũ nhẹ giọng giải thích nói bị phong ấn ở thần hoàng cố đô lâm thất dạ hỏi tới một câu theo hắn biết đại hạ thần chủ lúc ấy có thể là bị đoạt xá nhưng thực lực cực kỳ cường đại không nên hàng phục thiên mệnh huyền điệu để bản thân sử dụng sao hắn là cùng đế g i a có quan hệ lâm thất giả âm thầm trầm âm thiên mệnh huyền điệu vốn là đế g i a khế ước thần thú hắn không chỉ thần hỏa uy năng t u về thế còn có một loại cực kỳ cường đại thần thông đó chính là phục sinh cùng hắn ký kết khế ước người chỉ cần có một phương bất tử một phương khác liền có thể vô hạn phục sinh đương nhiên nói là vô hạn kỳ thật cũng là cần đánh đổi một số thứ đó chính là cần tiêu hao sinh mệnh lực mỗi một lần sử dụng sinh mệnh lực đều sẽ tiêu hao một nửa trên lý luận là có thể không ngừng tuần hoàn bất quá làm sinh mệnh lực tiêu hao nghiêm trọng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say nghĩ đến cái này lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía không trung đế tử ân quả nhiên như hắn sờ liệu đế tử ân quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ vẹn vẹn mấy tức trên người hắn lần nữa chán phóng cường biệt khí tức thương thế phục hồi như cũ tay cụt mọc lại so sánh ban đầu căn bản không có bất luận cái gì hai dạng trái lại thiên mệnh huyền điệu trên người nó khí tức rõ ràng suy yếu không biết、Z. đế tử ân nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phóng tới hư vô trong cái khe thiên mệnh huyền điệu dương cánh bay lượn sắp bén con ngươi nhìn chằm chằm phía trước hắn tại sao lại sống có người kinh hô không thôi lâm vô phong bọn hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lâm thất dạ đem thiên mệnh huyền điệu năng lực cùng đám người giải thích một lần thế mà còn có thủ đoạn như vậy đám người chừng lớn lấy hai mắt lộ ra vẻ không thể tin thiên hạ chỉ lớn không thiếu cái lạ lâm thất dạ lắc đầu đám người âm thầm gật đầu chu vi bầu không khí rõ ràng ngưng trọng không ít anh thiếu k i n h hư vô trong cái khe lần nữa truyền đến một đạo trầm muộn thanh、âm. đ á m người giật mình vội vàng làm tốt chuẩn bị lại tới lâm vô tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe trước đó nghe được thanh â m này liền bay ra tám đạo cơ duyên không nghĩ tới lại có thể nghe được thanh â m này hiển nhiên lại có cơ duyên xuất thế đột nhiên lâm thất dạ bọn người cảm thấy mấy cỗ phong duệ chỉ khí nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn nằm đầu nhìn lại đã thấy đế tử kiếm diệp vô trần cùng vạn sơ thánh địa lôi nguyên đạo ba người lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m bọn hắn xem chừng nếu là không chiếm được không muốn tư cầu lâm thất g i khuyên bảo đám người hiển nhiên lần này cơ duyên không phải chỉ có bọn hắn có cơ hội đế tử kiếm bọn người rõ ràng là để mắt tới bọn hắn đám người gật gật đầu vô luận là diệp vô trần lôi nguyên đạo vẫn là đế tử kiếm đều không phải là rất tốt đối phó những người này đều là niết bàn cảnh tu vi mà bọn hắn phần lớn người chỉ là n h ậ t huyền cảnh mà thôi hô hô vừa dứt lời lại có tám đạo lưu quang tử hư vô trong cái khe gào thét mà ra lần này không phải hướng phía huyền ân thần cung bay tới mà là hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay đi Đi gần như đồng thời lâm thất giả hết lớn một tiếng dẫn đầu hướng phía một đạo hào quang màu xám bay đi hỗn độn chi khí so với cái khác đồ vật hắn chỉ đối hôn độn chi khí cảm hứng thú diệp khinh vũ tiểu hắc lâm vô phong gần như đồng thời đ ạ p không mà lên chúng ta đi bạch hữu minh trầm giọng nói bên cạnh lâm vô hối lâm vô tuyết cùng thiên toán tử cũng không xuất thủ c ấ c đoạn bọn hắn thực lực cùng đối phương t r ê n l ệ n h quá lớn chất giữ được tính mạng quan trọng mấy người nhanh chóng ly khai huyền ân t h ầ n đô nhưng mà mới xuất hiện tại tường thành bên ngoài liền có hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh ngăn cản bọn hắn đường đi muốn chạy chạy trốn được sao một người cầm đầu lão giả hừ lạnh một tiếng xử lý bọn hắn lời còn chưa dứt mười mấy người bỗng nhiên lao đến bạch lưu minh vừa chuẩn bị đậu thủ lại bị lâm vô hối ngăn cản đường đi n g ư ơ i bạch lưu minh hơi kinh ngạc không phải hắn xem thường lâm vô hối mà là hắn chưa hề chưa thấy qua lâm vô hối xuất thủ mặc dù hắn có được nhận huyền cảnh trung kỳ tu vi nhưng đối diện thế nhưng là mười mấy người a trong đó còn có ba cái n ế t b ằ n cảnh nhưng vào lúc này lâm vô hối trong mắt hiện lên một vòng ngũ quang trong lòng k i ngữ h n khống hồn thẳng hướng bọn hắn là mười mấy người bên trong có sáu người bông thần sắc run lên ngay sau đó chuyện q u dị phát sinh chỉ gặp sáu người kia đột nhiên đình chỉ đối lâm vô hối bọn hắn công kích ngược lại chính hướng phía người đánh tới đ a o q u a nữ g trong kiếm mắt mật ảnh nở ngáy n che h rộ, ngươi n g lối bọn hắn làm cái gì cầm đầu lao giả bỗng nhiên ngừng lại thân hình phân nộ nhìn chằm chằm lâm vô hối lâm vô hối thản nhiên nói giết hắn sáu người kia nghe vậy mà không thay đổi nào về phía lao giả lao giả xoay người chạy nhưng sáu người kia thế mà trực tiếp thiêu đốt huyết khí chặn đường đi của hắn lại a theo một tiếng h é t thảm lão giả biến thành cho bụi bạch lú minh sớm đã thấy cho mắt hắn chưa hề nghĩ tới một mực một bộ hình tượng thuộc nữ lâm vô hối cư nhiên như thế đáng sợ nàng lại có thể khống chế người khác đây là năng lực gì không đợi hắn lấy lại tinh thần đã thấy sáu người kia đột nhiên đem đao kiếm trong tay nhắm ngay cổ của mình Phúc. động tác đều nhịp sáu viên thật là lớn đầu lâu ném đi mà lên bạch lú minh hút miệng hơi lạnh trong lòng kinh hãi lâm thất dạng người bên cạnh đều là một đám quái vật gì chương ba trăm chín mươi bốn ngạo diệp vô đương nhiên a t đế tử kiếm cười ngạo nghễ chờ bản thánh chủ đạt được nó lại giết người lâm thất dạ có chút im lặng cái này lao ra hỏa nói hình như giết hắn cùng bóp chết một cái con kiến đồng dạng nhẹ nhõm hôn đ ộ n chỉ khí cũng còn không tới tay đây lúc này đế tử kiếm bông tăng tốc tốc độ đuổi kịp hôn đ ộ n chỉ khí nhưng mà lâm thất dạ lại bông hướng phía một phương hướng khác bay đi đồng thời thúc giục thể nội bất diệt kiếm linh đông dưng hôn đ ộ n chỉ khí bông q u a y người hướng phía lâm thất dạ chô bay đi đế tử kiếm chọn tròn mắt hắn chẳng thể nghĩ tới hôn đ ộ n chỉ khí lại có thể chuyển biến tiểu tử người muốn chết mắt thấy hôn đ ộ n chi khí cự ly lâm thất dạ càng ngày càng gần đế tử kiếm gầm thét đưa tay một kiếm chém ra thẳng hướng lâm thất dạ hắn không có được đồ vật lâm thất dạ cũng đừng nghĩ đạt được một tiếng nổ vang kiếm khí nổ tung lâm thất dạ lại lông tóc không tổn h a o gì hắn há miệng hút vào lại một sợi hôn đồn chỉ khí rơi vào hắn trong miệng làm sao có thể người nhục thân đế tử k i ế m không khỏi kinh hãi lâm thất dạ thế mà dùng nhục thân chống đỡ hắn kiếm khí cái này nhục thân được bao nhiêu kinh khủng còn động thủ sao lâm thất dạ thần sắc như thường đế tử kiếm con mắt nhìn một chút chu vi đã thấy cái khác bảy đạo quang mang đã bị người khác c ư ớ p đoạt mà bầu trời phía trên hư vô trong cái khe vẫn như cũ thỉnh thoảng chuyển đến đạo đạo thân ảnh hắn có chút do dự đế tử ân thực lực vượt quá dự liệu của hắn vạn nhất cùng lâm thất dạ xuất thủ tới đợt thứ ba cơ duyên đâu lâm thất dạ biết rõ ý nghĩ của hắn cười cười nói ngươi không động thủ ta đi đây không cho phép đi đế tử kiếm cầm kiếm ngăn chở lâm thất dạ đường đi đã ngươi nghĩ động thủ vậy ta liền liệu mình bồi quân tử lâm thất dạ đưa tay vung lên phú quang tịch diệt xuất thủ chính là đại chiêu ước vạn kiếm khí bao phủ hư không lăng lệ bá đạo che mất đế tử kiếm đế tử kiếm không nghĩ tới lâm thất dạng như thế quả quyết hắn mới là niết bàn cảnh đỉnh phong a muốn động thủ không phải là hắn định đoạt sao ước vạn kiếm khí đánh tới trên người hắn đ ô n g trán phóng một đạo mạch quang ngưng tụ thành một đạo lồng ánh sáng mặc cho kiếm khí như thế nào công kích lồng ánh sáng bất động mảy may mi tức về sau kiếm khí biến mất đ ế tử kiếm lặng lẽ nhìn về phía lâm thất dạ phương hướng nhưng căn bản không nhìn thấy lâm thất dạ thân ảnh chạy trốn đế tử kiếm giận tí mặt hắn thần thức nợ nhưng mà vẫn không có lâm thất dạ bằng dáng hôn trướng hắn giận mắng một tiếng không thể không trở về huyền ân thần đô mà lúc này huyền ân thần đô phương đông mấy ngàn dặm bên ngoài một thân ảnh nhanh chóng trống chạy trên người có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm tiên huyết chảy dài tiểu tử người chạy không thoát phía sau một cái thanh niên nam tử cầm trong tay màu máu thần thường theo đổi u không bỏ mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần cùng tự phụ tiểu dung căn bản không có đem phía trước người đặt ở trong mắt diệp vô trần ngươi cho rằng ngươi thắng định lâm vô phong cười lạnh đột nhiên ngừng lại thân hình diệp vô trần nhữ mày chẳng lẽ cái này tiểu tử còn có cái gì ị vào hay sao đương nhiên ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta như muốn chạy mười cái ngươi cũng truy không lên lâm vô phong hí ngược cười một tiếng linh nha khéo mồm kéo miệng diệp vô trần cười nạo hán đường đường nhất bàn cảnh tu vi làm sao có thể truy không lên một cái n h ậ t huyền cảnh nếu không thử một chút lâm vô phong để lại một câu nói đ ô n g biên mất tại n g u y ê n chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại cuối chân trời diệp vô trần há to miệng mặt mũi tràn đầy không thể tin tốc độ này thật sự là một cái nhận huyền cảnh có thể có sau một khắc đi xa lâm vô phong lần nữa trở về xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm diệp vô trần lông mày n í u lại cái này tiểu tử có ý tứ gì khinh thường mình chắc chắn ta truy không lên ngươi nhưng vào lúc này hai thân ảnh từ hai cái phương hướng bay vụt mà tới cố ý treo ta chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy có thể giết ta sao diệp vô trần nhìn ra lâm vô tâm mục đích người nhà nói lâm t h ậ t d ạ bản vương không có đi tìm ngươi phiền p h ứ c ngươi lại chính mình đi tìm cái chết lâm thật d ạ cổ quái nhìn xem diệp vô trần cái này ra hỏa ở đâu ra tự tin không thể không nói cái thằng này rất là tự phụ là một người một người lên vẫn là cùng tiến lên diệp vô trần một tay cầm thương lạnh lẽo nhìn lấy lâm thất dạng chủ nhân ta tới tiểu hắc hai cánh mở ra thân thể bỗng biên thành mấy ngàn trượng chỉ lớn cánh giống như một thanh thiên đào chém xuống diệp vô trần cầm thương n g ă n cản lực lượng bá đạo đem hắn đánh bay ra ngoài hộ khẩu tê dại một hồi hắn kinh ngạc nhìn xem tiểu hắc lực lượng này không khỏi quá kinh người không phải là một đầu phi cầm vốn có hắn chỗ nào biết rõ tiểu hắc thế nhưng là có được lòng tộc huyết mạch lực lượng tự nhiên kinh người một chết hắn quát lạnh một tiếng cầm thương giết đâm ra tiểu h ắ c trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ hai cánh chất động manh liệt cùng phong quét sạch vài toa ngọn núi trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hung hăng hướng phía diệp vô trần đập tới diệp vô trần mặt m ũ i tràn đầy coi nhẹ màu máu thần thương rung động đầy trời thương ảnh bắn ra ngọn núi sụp đổ hóa thành vô số đá vụn n g ư i ra b ù i bẩm đầy trời đột nhiên tiểu h ắ c thân thể vụt nhỏ lại biến thành dương cánh không đến một thước tốc độ lại là giống như bô lôi、Phúc. máu tơi bắn tung tóe diệp vô trần ngực mảng lớn huyết nhục bay vụt đau đến sắc mặt hắn và mẹo nhanh chóng lùi về phía nghĩa xúc người muốn chết diệp vô t r ầ n hét lớn một tiếng thương ra như rồng h ư không chuyển ra trận trận tiêng long â m xa xa nhìn lại một đầu to lớn màu máu thần long mở cái miệng rộng hướng phía tiểu h ắ c tắp tới tiểu h ắ c hình thể lần nữa biến lớn hóa thành mấy ngàn trượng thân thể hai cánh nào động hai con lăng lệ lợi trả hung hăng trộm vào màu máu thần long trên đầu long ảnh tiêu tán một đạo cực kỳ lăng lệ thương mang hướng phía bụng nó đâm tới xem chừng lâm vô phong thấy thế vội vàng lớn tiếng nhắc nhở sau một khắc lại là nhìn thấy một cái màu hắc kim móng ướt gác gao cản trở màu máu thần t ư ơ n g mặc cho diệp vô trần dùng lực như thế nào đều không cách nào động đậy m ả y m a y tiểu hát kêu to một cái móng khát vung lên diệp vô trần như là như lưu tinh bay ngược mà ra tại kỳ sổ ngàn trượng thân thể trước mặt diệp vô trần nhỏ b é như cùng bụi bặm từng toa ngọn núi sụp đổ văng lên vô số bụi bặm tiểu h ắ c hình thể thu nhỏ biến thành lớn cỡ bàn tay rơi vào lâm vô phong trên bờ vai lâm vô phong lặng lẽ nhìn chăm chú lên diệp vô trần đánh bay phương hướng nhưng mà chờ lợi lửa này cũng không gặp tung tích ảnh sẽ không chạy a hắn mặt lộ vẹ vẹ c ủ quái diệp vô trần cái thẳng này vô cùng ngạo khí cùng c kết quả là cũng tham sống sợ chết ta vốn cho là hắn sẽ còn một cương đến cùng đây mặc kệ hắn chúng ta đi cùng vô hối bọn hắn t ụ hợp tâm thất dạ cười cười công tử đế tử ân đâu lâm vô phong ngẩng đầu nhìn huyền ân thần đô phương hướng vẻ mặt nghiêm túc sự tình không có đơn giản như vậy mặc dù ta cũng hy vọng hắn có thể thành công nhưng là tỷ lệ quá nhỏ lâm thất dạ cao mày hư vô trong cái khe thế giới hàng rào vượt xa hắn cường đại thiên mệnh huyền điệu thần thông có thể làm cho đế tử ân lại một lần thậm chí hai ba lần nhưng hơn p â n nửa không cải biến được kết cục lâm vô phong há to miệm đột nhiên huyền ân thần đô phương hướng l chương ba trăm chín mươi lăm đế tử ân tri thương một tòa trong sân gốc diệp vô trần sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn chính nhìn xem ngực vết cào mặt mũi tràn đầy sắc khí bại hắn thế mà bại bởi cùng dai một đầu huyền thú hắn nghĩ không hiểu k i a huyền thú tại sao lại có được đáng sợ như vậy quái lực không chỉ có như thế hắn nhục thân cũng dị thường cường đại hắn thần thương thế mà không cách nào phá mở phòng ngự của nó mấu chốt nhất là cái này huyền thú kỹ xào chiến đấu quá mạnh giống như nhân loại tu sĩ tu luyện cường đại công pháp phải biết bình thường huyền thú chiến đấu đều chỉ là dựa vào bản năng lực lượng cùng thiên phú nhưng là cơ hội không có kỹ xảo có thể nói nhưng mà kia huyền thú lại không đồng dạng thân thể nó có thể tự do biến hóa hơn nữa còn sẽ cường đại kỹ xảo chiến đấu cái này có chút biến thái chủ quan sớm biết như thế hẳn là xử lý trước lâm thất dạng diệp vô trần hít vào một hơi hơi lạnh hai mắt đỏ bừng cực kỳ không cam lòng hắn lấy ra mây khỏa đan dược nhét vào trong miệng chuẩn bị vận chuyển công pháp khôi phục thương thế đột nhiên huyền ân thần đô phương hướng chuyển đến động tính khổng lộ hắn đông nhiên ngần đầu con người có chút cò dùt lại huyền ân thần đô hư vô trong cái khe mấy đạo lôi quan g p h ó n g đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn đồng thời vây công một thân ảnh thân ảnh k i a đầy người t h i ê n huyết áo bào rách nát không chịu nổi quanh thân thiêu đốt lên khí huyết ra sức ngăn cản mấy đạo lôi quan g công kích bốn đạo thần linh hình chiếu nơi xa lâm thất dạ nhìn thấy một màn này cũng nhớ mày cái này thần linh hình chiếu làm sao sẽ còn nhiều như vậy đế tử ân đã giết mấy người làm sao cảm giác giết không bao giờ hết đâu nếu là thế giới hàng rào không chỉ một tầng chẳng lẽ công phá mỗi một tầng hàng rào đều sẽ gặp gỡ thần linh hình chiếu lâm thất dạ thấp giọng trầng âm công tử có khả năng hay không là t r ậ pháp lâm vô phong ngưng tìm có khả năng lâm thất dạng như có điều suy nghĩ hắn đã sớm hoài nghị thế giới kia hàng rào chính là trật pháp ngăn cách cựu huyền đại lục phi thăng con đường nhưng là ai sẽ làm như vậy đâu bình thường mà nói quá mạnh người thụ thiên địa quy tắc trói buộc là không thể nào tiến vào tiểu thế giới mà muốn tại tiểu thế giới bên ngoài bày ra trật pháp cũng không phải người bình thường có thể làm được nhưng càng nghĩ chỉ có người vì có thể giải thích nếu là như vậy kia thông thần con đường hẳn là một cái nào đó đại thế lực người bố trí đặc thù tình môn lâm thất dạng lại nói kia vì sao không cho phép cựu huyền đại lục người thông qua đâu lâm vô phong nghi ngờ nói lâm thất dạ cũng đang tự hỏi vấn đề này đã bố trí thông thần con đường đó phải là muốn để người thông qua nhưng vì sao đại hạ thần chủ bọn hắn đánh vào trong đó cũng rốt cuộc chưa có trở về đâu vẫn là nói bọn hắn đã thông qua được lại bị người cho bắt được không đúng đoạt xá lôi thiên hồng kia tàn hồn ký ức cũng không phải là như thế chỉ cần thông qua thông thần con đường liền có thể hoàn thành thuế biến lâm thất dạ trong lòng chầm t ư đáng tiếc kia tàn hồn biết đến cũng không phải đặc biệt cụ thể bất quá hắn đã có chính mình đại khái phỏng đoán đế tử ân giống như ở vào hạ phong tiểu hắc m ẩ miệng Nữ lâm, lâm,、so、lâm thất giả lắc n t đầu cái này thần linh hình chiếu hẳn là trận pháp tạo thành vạn nhất hắn thiết lập mỗi người gặp gỡ thần linh hình chiếu số lượng đồng dạng đâu lâm vô phong hạ to miệng không phản bác được một người xuất thủ liên có bốn đạo thần linh hình chiếu hai người xuất thủ lại biến thành tám đạo ba người xuất thủ thì là m ộ mươi hai đạo kể từ đó sẽ chỉ phiền t a i hơn lần trước diệp lâm tiên công phá một đạo lần này đế tử ẩn công phá hai đạo m ẫ u chốt là thế giới này hàng rào không biết do đến cùng có bao nhiêu nói chấm ngâm một lát lâm vô phong lại nói nếu là số tầng chỉ có vị trí còn tốt vạn nhất là m ộ mươi con số đánh như thế nào sẽ không vượt qua m ộ ư ơ i đạo lâm thất giả suy nghĩ một chút nói dạng này t r ậ t pháp mỗi nhiều một tầng uy lực liền sẽ mạnh hơn hao phí tài nguyên càng nhiều cần bày trận người thực lực càng mạnh đạo thứ nhất thế giới hàng rào có thể phong ấn cựu huyền thế giới chí ít cũng đạt tới trận pháp đệ ngũ cảnh tĩnh phong mỗi nhiều một tầng trận pháp tạo nghệ liền mạnh một tầng mỗi cái cảnh giới đều có bốn cái tiểu cảnh giới nhưng trận pháp chỉ có bảy cái đại cảnh giới đệ ngũ cảnh về sau chỉ có hai cái đại cảnh giới tám cái tiểu cảnh giới bởi vậy thế giới này hàng rào nhiều nhất hẳn là chỉ có cựu trọng nói như vậy còn thừa lại sáu tầng lâm vô phong ánh mắt hơi sáng diệp lâm tiên cùng đế tử ân hai người phá ba tầng nhưng còn có bốn người chưa từng đ ộ n g thủ thái huyền thánh địa cựu lê thần triều vạn sơ thánh địa cổ chu thần triều mỗi hai người phá vỡ tam trọng kia hy vọng rất lớn a càng đi bên ngoài trận pháp sẽ chỉ càng mạnh lâm thất dạ lắc đầu lâm vô phong suy nghĩ một chút nói đế tử ân còn có cơ hội phá vỡ một tầng đến lúc đó chỉ còn lại năm tầng bốn người phá vỡ năm tầng cũng không có vấn đề lâm thất dạ cười cười ngươi lại như thế nào cam đoan còn lại bốn người sẽ cùng thiên tướng đâu đâu lâm vô phong một trận trầm mặc đúng vậy a biết rõ một con đường chết một khi tử vong liền sẽ mất đi hết thảy ai có thể cam đoan không thay đổi sơ tâm mà lại càng về s a u động thủ người áp lực trong lòng càng lớn bầu trời phía trên đế tử ân khi tức càng ngày càng yếu rốt cục ngăn cản không nổi bị một tia chớp đánh trúng ngực nổ tùng không biết sinh tử nhưng mà bốn đạo thần linh hình chiếu cũng không có dừng tay ý tứ tiếp tục nào h về phía đế tử ân lệ thiên mệnh huyền điệu kêu to quanh thân thiêu đốt lên vô tận hát viêm đồng thời sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn đế tử ân nguyên bản rách nát không chịu nổi nhục thân lần nữa nhanh chóng phục hồi như cũ chỉ là lần này cũng không có lần thứ n h ấ t như vậy may mắn bốn đạo thần linh hình chiếu không ngừng công kích vô tận lôi điện không ngừng phá hủy lấy đế tử ân nhục thân tiếp tục như vậy không chỉ có đế tử ân muốn chết thiên mệnh huyền điệu cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ngao nhưng vào lúc này một tiếng long ngâm thét d i kiểu thiên vô cùng bên mông khí vận thần long phá thể mà ra sau đó đông nhiên nổ tung hóa thành vô số khí vận bay về phía đại thương thần triệu chu vi không có vào vô số đại thương thần triệu bách tính thể nội hắn giải tán đại thương thần triệu lâm vô phong kinh ngạc lâm thất dạ ánh mắt phức tạp lần trước diệp lâm tiên làm như thế lần này đế tử ân cũng không có bất cứ chút do dự nào biết rõ chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ vì không liên lụy đại thương thần triệu bách tính dứt khoát lựa chọn chính mình tiếp nhận hết thể hậu quả đủ rồi đế tử ân g i n g to một tiếng thét dài một tiếng khí thế trên mặt đất phóng đại quanh thân thiêu đốt lên quần quần khí huyết sau đó nhìn thật sâu một chút thiên mệnh huyền đ i ể u thiên mệnh huyền đ i ể u thể nội sinh cơ sớm đã trôi qua tám chín phần m ộ ư ơ i vô cùng suy yếu điên cuồng tê minh nhưng mà nó lại phát hiện chính mình không cách nào thi triển lại sinh thần thông Hiện nhiên, đế tử ân giải trừ cùng nó ở giữa khế hệ. thất thở nhìn thiên mệnh huyền điểu, ánh mắt kiên nghị. Hắn thần linh hình chiếu, thứ giải giữa liên dài dài cái. điểu, kiên ân cùng nó ân bỗng cùng. Ngay đế Đế đạo đó tử trừ Tâm một tử mắt một tay một ước ở sau mỏ dạ bộ bá xé vô hai ắ n người n đồng thời nổ tung hóa thành mênh mông huyết vụ cùng lôi điện biến mất tại hư không giờ khắc này thiên địa hoàn toàn tính mịch chương ba trăm chín mươi sáu diệm khinh vũ mất tích đế tử ân đại thương thần triều chi chủ t h i ệ t để trở thành lịch sử đám người câm như ve mùa đông toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng cho dù tận mắt nhìn thấy đám người vẫn như cũ có chút không dám tin mạnh như đế tử ân thế mà cũng không có thể thành công đế tử ân lúc này một tiếng hét giận dữ đánh vỡ bình tĩnh đã thấy đế tử kiếm đạp không mà lên cấp tốc hướng phía đế tử â n tiêu tán hư không lao đi nhưng mà thiên địa đã khôi phục bình tĩnh hư vô khe hở biến mất dường như cái gì cũng không từng phát sinh qua đế tử ân cút r a đây cho ta lao tử không có để ngươi chết đế tử k i ể m gờ gờ à o thét giống như điên cuồng đáng tiếc đã không ai đáp lại hắn thật không hiểu rõ đế tử ân còn sống thời điểm chỗ hắn chỗ đối n ị c h lâm vô phong lắc đầu hiện tại chết rồi lại lâm thất dạ trầm mặc không nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm đế tử kiếm hắn cũng không cảm thấy đế tử kiếm là đang làm dáng ngược lại là thật tâm thật ý hai người người trước không hợp mặc dù cũng không phải giả nhưng đế tử kiếm cũng không muốn đế tử ân chết thậm chí hắn có lẽ chỉ là muốn siêu việt đế tử ân không nguyện ý đế tử ân khắp nơi vượt qua hắn một loại khó mà nói rõ lòng tự trọng tại quậy phá công tử thiên mệnh huyền điệu lâm vô p h o n g ánh mắt đột nhiên rơi vào không ngừng rơi xuống thiên mệnh huyền điệu trên thân thiên mệnh huyền điệu thiên phú cực kỳ cường đại nếu là có thể hàng phục nó đi thôi lâm thất dạ lắc đầu. Hắn rất rõ ràng. ngoại trừ đế ra người không ai có thể hàng phục được thiên mệnh huyền điệu mà lại hắn hoài nghỉ đây là đế tử g n cố ý cho đế tử kiếm lưu lại có thiên mệnh huyền điệu tại trong thiên hạ cơ hồ không người có thể giết chết đế tử kiếm lâm thất giả cũng không quay đầu lại rời đi nhưng vào lúc này vô số tu sĩ đột nhiên đạp không mà lên hướng phía thiên mệnh huyền điệu bay đi giờ phút này thiên mệnh huyền điệu vô cùng suy yếu đoán chừng liền nhật huyền cảnh cũng không là đối thủ nếu là có thể h à n phục nó tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn chúng tu sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau không ít người tức thì bị kiếm khí sẽ thành cái hết u y vụ đế tử kiếm thân hình loại lên hai tay dâng lớn chừng bàn tay thiên mệnh huyền điệu hai mắt đ ỏ bừng hắn lạnh lùng quét chu vi một chút d ọ a đến một đám tu sĩ sợ h ã i không thôi lúc này đế sát bọn người nhao nhao đạp không mà lên đi vào đế tử kiếm bên cạnh đề phòng nhìn c h ẳ m c h ắ m chu vi đi thật lâu đế tử kiếm phun ra một chữ mang theo hạo thiên thánh địa tu sĩ ly khai đám người nối lỏng một hơi mà tây cảnh không ít thế lực chi chủ lại là ánh mắt phát sáng lên đế tử ân đã chết đại thương thần triều coi như thành nơi vô chủ thế lực của bọn hắn ở vào chỗ tây cảnh chẳng phải là cơ hội tới một thời gian tâm tư mọi người đều linh hoạt bắt đầu một tòa trong s â n g ố c bạch u minh ngồi xếp bằng trên mặt đất nhanh chóng luyện hóa thể nội chỉ vật lâm vô hối mấy người thủ hộ ở chung quanh công tử làm sao còn chưa xuất hiện lâm vô tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng công tử không có việc gì thiên toán tử ngưng t i ế nói g n ta ngược lại thật ra lo lắng diệp cô nương gương mặt nàng có hơi phiền thoái lâm vô hối cùng lâm vô tuyết đôi mắt đẹp cao lại đ ả mắt chu vi lại là không có gặp diệp k i n h vũ bọc dáng bọn hắn rõ ràng ước định cẩn thận ở chỗ này gặp mặt, chẳng lẽ gặp được phiền phức. lúc này một đạo bóng đen lướt qua hư không một đầu cắm nhập trong sơ g ố c hai thân ảnh từ hắn phía sau nhảy xuống tới người đến đông đủ lâm thất dạ cười cười công tử khinh vũ tỉ tỉ không đến lâm vô hối trầm giọng nói chuyện gì xảy ra lâm thất dạ n h ữ n mày hắn hiểu rất rõ diệp khinh vũ thực lực bình thường nhất bàn cảnh tuyệt đối không thể nào là đối thủ của nàng có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hẳn là chỉ có đế tử kiếm diệp vô trần cùng vạn sơ thánh địa lôi nguyên đạo ly khai thời khắc đế tử kiếm còn tại h u y n ân tân đô hẳn là không thời gian ra tay với diệp khinh vũ mà diệp vô chuẩn bị tiểu hắc đánh lui cũng không có khả năng tìm diệp khinh vũ phiền phức chẳng lẽ là vạn sơ thánh địa công tử nhóm chúng ta rời đi thời điểm có người ngăn cản đường đi của chúng ta hẳn là vạn sơ thánh địa người lâm vô hối giải thích một câu tiểu hắc n g ư ơ i mang theo mọi người về trước đi ta đi tìm kiếm lâm thất giả quả quyết nói không đợi đám người mở miệng hắn lách mình biến mất tại trong sân g ố c chúng ta đi lâm vô hối t h ở sâu nhao nhao đạp vào tiểu hắc phía sau lưng trên không trung lâm thất giả phun phóng suất thần thức quét mắt mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh dòng d ã một ngày thời gian nhưng mà vẫn như cũ không có phát hiện diệp k i n h vũ bóng dáng không chỉ có diệp k i n h vũ liền liền tiểu kim cũng không có gặp lấy hai người bọn họ thực lực cho dù không phải là đối thủ nghĩ đến chạy trốn là không có vấn đề chẳng lẽ có người mạnh hơn xuất thủ lâm thất giả nhưng vào lúc này một thân ảnh từ đằng xa chuyển đến lâm thất giả quay đầu nhìn lại đã thấy hơn mười đạo thân ảnh bay vụt mà tới người cầm đầu chính là cơ như tuyết người làm sao còn chưa đi cơ như tuyết hỏi ta đang tìm một cái bằng hữu lâm thất giả nghĩ, nghĩ cũng không giấu diệm thế nhưng là diệp k i n h vũ cơ như tuyết cười nói lâm thất giả gật gật đầu cơn h ư tuyết giải thích nói ta gặp nàng đạt được một phần cơ duyên về sau liền hướng vương đông đi đa tạ cáo tử lâm thất dạ để lại một câu nói lách mình biến mất tại nguyên chỗ cơn h ư tuyết mỉm cười lấy tay một vòng lộ ra một chương khuôn mặt của đàn ông ở đâu là cơn h ư tuyết căn bản chính là diễn nguyệt đế chủ bố trí xong sao diễn nguyệt đế chủ hư lạnh hỏi mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm lâm thất dạ rời đi phương hướng thánh thượng yên tâm hắn chắp cánh khó thoát sau lưng một người cung kính bài nói diễn nguyệt đế chủ khép cười một tiếng không nghĩ tới hắn vẫn là cái tình chủ anh hùng khó qua ải mỹ nhân hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra không vẹn vẹn có hắn có thể cải biến dung mạo cùng k h í tước viêm hoàng hải chính là ngươi cùng d i ệ p khinh vũ nơi t ă n g thân dứt lời mấy người nhanh chóng dọc theo lâm thất dạ rời đi phương hướng đ u ổ i theo mây tức về sau giữa rừng núi bỗng đi ra một đạo bóng đen nếu là diễn nguyệt đế chủ nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì người này không phải người khác chính là lâm thất dạ sợ h u vương lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hắm xác thực đánh giá thấp diễn nguyệt đế chủ thực lực tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà lại đối diệm k i n h vũ độc thủ còn tốt cảm thấy sự tình k h ổn triệu hoán sát đạo phân thân tới một s chỉ là hắn có chút không hiểu sở h u vương rõ ràng không có cầm nã diệp k i n h vũ lại vì sao năm chắc mười phần có thể xử lý diệp k i n h vũ đâu mà lại lời từ hắn bên trong có thể nghe ra diệp k i n h vũ hiển nhiên là tiến vào viêm hoàng hải hắn n g h ĩ không hiểu diệp k i n h vũ tại sao lại tiến vào viêm hoàng hải vẫn là nói nàng có tay cầm rơi vào diễn nguyệt đế chủ trong tay nếu không căn bản không cần thiết bị diễn nguyệt đế chủ nằm cái mũi đi nghĩ đến cái này lâm thất dạ đối diệp k i n h vũ trên người đồ vật càng phát ra tò mò là cái gì đồ vật để diệp vô trần cùng sở u vương hai người như thế bức thiết muốn có được đâu đột nhiên hắn lấy tay vung lên khuôn mặt cùng khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sở u vương hy vọng ngươi ưa thích cái ngạc n h ư n à y lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng lặng lẽ đi theo chương ba trăm chín mươi bảy thiên cơ tử một tháng sau viêm hoàng hải bên bờ lâm thất dạ ngắm nhìn nơi xa lại là nhìn thấy diễn nguyệt đế chủ một đoàn người cưới một chiếc cự luân tiến vào viêm hoàng hải bên trong hai tay của hắn k ấ t ấ n đấu dưng một đạo bóng đen lấp lóe chủ nhân tiểu hắc nhìn qua mấy tức viêm hoàng hải hơi xương sờ vô phong bọn hắn trở về lâm thất dạ hỏ thiên ngục đem bọn h ắ n đoán về tiểu hắc gật gật đầu lập tức há m ồ m phun một cái một thân ảnh hiện hiện thiên toán tử sao ngươi lại tới đây lâm thất dạ hơi s ư ơ n g sỏ thánh thượng trước đó diệp cô nương rời đi thời điểm ta phát hiện gương mặt nàng có chút không đúng có lẽ ta có thể đến giúp gấp cái gì thiên toán tử vội vàng giải thích nói lâm thất dạ gật gật đầu ngươi có thể suy tính nàng sao thần vô năng thiên toán tử sắc mặt t r ầ m xuống thần cảm giác có người che đậy diệp cô nương thiên cơ ý của ngươi là có thiên cơ sư xuất thủ lâm thất dạ lông mày nhữ lại t h i ê những toán tử t n trịnh trọng gật gật đầu. bình thường mà nói, Diệp cô nương nghiết bàn cảnh, lại có tử kim thần long thể, cũng không dễ dàng bị đối phó. Bất quá nhóm chúng luyện thiên nhưng nương không người thiên hẳn thiên không nghi ngờ, phương trên n sắc sư cô có che cơ chi cô có. có cố che cơ, cơ thực lực của gật gật tử thể, Bất ta tu xuất thủ thể tại hộ phó. pháp, h đầu, đối đều đối quả bị mà kim là là Diệp lại Diệp Lại lại dễ lớp lớp ta. ý năm này ngươi thiên cơ thuật đã nhìn ra ba cảnh kiểu huyền đại lục mạnh hơn ngươi rất nhiều người sao lâm thất gia hỏi Rất nhiều. Thiên toán ch đáng nhưng ít ra có một nửa so với ta mạnh hơn bất quá cũng không cách nào đến để thần không cách nào thôi diễn tình trạng ý của ngươi là xuất thủ là tứ cảnh thiên cơ sư lâm thất dạ hai mắt nhắm lại thiên toán tử gật gật đầu thần chỉ là phỏng đoán khả năng này rất lớn mà tứ cảnh thiên cơ sư ta biết liền có hai người ai lâm thất dạ trong mắt sát khí lấp lóe cái thứ nhất là tuân thiên môn thiên toán tử suy nghĩ một chút nói tuân thiên môn thọ nguyên không nhiều mà lại một mực lưu tại võ lăng thần đô hẳn không phải là hắn lâm thất dạ phủ định suy đoán này thiên toán tử t h ở sâu thần cũng cảm thấy không phải hắn bất quá một người khác khả năng rất lớn người này tên là thiên cơ tử sư huynh của ngươi lâm thất giả lấy lại tinh thần hắn từng nghe thiên toán tử nhắc qua người này thiên phú còn tại thiên toán tử phía trên thiên toán tử cung kính bài nói chính là thiên cơ tử tư chất cường đại năm trăm năm trước liền đạt đến đệ tam cảnh đã từng đảm nhiệm qua sở u vương môn u khách ba trăm năm trước hắn đột phá đệ tứ cảnh cũng bởi vậy ly khai sở u vương phủ bất quá ta sư huynh này bản tính không xấu lâm thất g i gật gật đầu không có dấu diếm là sở u vương đang tính kế diệm k i n h vũ cùng ta thiên toán tử mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi thánh thượng ta lâm thất dạ khoát tay áo diệp k i n h vũ nếu là không có việc gì chấm nhưng tha cho hắn một mạng nhưng nếu là nói đến đây hắn mặt mũi tràn đầy sắc khí không nói long vân vương cho hắn cổ long tinh huyết để hắn bảo hộ diệp k i n h vũ chính là hắn cùng diệp k i n h vũ bằng hữu quan hệ cũng tuyệt không thể tha thứ đối diệp k i n h vũ động thủ người đà tạ thánh thượng thiên toán tử thợ sâu như thánh thượng lời nói nếu là sở u vương để hắn xuất thủ hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt năm đó đột phá đệ t ứ cảnh nghe đồn sở u vương giút hắ lâm thất dạ không nói lách mình xuất hiện tại tiểu hát trên lưng thiên toán tử vội vàng đuổi theo tiểu hát hai cánh chấn động hướng phía viêm hoàng hải bay đi viêm hoàng hải bên trong lâm thất dạ sát đạo phân thân đứng tại một chiếc trên thuyền nhỏ phá sóng tiến lên đột nhiên hắn không chế thuyền nhỏ dừng lại quay người nhìn hướng về sau phương một chiếc cự luân nhanh chóng tới gần phía trên bóng người hiện lộ tầm mắt lâm thất dạ đã lâu không gặp một đạo thanh âm quen thuộc từ cự luân phía trên chuyền đến sở u vương lâm thất dạ ra vẻ vẻ kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này ha ha diễn nguyện đế chủ n g a mặt lên trời cười to lâm thất dạ trâm sớm đã không phải s ợ ư u vương mà là diễn n g u y ệ t đế chủ dứt lời hắn lấy tay vung lên lập tức biến thành một cái khát trương khuôn mặt có phải hay không thật bất ngờ hắn nết miệng cười một tiếng lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt cho nên ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này cần làm chuyện gì cần làm chuyện gì diễn n g u y ệ t đế chủ ánh mắt lạnh lẽo trước đây trâm đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không c h â n quý là chính ngươi muốn chết lâm thất dạ không nói nhưng trong lòng thì cực kỳ coi nhẹ hắn cho cơ hội không phải liền là muốn cho hắn thần phục sao bất quá trâm tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại là nhất triều chỉ chủ diễn nguyệt đế chủ ánh mắt lạnh lùng mà lại n g ư ơ i đại la hoàng t r i ề u bây giờ càng là cùng diễn nguyệt đ ế quốc liền nhau n g ư ơ i ta ở giữa sớm muộn có một trận chiến ngươi cảm thấy lý do này đủ g i ế t ngươi sao đủ rồi lâm thất dạ cười cười bất quá chấm dứt muốn biết rõ ngươi dựa vào cái gì g i ế t chấm diệp k i n h vũ tại trong tay ta diễn nguyệt đế chủ thản nhiên nói lâm thất dạ trở mặc lý do này s á c thực đầy đủ cường đại còn không thúc thủ chịu trói diễn nguyệt đế chủ hừ lạnh một tiếng ta như thế nào tin tưởng ngươi lâm thất g i thần sắc bình tĩnh diễn nguyệt đế chủ nghe vậy nhẹ nhàng phất, phất tay đột nhiên mặt biển bên trên một chiếc cự luân chậm rãi hiện hiện nhanh chóng hướng phía bọn hắn trô rong rồi mà tới không bao lâu cự luân liền tới đến phụ cận vong tàu phía trên một đạo bóng hình xinh đẹp lắng lặng đứng xứng x g chính là diệp khinh vũ tại bên người nàng còn đứng lấy một cái áo trắng thiếu niên áo trắng thiếu niên nhìn qua chỉ có mười mây tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng này con n g ư ờ i đen nhánh bên trong lại lộ ra một c ố khó mà nói rõ tàn thương Hiện nhiên, hẳn người này hắn không dám giết ta n g ư ơ i đi mau diệp k i n h vũ kêu to chấm không dám giết n g ư ơ i diễn nguyệt đế chủ trong mắt hiện ra lanh quang cười cằn nói ngươi nói đúng tại ngươi đem đồ vật cho chấm trước đó chấm xác thực sẽ không giết n g ư ơ i nhưng chỉ sẽ để cho ngươi sống không bằng chết lâm thất dạng n h ư mày diệp k i n h vũ trên thân đến đây có cái gì đồ vật vì sao diệp vô trần m u ố n diễn nguyệt đế chủ cũng m u ố n ta đã cho diệp vô trần diệp k i n h vũ cười lạnh ngươi cảm thấy chấm sẽ tin sao diễn nguyệt đế chủ mặt mũi tràn đầy coi nhẹ ngươi cho dù đem đồ vật ném đi cũng sẽ không cho diệp vô trần cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội ngươi không muốn lâm thất dạ chết tại trước mắt n g ư ơ i a diệp khinh vũ há to miệng hai mắt đỏ bừng lâm thất dạ thân hình l ó a lên đi vào diệp khinh vũ bên người áo trăng thiếu niên tiến lên một bước chặn đường đi của hắn lại lâm thất d ạ dừng lại diễn g u y ệ t đế chủ g ầ m thét thiên cơ tử hắn lại có bất kỳ động tác gì lập tức giết diệp khinh vũ thiên cơ tử không nói ngươi không nên tới diệp khinh vũ cắn ngôi thật lâu mới biển xuất một câu lâm thất d ạ mỉm cười nhóm chúng ta là bằng hữu không phải sao diệp k i n h vũ trong mắt hơi nước bốc hơi cắn răng nói cuối cùng hai điều kiện lập tức đi có bao xà đi bao xa. Lâm chương ấ t dạ k ba trăm chín mươi tám bắt sống thoại âm rơi xuống lâm thất dạ chậm rãi hương phía diệp khinh vũ đi đến thiên cơ tử khuôn mặt một trận rẽ ruộng nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến thiên cơ tử giết nàng diễn g miệt đế chủ gấm thét để hắn thất vọng là thiên cơ tử đứng tại kia không nhúc nhích dường như căn bản không có nghe được hắn Chờ mắt nhìn xem lâm thất giả từ thiên cơ tử bên người đi qua thiên cơ tử lại nửa điểm phản ứng đều không có hắn con n g ư ơ i có chút cò rủ lại đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại trước đây tinh nguyệt thịnh điện phía trên lâm thất giả thôi miên công tôn dương một màn chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất giả thế mà liền thiên cơ tử cũng có thể thôi miên thiên cơ tử tỉnh lại diễn nguyệt đế chủ g à o k h é t thân ảnh bên trong l n chứa cường đại thần hồn chỉ lực thiên cơ tử bỗng bừng tỉnh bỗng nhiên q u a n người đã thấy lâm thất g i đã mở ra diệm k i n h vũ trên người phong ấn người thiên cơ tử kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả thuật thôi miên khó trách hắn như thế không bình tĩnh hắn thời khắc chú ý đến lâm thất giả động tác vô cùng đề phòng thế mà vẫn như cũng bị lâm thất giả thôi miên tứ cảnh tiên h cơ sư đáng tiếc người tu vi quá yêu lâm thất giả cười nhạt một tiếng thiên cơ tử khỏe miệng hơi rút hắn dù sao cũng là nghiết bàn cảnh trung kỳ chỗ nào c ũ n g yếu c h ứ có nửa điểm quan hệ nhưng vô luận như thế nào cũng không cải biến được hắn bị lâm thất giả thôi miên sự thật lâm thất giả ngươi cho rằng các người trốn được sao diễn nguyệt đế chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn vốn cho rằng mời đến thiên cơ tử bắt lấy diệm khinh xử lý lâm thất dạ chỉ là chuyện dễ như t r ở bàn tay lại không nghĩ rằng lâm thất dạ c ư nhiên như thế tùy tiện cứu diệp khinh vũ lúc này thiên cơ t ử đột nhiên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đi vào không trung hai tay nhanh chóng kết tân một đạo đạo quang hoa nở rộ trên mặt biển đều là kim sóng lấp lóe giống như b ả y khắp một t ầ n g kim vi. phương viên số mười dặm hải vực tức thì bị từng đạo cổ sáng màu trắng bao phủ cổ sáng màu trắng vụt nhỏ lại cuối cùng hóa thành từng đầu thần liên vây khốn lâm thất dạ bọn hắn chỗ cự luân hết thảy phát sinh ở trong n h y mắt không tốt d i ệ p k i n h vũ sắc mặt biến hóa ta chính là bị trận pháp này vây khốn nó có thể làm cho người rơi vào trạng thái ngủ say lâm thất dạ n h ư mày trận pháp h ắ n cái này thế nhưng là sát đạo phân thân căn bản không sợ bất luận cái gì trận pháp ngược lại là d i ệ p k i n h vũ chưa hẳn chịu nổi mà lại trận pháp này không hề chỉ chỉ là để cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say mà là rút ra người tinh khí thần thời gian ngắn bên trong sẽ vô cùng suy yếu lâm thất dạ n g ư ơ i nhất định phải chết diễn nguyệt đế chủ n h t miệng cười một tiếng lách mình đi vào lâm thất dạ trước người sợ u vương ngươi cho rằng ăn chắc chấm lâm thất dạ híp mắt cười một tiếng diễn nguyệt đế chủ tiêu dung ngưng kết nhìn về phía thiên cơ tử hắn không có khả năng đào thoát trận này thiên cơ tử tràn đầy tự tin nói trừ phi hắn không có mệnh cách nói đến đây hắn không khỏi nhìn lâm thất dạ một chút đối lâm thất dạ có chút cảm thấy hứng thú có thể đối với hắn thi triển thuật thôi miên tuyệt không phải người bình thường có thể làm được hơn nữa còn như thế lạng yên không một tiếng động người xác định lâm thất dạ cười nhạt một tiếng ta xác định thiên cơ tử ngưng tiếng nói hô đột nhiên một đạo bóng đen hiện lên thiên cơ tử khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ lâm thất dạ không chỉ có từ trong trận pháp đi ra mà lại một cái tay bóp lấy hắn cổ thần đạo phong long thuật theo một tiếng văng nhỏ lâm thất dạ trong bàn tay quang hoa nở rộ thiên cơ tử trong nháy mắt bị chế phục thân thể vụt nhỏ lại biến thành lớn cỡ bàn tay lâm thất d ạ n h ư là dẫn theo gà nhẹ nhõm nắm lấy hắn không có khả năng thiên cơ tử kinh hô mà ra hắn ra sức dây ruộng nhưng mà căn bản không cách nào tránh thoát lâm thất dạ thủ trưởng nhanh giết hắn diễn nguyệt đế chủ giống to lời còn chưa dứt hắn chủ động giết ra băng lanh trưởng cương đập thẳng lâm thất dạ đầu lâm thất dạ thần sắc hờ hững tay trái lực lượng mánh liệt nổ tung mà ra giang giác một tiếng văn giòn diễn nguyệt đế chủ cánh tay nổ tung x ư ơ n g máu lợn lờ hắn đau kêu thành tiếng lâm thất giả lại lách mình đi vào trước người hắn thần đạo phong long thuật đồng dạng thủ đoạn tùy tiện đem diễn nguyệt đế chủ phong ấn cái khác chuẩn bị xông lên người sợ ngây người một tay một cái n ế t bàn cảnh cái này không khỏi cũng quá mạnh phốc phốc nhưng mà lâm thất giả nhưng không có b u ô n g tha bọn hắn ý tứ một đạo đạo kiếm khí nở rộ t hư không huyết kiếm bay vụt mười mấy người trong nháy mắt chết hơn phân nửa những người còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nơi nào còn có dũng khí chiến đấu mau trốn không biết h ai hét lớn một tiếng đám người như là chim thu tán hô cũng liền vào lúc này bầu trời bông tối xuống mạnh liệt kình phong của tới thân thể tất cả mọi người không nghe sai khiến cấp tốc hướng phía mặt biển rơi lập mà đi phú quang tịch d i ệ t văng l ê n h thanh â m văng lên ước vạn kiếm khí từ trên trời r i n g xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra tất cả mọi người thi cốt hoàn toàn không có biến thành cho bụi lâm thất dạng diễn n g u y ệ t đế chủ nhìn xem người tới t r ú n g lớn lấy hai mắt hai cái lâm thất dạng làm sao có thể phân thân thiên cơ tử thở sâu không phải niết bàn cảnh lại có thể tu luyện ra phân thân ta thua rồi Ngươi không phải nói, hán tuyệt đối không có khả năng chạy ra trận phải đối khả chạy pháp có tuyệt ra sở a o s u vương phẫn nộ i nhìn chăm chú thiên cơ tử thiên cơ tử một hồi lâu trầm mặc sư m i n h còn không hướng thánh thượng tịnh tội lúc này thiên toán tử mặt mũi tràn đầy vội vàng bay tới sư đ ệ ngươi tại sao lại ở chỗ này thiên cơ tử kinh ngạc ta hiện tại là đại la t h ầ n tử vị này là thánh thượng thiên toán tử vội vàng giải thích nói thánh thượng còn xin tha sư m i n h một mạng không cần đến thiên cơ tử đột nhiên khoát tay áo lao phu thiếu sở u vương â n tỉnh chỉ bất quá lao phu năng lực có hạn chưa thể giết ngươi mà thôi nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía sở u vương sở u vương lao phu đã xuất thủ một lần từ nay về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau diễn nguyệt đế chủ sắc mặt hắn biến thành màu đen mời thiên cơ tử g i ế t lâm thất dạ chưa thể thành công thì cũng thôi đi còn đem chính mình mắc vào cáo tử thiên cơ tử cười nhạt một tiếng thoại âm rơi xuống chung quanh hắn hư không đống trở nên và mẹo cả người giống như bị một cái vòng xoáy hút vào không có lâm thất dạ có chút ngoài ý muốn thiên toán tử đang chát cười một tiếng thánh thượng ta cũng không biết do hắn có loại năng lực này lâm thất dạ lo đen theo thiên cơ tử ly khai vây c ố n diệp k i n h vũ trận pháp cũng lặng yên biến mất diệp k i n h vũ có thể hay không giúp ta phong ấn hắn lâm thất Dạ hỏi thần đạo phong long thuật quá tiêu hao lực lượng không có khả năng một mực như thế phong ấn diễn nguyệt đế chủ diệp k i n h vũ không có cự tuyệt trực tiếp phong ấn diễn nguyệt đế chủ tu vi lâm thất giả dép chấm diễn nguyệt đế chủ gầm thét lâm thất Dạ cười nhạt một tiếng giết ngươi đây chẳng phải là tiện nghi ngươi yên tâm ta cam đoan để ngươi hào hào còn sống giết hắn tia diễn nguyệt đế quốc khí vẫn chẳng phải là sẽ tiêu tán bây giờ hắn thật vất vả và rơi vào chính mình trong tay làm sao cũng phải hào hào lợi dụng một cái vừa vặn còn nhìn thấy làm sao tiên đánh diễn nguyệt đế quốc đây không phải sao cơ hội tới nhìn thấy lâm thất dạ tiểu dung diễn nguyệt đế chủ sắc mặt khó xử tới cực điểm hắn làm sao không biết rõ lâm thất dạ ý tứ thế nhưng là diễn nguyệt đế quốc cứ như vậy xong để hắn như thế nào cam tâm cái này thế nhưng là hắn phí sức mấy ngàn năm tâm huyết tá lâm thất dạ ngươi chết không yên lành diễn nguyệt đế chủ vô năng gầm thét lâm thất dạng n o ả n h mặt làm ngơ thiện tay ném một cái tiểu hát hé miệng trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng đi thôi lâm thất dạng n g đầu nhìn đại la chỗ trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc chương ba trăm chín mươi chín rộng mời thiên h ạ hạo thiên thanh sơn đế tử kiếm ngồi ngay ngắn ở bảo điện phía trên lạnh lùng nhìn xem trong đại điện một cái huyết y nam tử huyết y nam tử thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu đỡ ngực cho dù đối mặt hạo thiên thánh địa vô số cường giả hắn cũng không có nửa điểm e ngại đại la người đế tử kiếm lạnh giọng mở miệng tại hạ đại la huyết y hẻ vệ bách hộ huyết y nam tử nhàn n h ạ t gật đầu thánh thượng m ệ n h ta tới đây đưa lên thứ mời thứ mời đế tử kiếm nhũ mày trong đại điện tất cả mọi người sắc mặt băng lãnh một cái nho nhỏ hàng triều thế mà cho thánh địa đưa thứ mời thật đúng là đại cô nương l ê n triệu lần đầu hừ nho nhỏ hoàng triều có tư cách gì mời thánh chủ nếu là mỗi cái hoàng triều đều như vậy thánh chủ còn không phải mỗi ngày được t h ỉ n h mời đế sát hử lạnh nói đế thánh chủ sẽ cảm thấy hứng thú huyết y nam tử cười nhạt một tiếng tay lấy ra màu vàng kim thứ m ờ i đế tử kiểm nhũ mày hắn bây giờ thấy màu vàng kim thứ m ờ i bản năng nghĩ đến đại thương thần triều nội tâm cực kỳ khó chịu chẳng lẽ đại la cũng nghĩ vũ nhục mình như vậy thật sự là trò cười hắn không hề tức giận tận lực duy trì thánh chủ nên có khí phách nói đại la từ hoàng triều tấn thăng đế quốc đặc biệt hạo thiên thánh địa thánh chủ tiến về xem lễ hạo thiên thánh địa tất cả mọi người nhưng cùng nhau đi tới huyết y nam tử cất cao giọng nói thanh âm vang vọng đại điện thật lâu không dứt phách lối cuồng vọng hạo thiên thánh địa đám người phẫn nộ đến cực điểm lâm thất giả quá tùy tiện mời tất cả hạo thiên thánh địa người tiến về chẳng lẽ liền không sợ hạo thiên thánh địa trực tiếp đem đại la tiêu diệt sao người không sợ chết đế tử kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết y nam tử đế thánh chủ không nên chỉ có điểm ấy khí phách ra huyết y nam tử một mặt thong dòng đương nhiên đế thánh chủ có thể giết ta tại hạ chỉ là đại la nho nhỏ đại la đâu chỉ trăm vạn đế tử kiếm sắc mặt â m t i n h bất định lúc này đế sắt trầm giọng nói bách hộ tại huyết y liề vệ bên trong tính là gì huyết y liề vệ hắn biết rõ nhưng còn không có nghe nói qua bách hộ chỉ danh huyết y nam tử cười cười giải thích nói huyết y liề vệ một cái đội trưởng mà thôi bách hộ phía trên có thiên hộ thiên hộ phía trên còn có vạn hộ vạn hộ phía trên thì là đô thống đô thống phía trên thì là thống lĩnh thống tính phía trên ngâm miệng không đợi hắn nói xong đế sắt tức giận đánh gãy mẹ nó quá tức giận cho hạo thiên thánh địa đưa thiết mời thế mà phái ra như thế cái tiểu nhân vật đơn giản liền không đem hạo thiên thánh địa đặt ở trong mắt giết hắn việc này như c h u y ề n đi hạo thiên thánh địa chẳng phải là mặt mũi không ánh sáng Cút. đế tử kiếm cung cũng nhìn không được nữa trong lòng l ử a giận tại hạ đại biểu đại la xin đợi đế thánh chủ đến huyết y nam tử có chút chắc tay hất lên áo bảo ngẩng đầu đứng ngực bước nhanh mà rời đi trong đại điện sắc mặt của mọi người âm trầm tới cực điểm nội tâm thật lâu không bình tĩnh đại la một cái như thế tiểu nhân vật cư nhân như thế khí thế mười phần g i m trực diện hạo thiên thánh địa tất cả mọi người không biết đến còn tưởng rằng hắn là cái nào đại thế lực chỉ chủ đây nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận đại la người biểu hiện hạo thiên thánh địa thúc nửa cũng đuổi không lên thánh chủ đế sát cẩn thận nghiêm túc mở miệng đế tử kiếm sắc mặt tâm lãnh bản thánh chủ sẽ cho hắn chuẩn bị một phần hậu lễ để lại một câu nói hắn trong nháy mắt biến mất tại đại điện vạn sơ thánh điện trong chủ điện đồng dạng một cái huyết y h i ệ vệ khẩu chiến của nho từ đầu đến cuối đều biểu hiện thấy chết không s ờ n khí độ siêu phàm tại hạ tại đại la ngọc kinh xin lợi chư vị đến huyết y h i ệ vệ có chút thi lễ quay người chuẩn bị rời đi dừng lại một tiếng gầm thét vang vọng đại điện đã thấy một cái áo trắng lao giả ngăn cản huyết y địa vệ đường đi ngươi cho rằng nơi này là cái gì địa phương muốn tới thì tới muốn đi thì đi đây là vạn sơ thánh địa phía trên ngồi chính là vạn sơ thánh chủ nhưng có sai huyết y địa vệ bị khí thế cường đại ép không đứng dậy nổi đến nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung chư vị có đi hay không đại la là lựa chọn của các ngươi tại hạ chỉ phụ trách đem đại la thành ý đưa đến thành ý một cái nho nhỏ hàng o triều thế mà để một cái tên không kinh truyền người đến đưa tiếp hỏi đây là đối vạn sơ thánh địa vũ n ụ áo trắng lao giả khuôn mặt băng lãnh người lợi ta lấy thành ta đối xử mọi người lấy thành huyết y địa vệ khoe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết cười lạnh nói tại đại thương tần h triều vạn sơ thánh đ ị a làm cái gì coi là thánh thượng không biết không nghĩ công báo tư thủ tại hạ nhưng máu tươi vạn sơ thánh điện nhưng ngày sau ta đại la tất gấp trăm ngàn lần t ư báo dứt lời hắn dùng hết toàn lực tránh thoát áo trắng lao giả trói b u ộ c hướng phía đại trụ đánh tới một m à n này để đám người kinh ngạc không thôi chẳng ai ngờ rằng cái này một cái nho nhỏ thánh huyền cánh tư sĩ cứ nhiên như thế cương liệt đại la người chẳng lẽ đều không sợ chết sao lúc này một đạo hào quang l o a lên rơi vào h u ế y địa vệ phía trên huyết y d hải vệ thân hình r u lên mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều không cách nào động đậy mảy may đám người nhao nhao nhìn về phía thủ tọa phía trên tần chiến tiên cáo chi lâm thất dạng bản thánh chủ sẽ t i ế n hắn một món lễ lớn tần chiến tiên nhàn nhạt mở miệng dứt lời lấy tay vung lên huyết y d hải vệ thân thể không bị khống chế đ ỗ n g nhiên bay ra đại điện bay ra vạn sơ thánh điện cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất hắn n g ẩ m đầu quên một chút vạn sơ thánh điện phương hướng k h o miệng cầm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt vạn sơ thánh điện không gì hơn cái này chuyện giống vậy phát sinh ở cựu huyền đại lục các nơi m cổ chu thần triều thái huyền thánh địa cựu lê thần triều võ lăng thần triều các loại toàn bộ được tỉnh h mời đương nhiên so với hạo tiên h thánh địa cùng vạn sơ thánh địa cái này mấy đại để đề, triều đều điều động bạch l u minh giang tiên dưỡng kiếm vong ngang phần không nhỏ người lấy đó tôn trọng đối đại đị nhân cùng đối đại không phải đị nhân tự nhiên khác biệt trừ cái đó ra còn có mấy cái để quốc thì như s í c h dương đế quốc diễn nguyệt đế quốc đại viêm đế quốc về phần các đại hoàng triều thích mời toàn bộ từ tần hủ phụ trách thời gian trôi qua cự ly lâm thất d ạ trở lại ngọc kinh nháy mắt trôi qua một năm dưới thời gian thần võ điện lâm thất dạ ngồi xếp bằng quanh thân màu xám kiếm khí lở l ờ hắn mi tâm trán phóng ánh sáng màu tím nửa ngày trên người hắn khí tức khôi phục lại bình tĩnh đống mở hai mắt ra nghiết b à n cảnh lâm thất dạ hít một hơi dài luyện hóa hai sợi hỗn độn chi khí lại tiêu hao vô tận tài nguyên rốt cục đột phá nghiết b à n cảnh trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng lập tức đứng dậy đi ra đại điện không bao lâu ngự thư phòng mọi người cùng tụ một đoàn thánh thượng tất cả cương thổ đã triệt để quy thuận đại la bách tính tâm hướng đại la tần hủ trước tiên mở miệm đánh vỡ bình tĩnh lời này vừa nói ra tất cả mọi người hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p lên cự ly lâm thất dạ trước đây nói tới hai năm kỳ h ạ đã càng ngày càng gần đại la rốt c ụ c muốn phóng ra một bước kia lâm thất dạ khẽ vượt c ằ m chuẩn bị như thế nào thiếp mời nửa năm trước đã phái người đưa đạt tân hủ thở sâu nội tâm cực kỳ không bình tĩnh hắn không ngờ tới lâm thất dạ thế mà liền bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực để mời cái này cỡ nào lớn quyết đoán vạn nhất bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực liên thủ đâu theo hắn biết võ lăng đế quốc tấn cấp thần triều còn cố ý lựa chọn thần hoàng cố đô xuất thế thời gian không phải là vì cố ý tránh đi các đại thế lực sau d ừ n g một chút tân hủ lại nói mặt khác đại la biên giới đã phái binh đóng giữ các lộ đại quân đã đến bạch n g ọ c kinh thánh thượng huyết ý h ị vệ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch lâm vô ảnh n g ư n g tiếng nói thánh thượng tàng kiếm vệ cùng cấm quân đã gác giáo đợi chiến kiếm vô sinh cũng mở miệng nói thiên u huyền thú chuẩn bị xong bạch tú minh nhẹ gật đầu tất cả trận pháp chuẩn bị xong xuôi lâm vô vân thản như nói nghe được lời của mọi người lâm thất g i mỉm cười vậy thì bắt đầu đi chương bốn trăm ác khách lâm môn lấy kiếm đó lấy nhị mười hai lòng sĩ đầu hồng nhật mới lên thanh phong hơi lạnh ngọc kinh bị phủ thêm một tầng kim mang huy hoàng trói mắt chiếu sáng rạ n g rỡ trong hoàng cung ngọc thạch lót đường thánh khiết không tì vết lang thiên đ i ệ n trước bóng người chắc c h ắ c mùi thơ ngát b ù n phía món ngon rượu ngon đại hiến tân khách không ít người ngồi xuống trên quảng trường ánh mắt lại lúc nào cũng n ắ m nhìn cuối phía trước nơi đó chỉ b à y biện bậy cái cái bàn đám người nhìn thấy một màn này k i m l o n g không được nhớ tới hai năm trước huyền ân đế cung chỉ là lúc ấy lớn mật ngồi bên phải xếp số một vị lâm thất dạng bây giờ lại thành chủ nhân cổ chu để quốc sứ giả đến hét dài một tiếng mấy đạo thân ảnh từ cửa cung chậm rãi đi tới người cầm đầu chính là cơn như tuyết nên đón hắn là tân hủ như tuyết công chúa mời tân hủ m ờ i phần khách khi nói cơn như tuyết mỉm cười gật đầu hướng phía lăng thiên điện đi về trước đi lập tức ngồi ở bên trái xếp số một vị vạn sơ thánh địa sứ giả đến lại một tiếng hét dài vạn sơ thánh địa lôi nguyên đạo ngầm đầu giữa ngực đi vào quét mắt một chút quảng trường đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng đậm coi nhẹ đi vào lăng thiên điện trước ngồi ở cơn như tuyết đối diện lôi nguyên đạo lần này tới sớm như vậy cơn như tuyết mỉm cười lôi nguyên đạo sầm mặt lại lần trước chính là bởi vì đi trễ vị trí bị lâm thất dạng ngồi cuối cùng c h ỉ có thể ngồi tại cái cuối cùng vị trí lúc ấy hắn cũng không là bình thường b i ệ t khuất nhưng lại không dám ở đại thương thần triều đại náo không nghĩ tới lại bị cơn như tuyết cố ý nhấc lên hắn cười lạnh một tiếng nói cơn như tuyết n g ư ơ i không phải cũng đồng dạng tới sớm như vậy sao cựu lê thần triều sứ giả đến thái huyền thánh địa sứ giả đến lại là hai đạo gào to âm thanh truyền đến cựu lê thần triều bắt vương một trong đông vương thái huyền thánh địa huyền tâm tử hai người tại mọi người bao vây hạ đi tới đông vương ngồi tại cơn như tuyết ra tay mà huyền tâm tử thì ngồi tại lôi nguyên đạo ra tay cùng ngày đó huyền ân thần đô như lúc ban đầu một chiếp bây giờ chỉ còn lại hai chỗ ngồi các ngươi nói còn có ai đông vương hí ngược cười một tiếng một bộ ước gì xem kịch vui bộ dáng tự nhiên là hạo thiên thánh địa cùng võ lăng thần triều cái này có cái gì tốt đoán huyền tâm tử thản nhiên nói ai còn không biết rõ là hạo thiên thánh địa cùng võ lăng thần triều đông vương trợn trắng mắt huyền tâm tử ngươi cũng học được trộm gian dùng m á n h lưới rồi bản vương là hỏi cụ thể là ai trở về huyền tâm tử ngậm miệng không nói hắn cái nào đều không muốn đắc tội đế tử kiếm hẳn là sẽ tự mình đến hắn rất ưa thích tự mình có mặt tiến hội cơ như tuyết lại là không kiêng nể gì cả căn bản không sợ đắc tội đế tử kiếm về phần võ lăng thần triều liền không biết là người nào nhưng khẳng định kẻ đến không thiện võ lăng thần triều sứ giả đến lúc này trước cửa cung g à o to âm thanh vang lên lần nữa đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy diệp vô trần nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng phía lăng thiên điện đi tới cuối cùng tại đông vương ra tay ngồi xuống hắn quét liếc chung quanh quắt lạnh một tiếng nho nhỏ hoàng triều chỉ chủ muốn học đế tử ân thật không biết mình là cái gì mặt hàng vô trần vương chuẩn bị gây sự tình sao đông vương ánh mắt sáng lên trắng trận hỏi hừ diệp vô trần hư lạnh một tiếng không nói nữa hắn không phải người ngu đương nhiên sẽ không cái thứ nhất ra mặt lần trước bị tiểu hắc đạc thương thế nhưng là phế đi nửa năm mới khôi phục trừ phi có người có thể ngăn được tiểu hắc nếu không hắn tuyệt sẽ không đối lâm thất dại độc thủ dù sao nơi này thế nhưng là đại là sân nhà còn kém hạo tiên h thánh địa đông vương lộ ra một bộ một bộ xem kịch vui bộ dáng nhưng mà chờ đợi nửa ngày vẫn như c ũ chưa từng nhìn thấy hạo tiên h thánh địa người đến thánh thượng g i á lâm nhưng vào lúc này thanh âm của thái giám vang không trung toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại rất nhiều người ánh mắt không tự chủ được nhìn tấm tia trống không cái ghế hạo thiên thánh địa thế mà không người đ ê n không thể nào bọn hắn thế nhưng là nghe nói hạo thiên thánh địa cùng đại la hoàng triều thủy hỏa bất dung lúc này tại mọi người kinh dị trong ánh mắt lâm thất giả chậm rãi đi ra lang thiên điện hắn người khoác bạch ngọc tơ vàng cựu long bảo và á o thêu lên thương hải lòng đằng chỉ cảnh đầu đội buộc tóc khảm bảo t ử kim bình thiên quan bên hông buộc lấy tỉnh tế thanh ngọc tua cờ châu liên chân đạp hắc vũ kim vân nền trang thích trí tôn sa hoa t u n giật phi phạm khuôn mặt t à ra một loại uy bá thiên hạ để vương chỉ khí hắn chậm rãi cất bước đi vào chủ tòa trước ánh mắt nhìn lướt qua phải sắp xếp cái cuối cùng chỗ ngồi trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa t i ế u dung rất nhiều người lộ ra không có hảo ý t i ế u dung hạo thiên thánh địa căn bản không nể mặt mũi lần này có ý tứ đại la tấn thăng đế quốc hạo thiên thánh địa không đến quay dối liền thắp nhang cầu nguyện còn muốn để đối phương đến giúp đỡ chúc mừng thật không biết do hắn nghĩ như thế nào lần này mất hết đại la mặt mũi một cái hoàng triệu tấn thăng đế quốc mà thôi náo ra động tĩnh lớn như vậy đám người xì xào bàn tán không ít người rất khó chịu lâm thất dạc cử động bọn hắn cũng không phải tới chúc mừng đại la tấn thăng niề vui ng người đã đến y ế n hội bắt đầu đám người cười trên nỗi đau của người khác thời khắc thái giám lần nữa hét to đám người s ứ n g sở người đã đông đủ sao kia chỗ ngồi c h ố n g là cái bài trí nhưng vào lúc này một người mặc bạch ngọc trí tôn v à o nam tử từ lâm thất dạ sau lưng đi ra hướng phía cái cuối cùng vị trí đi đến đám người nhữ mày vừa rồi bọn hắn ánh mắt vẫn luôn trên người lâm thất dạ lại là không có chú ý tới người này bất quá cho dù chú ý tới bọn hắn cũng sẽ không để ý đại la hoàng triều cũng liền lâm thất dạ lên được mặt bàn mà thôi lâm thất dạ chậm rãi ngồi xuống n â n chén nói đa tạ chư vị đích thân tới đại la xem lễ tính chư vị dứt lời hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch nhưng mà lại là có rất ít người nâng chén cho dù nâng chén cũng chỉ là lướt qua liền thôi ngược lại là cơ như tuyết đông vương hai người uống một hơi cạn sạch huyền tâm tử lấy trà thay rượu khẽ vớt cằm cười một tiếng l ố i nguyên đạo cùng diệp vô trần hai người càng là liền cái chén đều không có nâng hoàn toàn không nghề mặt mũi lâm hoàng chủ xem ra mọi người không quá nệ tình diệp vô trần khẽ cười một tiếng thế nào ngươi cũng không n g mặt mũi sao lâm thất dạ t h ẳ n như nói ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vô trần diệp vô trần tiểu dung đứng kết giống như bị một đầu hồng hoang manh thú tiếp cận hắn cảm giác chán mình chạy ra từng tia từng tia tình mịn mồ hôi hắn khẽ cắn môi d ơ ly rượu lên khẽ n h ấ p một cái vị này là lâm thất dạ lại nhìn xem bên phải lôi nguyên đạo thân s ắ c như gió xuân ấm áp lôi nguyên đạo rất cảm thấy áp lực vừa chuẩn bị d ơ ly rượu lên đột nhiên một tiếng nổ u ống từ bầu trời chuyển đến lâm thất dạ ta hạo thiên thánh địa còn chưa tới tiến hội liền đã bắt đầu ngươi đây là đạo đại khách lời này vừa nói ra đám người đ ố n g nhiên n g n g đầu nhìn về phía không trung hạo thiên thánh địa người rốt cuộc đã đến trên không trung đứng đấy mấy đạo thân ảnh n ư ờ i lạnh nhìn xem phía dưới người cầm đầu chính là đề sát nếu là thiệt khách châm thành tâm chiêu đãi lâm thất giả nhàn nhạt đáp lại nếu là ác khách ác khách lại như thế nào bản tọa chính là ác khách đế sát ngửa mặt lên trời cười to ác khách lấy kiếm đ o n lấy lâm thất giả thần sắc không hề bận tâm đế sát lặng lẽ cười một tiếng hôm nay là đại la tấn thăng đế quốc ngày đại hỷ bản tọa đương nhiên sẽ không tay không mà đến đưa ngươi một kiện lễ vật hy vọng các hạ hài lòng dứt lời hắn nhẹ nhàng phất phất tay sau lưng một người bông tiến lên đưa tay vung lên một đạo máu ánh sáng màu đen nở rộp tóc hướng phía lăng thiên điện chỗ kích xả mà tới chương bốn trăm linh một cái này quan tài ngươi không xứng đám người mở to hai mắt muốn xem rõ ràng hạo thiên thánh địa tặng lễ vật sau một khắc tất cả mọi người hít một hơi lạnh bọn hắn nhìn rõ ràng kêu máu ánh sáng màu đen là vật gì lại là một cái quan tài tại cái này mừng rỡ thời gian hạo thiên thánh địa đưa tới một cái quan tài đang lúc đám người nghĩ đến lâm thất giả sẽ xử lý như thế nào lúc hô đột nhiên một thân ảnh phóng lên tận trời một q u y ề n hướng phía quan tài đập tới bạch dù minh đừng làm hư qua hạ còn hữu dụng lâm thất giả nhàn nhạt mở miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu không tệ ngồi tại cái thứ sáu chỗ ngồi chính là bạch lưu minh bạch lưu minh nghe được lâm thất dạng hơi s ư ơ n g sở m á n h liệt quyền cương lập tức thu l i ễ m thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên một chút máu màu đen quan tài vững vàng rơi trên mặt đất lâm thất dạng lễ vật này còn hài lòng đế sát cười lạnh nhìn xem lâm thất dạng hài lòng vừa vặn không cần cố ý cho các ngươi chế tạo lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh cho nhóm chúng ta chế tạo chẳng lẽ lại đế sát tiếp tục châm trọc khiêu khích ồn ào không chờ hắn nói xong lâm thất dạ khẽ quát một tiếng hô bạch l u minh lập tức phóng lên tận trời hướng phía đế sát kích đế sát n h í m à y lại hắn liếc mắt liền nhìn ra bạch lưu minh tu vi niết bàn cảnh giai đoạn trước mà hắn thế nhưng là niết bàn cảnh hậu kỳ đại la chẳng lẽ không ai rồi thế mà để một cái niết bàn cảnh giai đoạn trước đi tìm cái chết giết hắn đế sát quát lạnh một tiếng phía sau hắn hai thân ảnh tiến lên nào về phía bạch lưu minh muốn lấy một đứt h a i trong đó một cái áo đen láo giả mặt mũi tràn đầy coi nhẹ lời còn chưa dứt bạch lưu minh mắt hiện hôm quang tốc độ bóng bạo tăng phóng tới trong đó một người hai tay giống như đao nhọn không có vào người kê sơ vai lập tức dùng sức xe ra mưa máu về r a áo đen lao giải nục thân một phân thành hai ngũ t ạ n g lục phụ vẩy xuống thất bại đám người nhìn thấy một màn này con ngươi kịch liệt co vào tay xé niết bàn cảnh cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt đối không thể tin được đông vương diệp vô trần lôi nguyên đạo mấy người cũng toàn thân run r ậ y bọn hắn gặp qua không ít niết bàn cảnh tử vong nhưng là còn là lần đầu tiên nhìn thấy niết bàn cảnh bị sinh dùng tay cho xé cỡ nào huyết tinh thô bạo nhưng mà từ tội huyết đạo ra đại la người lại là bình tĩnh vô cùng thậm chí bọn hắn tựa như đã sớ nghĩ đến một màn này Nghĩ thành thời trước đây, Đại La thành lập thời điểm, La lập bạch rù minh không phải cũng tay xé thánh huyền c h n h sao đã thấy nhiều cũng liền không có như thế rung động m u ố n chết đế sát cũng bị bạch rù minh hung ác cho rung động đến niết bàn cảnh giai đoạn trước tay xé niết bàn cảnh trung kỳ bạch rù minh không có phản ứng hắn xé một người về sau hắn liền nào h về phía người thứ hai giống như bóp chết một cái c o n kiến người kia cũng bị bạch rù minh tàn nhẫn dọa cho đến không nhẹ một thời gian không có lấy lại tinh thần thẳng đến bạch rù minh hai tay chui vào trong cơ thể hắn một cô manh liệt sẽ rách cảm giác truyền khắp toàn thân phốc phốc còn chưa kịp kêu sợ hãi hắn liền bị mở n g ư ợ c một bụng cái thứ hai bạch lưu minh lạnh lùng phun ra mấy chữ chậm r ã i hướng phía đế sát đi đến đế sát sắc mặt hoảng sợ không hiểu không tự chủ được lui về phía sau mấy bước nhanh cùng tiến lên giết hắn hắn lấy lại tinh thần hắn đại biểu thế nhưng là hạo thiên thánh địa có thể nào lui lại bạch lưu minh không hề sợ hãi hai tay bông hóa thành l ư ỡ i c h ả o móng tay như là tuyệt thế l ư ỡ i lao l a n g lệ dị thường không có nửa điểm chần chờ liền xông về đế sát đế sát mấy người liên thủ không ngừng công kích tới bạch u minh bạch u minh trên thân rất nhanh nhiều hơn không ít vết thương nhưng mà hắn lại càng đánh càng hung không có nửa điểm ý sợ hãi giết bạch lưu minh ngửa mặt lên trời gào thét l a n g lệ c h ả o cương chém xuống một cái tu sĩ cánh tay mấy người khác thừa cơ từ phía sau lưng thẳng hướng hắn nhưng hắn không tránh c h ô n g lùi trong mắt chỉ có kia t h ụ thương tu sĩ、Phúc. một cái khác c h ả o cương xẹt qua hư không lại một cái niết bàn cảnh hóa thành chậm rãi huyết vụ chết đế sát thừa cơ xuất thủ chuẩn bị cho bạch lưu minh một k í c h trí mạng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo huyết ảnh chống rông xuất hiện ngăn tại bạch u minh sau lưng kia là một cái toàn thân thiêu đốt lên quần quần huyết khí nam tử mái tóc dài màu đỏ n g ỏ n trỏng tại sau vai không có đến tay hắn cầm một thanh tử huyết s á t lợi kiếm nhẹ nhõm chặn đế s á t công kích đế s á t kinh hại không thôi đây cũng là chỗ nào xuất hiện q u á i vật s á t khí trên người là chuyện gì xảy ra lấy nhiều khí còn đánh lén lâm vô tâm tả mị l i môi một cái đột nhiên trong tay tử huyết kiếm rung động một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm bắn ra trực tiếp chém xuống đế s á t cánh tay nếu không phải hắn nghiêng người này tránh đ o á n chừng cả người đều bị một phân thành hai đám người t h ấ y thế nội tâm cũng thật lâu không bình tĩnh đại la xa so với bọn hắn tưởng tượng mạnh đột nhiên quay người hướng xuống đất lâm thất dạ đánh tới lâm vô tâm hử lạnh một tiếng thu la vạ n kiếm hắn lấy tay vung lên đầy trời màu máu kiếm ảnh từ trên trời giang xuống chém về phía đế sát cơn như tuyết diệp vô trần bọn người thấy thế vội vàng nhanh chóng thối lui sợ hai bay vạ gió chỉ có lâm thất dạ không hề bị lay động giơ chén rượu lẳng lặng nhìn xem không trung đế sát bị vô số lợi kiếm chém chúng toàn thân tiên huyết dâng trào nhưng hắn vẫn không có quay đầu chỉ muốn xử lý lâm thất dạng lâm vô tâm con người hiện lạnh mặt mũi tràn đầy coi nhẹ cứ như vậy thực lực còn muốn giết công tử hắn lấy tay vung lên trong tay tử huyết kiếm dùng sức v u n g ra giống như một đạo màu máu thiềm điện xuyên qua đầy trời huyết kiếm cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng đế sát Phúc! lực lượng cường đại xuyên thấu đế sát thân thể cũng mang theo nhanh chóng rơi xuống trùng điệp đập xuống đất mặt đất xa so với tưởng tượng kiếm ảnh đế sát bị tử huyết kiếm đóng ở trên mặt đất mặc cho hắn g i ấ y rủi như thế nào đều không làm nên chuyện gì lâm vô tâm lách mình xuất hiện tại mặt đất con ngón búng ra hai đạo kiếm khí chặt đứt đế sát cánh tay lập tức một cướp dấm tại trên đầu của hắn à đế sát dùng sức gấm hét trong miệm tiên huyết cột vốn đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân cơ h ấ ngất lâm thất dạ giết ta đế sát gào thét hiện tại hắn đơn giản sống không b ằ n g chết chỉ muốn muốn cho thông k h o á i ngươi sẽ chết lâm thất dạ chậm rãi buông xuống chén rượu trong tay đáng tiếc ngươi chỉ đem đến một bộ quan tài cái này quan tài ngươi không xứng cho đế tử kiếm dùng còn tạm được bình tĩnh lời nói giống như một đạo sấm xét nếu là trước đó đám người còn hoài nghi lâm thất dạ thực lực tại hạo thiên thánh địa trước mặt đại la hoàng triều tuyệt đối là gà đất chó sành nhưng bây giờ lâm thất dạ còn chưa xuất thủ đại la hai cái thần tử liền giết hạo thiên thánh địa không người một trận chiến Làm đột ạ i la l chỉ chủ, â nhiên một cỗ ngập trời khí thế từ phía trên bên cạnh cô tới cấp tốc hướng phía lăng thiên địa phương hướng bay tới cảm nhận được cỗ khí thế kia ở đây tu sĩ thổ huyết không thôi bọn hắn hoảng sợ nhìn xem bầu trời mấy đạo lấp l o e y xe qua một cái áo trắng nam tử xuất hiện ở ngọc kinh tri đ ỉ n h ngoại trừ đế tử kiếm còn có thể là ai chương bốn trăm linh hai đại la thực lực đế tử kiếm quan sát mặt đất nhìn thấy lâm vô tâm bên người một cỗ thi thể không đầu ngập trời sát khí bay thẳng trời cao n g ư ờ i g i ế t đ ế sát g i ế t liền cùng nghiền chết một cái con kiến đồng dạng lâm vô tâm nhàn nhạt mở miệng toàn thân chiến ý tăng gọn kém chút liền nhịn không được sông đi lên ngươi rất tốt bản thánh chủ cam đoan để ngươi sống không bằng chết đế tử kiếm mặt mũi tràn đầy sưng lạnh giờ khác này hắn chân nộ đế tử kiếm ngươi thật đúng là tham sống sợ chết ta lâm thất giả đột nhiên cười cười dùng đế sát bọn hắn đến s ò xét đại la thực lực không biết đại la thực lực ngươi nhưng từng hài lòng đế tử kiếm nghiên răng nghiên lợi nói bản thánh chủ hối hận không có sớm một chút giết ngươi ngươi nếu có bản sự hiện tại cũng không muộn lâm thất giả thản nhiên nói cái này cố quan tài đế sát không có tư cách nằm ngươi miễn cưỡng tình có đế tử kiểm lông mày vận thành chữ xuyên hắn từng bước tiến lên quất lạnh nói lâm thất g i lan đi lên chịu c h ế lâm thất g i lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ngược lại chuyển hướng cách đó không xa diệp vô trần mọi các người nếu là cũng nghĩ xuất thủ hiện tại không sai biệt lắm nếu là bàn quan mời thay cái địa phương phương diệp vô trần mấy người không nghĩ tới lâm thất g i ả m như thế ngay thẳng chẳng lẽ hắn thật sự có n ắ m chắc cùng rất nhiều thế lực là địch ta ngay ở chỗ này nhìn c ơ như tuyết mịt cười không có rời đi ý tứ bản vương vẫn là thay cái địa phương phương miễn cho thai bay v ạ gió đông vương cười lớn một tiếng đạp không mà lên đông vương các loại l á hủ huyền tâm tử vội vàng đi theo chỉ có diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo hai người còn chưa làm quyết định hai người nhìn nhau thân hình lóe lên xuất hiện tại đế tử kiếm cách đó không xa thái độ đã mười rõ ràng xác thực lâm thật dạ sau ngày hôm nay đại la liền trở thành lịch sử diệp vô trần cười nhạt một tiếng ngươi nhiều lần g i ế t ta vạn sơ thánh địa trưởng lão hôm nay gấp trăm lần hoàn trả lôi nguyên đạo ánh mắt lạnh lẽo đám người kinh ngạc nhìn xem bầu trời mới vừa rồi còn chỉ có hạo thiên thánh địa tên địch nhân này mà bây giờ thế mà toát ra vạn sơ thánh địa cùng võ l ă n g thần triều đại la chỉ là một cái hoàng triều làm sao có thể chống đỡ được không có lâm thật dạ cười nhạt một tiếng t h o ạ i âm r ơ i x u ố n g Bạch Vũ trước n g mắt v lại n có trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện đám người không khỏi hút miệng hơi lạnh chỉ là nghiết bàn cảnh liền có hai mươi người cái khác đều là nhận huyền cảnh có người sợ h ã i t h á n phục không hổ là thiên hạ đệ nhị thế lực nội tình xa không phải võ lăng đế quốc có thể so sánh đế tử kiếm ngươi đây lâm thất dạ thần sắc như thường sẽ không liền ngươi một người đi cũng đúng vừa rồi đã chết mấy cái đế tử kiếm s ầ m mặt lại một người đủ để lời này vừa nói ra diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo không tự chủ được quay đầu nhìn về phía hắn một người ngươi hạo thiên thánh địa cùng đại la hoàng triều cựu hận lớn nhất không nên toàn tông xuất động sao ngoại trừ vừa rồi chết đi đế sát mấy người liền ngươi một cái chân cược ngươi cũng không phải là bản thể lâm thất giả hí ngược cười một tiếng đế tử kiếm khoe miệng hơi rút thật đúng là mẹ nó bị đ o ằ n g chúng quá phí lời đế tử kiếm quát lạnh một tiếng đ ô n g đắp xuống lâm thất giả mặt mũi tràn đầy coi nhẹ đế tử kiếm quả nhiên là tham sống sợ chết ta đã nghĩ d i ệ t đại la hoàng triều lại ngay cả bản thể đều không sử dụng nghiết bàn pháp thân tuy mạnh chiến lược thời gian ngắn cũng có thể bảo trì đình phong không kém gì bản thể bao nhiêu nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn bên trong m à thôi lâm thất giả căn bản không có ý xuất thủ mắt thấy đế tử kiếm sắp tới gần đột nhiên một đạo bóng đen từ lăng thiên điện bên trong một đạo tuyệt thế lăng lệ kiếm khí bay thẳng trời cao tốc độ nhanh chóng trước mắt liền tới đến đế tử kiếm trước người đế tử kiếm vội vàng cầm kiếm ngăn cản nhưng mà vội vàng không kịp chuẩn bị cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra giết lâm vô tâm cùng bạch lưu minh hai người đồng thời phóng lên tận trời nào về phía diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo giết bọn hắn diện đại la diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo đồng thời nổ uống theo hai người ra lệnh một tiếng hơn một trăm n g ư ờ i bỗng nhiên giết ra hơn hai mươi cái nết bàn cảnh cái khác toàn bộ đều là nhận huyền cảnh chiến lực như vậy tuyệt đối tương đương với một cái đỉnh tiêm thế lực toàn bộ thực lực đám người đều thay đại la nhéo một cái mồ hôi lạnh cơn như tuyết khẽ nhũ m ả y ánh mắt lại là nhìn về phía lâm thất dạng đã thấy lâm thất dạng khí định tần nhàn căn bản không có ý xuất thủ trọng lực trời sập đột nhiên quát lạnh một tiếng vang vọng hư không một cỗ lực lượng quỷ dị bao phủ bốn phương hư không đ ố n g như là một mặt quỷ dị tầm gương không ngừng vỡ nát a tiếng k e o thảm thiết bên thai không dứt không ít nhật huyền cảnh thân thể như là mặt tính vỡ vụn chia ra làm mấy đoạn vẹn vẹn một kích liền tử thương năm lửa t đám người hít một hơi lạnh đây chính là đại la thực lực chân chính sao hô hôi không đám người còn lấy lại tinh thần vạn sơ thánh địa cùng võ lăng đế quốc tu sĩ phía sau đ ô n g xuất hiện vô số cổng không gian từng đạo lăng lệ kiếm khí chống rông toát ra quán xuyên hơn mười người thân thể hai đại thế lực hơn một trăm người trong nháy mắt chết hơn phân nửa liên liên m i ế t bàn cảnh đều đã chết mấy cái những người khác thấy thế nhao nhao hướng phía không trung t ố i lui mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một đầu toàn thân hiện lên máu màu đen gấu chống rông xuất hiện ở trên không tại hắn bên cạnh còn đứng lấy hai thân ảnh hai người cầm trong tay lợi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hơn mười người niết bàn cảnh kia là thiên ngục ma hùng nhưng này hai người là ai đại la làm sao có nhiều như vậy nét b ằ n cảnh cho đến bây giờ lâm thất dạ còn chưa đậu thủ ba đại thế lực đã tử thương t h n g trọng đám người kinh ngạc và phần đại la thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng mạnh đồng thời đối chiến tam đại đ ỉ n h tiêm thế lực thế mà còn chiếm theo lấy thượng phong phải biết đại la còn vẹn vẹn chỉ là hoàng triệu mà thôi nếu là tấn thăng làm đệ quốc còn đến mức nào một khi đại la tân cấp thành công tuyệt đối sẽ lấy đệ quốc xâm nhập đỉnh tiêm thế lực liệt kê trước diện ngọc kinh có người gầm h é t hơn mười người đồng thời hướng phía ngọc kinh công kích p ông ngàn vạn ô hào quang phóng lên tận trời huyện ngược yên hoa nở rộ trong nháy mắt một đạo to lớn màn ánh sáng màu tím liền bao phủ toàn bộ ngọc kinh hơn mười người công kích rơi xuống hào quang màu tím vẹn vẹn có chút rung động một cái làm sao có thể đám người trận t r ò mắt đại la thế mà còn có được như thế trận pháp cường đại có thể ngăn cản mấy chục cái nhật huyền cảnh cường giả trở lên công kích giờ khắc này tất cả mọi người mới ý thức tới đại la xa so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn đại la át chủ bài t ầ n g tầng lớp lớp giống như không có cực hạ ba đại thế lực thật sự có thể v ủ diệt đại la sao đám người trong lòng đã đánh cái thật to dấu chấm hỏi giờ lành đến mà lúc này một tiếng hét to vang vọng ngọc kinh tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người lâm thất dạ đã thấy lâm thất dạ chậm dãi hướng phía tế thiên đài cao đi đến chương bốn trăm linh ba đại la đế quốc bầu trời chiến đấu không thôi sấm xét âm thanh bên t a i không dứt nhưng mà ngọc kinh lại là lặng ngắt như tờ ai cũng không n g ờ tới lâm thất dạ thế mà giờ phút này chuẩn bị để đại la tấn thăng đế quốc đây quả thực là không có đem đế tử kiếm bọn người đặt ở trong m ắ ta bây giờ ba đại thế lực bất kích bách tính lòng người bàng hoàng hắn liền không sợ nửa đường ra đương nhiệm ý gì bên ngoài dẫn đến tấn thăng thất bại sao dù sao khí v ậ n đến từ bách tính tán thành như đại la không cách nào phù hộ bách tính bách tính tất nhiên sẽ không tán thành đại la khí vận liền sẽ xói mòn bình thường mà nói không nên các loại trận chiến này hết thạy đều kết thúc mới làm quyết định sao lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh như thường từ đầu đến cuối lâm thất dạ chưa bao giờ có bất luận cái gì bối rối rối hai mươi lăm tuổi lập đại la đến nay đã có hai mươi lăm năm đại la bốn biển thái bình bách tính an cư lạc nghiệp nay đại la hoàng triều tấn cấp đại la để quốc thiên địa làm gương nhật nguyệt làm chứng thành em giống như thiên lôi thần uy như ngục ngang lúc này khí vận thần hải một trận bốc lên một viên cao chót vót long đầu chậm rãi nâng lên từ khí vận thần hải bên trong phóng lên t ậ n trời ngay sau đó dài vạn trượng khí vận thần long bắt đầu tăng gọn hai vạn trượng ba vạn trượng mười vạn trượng mười cái hô hấp không đến thời gian khí vận thần long liền đạt đến dài ngàn dặm ngàn dặm khí vận thần long chính là tấn cấp thần triều chi tư đồng thời cũng đạt tới đ ệ quốc đ ỉ n h phong nhưng mà đại la bây giờ vẹn vẹn chỉ là vừa mới tấn cấp đ ệ quốc mà thôi đám người kinh ngạc v ạ n phần bọn hắn cực độ hoài nghỉ nếu là đại la có thể tấn cấp thần triều khí vận thần long tất nhiên sẽ còn tăng gọn đáng tiếc ngàn dặm khí vận thần long là để quốc cực hạn muốn tiếp tục tăng trưởng chỉ có tân cấp thần triều như vậy cũng tốt so có ít người có thể thi một trăm điểm cũng không phải là chỉ có thể thi một trăm điểm mà là chỉ có một trăm điểm nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là lâm thất dạ thế mà chỉ có năm mươi tuổi không đến trăm tuổi các loại giống như không có long mạch khí tức đại la đế quốc đế đô ở vào trên k h ô n g t r ú n g long mạch như thế nào chấn nhiếp đại la cương thổ không có khả năng không có long mạch ra có người lấy lại tinh thần không khỏi lộ ra vẻ n g h i hoặc hoàng triều tấn cấp đế quốc nhất định phải có long mạch làm cơ sở ân trách đế quốc cương thổ giảm bớt thiên địa tai hại ngang đám người nghi hoặc thời khắc mặt đất đ ô n g truyền đến một tiếng long ngâm phía trên so với khí vận thần long thanh thế càng thêm mênh mông c u ầ n c u ộ n mặt đất làm sao chấn động rồi chẳng lẽ cái này tiên không chi thành muốn hỏng mất vô số người cảm nhận được dưới mặt đất kịch liệt rung động sắc mặt đại biến bạch ngọc kinh nếu là sụp đổ không chỉ có bọn hắn sẽ không may xui xéo hơn là dưới mặt đất vô số sinh linh dù sao bạch ngọc kinh quá lớn không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mặt đất đột nhiên nhanh chóng lên cao vẹn vẹn mây tức cả toàn g ọ c kinh liền đ ộ xuất mặt đất hơn mười dặm chui vào đám mây phía trên xà có thể nhìn thấy mênh mông bắt ngát b ạ c h ngọc kinh từng đầu long mạch lấy ngọc kinh làm trung tâm hướng phía trừ vi khuếch tán đồng thời long mạch đem ngọc kinh bảo vệ ở trung ương các ngươi có hay không cảm thấy ngọc kinh chính là đại la long mạch long đầu chỗ có người run r à y mở miệng đây là vạn long thăng thiên chi thế giữa thiên địa huyền khí trong nháy mắt tăng lên gấp m ộ ư ơ i những người khác thấy thế nội tâm rung động không hiểu bọn hắn lúc này mới ý thức được lâm thất dạ đại thủ bút nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng đám người biết rõ từ nay về sau tòa này thiên không chi thành tất nhiên trở thành vô số tu sĩ hướng tới chi đ i ệ gấp mười huyền khí nồng độ đã viễn siêu vô số động tiên phúc điện mà tại bạch ngọc kinh chỉ là chuyện thường mà thôi rất nhiều người âm thầm suy đoán đại la long mạch đến cùng là cái gì thế mà trong nháy mắt tạo ra động tĩnh lớn như vậy cả i biến ngọc kinh chung quanh địa hình lâm thất dạ chậm rãi đi xuống tế thiên đ à i cao đi vào lang thiên điện trước lắng lặng nhìn chăm chú lên không trung chiến đấu thiên n g ụ c ma hùng mang theo kiểm vô sinh cùng lâm vô phong hai người một đường quét ngang cơ hồ không người có thể địch nhiều người hơn nữa đối với đã đột phá niết bản cảnh trung kỳ thiên mục ma hùng tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì lại thêm lâm vô phong cùng kiếm vô sinh đơn giản chính là một mảnh ngược lại đổ sát cách đó không xa lâm vô tâm giết diệp vô trần liên tục bại lui diệp vô trần đầy người vết thương chiến cực kỳ bị i khuất hắn đối diện lâm vô tâm cũng không tốt gì nhưng hắn trên mặt từ đầu đến cuối đều mang t i ể u d u n g giống như những thương thế kia không phải chính hắn đây quả thực là một cái tên điên diệp vô trần rất muốn lập tức rút lui nhưng lâm vô tâm lại càng đánh càng điên cuồng căn bản không cho hắn rút lui cơ hội hai người cách đó không xa bạch u minh mặt không biểu lộ mặt múi tràn đầy hung ác đối diện lôi nguyên đạo đầy người vết thương nhai răng trận mắt hắn thế nhưng là thế mà như thế thời gian dài đều không thể xử lý một cái niết b à n cảnh giai đoạn trước với hắn mà nói đơn giản chính là một loại xỉ đục hắn không biết đến là bạch tú minh cũng nghĩ như vậy cái này lao giả cư nhiên như thế cường đại đem chính mình dồn đến như vậy tình trạng nhưng mà kịch liệt nhất chiến trường vẫn là đế tử kiếm cùng một cái người áo đen chiến đấu đám người cũng kinh ngạc đến t ự ờ điểm tuyệt đối không nghĩ tới đ ạ i là thế mà có được cùng niết b à n cảnh đ ỉ n h phong một trận chiến người trên không trung đế tử kiếm một kiếm đẩy lũi người áo đen lạnh giọng nói n g u y ê luyện hóa bao nhiều thần cách hiển nhiên hắn nhận ra đối diện người áo đen chính là ăn cắp hắn tàn phá thần các người đáng tiếc hắn không biết đến là cái này người áo đen chỉ là lâm thất dạ phân thân mà thôi người đoán s á t đạo phân thân mang theo một cái che khuất trên nửa bên cạnh mặt màu trắng băng tỉnh mặt nạ khoe miệng cầm lấy một vòng nghiền ngẫm t i ế u dung đế tử kiếm sắc mặt biến thành màu đen hắn thấy đại la thời gian ngắn bên trong trở nên như thế cường đại tuyệt đối có chính hắn một nửa công lao nghĩ đến cái này nội tâm của hắn càng phát ra hối hận sớm biết như thế trước đây vô luận tốn hao bao lớn đại giới đều hẳn là giết chết lâm thất dạ diệt đại la đế tử kiếm người cái này niết bàn pháp thân nh tốt nhất để bản tôn tới đây bằng không ngươi cái này pháp thân lưu không được s á t đạo phân thân hí ngược cười một tiếng chỉ bằng ngươi đế tử kiếm cười lạnh ta biết rõ ngươi có thể chạy trốn nhưng khi mặt của người trong thiên hạ ngươi có mặt chạy sao s á t đạo phân thân khích t ừ n g nói đế tử kiếm nhóm mắt đúng vậy a hắn thế nhưng là cựu huyền đại lục cường già đỉnh cao nếu là bị một cái đế quốc vô danh tu sĩ giết trốn bán sống bán chết chẳng phải là thật mất thể diện kỳ thật ngươi vốn là không mặt mũi thử hỏi trong thiên hạ ai không biết rõ ngươi đế tử kiếm tham sống sợ chết xác đạo phân thân tiếp tục hề l ạ đạo đế tử kiếm sắc mặt âm trầm đáng sợ ánh mắt không khỏi quét xa xa chiến trường một chút hắn biết rõ hôm nay muốn d i ệ t đại la căn bản cũng không khả năng đại la nước quá sâu người thất thần đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên đ ỗ n g nhiên xuyên qua đế tử kiếm lồng ngực hôn trướng đế tử kiếm gầm thét hắn chỗ nào nghĩ đến sát đạo phân thân thế mà sẽ ra tay đánh lén hắn chém xuống một kiếm lại bị sát đạo phân thân tùy tiện tiếp được vê anh kinh khủng sát khí nở rộ trong nháy mắt bao phủ đế tử kiếm đế tử kiếm toàn thân cứng đờ thân thể hoàn toàn không thể động đậy đùa với ngơi lâu như vậy kỳ thật giết người rất đơn giản sát đạo phân thân đ ạ m mạc cười một tiếng ngón tay một điểm vô tận sát phạt chi kiếm b ắ n ra trong nháy mắt che mất đế tử kiếm để bản tôn rửa sạch sẽ cổ trở lấy hạo thiên thánh địa tận thế nhanh đến t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn mười năm mục tiêu đế tử kiếm chết rồi đám người trợn mắt hốc mồm kinh hãi nhìn xem nhìn không phía trên theo kiếm khí tiêu tán hư không khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà nhưng không thấy đế tử kiếm thân ảnh đi diệm vô trần cùng lôi nguyên đạo thay thế hết lớn một tiếng vô tâm tai chiến hai người xoay người bỏ chạy vũ sữa mẹ lực khí đều xử ra vạn sơ thánh địa cùng võ lăng thần triều người cũng nhanh chóng lùi về phía sau thiên ngục ma hùng bạch du minh lâm vô tâm kiếm vô sinh lâm vô phong năm người điên cuồng đổi u giết lệ đúng lúc này chân trời chuyển đến một tiếng kêu to m ị ánh liệt c u ồ n g phong c u ầ n c u ộ n vô số tu sĩ bay ngược mà quay về diệp vô trần lôi nguyên đạo hai người vội vàng không kịp chuẩn bị càng l à đứng n u i chịu xào đống nhiên bay ngược mà ra chỉ gặp một cái mấy ngàn trượng lớn màu đen cự liều điên cuồng phe phơi cánh quần phong như lao tiếng hét giận dữ thỉnh thoảng vang lên n g h i bàn cảnh huyền thú đám người kinh hô bọn hắn vốn cho rằng vừa rồi đã là đại la toàn bộ thực lực tuyệt đối không nghĩ tới đại la thế mà còn có một đầu niết bàn cảnh huyền thú mà lại thực lực mạnh mẽ l i ê n diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo hai cái này niết bàn cảnh đều bị chặn lại trở về giết một tên cũng không để lại giải quyết đế tử kiếm sát đạo phân thân gia nhập chiến đấu tốc độ kiên nếu như bô lôi nhanh đến cực hạn chém giết nhập huyền cảnh như là chém dưa thái rau niết bàn cảnh cũng đồng dạng không phải hắn một k í c h chi địch lâm thất dạng người dám giết bản vương võ lăng đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi diệp vô trần bị lâm vô phong cùng kiếm vô sinh hai người đẻ lên đánh trên thân khắp nơi đều là vết kiếm tiên huyết đ u ẩ m đỏ trường bảo để hắn thất vọng là lâm thất dạ căn bản cũng không có phản ứng hắn diệp vô trần có chết hay không hắn căn bản không quan tâm hôm nay rộng mời thiên hạ tu sĩ tới đây hắn cũng đã làm xong nên chiến thiên hạ chuẩn bị đáng tiếc mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực chỉ chủ không có một cái nào tự mình trình diện bỏ qua hôm nay muốn hủy diệt đại la bọn hắn không còn có cơ hội sau nửa cách giờ vạn sơ thánh địa võ lăng để c người ngoại trừ diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo hai người những người khác toàn bộ tử vong hầu như không còn diệp vô trần cùng lôi nguyên đạo hai người cũng bị bắt sống bị phong ấn tu vi ném đến lâm thất giả dưới chân lâm thất giả diệp vô trần đầy người vết thương nghiến răng nghiến lợi dẫn đi lâm thất giả k h o á t khoác tay hai người bị mang đi đám người lúc này mới từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần giờ k h ắ c này đám người nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt thay đổi lúc này mới ý thức được đại la đế quốc căn bản không giống bọn hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu đại la không phải một cái dịu dàng ngoan ngoan tiểu dương mà là một đầu mánh hổ đại la tấn cấp đế quốc đại yến ba ngày lâm thất giả ơ ly rượu lên thanh em bình tĩnh vang vọng ngọc kinh thánh thượng vạn tuế và t u ế vạn vạn t u ế đại la con dân hô to thanh âm s ô n g phá mây xanh lâm đế chủ chúc mừng đại la chúng ta xin cáo từ trước cơn như tuyết cười nhìn xem lâm thất dạ dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch mời lâm thất dạ nhẹ gật đầu nhìn qua cơn như tuyết bóng lưng rời đi hắn nhữ mày thất dạ nàng là ai đúng lúc này một thanh âm tại hắn bên thai vang lên lâm thất dạ hơi xứng sở cho hắn truyền ấm người không phải người khác đúng là hắn phụ thân lâm k i ế u tiên lâm thất dạ trả lời cổ chu thần triều công chúa cơn như tuyết thế nào bóng lưng của nàng ta cảm giác có chút quen thuộc tựa như ở nơi nào gặp qua lâm khiếu thiên ngữ khí ngưng lại lâm thất dạ kinh ngạc lâm khiếu thiên chưa hề rời đi ngọc kinh làm sao có thể gặp q u a cơ như tuyết bất quá hắn tin tưởng lâm khiếu thiên không có nói láo đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng lâm khiếu thiên chưa từng rời đi nhưng cũng không đại biểu cơ như tuyết chưa từng đi tội huyết đ à o chỉ là cái này cùng với nàng thái độ đối với chính mình lại có quan hệ gì đâu người thiện lương có lẽ sẽ có nhưng hắn t u y ệ t không tin tưởng cơ như tuyết sẽ không duyên vô cơ đối với mình tốt như vậy ba ngày sau các đại thế lực người nao nhau, nhau rời đi ngọc kinh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh ngự thư phòng đám người lần nữa t ề tụ một đoàn trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy t i ế u dung đại la tấn cấp đế quốc tất cả mọi người cực kỳ kích động vui vẻ thân là đại la thần tử chỗ tốt của bọn họ đều là to lớn thì như tốc độ tu luyện tân hủ các loại đỉnh cấp thần tử cùng thông x o á i thưởng thụ khí vận gia trì tốc độ tu luyện tăng lên dòng g ã c h í lần đã cùng hoàng triều c h i chủ tương đương mà lâm thất giả càng là đạt đến kinh người gấp hai mươi lần thánh thượng đế tử kiếm tổn thất một bộ niết bàn phân thân đế sắt càng là v ấ lạc bây giờ chính là cầm xuống hạo thiên thánh địa tốt đẹp thời cơ tân hủ trước tiên mở miệm nói lâm thất giả g vốn cho rằng bảy đại đỉnh tiêm thế lực c h i chủ hẳn là sẽ đến một hai cái không nghĩ tới cuối cùng một cái đều không đến bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu chỉ có đế tử kiếm người này có công phu chạy khắp nơi những người khác hẳn là đều tại làm sau cùng chuẩn bị không biết do kế tiếp là ai mộ dung lạc trần trầm giọng nói là thái huyền thánh địa lâm thất giả ngưng t i ế n g nói d i ệ p k i n h vũ nói cho ta biết năm đó bọn hắn sáu người rút thăm quyết định c h í n h tự thái huyền thánh địa ở vào trung châu tây bắc bộ cự ly nhóm chúng ta xa xôi mộ dung lạc trần lộ ra vẻ chầm tư không đội hẳn là còn muốn mấy năm thời gian lâm thất giả khẽ cười nói chúng ta người đại ã làm tốt chuẩn bị r la tấn cấp đế quốc mặc dù bố cục rất nhiều nhưng có chút bố trí căn bản dùng không lên Đối phó kêu lâm thất giã sớm đã đem bọn hắn phái vào nam vũ đế quốc cùng đại huyền đế quốc hai cái này đế quốc không có hạo thiên thánh địa che chở cầm xuống cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình tần hủ suy nghĩ một chút nói ngược lại là xích dương đế quốc cường giả không ít đ o á n chừng phải tốn điểm thời gian mười năm lâm thất giã dỗi ra một cây ngón tay các ngươi chỉ có mười năm thời gian ta muốn nam cương đều quy về đại la bây giờ đại la như mặt trời ban trưa hắn rất rõ ràng không tiến tắc thối đạo lý nếu là không cho bọn hắn một mục tiêu liền thiếu đi phân đấu lý do vâng đám người cung kính đ áp mười năm thời gian cũng không ngắn nhất thống nam cương hoàn toàn không là vấn đề lăng thanh thu k i ế m vong hai người các ngươi tiến đánh đại huyền đế quốc cố bắc thần hạ thiên phóng hai người các ngươi cầm xuống nam vũ đế quốc lâm thất dạ từng đầu mệnh lệnh được đưa ra dừng một chút lại nói la thiên thành giang thiên、Linh、dưỡng hai người các ngươi tiếp tục lên phía bắc tiến đánh diễn nguyện đế quốc vâng đám người cung kính áp huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên bây giờ đại la đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đế triều nếu là nhất thống nam cương đại la hoàn toàn có thể tấn cấp thần triều bước vào cựu huyện đại lục đỉnh tiêm thế lực liệt kê lâm thất dạ nhìn xem kích động vạn phần đ á n g người âm thầm l ắ t đầu tấn cấp thần triều như thế nào dễ dàng như vậy hắn hiện tại liên tục tăng lên cấp thần triều chi vật đều không có nửa điểm c á i bóng nghĩ đến cái này hắn âm thầm trầm âm đến nghĩ biện pháp thu hoạch được tân cấp chỉ vật mới được chương bốn trăm linh năm vạn tả thân huyết hạo tiên thánh điện một tòa trong đại điện đế tử kiếm đột nhiên phun da miệng lớn tiên huyết sắc mặt chấm nhật hắn giữ t ậ n lấy khuôn mặt trên thân buộc phát ra vô cùng vô tận k i ế m khí tràn ngập mỗi một tấc không gian lâm thất dạ n g đế tử kiếm nghiến răng nghiến lợi hắn nghiết bàn pháp thân thế mà bị g i ế t một hơi này hắn như thế nào nuốt trôi đi đại la thực lực đã vượt xa hắn dự kiến nếu là tùy ý hắn tiếp tục trưởng t h à n h tiếp tất nhiên là họa lớn trong lòng nghĩ d i ệ t ta hạo thiên thánh địa hắn nghe răng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy coi nhẹ thế nhân đều coi là bản thánh chủ tham sống sợ chết sao mà vừa cười nhanh các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch ai mới là cự huyền đệ nhất nhân nói đến đây trên người hắn tất cả khí tức trong nháy mắt thú liễm lập tức quang mang loại lên một cái bóng mở từ hắn trên thân chậm rãi thoát ly nhìn kỹ sẽ phát hiện thân ảnh khuôn mặt cùng hắn như đúc đồng dạng mấy tức về sau thư ảnh triệt để thoát ly thân thể của hắn trên thân tản ra vô cùng mênh mông khí tức niết bàn p h á p thân bản thánh chủ có là đế tử kiểm n h e răng cười một tiếng hiển nhiên trước mắt đạo thân ảnh này cũng là hắn niết bàn p h á p thân nếu là bị những người khác nhìn thấy khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi luận chế một bộ niết bàn phát thân cũng phải cần rất thời gian dài mà lại cần phân liệt nguyên thần tri lực muốn đồng thời tu luyện nhiều cô n h i ế t bàn p h á p thân nguyên thần c h i lực nhất định phải đủ mạnh nếu không sẽ đối bản tôn tạo thành cực lớn ảnh hưởng thoại âm rơi xuống lại một đạo quang mang từ trên người hắn t h o á t l i ngay sau đó đạo thứ hai đạo thứ ba sau một lát trong đại điện khắp nơi đều là đế tử kiếm niết bàn p h á p thân lâm thất dạng n g ư ơ i n ế u d á m tới bản thánh chủ chắc chắn cho ngươi một cái to lớn kinh hỷ đế tử kiếm nhìn qua trước mắt niết bàn p h á p thân nhất miệng cười một tiếng thời gian trôi qua cự ly đại la tấn cấp đế quốc đã qua năm năm thời gian năm năm thời gian đại la càng phát ra cường đại đột phá nghiết bàn cảnh người càng đến càng nhiều ngự thư phòng bên trong lâm thất dạ hơi n h ũ mày thánh thượng võ lăng thần triều hạ đạt tối hậu thư để nhóm chúng ta đưa về diệp vô trần nếu không để nhóm chúng ta hối hận không kịp tân hủ trầm giọng nói sắc mặt rất khó coi không khí trong đại s ả n h mười phần kiềm chế các ngươi thấy thế nào lâm thất dạ thản nhiên nói võ lăng thần triều ở xa đông thổ thần nghị không hiểu hắn dùng cái gì đến uy hiếp nhóm chúng ta mộ dung lạc trần nhũng mày lâm vô hối suy nghĩ một chút nói chẳng lẽ bọn hắn biết rõ thân phận của chúng ta đám người nhũng mày bọn hắn đều đến từ tội huyết nào việc này xác thực không nhỏ nhưng mà lâm thất dạ lại lắc đầu biết rõ chúng ta đến từ tội huyết đ ả o không ít người huyền vũ vương muốn dùng việc này đến uy hiếp nhóm chúng ta hẳn là không quá nhiều ý nghĩa trên đời không có không l ọ t gió mạnh từ hạo thiên thánh điệu biết rõ thân phận của bọn hắn về sau các đại thế lực khẳng định sớm đã nhận được tin tức nhưng là cũng không có người dùng việc này đến nhằm vào bọn hắn điều này nói rõ thân phận này không đủ để uy hiếp được đại la lấy đại la bây giờ thực lực đã không kém gì võ lăng thần triều bao nhiêu võ lăng thần triều nghĩ hủy diện đại la cơ bản không có khả năng trừ phi để đại la thế gian đều là địch liên thủ cái khác các đại thế lực nhưng trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra cái khác đồ vật có khả năng hay không người nào bị hắn bắt tân hủ đột nhiên lại nói lâm thất dạng n h ư mày nghĩ tại bạch ngọc kinh bắt người hẳn là không thể nào đại la huyết ý địa vệ cũng không phải ăn chay về phần ngọc kinh thì càng khó khăn mọi cử động không cách nào đào thoát hắn bắt giữ đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hai thân ảnh sắc mặt có chút chầm xuống nếu quả thật bắt người nào cái kia chỉ có ông ngoại của ta cùng tiểu di từ mộ sơn cùng tử tiên lung đến nay không biết đi chỗ nào g i minh vệ một mực tại âm thầm tìm kiếm nhưng không có nửa điểm tin tức việc này khả năng không nhỏ đám người một trận trầm mặc lấy bọn hắn đối lâm thất giả hiểu rõ nếu là như vậy võ lăng thần triều thật là có khả năng bắt lấy lâm thất giả nhược điểm nếu là như vậy võ lăng thần triều không nên để nhóm chúng ta cầm diệp vô trần trao đổi sao lâm vô hối mở miệng nói đám người cũng lộ ra vẻ nghỉ hoặc diệp vô trần thế nhưng là huyền vũ vương xuất sắc nhất nhị tử liền không sợ ép công tử trước hết giết diệp vô trần bây giờ võ lăng thần triều nhưng uy hiếp không được đại la thánh thượng từ mộ sơn tiền bối cầu kiến lúc này lâm vô ảnh đi vào ngự thư phòng để hắn tiến đến lâm thất giả nhũ mày vừa mới nâng lên việc này t ử mộ sơn thế mà liền trở lại cho dù ai đều cảm giác sự tình có chút không đúng mấy tức về sau một cái trung niên nam tử nhanh chóng đi vào mặt mũi tràn đầy tăng thương phong trần mệt mỏi so sánh hơn hai mươi năm trước t ử mộ sơn đã đại biến dạng để đám người n g o à i ý muốn chính là hắn thế mà đột phá đến nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong thất dạ m a u cứu tiên lung t ử mộ sơn thanh â m phát run lâm vô ảnh cho hắn chuyển đến một cái ghế rót chén nước trước uống n g ụ n nước từ từ nói tiểu cô thế nào lâm thất dạ chậm rãi mở miệng mặc dù cùng tử tiên lung cũng không có huyết mạch quan hệ nhưng hắn thái độ đối với tử tiên lung chưa bao giờ thay đổi t ử mộ sơn uống một hot nói tiên lung bị người bắt đi ai bắt đi lâm thất giả nhữ mày t ử mộ son lắc đầu ta không biết rõ thực lực của đối phương rất mạnh tiên lung đã đột phá nghiết b à n cảnh trung kỳ nhưng vẫn như c ũ không phải là đối thủ của đối phương nếu không phải nàng thi triển thần thông đem ta đưa tiễn ta đoán chừng khó thoát khỏi cái chết lâm thất giả một mặt trầm tư tử tiên lung tiên phú thật không thể nói được gì nhưng mấu chốt là lực chiến đấu của nàng không đành lòng nhìn thẳng nghiết bản cảnh trung kỳ tu vi chưa chắc là phổ thông niết bản cảnh giai đoạn trước đối thủ cùng hắn hoàn toàn tương phản nói thực lực đối phương rất mạnh hắn ngược lại không thể nào tin được đương nhiên đối với từ mộ sơn tới nói niết bản cảnh s á t thực rất mạnh dừng một chút hắn nói bao lâu sự tỉnh là ở đâu bị người bắt đi ba năm trước đây võ lăng đế quốc từ mộ sơn không chút nghĩ ngợi nói đám người nhìn nhau không nghĩ tới lâm thất giả một câu thành sấm công tử nếu là tiên lung tiểu di rơi vào võ lăng đế quốc trong tay vì sao không cần người đến đội diệp vô trần ngược lại muốn uy hiếp ngươi lâm vô hối trầm ngâm nói trừ phi Tiên lung tiểu ê n lung t i di không tại bọn hắn trong tay không gì hơn cái này vừa đến hắn lại dựa vào cái gì uy hiếp ngươi lâm thất dạ cao mày việc này hắn cũng s ắ c thực nghĩ không hiểu cùng lắm thì lấy một đổi một cũng được vì sao muốn mở miệng uy hiếp đâu không thất dạ hắn có thể uy hiếp ngươi từ mộ sơn nghe được lâm vô hồi đột nhiên hít sâu một cái nói nói đến đây hắn nhìn thoáng qua mọi người chung quanh bọn hắn đều là ta nhất tín nhiệm người lâm thất dạ trầm giọng nói từ mộ sơn nhẹ gật đầu ngươi là thiên yếm chỉ h u ế t i ê n lung cũng là thiên yếm chỉ h u ế phải nói các ngươi là trên đời này duy hai thiên yếm chỉ h u ế nếu là luyện hóa hai người các ngươi huyết mạch có thể thu hoạch được một loại cực kỳ cường đại huyết mạch chỉ lực vạn t à t h ầ n huyết lâm thất giả thốt ra vừa nghi nghi ngờ nói b ấ t quá huyền vũ vương làm sao biết rõ ta là thiên yếm chi huyết các ngươi có hay không nghĩ tới vì sao huyền vũ vương thời gian ngắn bên trong có thể làm cho đế quốc tấn cấp thần triều từ mộ sơn ngưng tiếng nói mấy năm này ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này nhưng làm sao đều không nghĩ ra ta từng đi qua võ lăng đế quốc gặp qua huyền vũ vương một mặt huyền vũ vương không hề giống là bụng dạ cực sâu người lời này vừa nói ra đám người trong nháy mắt linh quang nói lâm thất ý của ngươi là có người âm thầm ủng hộ huyền vũ vương chương bốn trăm linh sáu thần anh đại nhân nếu không phải có người ủng hộ hắn không có khả năng ngắn ngủi mấy năm liền cầm xuống tinh nguyện thần triều hơn phân nửa cương thổ từ mộ sơn chắc chắn gật đầu năng lực của ta không như thế nào nhưng ta tin tưởng mình n h ắ q u a n g lâm thất dạ không có phản bác t r â m ngâm một lát nói huyền vũ vương dùng tiểu di đến uy hiếp ta hắn như thế nào biết rõ ta là thiên yếm chi huyết từ mộ sơn trầm mặc việc này hắn cũng nghĩ không hiểu ngươi lại là như thế nào biết rõ ta là thiên yếm chi huyết đột nhiên lâm thất g i nhìn chăm chú từ mộ sơn từ mộ sơn xứng sở ánh mắt có chút né tránh những người khác thấy thế l ạ g yên đem hắn vây quanh ở trung ương lâm thất giả khoác q u á tay t để đám người tàn ra hắn không có bị người đoạt xá từ mộ sơn đắng c h á t cười một tiếng cũng không phải là ta biết rõ ngươi là thiên yếm chỉ huyết là có người nói cho ta biết nhưng là người này ta không thể nói lâm thất giả nhữ mày hắn có thể nhìn ra từ mộ sơn không có nói láo chỉ là nội tâm của hắn hết sức tò mò từ mộ son đồng dạng đến từ tội huyết đạo chưa hề đều không có rời đi cho dù tử gia truyền nhận bất p h ẳ n nhưng cũng không nên biết rõ những này tin tức mới đúng nhưng tử mộ sơn thế mà liền thông thần con đường đều biết rõ nghĩ đến cũng là có người nói cho hắn biết nhưng người này là ai lâm thất giả thật đúng là không đoán ra được công tử ngươi từng đi qua tinh nguyện thần triều có phải hay không tại cái kia thời điểm bị người nhìn ra ngươi có được thiên y ế m chi huyết lâm vô hối mở miệng nói lâm thất giả gật gật đầu chính hắn đều không biết mình có được thiên y ế m chi huyết bình thường mà nói có được thiên y ế m chi huyết người tự thân sẽ phải gánh chịu cường đại nguyện rửa nhưng hắn đến nay chưa hề không có cảm giác không thích hợp địa phương đương nhiên cho dù có được thiên n h m chi huyết hắn cũng không quan tâm bất diệt kiếm linh đủ để chấn áp hết thảy t h á n h thượng cái gì là vạn tà thân huyết tần hủ nghi ngờ hỏi đám người cũng lộ ra vẻ tò mò cái gì thiên nhiếm chỉ huyết vạn tà thân huyết bọn hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua lâm thất giả chỉ tiếc nói vạn tà thân huyết là một loại cực kỳ hiểm thấy thần chỉ huyết mạch có được loại này huyết mạch tu luyện nguyền r ù a chỉ thuật làm ít công to mà lại uy lực vô cùng lớn một cái n h ậ t huyền cảnh có thể tùy tiện chú sắt nhất bàn cảnh đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh hãi trên lợi thế mà có được kỳ lạ như vậy huyết mạch các ngươi cũng không cần lo lắng nhóm chúng ta hưởng thụ đại la khí vận gia trì Bình thường nguyền đối nhóm chúng rùa đối thất a vô i ệ u Lâm t h giả lại bổ sung một câu đám người dài thở phào lâm thất giả trầm ngâm đường này nói xem ra phải đi một chuyến võ lăng thần đô thánh thượng ngươi không cần tự mình đặt mình vào nguy hiểm nhóm chúng ta dẫn người đi liền có thể t â n hủ vội và nói đúng vậy à công tử ngươi chính là đại la c h i chủ không thể phát sinh bất luận c á i gì ngoài ý mớn công tử ta mang theo diệp vô trần tiến về võ lăng thần đô đám người cũng liền bận bị khuyết can mặc dù lâm thất dạ nói bình thường nguyền rủa đối với hắn không có hiệu quả nhưng bạn biết đâu bọn hắn quyết không thể đáp ứng lâm thất dạ đặt mình vào nguy hiểm huyền vũ vương uy hiếp ta không phải liền là để cho ta tự mình đi sao lâm thất dạ lắc đầu các người đi qua sẽ chỉ làm bọn hắn có nhiều hơn thẻ đánh bạc vậy ta cùng công tử đi ta cũng đi đám người nhao nhao tự tiến cử lâm t h ấ t dạ cười cười vô hối vô sinh thiên toát tử thiên ngục bốn cái theo ta tiên về dố đám người nhẹ gật đầu ba ngày sau lâm thất dạ mang theo mấy người áp lấy diệp vô trần ly khai ngọc kinh lâm vô tâm các loại người nhìn lấy lâm thất dạ giỏi đi thân ảnh vẫn như cũ có chút bận tâm vô phong nếu không n h o n g chúng ta vụng trộm đi theo công tử đi lâm vô tâm đẻ thấp lấy thân ảnh nói lâm vô phong lắc đầu chúng ta đi ai tới đối phó nam vũ lớn huyên cùng diễn nguyện đế quốc tin tưởng công tử lâm vô tâm nhìn về phía nói vô ảnh ngươi đây t i ê n tâm đi công tử tự có an bài minh sẽ cùng theo lâm vô ảnh trầm giọng nói lâm vô tâm hỏi minh hiện tại cái gì tu v i ta đều nhiều năm chưa thấy qua hắn nhiều năm như vậy ngươi cái gì thời điểm là đối thủ của hắn lâm vô ảnh im lặng nhìn lâm vô tâm một chút lách mình biến mất lâm vô tâm mặt múi tràn đầy không tin hắn hiện tại thế nhưng là nét bàn cảnh toàn lực ứng phó niết g h bàn cảnh hậu kỳ đều có thể một trận chiến minh còn có thể mạnh hơn hắn đáng tiếc minh không biết tung tích không có biện pháp luận bàn một hai bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng minh võ lăng để quốc một người mặc thanh huyền đế vương bảo nam tử chậm rãi đi vào một tòa cung điện đại điện ẩm ẩm đóng cửa nguyên bản mở tối đại điện đột nhiên sáng lên từng đoàn từng đoàn hào quang nhỏ yêu đã thấy đại điện chu vi khảm nạm lấy vô số dạ minh châu thần anh đại nhân đế bảo nam tử có chút không người đột nhiên đại điện thủ tọa phía trên một đoàn máu màu đen ánh lửa bông sáng lên chuyện gì máu màu đen trong ngọn lửa chuyển đến một đạo thanh â m trầm thấp khẳng h à n lâm thất dạ đã tiến về võ lăng thần đô đế bảo nam tử hít sâu một cái nói hắn không phải người khác chính là huyền vũ vương bây giờ võ lăng thần triệu thần chủ hắn m u ố n cho rằng diệp vô trần hắn phải chết không nghi ngờ thậm chí chuẩn bị xuất binh giết tới đại la đế quốc lại không ngờ trước mắt thần anh đại nhân để hắn cho đại la chuyển một câu đại la tất nhiên sẽ như ước nguyện của hắn đưa về diệp vô trần ngay từ đầu hắn còn có mấy phần hoài nghi lại tại vừa rồi thám tử đến báo lâm thất dạ đã nhanh đến võ lăng thần đô bố trí như thế nào máu màu đen trong ngọ dựa theo thần anh đại nhân lời nói hết thể bố trí thỏa đáng lâm thất giả tất nhiên chấp cánh khó thoát võ lăng thần chủ cung kính nói nếu không phải thần anh đại nhân hắn hiện tại vẫn như cũng là huyền vũ vương hoặc là võ lăng đế chủ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình một ngày kia có thể trở thành thần triều chỉ chủ lâm thất giả vừa chết ta liền giúp ngươi cầm xuống đông thổ thần anh đại nhân mở miệng lần nữa nếu là vận khí tốt có lẽ có thể nhờ vào đó nhất thống nam cương vâng võ lăng thần chủ hô hấp đều trở nên dồn dập lên độc bá hai đại cương thổ vạn năm qua ngoại trừ đại hạ thần triều còn không có bất kỳ thế lực nào có thể làm được đến lúc đó võ lăng thần triều chắc chắn trở thành cựu huyền đại lục độc nhất vô nhị tồn tại chỉ là ngẫm lại hắn đều kích động và phần chuyện kế tiếp giao cho ngươi thần anh đại nhân để lại một câu nói máu ngọn lửa màu đen bỗng biến mất võ lăng thần chủ hăng hái đi ra đại điện cửa điện đóng lại lúc hắn hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo hắn n mở đầu nhìn phương nam trong lòng trầm ngâm lâm thất giả, lần này ngươi chú định có đến mà không có về mấy ngày sau võ lăng thần đô bên ngoài lâm thất d ạ n một nhóm rốt cục đến cửa nam công tử lâm vô hối thần sắc ngưng lại sắc mặt cực kỳ ngưng trọng n h ó m c kiếm vô sinh một quyền nện ở diệp vô trần ngực miệng lớn tiên huyết p h ư n g ra ta quyết định sẽ không để cho các ngươi tùy tiện chết mất những ngày qua ta gặp tra tấn tất gấp trăm ngàn lần trả lại các ngươi diệp vô trần nghiến răng nghiến lợi nói lâm thất dạ lườm diệp vô trần một chút miệng của ngươi không thúi như vậy có lẽ còn có thể sống lâu một chút chẳng lẽ ngươi dám giết ta hay sao diệp vô t r ầ n cười lạnh nói phúc lâm thất giả trong nháy mắt một điểm diệp vô t r ầ n đầu đông ném đi mà lên cột máu vọt lên mấy trượng chi cao trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi c h í t ử đều không nghĩ tới chính mình thế mà chết tại võ lang thần chiều phía dưới kém một chút hắn liền có thể sống xuống tới l i ê n l i ê n kiếm vô sinh cùng thiên toán t ử đều sợ n g â y người lâm thất giả không phải dùng diệp vô t r ầ n đến thay người sao làm sao đột nhiên giết hắn sớm biết như thế căn bản không cần thiết phí như thế đại công p ụ mang theo hắn đến võ lang thần đô a cha người muốn ta mang người tới đây cũng không có nói là chết vẫn còn sống lâm thất g i ánh mắt lạnh、nhạc. lập tức ngẩng đầu nhìn võ lăng thần đô hờ hưng nói huyền vũ vương nhìn đủ chưa chương bốn trăm linh bảy muốn cùng c h ấ m so i nhục thân sao huyền vũ vương nhìn đủ chưa lâm thất dạ thanh â m không lớn lại giống như như tiếng sấm vang vọng bầu trời hô hô một tháng o thời gian lần lượt từng thân ảnh từ trên tường thành bay vọt mà xuống nhanh chóng đem lâm thất dạ bọn người vây quanh ở trung ương lâm thất dạ ngươi thật là lớn gắn chó phẫn nộ nổ tiếng quát vang lên đã thấy khí vận thần hải trên toát ra một cái to lớn đầu lâu khí vận phát tướng thân là võ lăng thần chủ h ắ n có thể tùy thời xuất hiện tại võ lăng thần đô mỗi một nơi hẻo lánh võ lăng thần chủ mắt như trung đồng phân nộ nhìn chằm chằm lâm thất dạ hắn vốn cho rằng chỉ cần đi vào võ lăng thần đô diệp vô trần liền được cứu rồi lại tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ tại võ lăng thần đô thành cửa ra vào chặt xuống diệp vô trần đầu ngươi không phải muốn chấm t i ế n hắn trở về sau chấm đem hắn đưa tới lâm thất dạ hai tay phụ lập thần sắc không hề bận tâm ngươi nhất định phải chết võ lăng thần chủ nghiên g răng nghiên lợi hắn muốn là sống lấy diệp vô trần chết diệp vô trần chỗ nào dùng hắn như thế đại phí khổ tâm chỉ bằng những người này tâm thất dạ cười cười phóng tầm mắt nhìn tới mặc dù có m nhưng hắn thật đúng là không để vào mắt đột nhiên hắn nhang thần lạnh lẽo ta giết con của ngươi ngươi không phải cũng hẳn là giết ta người sao võ lăng thần chủ nhau mắt một thời gian không biết như thế nào mở miệng hắn ngược lại là muốn giết nhưng mấu chốt người không tại trong tay hắn giết thế nào chấm như ngươi mong muốn võ lăng thần chủ hừ lạnh một tiếng pháp tướng bỗng nhiên biến mất lâm thất dạng nhữ mày từ võ lăng thần chủ thần sắp phán định hắn hẳn là không năng lực giết tử tiên lung cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra công tử hắn chỉ là phát thân ta không cách nào biết do ý nghĩ của hắn lâm vô hối truyền t h nói công tử giết diệp vô trần chẳng phải là để huyền vũ vương càng phẫn nộ kiếm vô sinh không hiểu c h u y ệ n âm hỏi thiên toán tử cũng lộ ra vẻ nghi hoặc lâm vô hối giải thích nói công tử làm như thế chỉ là thăm dò huyền vũ vương danh giới cuối cùng mà thôi như nhóm chúng ta phân tích như vậy tiên lung tiểu di không tại trong tay hắn diệp vô trần vừa chết võ lăng vương tất nhiên giận dữ nhưng dù cho như thế hắn thế mà không có hiện thân chính là muốn cho nhóm chúng ta tiến vào võ lăng thần đô nghĩ đến võ lăng thần đô bên trong sớm đã hiện đầy mai phục kiếm vô sinh như có điều suy nghĩ vạn nhất huyền vũ vương thật giết hắn mặc dù tin tưởng lâm thất dạ nhưng có chú nếu là phân tích sai tử tiên lung chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ không có vật nhất không chờ hắn nói xong lâm thất dạ ngắt lời hắn biết rõ nhóm chúng ta vì sao tới đây bỏ ra ba tháng thời gian sao công tử để cho người ta điều tra võ lăng thần đô lâm vô hối trong nháy mắt nghĩ tới điều gì lâm thất dạ gật gật đầu ngay tại vừa rồi minh chuyển đến tin tức tiểu di không có ở võ lăng thần c u n g hai tháng này huyền vũ vương chưa thấy quan nàng mà lại võ lăng thần đô sớm đã đề phòng xâm nghiêm kiếm vô sinh rộng mở trong sáng thiên toán tử hiện tại vô hối cùng vô sinh mặt tương như gì lâm thất dạ lại nhìn về phía thiên toán tử nói Tiên toán tử cẩn thận cẩn đáo chú chỉ chốc lâm á lát t rất dết là l đầu, đều Trần nguy nhau. vẫn vậy, Vô Nói như vậy, dết hay không vô trần đều không hay hiểm. khác Diệp có thất dạ tay phải nâng cầm lên ánh mắt không tự chủ được nhìn diệp vô trần thi thể một chút đáng tiếc diệp vô trần đã chết nếu không không phải tức giận thổ huyết không thể hắn hiển nhiên là chết vô ích công tử làm sao bây giờ kiếm vô sinh lo lắng nói còn chưa tìm được t ử tiên lung liền giết diệp vô trần hiện tại võ lăng thần đô cũng là tiến thoái lương nan sẽ chờ ở đây hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tác lâm thất dạ hít mắt nói mặc dù hắn người chưa từng nhìn thấy t ử tiên lung nhưng võ lăng thần chủ khẳng định biết rõ t ử tiên lung tung tích hết thảy còn phải từ võ lăng thần chủ thân trên dưới tay bất quá hắn cũng không dám lô mãn g tiến vào võ lăng thần đô lâm thất dạ sau một lát một tiếng gầm thét chuyển đến ôn g ba khí tức uy áp thiên vũ hư không chuyển đến trận trận không khí tiếng phá hủy lâm thất dạ ngẩng đầu nhìn lại đã thấy võ lăng thần chủ đứng lơ lửng trên không lạnh lùng quan sát lâm thất dạ muốn động thủ cũng không cần nói nhảm lâm thất dạ chậm rãi đạp không mà lên một tay phụ lập thần sắc bình tĩnh như thường võ lăng thần chủ hiếp hiếp hai mắt chân có lẽ không giết được ngươi nhưng ngươi người hẳn phải chết không nghĩ ngờ lâm thất giả cười lắc đầu ngươi cười cái gì võ lăng thần chủ nhữ mày cười ngươi vô tri mà thôi lâm thất giả chậm dài hướng võ lăng thần chủ đi đến trên người khí tức không ngừng kéo lên võ lăng thần chủ kinh ngạc trong mắt hiện lên một vòng tinh quang hắn gắt gao nhìn chằm chằm lâm thất giả thân ảnh mười t r ư ợ n g tám triệu một triệu mắt thấy lâm thất g i cự ly võ lăng thần đô thành tưởng chỉ có một triệu cự ly nụ cười trên mặt hắn rốt cuộc không cách nào che giấu lâm thất giả ngươi quá tự đại võ lăng thần chủ tà mị cười một tiếng thoại âm rơi xuống một đạo đạo quang hoa bông từ lâm thất dạ sau lưng phóng lên t ậ n trời trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một đạo màn sáng ngươi sẽ không liền điểm ấy thủ đoạn a lâm thất dạ thần sắc chưa từng có nửa điểm biên hóa thật sự là c u ầ n vọng qua nhìn xuống ngươi như thế nào c u ầ n vọng võ lăng thần chủ cười lạnh một tiếng chẳng biết rõ ngươi có được không gian na di thủ đoạn nhưng trận p h á p này phong cấm không gian nửa bước thần linh cũng không cách nào phá mở hiện tại ngươi chuẩn bị chết như thế nào sao ngang dứt lời bầu trời phía trên chuyển đến một tiêng l o ngâm chỉ gặp một đầu hơn ba ngàn dặm dài khí vận thần long đ ỗ n g nhiên chui vào trong cơ thể hắn võ lăng thần chủ khí thế trên người không ngừng kéo lên thân thể tăng vọt giống như một tôn thần linh nửa bước thần linh ngươi so diệp lâm tiên t r ê n lệch nhiều lắm lâm thất dạ lắc đầu nghe nói như thế võ lăng thần chủ sắc mặt dữ thợ hắn bây giờ đồng dạng là thần triều c h i chủ đã đứng tại c ử u huyền đại lục đinh phong làm sao không bằng diệp lâm tiên dưới sự phẫn nộ hắn một quyền nổ tung mà ra hung hăng đánh tới hướng lâm thất dạng vâng lâm thất dạng nghiêng người né tránh tránh đi võ lăng thần chủ một kích nắm đấm của hắn trùng điệp nện ở trận pháp màn sáng bên trên quan g mang rung động kịch liệt một cái rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh s á c thực nửa bước thần linh cũng không cách nào phá mở lâm thất giã nói thầm một tiếng chết võ lăng thần chủ lẫn người mà tiến quyền ảnh như nước thủy c h i ề u mạnh liệt như rồng lần này lâm thất giã không tránh không lùi t h ể nội tỉnh lực phun trào mênh mông năng lượng tràn vào tay phải một quyền nên đón tiếp lấy vê anh kinh tiên nổ vang t r u y ề n ra c ù ộ c bạo phong nhận lấy hai người quyển cường c h ô h é t giận dữ mà ra thiên đ i ệ giống như một phân thành hai hai người đứng tại chỗ không n ú c n í c lẫn nhau rằng co làm sao có thể võ lăng thần chủ kinh ngạc hắn bây giờ thế nhưng là nửa bước thần linh lực lượng thế mà bị lâm thất giả tùy tiện trạng phải biết lâm thất giả chỉ là n g h i ế t bản cảnh giai đoạn trước mà thôi đây l à như thế nào q u á i lực muốn cùng chấm so nhục thân sao lâm thất giả cười cười nhãn thần bóng lạnh lẽo bạo tạc lực lượng tại thể nội bốc lên quanh thân hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu t ử kim hắn lại lần nữa gia tăng lực lượng sau một khắc võ lăng thần chủ bay ngược mà ra tay phải một trận rung động lực lượng hắn thế mà không địch lại không có khả năng võ lăng thần chủ gào thép một tiếng lần nữa nhào tới quanh thân khí lãng lát lộn lần này hắn không thể không toàn lực ứng phó lâm thất giả h i ế p mắt cười một tiếng mặc dù một trận chiến này tới so trầm tưởng tượng sớm nhưng là đế giả không thể thất bại ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị sao chương bốn trăm linh tám huyền vũ chân thân vsc bất diệt kiếm thể chấm sẽ bại võ lăng thần chủ cười lạnh một tiếng khó trách hắn tự tin như vậy hắn mặc dù cảm nhận được lâm thất giả c ư ờ n g đại nhưng nhật bản cảnh giai đoạn trước làm sao có thể là nửa bước thần linh đối thủ ngược lại là ngươi một khi thất bại đại la đế quốc vĩnh viễn dừng bước tại đây hắn vừa nói một bên gia quyền mỗi một quyền đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng nhưng mà lâm thất giả chưa từng lui lại nửa phần hôn nguyên vô c ự công c chính là thần giới đỉnh cấp công pháp luyện thể bây giờ đột phá đến đệ tứ cảnh trung kỳ thần linh cảnh trở xuống có thể công phá hắn phòng ngự người tồn tại nhưng tuyệt đối không phải võ lăng thần chủ phanh phanh hai người quen cương như là lưu tinh b a chạm tiếng nổ đùng đoàn đỉnh thái như góc lâm thất dạ không thể không thừa nhận võ lăng thần chủ lực lượng cùng phòng ngự xác thực cực kỳ c ư ờ n g đại nhất là lực phòng ngự càng là k i người h n khó trách được phong làm huyền vũ vương huyền vũ thần ấn võ lăng thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết ấ n đông dưng một tôn thông thiên triệt địa màu đen hư ảnh hiện hiện sau lưng hắn bóng đen bước ra một cái to lớn bàn chân hung hăng hướng hắn đặt xuống một thoáng thời gian bầu trời đều dường như bắt đầu sụp đổ mạnh liệt cương phong ép tới lâm thất dạ khuôn mặt một trận và mẹo hắn liền không sợ h ủ võ lăng thần đô sao lâm thất dạ hai mắt nhắm lại trong lòng âm thầm trầm ngâm ánh mắt lại là nhìn về phía kia to lớn màu đen hư ảnh hắn một chút liền nhận ra được huyền vũ tộc cho dù tại thân giới huyền vũ tộc cũng là cực kỳ cường đại thần tộc võ lăng thần chủ thế mà nắm giữ lấy huyền vũ nhất tộc thần thông mắt thấy huy lâm thất d ạ trong mắt tỉnh quang bắn ra bốn phía hai tay nhanh chóng biến hóa kết một cái cực kỳ phức tạp thủ tấn sau một khắc sau lưng hắn đủ mọi màu sắc quang mang n ở rộ vô số dườm già phu văn nương tụ thành một cái cực kỳ trói lọi đồ án xa xa nhìn lại giống như vô số lít nha lít nhít sợi tơ cấu thành một t r ư ờ n g ngập trời lưới lớn thiên la ân trong lòng của hắn khẽ nói một tiếng thiện tay đ ẩ y trói lọi ngập trời lưới lớn bỗng nghịch thiên mà lên hướng phía huyền vũ thần ấn đánh tới võ lăng thần chủ cười lạnh chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ ngăn trở hắn tuyệt thế thần thông nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt t ư n g kết ngay sau đó bị kinh hãi thay thế chỉ gặp huyền vũ thần ấn tại c h ạ m đến trói lọi lưới lớn thời khắc bóng sụp đổ giống như bị nàn g vạn sợi tơ xé nát hóa thành vô số quan g hoa tiêu tán mà ra làm sao lại như vậy võ lăng thần chủ một mặt không thể tin cái này thế nhưng là hắn áp đáy hỏng đại chiêu một trong hắn tự tin phóng nhãn cựu huyền đại lục có thể tiếp được một chiêu này người tuyệt đối không cao hơn ba người lại không nghĩ rằng lâm thất dạ thế mà tùy tiện liền hóa giải mấu chốt là hắn từng điều tra lâm thất dạ tin tức lâm thất dạ chưa hề không có sử dụng qua loại này thần thông hắn tỉnh thống nhất vẫn là kiếm đạo ngươi cho rằng kết thúc rồi hả lâm thất dạ khẽ cười một tiếng chỉ gặp trói l ọ i thiên vong tốc độ không giảm mảy may, may đ ô n g nhiên xuyên qua huyền vũ hư ảnh huyền vũ hư ảnh bạo tán mà ra võ lăng thần chủ sắc mặt biên hóa đấm ra một quyền khi hắn nắm đấm vừa mới chạm đến thiên vong lúc thế mà cũng bắt đầu tan g ã tình hồng tiên huyết bắn ra mà ra hắn vội vàng thu hồi thủ trưởng lại là nhìn thấy bốn cái ngón tay kem chút bị sợi tơ chặt đứt hắn hút miệng hơi lạnh đây là thủ đoạn gì lại có thể phá vỡ phòng ngự của hắn hắn vội vàng lui lại lách mình tránh thoắt trói l thiên vong không có vào khí vận thần hải bên trong m ả n g lớn khí vận bị cắt đứt r a lâm thất dạ há miệng hút vào quần quần khí vận không có vào trong cơ thể hắn nguyên bản hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục h ư n g luận võ lăng thần chủ trận mắt hốt mồm loại thủ đoạn này lại có thể cắt đứt khí vận đừng nói gặp được trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua hắn có chút hối hận sớm biết như thế không nên đem lâm thất dạ dẫn vào võ lăng thần đô đây quả thực là dẫn sói vào nhà n g u y ê bại lâm thất g i cười nhạt một tiếng trân bại cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu võ lăng thần chủ nhai ra cười Đột nguyên thân h vũ chân thân võ lăng thần chủ hét lớn một tiếng bá đạo khí tức mãnh liệt mà ra khắp chung quanh hắc vụ lan lộn không ngừng vật quanh giống như một cái hắc huyền vũ huyết mạch lâm thất dạng những mày ngươi làm sao lại có được huyền vũ huyết mạch võ lăng thần chủ không nói thân hình l ó i lên trước mắt liền xuất hiện tại lâm thất giả trước người một quyền giận nện mà ra lâm thất giả một quyền nên h đón tiếp lấy vơ anh vừa mới chạm đến võ lăng thần chủ nằm đấm thân thể của hắn liền ngã bay mà ra tay phải hơi tê tê đối phương mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn nhưng n ụ c thân lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua hắn rất mạnh lâm thất giả phát hiện mình quả thật đánh giá thấp võ lăng thần chủ huyền vũ vương chỉ danh danh phủ kỳ thực hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi thắng sao võ lăng thần chủ tự tin lại trở về liền thử một chút đi vậy lâm thất giả mỉm cười thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên dối ra một cây ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của mình một tháng o thời gian một đạo tử quang nở rộ vô số màu tím kiếm khí mãnh liệt mà ra vờn quanh tại quanh người hắn thử quang hừng hực đâm vào người không mở ra được hai mắt đột nhiên võ lăng thần đô truyền đến vô số tiếng kiếm rít kiếm của ta một cái tu sĩ từ trong cung điện phóng lên tận trời trơ mắt chính nhìn xem bảo kiếm phóng lên tận trời căn bản không cách nào ngăn cản chuyện như vậy phát sinh ở võ lăng thần đô mỗi một nơi hẻo lánh không phương viên mấy vạn dằm bên trong tất cả kiếm tu chỉ kiếm đều đã mất đi không chế cho dù phong tỏa không gian trận pháp vẫn như cũ vô hiệu võ lăng thần chủ con người c o rụt lại không cho lâm thất dạ thời gian một vòng một vòng giận nện mà ra điên cuồng công kích tới lâm thất dạ. nhưng mà mạnh liệt kiếm đạo cương phong giống như ngưng tụ thành lấp kín vô hình khí tượng làm cho hắn không cách nào tới gần nửa bước võ lăng thần chủ nội tâm có chút hốt hoảng mạnh quá mạnh đây thật là một cái n ế t bản cảnh giai đoạn t r ư ớ c nên có thực lực bất d i ệ t kiếm thể sơ thành vẫn là không cách nào nắm giữ tốt lực lượng lâm thất g i trong lòng khen nói một tiếng vừa vặn dùng phòng ngự của hắn đi thử một chút u lực hơi chuyển động ý nghĩ một chút sau lưng hắn hiện lên một đạo vạn trượng màu tím kiếm khí một tháng o thời gian thiên địa biến sắc nhật nguyện tảm đạm giữa thiên địa chỉ có một thanh kiếm này võ lăng thần trùng n ư n g t h ở toàn lực thúc giục huyền vũ chân thân làm xong phòng ngự chuẩn bị mặc dù hắn rất muốn chạy trốn nhưng một cỗ p h á c h t u y ệ t hoàn vũ lực lượng gắt gao áp chế hắn không gian bốn phía g i ư ờ n g như triệt để ngưng kết chém tâm thất dạ khe nói vạn trượng màu tím kiếm khí bỗng nhiên lăng không chém xuống tốc độ nhanh chóng mọi người chỉ có thể nhìn thấy vô số kiếm ảnh cái này mới là công tử thực lực chân chính kiếm vô sinh chừng lớn lấy hai mắt kinh hãi nhìn xem thương c đây quả thực cũng không phải là lực lượng của phạm nhân có lẽ vậy lâm vô hối mỉm cười nàng mặc dù có thể nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng nàng chưa hề không nhìn thấu qua lâm thất dạ thực lực dưới cái nhìn của nàng lâm thất dạ chính là hành tẩu thế gian thần linh anh, vạn n anh. v trượng màu tím kiếm khí rơi xuống long trời lở đất tiếng vang truyền ra ngay sau đó giữa thiên điệu đồng yên tĩnh nghi mắng t r ư ơ n g bốn trăm linh chín d i ệ t thần thủ theo lâm thất dạ một kiếm rơi xuống yên lặng như tờ giống như chặt đứt không gian chặt đứt thời gian thiên đ i ệ đều yên tĩnh lại sau nửa ngày mọi người thính lực mới khôi phục bình thường lâm thất dạ lẳng lặng đứng ở hư không nơi xa bụi bắm lăn lộn che khuất bầu trời võ lăng thần chủ sớm đã không thấy thân ảnh một đầu to lớn khe ránh lan tràn mấy ngàn dặm hai bên kiến trúc sớm đã hóa thành l i ề u trần a i một kích. liên hủy đi gần phân nửa võ lăng thần đô đây là lâm thất dạ thu liễm kết quả ngoài trăm dặm một thân ảnh từ phế tích bên trong đứng dậy che lấy ngực trong miệng không ngừng phun máu sâu đủ thấy xương vết đao từ vai trái lan tràn phía bên phải e o cơ hồ mở ngực một bụng người này không phải người khác chính là võ lăng thần chủ trên người hắn h ắ c lân võ vụn không chịu nổi ngay cả đứng đều lung lay s ắ p đổ lâm thất dạ lách mình đi vào hắn trên không một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ngang đột nhiên khí vận thần long từ võ lăng thần chủ thể nội bay khỏi phát ra một trận gào t h é t lâm thất dạ lấy tay một chiêu đại lượng khí vận hướng phía hắn bay vụn mà tới toàn bộ không có vào trong cơ thể hắn n g ư n i bại lâm thất dạ thản nhiên nói đế vương chi chiến bại một phương sẽ mất đi đại lượng khí vận đây cũng là bách tính đối với hắn không đồng ý dù sao lâm thất dạ cái này một kiếm không biết giết bao nhiêu người võ lăng thần chủ muốn cải biến cục này thế rất khó ngươi cho rằng người thắng sao võ lăng thần chủ đ ố n g cười lạnh một tiếng thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên mở ra thủ trưởng một đạo kim quang hiện lên bàng bạc khí tức đ ố n g nhiên hướng phía lâm thất dạ mánh liệt mà đi lâm thất dạ vội vàng không kịp chuẩn bị đ ố n g nhiên bay ngược mà ra khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn ngẩng đầu nhìn xem không trung đã thấy một tòa to lớn màu vàng kim núi cao bắn ra vô tận qua mang hung hăng hướng phía hắn chấn áp mà xuống lâm thất dạ lông mày nhữ lại giữ mắt lạnh leo võ lăng thần chủ lâm thất dạng ngươi sẽ không, không biết rõ một nước trí bảo là cái gì sao võ lăng thần chủ nuốt vào mấy Chấm hướng dại lâm thất dạ đi đến nghiễm nhiên một bộ người thắng bộ dáng ngọc tỷ lâm thất dạ lạnh lùng phun ra hai chữ đúng vậy a ngọc tỷ chính là một nước trí bảo gánh chịu một nước khí vận võ lăng thần chủ mỉm cười chấm ngọc tỷ gánh chịu lấy một nước ước vạn con dân chi lực ngươi một cái đế quốc c h i chủ chịu đ ư ợ c n ổ i sao nói đến đây hắn ngửa mặt lên trời cười to lâm thất dạ trầm mặc võ lăng thần chủ lại nói thực lực của ngươi cùng thủ đoạn xác thực vượt quá chấm dự kiến nhưng chấm sớm đã đứng ở thế bất bại vườn quê là ngươi cho rằng ngươi thắng vậy ngươi có biết như một nước ngọc tỷ hủy đi sẽ như thế nào lâm thất dạ hít mắt nói hủy đi võ lăng thần chủ coi nhẹ cười một tiếng chỉ bằng ngươi cũng có thể hủy chấm ngọc tỷ đừng nói ngươi chỉ là nghiết bản cảnh giai đoạn trước cho dù chân chính thần linh cũng chưa chắc có thể làm được lâm thất dạ lắc đầu nói một nước ngọc tỷ nếu là hủy thân là thần triệu chỉ chủ ngươi liền sẽ gặp ước vạn con dân tín nhiệm và phê đừng nói ngươi chỉ là nghiết bản cảnh cho dù thần linh cảnh cũng cựu từ nhất sinh lâm thất dạng ngữ khí cùng võ lăng thần chủ như lúc đồng dạng nghe nói như thế võ lăng thần chủ vừa tức vừa cười hôm nay thất bại là ngươi từ nay về sau đại la để quốc vĩnh viễn trở thành lịch sử còn có thủ đoạn gì nữa cứ lấy ra đi ngươi tốt xấu cũng là để quốc chỉ chủ có lẽ để quốc ngọc tỷ còn có thể phản kích một cái lâm thất dạ ý vị thâm trường nhìn xem võ lăng thần chủ nói bằng đầu óc của ngươi hắn là còn n g h ĩ không ra cái này biện pháp mà lại ngươi cũng không dám giết ta võ lăng thần chủ sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm t r ầ m bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn xác thực không dám giết ngươi nhưng vào lúc này một đạo thanh âm khàn khàn văng lên lâm thất dạ nhũ mày tìm thanh âm nhìn lại đã thấy một đoàn máu ngọn lửa màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại võ lăng thần chủ trước người võ lăng thần chủ vội vàng lộ ra vẻ cung kính thần anh đại nhân lâm thất giả cười nhạo nói huyền vũ vương người tốt xấu cũng là thần t r i ề u c h i chủ thế mà đối như thế cái đồ chơi không đúng ngươi biết do hắn là cái gì không võ lăng thần chủ không dám nói tiếp ngược lại là máu ngọn lửa màu đen bên trong truyền đến một thanh â m đúng là không tệ lỗ đình độc chiếm ba đạo hỗn độn chi khí thế mà ngưng tụ cường đại kiếm thể lâm thất giả kém chút bị trọc cười cường đại kiếm thể bất diệt kiếm thể chỉ là cường đại kiếm thể thả nhãn thần giới cũng là đỉnh cấp thể chất bất quá hắn đương nhiên sẽ không giải thích vô tri người vĩnh viễn cho là mình là đúng vốn còn nghĩ chỉ cần luyện hóa máu của ngươi mà thôi thần anh đại nhân lại nói bất quá hiện tại ta đối với ngươi cái này lô đỉnh càng cảm thấy hứng thú b u ồ n cười a lâm thất dạ đột nhiên thở dài nhìn chăm chú võ lăng thần chủ nói cứ như vậy cái người người kêu đánh đồ chơi thế mà chính là ngươi người dần dây chấp vốn cho là có thể giúp ngươi trở thành thần triều chỉ chủ nghĩ đến cũng là cái nhân vật võ lăng thần chủ n h ư mày hắn không biết lâm thất dạ vì sao nói như vậy chẳng lẽ lâm thất dạ biết rõ thần anh đại nhân là cái gì linh nha khéo mồm khéo miệng thần anh đại nhân hừ lạnh một tiếng lâm thất dạ đã ngươi vội vã muốn chết bản thần thành và ngươi dứt lời máu ngọn lửa màu đen bỗng tắc hướng phía lâm thất dạ quét sạch mà đi một đạo máu ánh sáng màu đen nở rộ bay thẳng lâm thất dạ mi tâm võ lăng thần chủ thấy thế vội vàng lui lại bất quá hắn cũng không thu hồi ngọc t ỷ đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vòng l a n h quang nhưng vào lúc này lâm thất dạ bỗng lấy tay vung lên ngàn vạn kiếm khí hét giận dữ mà ra trong n g á y mắt đem máu ngọn lửa màu đen xé nát ngươi ngăn không được b ả n thần thần anh đại nhân thanh nhâm khàn truyền đen để ngươi đụ phải chấm đều cảm thấy buồn nôn lâm thất dạ hừ lạnh một tiếng mắt thấy máu ánh sáng màu đen sắp tới gần hắn mi tâm hắn đột nhiên giương tay vồ rốt cuộc không cách nào tới gần mảy may đã thấy lâm thất dạ tay phải lượn lờ lấy t ử sắc qua mang d i ệ t thân thủ thần anh đại nhân kinh hô không thôi ngươi là ai ác nghiệm tập hợp thể tự xưng là thần linh lâm thất dạ ánh mắt u lánh nhìn chằm chằm m à u ánh sáng màu đen mặc cho hắn dây rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì thần anh đại nhân nghe vậy hoảng sợ không thôi lâm thất dạ thế mà một chút nhìn ra lai lịch của hắn mà lại một phạm nhân làm sao lại d i ệ t thần thủ cái này thế nhưng là thần giới đặc hữu thân thông ngươi là dết không chết bản thần hắn p ẫ n nộ gào thét dết không chết ngươi trên đời này liền không có chấm g i ế t không chết lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng mi tâm đột nhiên một đạo hào quang màu tử kim bắn ra ngưng tụ thành một cái bóng mở lại là lâm thất dạ nguyên thần sau một khắc hắn nguyên thần quăng ngón đ ú n g ra một đạo ngọn lửa màu tím b ầ m nở rộ rơi vào trên tay phải của hắn vây anh ngọn lửa màu tím b ầ m bóng mãnh liệt mà lên cấp tốc đốt diệt màu ánh sáng màu đen sa n nở thần anh đại nhân khích lệ kế thảm nguyên thần chỉ hỏa、người、nguyên g u y ê n thần chỉ hỏa vì sao có thể đủ tổn thương bản thần lâm thất dạ lười nhác giải thích một người chết mà thôi không cần lãng phí miệ lưỡ thần anh đại nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát c i lòng m u ánh sáng màu đen càng phát ra ảm đạo sau một lát m u ánh sáng màu đen liền hoàn toàn biến mất chỉ có một thanh âm tại hư không q u a n quẩn lâm thất dạ cái này chỉ là bản t h ầ n một sợi thần niệm mà thôi bản t h ầ n cùng ngươi không chết không thôi lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng chấm trở lấy lập tức hắn nguyên thần trở về thể n ộ i ánh mắt lần nữa nhìn về phía võ lăng thần chủ c h ư n bốn trăm mười ngọc tỷ va chạm võ lăng thần chủ nhìn thấy lâm thất dạ diệt thần anh đại nhân trong mắt đều là vẻ kinh ngạc chẳng biết tại sao hắn lại là g i i thờ phảo ngươi rất vui vẻ lâm thất dạ h i ế p mắt cười một tiếng ngươi nghĩ thừa dịp hắn đoạt xá chấm thời khắc lại cho hắn một kích trí mạng hiện tại hắn bị chấm giết ngươi xác thực hẳn là cao hứng võ lăng thần chủ khỏe miệng giật một cái loại này bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác cực kỳ khó chịu bất quá ngươi cũng hẳn là thất vọng a lâm thất dạ lại nói lúc đầu có thể nhất tiễn x o n g đ i ề u không chỉ có giết con chó kia đồ chơi lại có thể giết chấm lại không nghĩ rằng chấm còn sống ngươi nói nhiều như vậy coi là chấm sẽ bỏ qua cho ngươi sao võ lăng thần chủ âm thanh lạnh lùng nói nếu ngươi không có giết vô trần c h ấ có lẽ sẽ còn cân nhắc tha cho ngươi một mạng lâm thất giả lắc đầu ngươi suy nghĩ nhiều chấm nói với ngươi nhiều như vậy chẳng qua là cảm thấy ngươi mặc dù không có thần triều chỉ chủ thực lực cùng năng lực nhưng tốt xấu có ý nghĩ của mình võ lăng thần chủ mặt đen lại đây là tại khen hắn vẫn là đang m a n g hắn ngươi không nghe lầm chấm là đang khen ngươi lâm thất giả đột nhiên cười cười mở ra thủ trướng một khối kim quang trói mắt chung quanh tử khí lượn l ba tấc phương ngọc treo ở trong lòng bàn tay phía trên chín đầu kim long bàn nằm tài hoa xuất chúng sinh động như thật chính là đại lang ngọc tỷ vạn long ngọc tỷ võ lăng thần chủ nhữ mày lâm thất g i đây là ý gì chẳng lẽ thật muốn dùng đế quốc ngọc tỷ cùng thần triều ngọc tỷ v à chạm hắn điên rồi sao đây không phải như ngươi mong muốn sao lâm thất giả dường như xem thấu võ lăng thần chủ ý nghĩ hắn khẽ nói một tiếng thiện tay ném đi vạn long ngọc tỷ đột nhiên nhanh chóng biến lớn cấp tốc nịch thiên mà lên hung hăng đâm vào võ lăng thần triều ngọc tỷ bên trên vê anh lôi minh nổ vang nổ long gào thét cùng bạo năng lượng ba động từ hai cái ngọc tỷ phía trên quét sạch mà ra những nơi đi qua vạn vật đều nát hết thể đều bị san thành bình điệm t r n pháp quan mang run rỡ y k ị liệt sau đó đột nhiên nổ tung võ lăng thần chủ chừng lớn lấy hai mắt một bộ như thấy quỷ dáng vẻ phức hắn phun ra một ngụm tiên huyết kinh hãi nhìn xem không trung chỉ gặp võ lăng thần triều ngọc tỷ thiếu một góc mà lại ngọc tỷ phía trên đã nước ra một đạo khe nước to lớn làm sao có thể võ lăng thần chủ h o n g sợ hắn bại mà lại bại cực kỳ triệt để một nước trí bảo thế mà cũng không bằng lâm thất dạng phải biết hắn thế nhưng là thần triều ngọc tỷ mà lâm thất dạng vẹn vẹn chỉ là đế quốc ngọc tỷ mà thôi hắn không chần chờ vội vàng triệu hồi ngọc tỷ nguyên bản kim quang trói mắt ngọc tỷ quang mang ảm đạm vô số cách đó không xa lâm thất giả không nhanh không chậm thu hồi vạn long ngọc tỷ cười nhạt nói nếu không lại đủ ụ chút võ lăng thần chủ nghiến răng n g h i ế n lợi lại đủ ụ chút hắn ngọc tỷ chẳng phải là muốn vỡ vụn ngọc tỷ vỡ vụn võ lăng thần triều khí vận liền sẽ tiêu tán hơn phân nửa mặc dù không đến mức diệt quốc nhưng hắn tất nhiên gặp mánh liệt phản phê vô cùng có khả năng v ỡ lạc hắn vừa chết cùng diệt quốc có gì khác hắn nghĩ không hiểu vì sao chính mình thần triều ngọc tỷ không bằng một cái để quốc ngọc tỷ ngươi biết do trầm đại la ngọc tỷ vì sao so ngươi võ lăng ngọc tỷ mạnh sao lâm thất g i lại nói bởi vì ch bách tính càng thêm ngưng tụ khí vận càng thêm hùng hầu nếu là đại la tân cấp thần triều ngươi cảm thấy khí vận sẽ yếu tại võ lăng sao võ lăng thần chủ n h ư mày trầm mặc không nói mặc dù hắn không tin nhưng lại không thể không tin bây giờ đại la để quốc đã chiếm cứ lấy một phần hai nam cương cương thổ diện tích xác thực không thể so với võ lăng thần triều ít nhưng đây cũng không phải là lâm thất dạ có thể thắng lý do tử tiên lung ở đâu giao ra hắn chớ có thể tha cho người một mạng nhìn thấy võ lăng thần chủ mờ mịt lâm thất dạ trong lòng kém chút bật cười cái gì bách tính càng thêm ngưng tụ khí vận càng thêm hùng hậu tự nhiên là giả đại la khí vận làm sao có thể có võ lăng thần triều khí vận hùng hậu đồng dạng đại la đánh xuống bây giờ cương thổ m ớ i mấy năm bách tính làm sao có thể càng thêm ngưng tụ tối đa cũng liền cùng võ lăng thần triều tương đương mà thôi đại la ngọc tỷ sở dĩ càng mạnh chỉ bất quá bởi vì nó là vạn long ngọc tỷ luôn có một ngày cuối cùng rồi sẽ trở thành thiên hạ trí cường pháp bảo võ lăng thần chủ t r ầ m mạc không nói trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn thần anh đại nhân là chết nhưng lâm thất dạ vẫn còn, còn sống lấy lâm thất dạ thực lực hắn muốn giữ lại đối phương hiển nhiên là không thể nào người giết chấm hoàng nhi liền dùng ngươi người đến đền mạng đi sau nửa ngày hắn lạnh lùng phun ra một câu lâm thất giả khe nhữ mày nhìn chằm chằm võ lăng thần chủ nhìn một lát hắn đột nhiên xoay người rời đi xem ra thử tiên lung s á c thực không tại trong tay hắn võ lăng thần chủ mỹ mắt một l o ạ n cưỡng ép nhìn xuống cùng lâm thất giả động thủ xúc động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lâm thất giả một nhóm ly khai bên kia lâm thất giả mang theo kiếm vô sinh mấy người ly khai võ lăng thần đô công tử có người cứu đi tiên lung tiểu di lâm vô hối đột nhiên mở miệng nói lâm thất giả x n g sở ai không biết rõ đối phương chỉ là truyền âm cho ta lâm vô hối lắc đầu nhưng ta có thể cảm nhận được đối phương cũng vô á c ý lâm thất giả một hồi lâu trầm mặc bình thường mà nói trừ hắn ra hẳn là không ai sẽ đến cứu tử tiên lung tử tiên lung cũng đồng dạng đến từ tội huyết đ ả o lại có thể nhận biết người nào công tử ngươi từng nói tiên lung tiểu di là đại hạ thần chủ hậu duệ k i u cứu đi n à người n g có phải hay không là cùng đại hạ thần triều có quan hệ thâm vô hối lại nói có khả năng lâm thất giả cật gật đầu hắn luôn cảm giác từ mộ son có cái gì đồ vật giấu diềm hắn nhưng này lao ra hỏa không hỏi hắn bình thường là sẽ không nói cùng đại hạ thần triều có quan hệ mà lại có thể lặng yên không một tiếng động cứu người Hắn lâm à cũng chỉ có k thất giả cùng hiếp n h m vô v sinh sen à mắt nói cơ gia đã từng cũng đồng dạng là đại hạ thần triệu thần tử vô cùng có khả năng cùng lâm ra cùng vũ nhà quan hệ bất phàm kiếm vô sinh cùng lâm vô hối lộ ra vẻ suy tư mà thiên toán tử lại là sợ ngây người Kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ thản nhiên nói vạch ngọc kinh thiên toán từ thợ sâu lấy hắn đối lâm thất dạ hiểu rõ lâm thất dạ tuyệt đối xem như một vị minh chủ chỉ cần coi hắn là thành người một nhà liền sẽ không giấu diệm hắn lại càng không cần phải nói giết người dê cầu Kiếm vô bốn trăm một chút mươi một, chiến, lực, một chết, là, ấy, nói, 411, phòng ngừa chú đáo kiếm vô sinh mấy người lộ ra vẻ chầm tư không giết võ lăng thần chủ chẳng lẽ còn có cái gì huyền cơ vô hối ngươi đừng nhìn ta cảm nhận được lâm vô hối ánh mắt lâm thất dạ mặt s ạ m lại lâm vô hối cười cười nói công tử hẳn là muốn cho hắn ổn định đông thổ đi Ừm. kiếm vô sinh cùng thiên toán tử s ư n g sở ổn định đông thổ lâm thất dạ khẽ cười nói nói tiếp lâm vô hối suy nghĩ một chút nói đại la bây giờ vừa mới tấn cấp đế quốc lại tại trinh chiến hai đại đế triều nhân thủ không đủ đại la cùng võ lăng thần triều ở giữa còn cách diễn nguyệt đế quốc đại viêm đế quốc cùng một chút vương triều cùng hoàng triều cho dù giết huyền vũ vương ta đại la cũng không có chỗ tớ gì đương nhiên cái này chỉ là thứ nhất lâm thất giả gật gật đầu thứ hai lâm vô hối thần sắc đột nhiên nghiêm một chút công tử chuẩn bị đối hạo thiên thánh địa độc thủ nếu là giết võ lăng thần chủ công tử thực lực tất nhiên sẽ bại lộ không ít đế tử kiếm đến thời điểm khẳng định sẽ có chuẩn bị muốn diệt hết hạo thiên thánh địa sẽ càng khó còn gì nữa không lâm thất giả cười nói lâm vô hối lắc đầu ta tạm thời có thể nghĩ tới chỉ có nhiều như vậy diệt võ lăng đế quốc sẽ tốt hay lâm thất giả nói võ lăng thần triều xung quanh tổng cộng có diễn nguyện đại viêm cùng thanh vân đế quốc tự nhiên là tốt ba đại đế triều kiếm vô sinh suy từ nói không đúng võ lăng thần triều địch nhân lớn nhất là vạn sơ thánh địa không tệ lâm thất giả nhẹ gật đầu mặc dù diệp lâm tiên cùng đế tử ân hai người hết lòng tuân thủ hứa hẹn chấp hành bọn hắn dự định tốt kế hoạch nhưng những người khác đâu bọn hắn sẽ tiếp tục tuân thủ ước định sao theo ta được biết thái huyền thánh địa đã đang lặng lẽ thôn vệ đại thương thần triều câm thổ thế nhưng là bọn hắn nếu có được đến càng nhiều câm thổ chẳng phải có thể thu được càng nhiều khí vận sao kiếm vô sinh n h ữ mày kể từ đó kế hoạch của bọn hắn cũng có thể càng thêm thuận lợi các ngươi cũng cho là như vậy sao lâm thất giả nhìn về phía lâm vô hối cùng thiên toán t diệp lâm tiên cùng đế tử ân là cựu huyền đại lục anh dũng mà chết là có đại phách lực người nhưng là hai người chết đi là sự thật những người khác có lẽ cũng có bọn hắn dạng này đại phách lực nhưng vạn nhất đâu vạn nhất bọn hắn e ngại tử vong hoặc là không còn có được sơ tâm chỉ muốn tranh bá cựu huyền đại lục vì chính mình tranh thủ càng nhiều thọ nguyên đâu công tử như giết võ lăng thần trụ chắc chắn trở thành tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn các đại thế lực vô cùng có khả năng liên thủ đối phó đại la kể từ đó đối với đại la mà nói là t a i nạn tính kiếm vô sinh như có điều suy nghĩ vấn đề này xác thực đáng ra suy nghĩ sâu xa thiên toán tử dừng một chút tiếp tục nói còn có một điểm thái huyền thánh địa đã đang l é n lén từng bước sâm chiếm đại thương thần triều cương thổ võ lăng thần triều hủy diệt vạn sơ thánh địa khẳng định cũng sẽ làm như thế đến lúc đó nhóm chúng ta là ngăn cản vẫn là không ngăn cản ngăn cản bọn hắn nói là thiên hạ thương sinh cần càng nhiều khí vận cùng thiên t ư ơ n g đấu ta đại la liền sẽ gánh vác lấy bất nhân bất nghĩa đều danh thậm chí trở thành cựu huyền đại lục công địch không ngăn cản cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn lớn mạnh một khi bọn hắn cải biến sơ tâm tất nhiên uy hiếp được đại la t kiếm vô sinh hút miệng hơi bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới bên trong thế mà còn có như thế một tầng ý tứ thiên toán tử nói không tệ lâm thất Dạ hài lòng gật đầu thiên toán tử liền vội vàng c o n g người người nếu có năng lực ta không cần ngươi bộ này lâm thất giả khoát tay áo ta thưởng thức diệp lâm tiên cùng đế tử ân mặt khác tứ đại thần triều cùng thánh địa kế hoạch ta cũng ủng hộ nhưng là không thể vì vậy mà hy sinh đại la đã bọn hắn có thể cùng tiến đấu vì sao ta không thể m ấ y người kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả đúng vậy á công tử vì sao không thể so với cái khắc cực lớn thế lực tri chủ bọn hắn càng tin tưởng lâm thất giả công tử ngươi nói kia tứ đại thần triều cùng thánh địa chi chủ đổi ý tỷ lệ lớn bao nhiêu kiếm vô sinh ngưng tiếng nói lâm thất dạ lắc đầu có thể phỏng đoán nhân tính nhưng đừng đi thăm dò nhân tính chí ít thái huyền thánh địa cho dù muốn đổi ý cũng không dám đổi ý vì sao kiếm vô sinh không chút nghĩ ngợi hỏi lâm thất dạ không nói lần nữa nhìn về phía thiên toán tử thiên toán tử cũng không dấu dốt nói ra ý nghĩ của mình trung châu tổng cộng có ba đại thế lực cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa thái huyền thánh địa các ngươi cảm thấy thái huyền thánh địa thực lực như thế nào nói đến đây hắn nhìn thoáng qua lâm vô hối cùng kiếm vô sinh gặ h á n cấp n h a chính mình đánh giá không chịu nổi một k í c h thái huyền thánh địa yêu như vậy sao kiếm vô sinh n h ư mày cổ chu thần triều chính là thiên hạ đệ nhất vạn sơ thánh địa là thiên hạ đệ nhị thái huyền thánh địa vẹn vẹn thiên hạ thứ năm mà thôi thiên toán t ử trịnh trọng nói thái huyền thánh địa nếu là đổi ý cổ chu thần triều sẽ làm thế nào đương nhiên là d i ệ t thái huyền thánh địa vạn sơ thánh địa cũng đồng dạng sẽ ra tay thậm chí t i ể u lê thần triều đều có thể tham gia một tay thái huyền thánh địa là tuyệt đối không cách nào ngăn cản cổ chu thần triều cùng vạn sơ thánh địa mà lại thái huyền thánh địa một khi đổi ý chẳng phải tương đương với cho cổ chu thần triều cùng vạn sơ thánh địa diệt hắn lý do sao cho nên thái huyền thánh địa cảm nhận được nguy cơ lâm vô hồi tiếp nhận thiên toán tử lặng yên chiếm đoạt tây cảnh cương thổ lớn mạnh bản thân có lẽ cũng chỉ là nghĩ cùng thiên đấu lúc tăng cường một chút thực lực lâm thất giả cười nói thiên toán tử về sau ngươi có thể tham dự quân chính nghị hội vâng thiên toán tử kích động toàn thân run dày gia nhập đại la cũng có nhiều năm nhưng hắn một mực tại biên giới bồi hồi thậm chí chưa hề không có đi qua ngự thư phòng nhưng hắn biết rõ có thể bị lâm thất dạ triệu nhập ngự thư phòng đều là hắn người thân nhất cùng tín nhiệm người rốt cuộc chính mình đợi đến cái này cơ hội công tử cổ chu thần t r i ệ u tại sao lại đối phó thái huyền thánh địa kiếm vô sinh vẫn còn có chút không hiểu lâm thất dạ giả cười giải thích nói nếu ngươi có một cái địch nhân cường đại nhóm chúng ta bốn người thực lực trên lệnh không nhiều cùng tên địch nhân này xa luân chiến ngươi cảm thấy a cuối cùng sinh tồn hy vọng lớn hơn một chút kiếm vô sinh rộng mở trong sáng thốt ra đương nhiên là người cuối cùng đúng vậy a cái thứ nhất đi lên tử vong khả năng rất lớn nhưng liệu mạng phía dưới cũng có thể làm bị thương đối phương kể từ đó người thứ hai chém giết địch nhân cơ hội chẳng phải lớn hơn một chút sao cứ thế mà suy ra thứ ba người ra sân về sau địch nhân đã t h ụ thương t h n g trọng cuối cùng một người lại đến trận còn sống cơ hội liền rất lớn thái huyền thánh đ i ệ n nếu là đổi ý chẳng phải tương đương với người đầu tiên nói không làm để người thứ hai trên đỉnh người thứ hai làm sao lại đáp ứng đừng nói cái thứ hai chính là cái thứ ba cái thứ tư đều không đáp ứng phàm là đều có tính hai mặt lâm thất giả thở dài nhưng là phòng n g ừ a chú đáo dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu kiếm vô sinh hổ thẹn g đầu cuối cùng vẫn là cái nhìn đại cục kém một chút bốn g trăm t h á mười hai bại xích dương đế chủ thiên hỏa thần đô nhạn bắt lâu tầm cao nhất trong phòng một nam một nữ nhìn nhau mà ngồi thật lâu không nói ngươi đã cứu về rồi ngươi không cần như thế phó sắc mà ta nam tử bất đắc dĩ thở dài hử nữ tử hư lạnh một tiếng không có sắc mặt tốt ngươi không xuất thủ thì cũng tôi đi vì sao ngươi không cho ta xuất thủ hắn không phải đánh bại diệp thiên võ sao nam tử n h ư mày lại nói hắn dù sao cũng là đế quốc c h i chủ nếu là như thế bại vậy cũng chỉ có thể nói do hắn chỉ lần này mà thôi nữ tử một mặt âm chầm nói nói so hát thêm h a y vạn nhất đâu diệp thiên võ võ lăng thần triệu phát triển bao nhiêu năm đại la đế quốc mới bao nhiêu năm tốt coi như ta sai lần sau ta nhất định xuất thủ nam tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngươi giống như là nhận lầm dáng v ậ sao nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái còn có lần sau nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra lão nương cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi nam tử đành phải ngậm miệng không nói cãi nhau vĩnh viễn không có khả năng làm trò qua nữ nhân còn có thể làm sao giả chết chứ sao nữ tử cũng không còn tiếp tục dây dưa việc này nói tránh đi thần anh xuất hiện tiếp xuống làm sao bây giờ thần anh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho hắn nam tử t h ầ n sắc cứng lại trầm ngâm hồi lâu nói việc này quả thật có chút phiền phức nhiều năm như vậy một mực chưa thể tìm tới bản thể của hắn ngươi nói bản thể của hắn giấu ở đây thiên cơ lâu thật sự là một đám phế vật nữ tử hư lạnh một tiếng nam tử xem như không có nghe được lại nói thất dạ có thể nhận xuất thần anh đến ngươi cảm thấy hắn có phải hay không biết rõ thần anh bản thể ở đâu nữ tử như có điều suy nghĩ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó lâm thất dạ chém giết thần anh một màn lâm thất dạ lần đầu tiên nhìn thấy thần anh t h ầ n s ắ c cực kỳ bình tĩnh mà lại một ngụm lên đường ra thần anh lai lịch xác thực không phải người bình thường có thể làm được nếu không ngươi lần sau tìm cơ hội hỏi một cái hắn nam tử lại nói ngươi vì sao không đi nữ tử l ư ờ n nam tử một chút hắn đã bắt đầu hoài nghị ta hoài nghị ngươi cái gì nam tử xứng sở ngươi đối với hắn có hay không h c ý chẳng lẽ hắn còn có thể đối phó ngươi hay sao nữ tử cười khẩy nói vậy ngươi vì sao không đi lần trước hắn tới đây ngươi liền gặp hắn dũng khí đều không có nam tử lắc đầu cười khổ nói ta coi như xong đi hắn đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng ta lấy thực lực của hắn bây giờ ta chưa hẳn đánh thắng được hắn ngươi tốt xấu là nữ nhân cũng là hắn được rồi sau này hay nói đi việc này tạm thời để ở một bên nữ tử khó được tán đồng nam t ử ý nghĩ lại nói hắn hẳn là muốn đối hạo thiên thánh địa độc thủ đế tử kiếm nhưng không có đơn giản như vậy ngao còi tranh nhau ngư ông đắt lọi hắn muốn làm cái kêu ngư ông đế tử kiếm ẩn nhẫn không tệ thiên phú tuy mạnh nhưng trí tuệ không đủ không nổi lên được cái gì s o n lớn nam tử lắc đầu dường như hoàn toàn không đem đế tử kiếm đặt ở trong mắt ta không phải lo lắng đế tử kiếm ta là lo lắng thất giả nữ tử căm tức nhìn nam tử nói thất giả không nhất định là đế tử kiếm đối thủ dù sao luận đơn đả độc đấu đế tử kiếm thực lực cho dù thần chủ đoán chừng cũng chỉ có thể chia năm năm nếu không phải bản thể của hắn một mực ngủ say lần trước thất giả khả năng liền nguy rồi độc thủ coi như hắn đế tử kiếm thực lực lại như thế nào cương đại vẫn như cũ tham sống sợ chết nam tử coi nhẹ c chỉ khi nào hạo tiên h thánh địa gặp thai hỏa ngập đầu hắn còn sợ chết sao nữ tử ngưng tiếng nói nam tử nhữ mày lần nữa rơi vào trầm mặc nhân tính nhất là chịu không được khảo nghiệm chính ngươi nghĩ biện pháp vô luận như thế nào không thể để cho thất dạ xảy ra chuyện nữ tử hư lạnh một tiếng quay người rời đi nam tử thở dài bất đắc dĩ cười một tiếng lâm ra làm sao ra cái quái thai thời gian trôi mau tuế nguyệt như toi đưa năm năm thời gian trôi qua xích dương đế đô lâm thất dạ chắp tay đứng lơ lửng trên không nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đối diện một cái long bảo nam tử lâm thất dạ long bảo nam tử thở sâu Thần trước nay chưa từng có ngưng trọng. thời chưa nay ngưng Ngắn ngủi 10 năm thời gian. sắc có lâm thất dạ thở ra một hơi đế vương con đường chính là như thế tàn khốc không phải ngươi vòng chính là ta chết đúng vậy a s í c h dương đế chủ nhận đồng nhẹ gật đầu đáng tiếc nhóm chúng ta nhất định là đ ị c h nhân không muốn mất tích so tài xem hư thực đi lâm thất dạ khẽ vớt c ằ m lấy tay một chiêu một tiên g m ê n h m ô n g tiếng long ngâm vang lên s í c h dương đế chủ cũng không chần chờ trực tiếp khí vận ra chỉ khí thế trên người trong nháy mắt tăng gọn tu vi bay thẳng nhất bàn cảnh đ ỉ n h phong nguyên bản tuổi già sức yếu hắn càng là khí huyết c u ầ n c u ộ n cả người giống như trẻ mấy ngàn tuổi zhết hai người đồng thời hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên trùng sát mà ra phía dưới hai đại đế triệu vô số tướng sĩ đình chỉ chiến đấu nhìn chằm chặm không trung vương đội vương t ư ớ n g đối với tướng việc đã đến nước này bọn hắn ở giữa chiến đấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì có thể quyết định đại la cùng xích dương đế quốc vận mệnh chỉ có lâm thất giả cùng xích dương đế chủ một tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra h ư không trông vùi côn bạo đều năng lượng ba động quét sạch tiên h địa b ố n phương còn tốt có trận pháp thủ hộ nếu không cả tòa xích dương đế đô đến sổ đ ổ h ư không đ ô n g yên tĩnh đám người hô hấp trở nên rồn rập lên bọn hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm không chung muốn trước tiên biết rõ đến cùng ai thắng ai thua vùi bằng tắn đi năng lượng ba động lắng lại một hình ảnh hiện lên ở tất cả mọi người tầm mắt thánh thượng bại thánh thượng thắng. có người rên d ỉ có người c u n nghỉ trên không trung lâm thất dạ thủ trưởng không có vào xích dương đế chủ ngực cùng quận khí vận hướng phía trong cơ thể hắn m á h liệt ngang ngang hai đạo long tiếng rên vang vọng t h i ê t niệm một long sụp sôi một long tê minh lâm thất dạ thiện đại xích dương tử dân xích dương đế chủ khoe miệng chảy máu thần sắc bình tĩnh vô cùng không có lộ ra nửa điểm v ẻ thống khổ xích dương tử dân từ nay về sau chính là đại la con dân chắc tự nhiên sẽ thiện đái chính mình con dân lâm thất dạ thản nhiên nói người sắp chết lời nói cũng thiện không thể không nói xích dương đế chủ vẫn là đáng kính n g c tâm thất dạ trầm giọng nói lâm thất dạ không nên coi thường đế tử kiếm xích dương đế chủ vẻ mặt nghiêm túc nói hắn tuyệt không phải ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy ồ tâm thất dạ ngoài ý muốn xích dương đế chủ thợ sâu nói ngươi nhưng biết rõ ta vì sao lập thần quốc sao lâm thất dạ suy nghĩ một chút nói nghe nói ngươi vợ con bị hạo thiên thánh địa giết chết người muốn báo thủ biết người b i ế ta t bách chiến bạch thắng lâm thất dạ đã sớm hiểu qua xích dương đế chủ một ít sự tích đây là thứ nhất xích dương đế chủ hai mắt phiếm h ồ n g đột nhiên nghiến răng nghĩa lợi lâm thất dạ n h ữ n mày chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình Chương 413, Nam Cương Nam điểm. xích dương đế chủ t h ở sâu trên mặt s á t k h í càng phát ra nồng đậm trầm n g â m thật lâu hắn mới nói hơn năm năm trước ta vốn là một cái hoàng triệu thần tử hoàng chủ bởi vì đạt được một kiện đồ vật bị đế tử kiếm diệt cả nhà lâm thất dạ h i ế p h i ế p hai mắt vì một kiện đồ vật diện một cái hoàng triều cái này đồ vật nghĩ đến thật không đơn giản dù sao đế tử kiếm thân là thánh địa c h i chủ hoàn toàn không cần thiết tự hạ thân phận tự mình đậu thủ ngươi liền không hiếu kỳ là cái gì đồ vật xích dương đế chủ cười nhìn xem lâm thất dạ khoe miệng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết hiếu kỳ lâm thất dạ thản nhiên nói b ấ t quá ngươi n ế u không nói chấp cũng không sẽ hỏi hắn thưởng thức xích dương đế chủ nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ bị hắn c h â ngỏi không hổ là đế vương xích dương đế chủ nhổ một ngụm tiên huyết nói t i đồ vật ta cũng không biết rõ là cái gì nhưng là đủ để cho đế tử kiếm có được siêu việt nhất bản cảnh thực lực lâm thất dạ có chút im lặng đế tử kiếm dù sao cũng là nghiết bản cảnh đ ỉ n h phong khí vận ra chỉ phía dưới cũng đồng dạng siêu việt nhất bản cảnh a ngươi nhưng biết rõ nhóm chúng ta nhìn thấy đế tử kiếm cũng không phải là bản thể xích dương đế chủ lại nói lâm thất dạ không nói đây không phải rất bình thường sao trước đây tiến về đại thương cùng đại la đế tử kiếm đều là niết bản p h á p thân ý của ta là hạo thiên thánh địa nhìn thấy đế tử kiếm cũng đồng dạng không phải bản thể xích dương đế chủ lại cực kỳ trịnh trọng nói ồ lâm thất dạ rốt cục có một chút hứng thú hắn tại hạo thiên thánh địa gặp qua đế tử kiếm thậm chí còn giao thủ qua nhưng thật đúng là không có phát hiện điều này cẩn thận hồi ức cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt địa phương khác d ư n g một chút hắn lại nói ý của ngươi là cùng tia đồ vật có quan hệ không tệ xích dương đế chủ gật gật đầu cháu từng giết qua hắn một bộ niết bàn p h á p thân vốn cho là hắn thực lực sẽ đánh lớn chiết khấu nhưng một ngày sau hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại hạo thiên thánh sơn về phần tin hay không quyết định bởi ngươi nói xong thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ lâm thất dạ giải thu hồi thủ trưởng xích dương đế chủ triệt để nhắm hai mắt lại hướng xuống đất rơi xuống thánh thượng đế chủ vô số tiếng kêu trên vang vọng hư không vơ anh lúc này một tiếng nổ vang truyền ra xích dương đế đô trên không vô số khí vận chỉ hải đ ô n g nhiên nổ tung mà ra hóa thành n g à n vạn hào quang bay về phía tứ phía bốn phương t á m hướng hô lâm thất dạ trường hô khẩu khí xích dương đế chủ vừa chết bây giờ nam cương chỉ còn lại hạo tiên h thánh đ i ệ m hà nội xích dương đế chủ trước khi chết lời nói nửa tin nửa ngờ đế tử kiếm nếu là mạnh như vậy k i a quả thật có chút phiền thức tiên tiên chém giết thứ nhất cô n nhất b à n p h á p thân ngày thứ hai liền có thể khôi phục như lúc ban đầu chẳng phải là nói do hắn n h ế t b à n p h á p thân căn bản giết không chết vẫn là nói đế tử kiếm không chỉ một bộ niết b à n p h á p thân lâm thất dạ cảm thấy loại thứ hai khả năng phải lớn một điểm dù sao muốn tu luyện một bộ niết b à n p h á p thân cũng không phải thời gian ngắn bên trong có thể làm được nhưng nếu là loại thứ hai khả năng tia đế tử kiếm đến cùng có bao nhiêu cô n nhất b à n p h á p thân đâu mấy cố cùng mấy chú cố ý nghĩa hoàn toàn là khác biệt chỉ có thể để đế tử kiếm sống lâu mấy ngày lâm thất dạ trong lòng trầm âm lập tức hắn chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn dưới mặt đất xích dương đế chủ thi thể hậu táng để lại một câu nói lâm thất dạ lách mình biến mất nam cương hai điểm sau đó chính là nhất thống nam cương hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị hạo thiên thanh sơn trong chủ điện đế tử kiếm khuôn mặt băng lánh ngồi tại thủ tọa phía trên lạnh lùng quét mắt đại điện đám người trong đại điện bầu không khí ngưng kết tới cực điểm không dám thở mạnh một cái xích dương đế quốc cũng là một đám phế vật đều là một đám phế vật đế tử kiếm mở miệm nổi giận mắng đại huyên đế quốc cùng nam vũ đế quốc bị diệt hắn còn không có tức giận như thế xích dương đế quốc thế nhưng là cùng hạo thiên thánh địa chu toàn mấy ngàn năm thời gian không nghĩ tới ngắn ngủi năm năm thời gian liền bị đại la tiêu diệt bây giờ đại la đế quốc cương thổ đã viễn siêu hạo thiên thánh địa một khi tân thăng thần triều khí v ậ n tất nhiên vượt qua hạo thiên thánh địa giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng hối hận sớm biết lâm thất giả có thể đi đến một bước này trước đây cho dù cử tông chỉ lực cũng muốn diện đại la đáng tiếc bây giờ hối hận đã tới đã không kịp trong đại điện đám người nơm nóp lo sợ không dám phản bác thật lâu đế tử kiếm thu liễm lựa giận nói đại la đế quốc hiện tại như thế nào nhưng có xuất binh hạo thiên thánh、địa. khởi bẩm thánh chủ đại la đệ quốc vừa mới cầm xuống xích dương đế quốc cần mấy năm thời gian quản lý thời gian ngắn dự định nhưng không dám xâm phạm ta hạo thiên thánh địa một cái áo đen lão giả lấy dung khí mở miệng nói nghe nói như thế đế tử kiểm nhẹ nhàng thở ra nếu là lâm thất giả hiện tại g i ế t đến tận cửa vậy thật là đến tốn nhiều sức lực v ề phần tiếp qua mấy năm hắn đế tử kiếm thật đúng là không đem lâm thất giả đặt ở trong mắt d ừ n g một chút hắn lại nói thái huyền thánh địa nhưng có tin tức tạm thời không có áo đen lão giả lắc đầu hai mươi năm kỳ hạn mới trôi qua tầm mười năm thái huyền thánh địa hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất thủ đế tử kiếm gật gật đầu thời khắc nhìn chằm chằm lâm thất dạng hắn ngược ly mở đại la thông chi bản thánh chủ vâng đám người k h ô n g người đáp thời gian trôi qua cự ly hủy d i ệ t xích dương đế quốc đã qua năm năm thời gian ngọc kinh ngự thư phòng thánh thượng các đại thành trì triệt để vững chắc thần cảm thấy là thời điểm hủy d i ệ t hạo thiên thánh địa nhất thống nam cương tân hủ trịnh trọng nói lời này vừa nói ra trong thư phòng tất cả mọi người trở nên kích động lên bây giờ đại la còn chỉ là đế quốc nếu là có thể nhất thống nam cương tuyệt đối là kinh thiên hành động vĩ đại còn không phải thời điểm lâm thật dạ lắc đầu mây năm này dạ minh vệ một mực tại điều tra hạo thiên thánh địa cùng đế tử kiếm nội t ì n h hạo thiên thánh địa cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác bị hắn diệt không ít miết bàn cảnh bây giờ hạo thiên thánh địa mặt ngoài đã m ư ờ i phần không chịu nổi nhưng mà hắn không được đến liên quan tới đế tử kiếm bất luận cái gì tin tức hữu dụng xích dương đế chủ phải trăng nói dối đã không trọng yếu trọng yếu là đế tử kiếm tin tức càng khó d o xét liền càng nói minh đế tử kiếm không đơn giản chủ yếu hơn chính là vài ngày trước xác đạo phân thân đem thiên hoang yêu tháp luyện hóa đến hai thành, thành công mở ra thiên hoang yêu tháp tầng thứ nhất không gian kia là một cái vô cùng minh n g ô n g lại hoang vu đến cực điểm thế giới trong thế giới này hắn tìm được vô số yêu thú thi cốt cho dù đi qua vô tận tĩnh nguyện những cái kia thi cốt bên trong vẫn như cũ tản ra cường đại thần tính hiện nhiên đây đều là yêu tộc thần linh cường giả đã sớm hẳn là dựng dục thần cách bất quá lại chưa từng nhìn thấy một viên thần cách lâm thất giả nghiêm trọng hoài nghi những cái kia thần cách bởi vì một ít nguyên nhân đã rơi vào đế tử kiếm trị thủ hắn mặc dù đạt được hơn ba mươi khoả nhưng so sánh những cái kia chết đi thần linh cường giả số lượng đơn giản liền số lệ cũng không tính là yên tâm đế tử kiếm nhảy nhót không lâu Thấy mọi người một mặt thất lạc hắn lại bổ sung một câu đúng rồi tây cảnh như thế nào nhiều năm như vậy hắn chỉ biết do thái huyền thánh địa đang len lén từng bước xâm chiếm đại thương thần triều cương thổ nhưng thái huyền thánh địa tuyệt đối n u ố t không nổi đại thương thần triều thánh thượng mộ dung lạc trần tiến lên một bước k hít sâu một cái nói từ khi đế tử ân vẫn lạc về sau đại thương thần triều quan viên toàn bộ biến mất cùng tình nguyện thần triều vô nhị mặt khác đại thương thần triều cương thổ đã bị bốn cái để quốc chia cắt không có thần triều lâm thất dạng nhữ mày mộ dung lạc trần lắc đầu không có nhưng có một việc rất kỳ lạ bốn cái đế quốc phảng phất đã sớm ước định cẩn thận lẫn nhau ở giữa chưa hề phát sinh qua chiến tranh lâm thất giả lộ ra vẻ trầm tư ngươi hoài nghi cái này tứ đại đế quốc là cùng một cỗ thế lực trưởng khống chương bốn trăm mười bốn thâm tàng bất lộ lâm thất giả vừa dứt lời ngự thư phòng bên trong đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng một cỗ thế lực trưởng quản tứ đại đế quốc nếu là tứ đại đế quốc hợp tứ là một vậy nhưng hoàn toàn không kém gì thần triệu a thần có này hoài nghi mộ dung lạc trần nhẹ gật đầu thậm chí việc này vô cùng có khả năng cùng thái huyền thánh địa có quan hệ lâm thất g i cao mày việc này không thể coi thường tứ đại đế quốc nếu là nắm giữ tại thái huyền thánh địa trong tay quá xa thánh địa chẳng lẽ là chuẩn bị rút lui lúc trước hắn chỉ lo lắng qua vấn đề này cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa cùng cựu lê thần triều hiển nhiên là sẽ không đáp ứng thái huyền thánh địa khó thoát bị d i ệ t kết cục nhưng là như thái huyền thánh địa đã lặng lẽ cầm xuống đại thương thần triều sự t ì n h coi như hoàn toàn không đồng dạng dù là thái huyền thánh địa hủy d i ệ t bọn hắn cũng hoàn toàn có đường lui vô ảnh huyết y h i vệ nhưng tùng điều tra đến bất cứ tin tức gì lâm thất dạ nhìn về phía lâm vô ảnh nói lâm vô ảnh lắc đầu không có kia t tiếp tục tra lâm thật dạ trầm giọng nói vâng lâm vô ảnh trịnh trọng đáp thánh thượng lúc này thiên toán tử đột nhiên ra khỏi hàng nói như tứ đại đế quốc thật bị thái huyền thánh địa trường khống thần cảm thấy ta đại la không nên tiếp tục lên phía bắc lâm t h ấ t dạ ngón tay nhẹ nhàng đập lan can nói nói một chút đám người ánh mắt cũng nhao nhao rơi trên người thiên toán tử mấy năm n à y đại la mặc dù cầm xuống ba đại đế triều nhưng cố bắc thần cùng kiếm vòng hai người lại là một mực mang binh lên phía bắc sát bên linh kiếm tông mấy cái hoàng triều cùng vương triều đã thuộc về đại la thiên toán tử tổ chức một cái tiếng nói nói thái huyền thánh địa nếu là đổi ý mặt khác mấy đại thế lực khẳng định sẽ liên thủ đối phó thái huyền thánh địa bây giờ ta đại la đã nhanh muốn cùng cổ chu thần triều cùng vạn sơ thánh địa giáp giới tiếp tục lên phía bắc sẽ đối với cái này hai đại thế lực sinh ra uy hiếp bọn hắn vô cùng có khả năng dẫn đầu đối phó ta đại la lại diệt thái huyền thánh địa dù sao dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy nếu không phải đâu tâm thất giả cười cười không phải lời nói tiêu càng thêm không thể lên phía bắc thiên toán tử không chút nghĩ n g i nói thái huyền thánh địa không có đổi ý tiếp xuống liền đến phiên vạn sơ thánh địa nhóm chúng ta không thể cho vạn sơ thánh thân gật gật i cảm thấy đã không thể lên phía bắc cũng tạm thời không đối hạo thiên thánh i ị a độc thủ sao không tây tiên đợi cầm xuống d i ệ n nguyệt để quốc cùng đại viên đế quốc ta đại la cùng vo lăng thần triều giao thủ lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau thần tán thành thần tán thành đám người nhao nhao phụ hỏa nói lâm thất dạ khẽ cười nói ta đã để vô phong truyền tin cố bắc thần cùng kiếm vong đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức lộ ra đắng chát chi cười đúng vậy à bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được sự tình lâm thất dạ làm sao có thể nghĩ không ra về phần tây tiến tạm thời không cần thiết lâm thất dạ lại nói đám người m ư ờ i phần không hiểu lấy đại la đế quốc thực lực hôm nay thủy diệt diễn nguyệt đế quốc cùng đại viêm đế quốc căn bản không phải nhiều khó khăn sự t ì n h tốt việc này không cần nhắc lại ta tự có tính toán lâm thất dạ khoát tay một cái nói mấy năm này đại la chỉ qua mau chóng tăng thực lực lên trong vòng m ư ơ i năm đại lao ít nhất phải có hai mươi cái n i ế t b à n cảnh vâng đám người mặc dù không hiểu nhưng không có phản bác nhưng bọn hắn rời đi một đạo bóng đen xuất hiện tại ngự thư phòng bên trong công tử bóng đen cung kính cúi đầu minh sao ngươi lại tới đây lâm thất dạ ngoài ý muốn minh thần sắc có chút n g ư n g trọng công tử ta tra được đế tử kiếm tin tức ồ lâm thất dạ ánh mắt sáng lên thiên hỏa thần đô nhạn bác lâu tầng cao nhất một cái tuấn giật áo trắng nam tử ngồi xếp bằng đen nhánh trong suốt tóc dài trên không trung bay lên q u a n thân tràn ngập một đạo huyền diệu khí tức vô số phủ văn lưu truyền đột nhiên phòng cửa mở ra một cái váy trắng khăn che mặt nữ tử trực tiếp xông vào áo trắng nam tử chậm rãi mở hai mắt ra quanh thân khí tức trong nháy mắt tiêu tàn t r ố n g không xem ra nữ tử váy trắng nói làm sao hôm nay có thời gian đến ta cái này đến thế nào ta liền không thể tới sao nữ tử váy trắng hử lạnh một tiếng áo trắng nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng đi đến bên cạnh bàn trà bên cạnh một bên pha trà vừa nói nói đi lại có chuyện gì đại la đối hạo thiên thánh địa động thủ sao nữ tử váy trắng hỏi không có hắn hẳn là phát hiện cái gì đối đế tử kiếm có chút kiếm k��ị áo trắng nam tử lắc đầu ta nói ngươi cũng không cần thường thường liền đến hỏi một lần nếu là lo lắng trực tiếp đi đại là không được sao ghét bỏ ta nữ tử váy trắng ánh mắt hiện lạnh bất quá ngươi đây đúng là ý kiến hay áo trắng nam tử mặt mũi tràn đầy im lặng đúng rồi hắn đã tỉnh nữ tử váy trắng đột nhiên lại nói trên người sinh mệnh chi lực tiêu hao quá nhiều nhưng tốt xấu cứu được trở về hẳn là có thể từ trên người hắn thôi diễn một chút đồ vận người đâu áo trắng nam tử trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng qua mấy ngày lại mang tới nữ tử váy trắng ngữ khí châm xuống thái huyền thánh địa có phải hay không chuẩn bị đổi ý rồi hai mươi năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần hoàn toàn không có nửa điểm động tĩnh thái huyền thánh địa là không có tư cách đổi ý áo trắng nam tử lắc đầu thế nhưng là nữ tử váy trắng h a to miệng nói còn chưa dứt lời liền bị áo trắng nam tử đánh gãy không có cái gì thế nhưng là người hắn là đạt được tin tức tây cảnh tứ đại đệ quốc cùng thái huyền thánh địa có quan hệ đi chẳng lẽ không phải nữ tử váy trắng nhớ mày không phải áo trắng nam tử lắc đầu chậm rãi rót hai chén t r à bưng lên một chén k h ẽ nhấp một cái nói ngươi liền không có hoài nghi tới đế tử kiểm liền hắn nữ tử váy trắng mặt múi tràn đầy coi nhẹ có thể thấy áo trắng nam tử v ẻ n ngưng trọng nàng c h ầ n trở sẽ không thật sự là hắn a vì sao không thể là hắn áo trắng nam tử đặt chén t r à xuống khẽ cười nói đế tử kiếm s ắ c thực tham sống sợ chết nhưng cũng không đại biểu hắn là cái phế v ậ t đại hạ thần t r i ề u thời kỳ tây cảnh thế nhưng là đế g i a địa bàn đế tử ân cùng đế tử kiếm mặc dù không hợp đế tử kiếm cũng cách xa tây cảnh tiến về nam cương sáng lập hạo thiên thánh địa nhưng tây cảnh những người kia là thừa nhận thân phận của hắn nói như vậy đế tử kiếm dâu thật đúng là sâu a nữ tử váy trắng sợ hai than nói nam cương hắn cũng có hai đại phụ thuộc đế quốc chỉ bất quá bị đại la tiêu diệt nếu là tăng thêm tây cảnh tứ đại đế quốc chẳng phải là hắn đã từng t r ư ở n g quản lấy một đại thánh địa sáu đại đế triều giờ khắc này nữ tử váy trắng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh đây là cái kia tham sống sợ chết đế tử kiếm sao đơn giản chính là thâm tàng bất lộ thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn áo trắng nam tử dường như nhìn thấu tâm tư của nàng người nói hắn chẳng lẽ không phải tham sống sợ chết sao chính mình không dám sáng lập thần quốc chỉ dám sáng lập thánh địa thánh địa thất bại còn có đường lui nhưng thần quốc thất bại đó là một con đường chết lại nói cái t i a sáu đại đế triều ngắn ngủi m ư ờ i năm liền diệt hai cái còn lại bốn cái thủy d i ệ t cũng không phải là việc khó gì nữ tử váy trắng như có điều suy nghĩ dừng một chút áo trắng nam tử đột nhiên h í p mắt nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đế tử kiếm rất không thích hợp à. chương bốn trăm m ư ơ i năm khí vận kim thân đế tử kiếm không thích hợp nữ tử váy trắng s ứ n g sở truy hỏi làm sao không thích hợp hắn quá sợ chết áo trắng nam tử trầm ngâm mấy tức nữ tử váy trắng nhớ mày đế tử kiếm sợ chết không phải rất bình thường sao lần nào chiến đấu gặp qua hắn bản tôn tự mình hạ tràng cho dù lần trước tiến về đại thương th cùng đối phó đại la đế quốc đều chỉ phái ra một bộ niết bàn phân thân áo trắng nam tử nhìn qua trong chén bốc hơi n h i ệ t khí nói quá vô danh lấy tính cách của hắn đại la hủy diệt đại huyên đế quốc cùng nam vũ đế quốc hắn hẳn là vô cùng phẫn nộ mới đúng bình thường mà nói chính hắn sẽ không đ ộ n g thủ nhưng lại phái phái hạo thiên thánh địa người nhưng mà hắn lần này hắn lại nén giận sống trên vạn n ă m coi như một con lợn đều có thể biên thông minh đi nữ tử váy trắng lơ đẽn trên tay thất giả ăn nhiều như vậy thua thiệt hắn đôi thất giả khẳng định vô cùng kiến kỵ lại nói coi như phái người cũng không có khả năng chống đỡ được đại la hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi áo trắng nam tử gật gật đầu ngày mai ta đem người đưa tới liền tiến về đại la ngọc kinh nữ tử váy trắng lưu lại một câu quay người rời đi áo trắng nam tử trong mắt lóe lên một vòng tình quang đế tử kiếm hy vọng ngươi cùng thần anh không có bất kỳ quan hệ gì nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất giả nghe minh báo cáo sắc mặt có chút n g ư n g trọng đế tử kiếm thế mà giấu sâu như vậy lâm thất g i có chút không bình tĩnh hết thẻ trưởng quản sáu đại đế triều hóa ra trước đây bảy đại đỉnh tiêm thế lực hắn mới là thứ nhất hắn tuyệt đối không nghĩ tới tây cảnh tứ đại đế quốc lại là đế tử kiếm thế lực đây quả thật là vượt g a khỏi hắn bất ngờ không chỉ có như thế hắn thực lực bản thân hẳn là không thể có thưởng minh lại bổ sung thật sao lâm thất dạ hai mắt nhắm lại minh ngật gật đầu nghe đồn đế tử kiếm tu luyện thiên phú tại đế tử ân phía trên bất quá bởi vì tham sống sợ chết chiến đấu bên trong bó tay bó chân thực lực lớn đánh c h ế t khấu lâm thất dạ lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n ngươi nói hắn cái này tham sống sợ chết tính cách có phải hay không cố ý trang đâu nếu là trang một văn năm vậy cũng quá kinh khủng minh kinh ngạc suy tư một lát lại nói bất quá thật là có khả năng nếu không phải hắn tham sống sợ chết đoán chừng hiện tại chết chính là hắn mà không phải đế tử ân công tử n ế u là đối phó hạo thiên thánh địa nhất định phải phá lệ xem chừng lâm thất dạ gật gật đầu xích dương đế chủ cùng đế tử kiếm ở giữa ân đoán cha được chưa cha được một chút dấu vết để lại minh tờ giờ ở mờ ngâm nói nghe đồn trước đây đế tử kiếm vì đạt được đồng dạng đồ vật tàn sát ư ớ c vạn mách tính từ đó về sau đế tử kiếm bê quan hơn ngàn năm xích dương đế quốc thừa cơ cuộc h ở i bất quá đế tử kiếm đạt được cụ thể là cái gì đồ vật không người biết được lâm thất dạng nhữ mày điểm này xem ra xích dương đế chủ không có nói láo công tử vạn nhất đế tử kiếm thật tu luyện không ít nhất b à n phát thân minh có chút bận tâm nhưng chỉ là như thế giết hắn quá đơn giản lâm thất dạ lơ đ ẽ m minh há to miệng không phản b ắ t được đi theo lâm thất dạ nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ từng thấy lâm thất dạ chân chính danh giới cuối cùng nhưng là đế tử kiếm như thật tẩn nhẫn trên v ạ n n ă m tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy minh thông chi đám người bắt đầu đi lâm thất dạ ngưng t i ế n nói vô luận đế tử kiếm có nào cường đại hạo thiên thánh địa nhất định phải diện chỉ có nhất thống nam cương đại la mới có thể tiến tối lui vâng minh lên tiếng l ạ g y ê n biến mất tại nguyên chỗ lâm thất giả hiếp hai mắt âm thầm trầm âm đế tử kiếm nếu làm ạ n h hơn đế tử ân chẳng lẽ hắn đã đột phá thần linh cảnh thần linh cảnh vậy nhưng hoàn toàn không phải nét bàn cảnh có thể địch thần linh cảnh l ĩ n h nộ g lực lượng phát tắc gần như có thể nghiền ép nét bàn cảnh bất quá còn chưa tới để hắn sợ h ã i tình trạng tiểu thế giới có tiểu thế giới quy tắc thần linh cảnh cũng sẽ bị áp chế ở nửa bức thần linh không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực vô luận như thế nào đế tử kiếm phải chết sát đạo phân thân sẽ cho người một kinh hỉ lâm thất giả khỏe miệm dâng lên nháy mắt trôi qua ba năm đại la đế quốc phi tốc phát triển thực lực tổng hợp lại tăng lên một cái cấp độ được sự giúp đỡ của lâm thất dạ lâm vô ảnh lâm vô vân lâm vô phong bọn người n h a u n h a u đột phá nghiết bàn cảnh ba năm qua hạo thiên thánh địa vẫn không có bất kỳ động tác gì cái này khiến lâm thất dạ thật bất ngờ nhưng hắn cũng đồng dạng không đội một khi cùng hạo thiên thánh địa khai chiến nhất định phải nhất cử định tàn thôn một ngày này lâm vô ảnh xuất hiện lần nữa tại ngự thư phòng hít sâu một cái nói công tử thái huyền thánh địa sắp bắt đầu đột nhiên như vậy lâm thất dạ kinh ngạc hắn biết rõ Thái h gật gật u lâm thất á n h địa giả âm thầm lắc đầu chủ nhân lúc này ngự thư phòng bên trong đột nhiên nổi lên một trận không gian ba động thiên mục ma hùng từ trong cánh cửa không gian bước ra công tử muốn hay không sắp xếp người lâm vô ảnh hỏi kêu lên không mây bọn hắn ta cùng thiên nổi mục trước đi qua lâm thất giả gật gật đầu không đợi lâm vô ảnh mở miệng hắn cùng thiên ngục ma hùng liền biến mất ở ngự tư h phòng xuất hiện lần nữa lúc là tại một mảnh bên trong dây núi h o n h đột nhiên trận trận sấm sét âm thanh từ đằng xa chuyển đến lâm thất dạng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy bầu trời phía trên thiên lôi c u ầ n c u ộ n một cái đen như mực hư vô trong cái khe hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng giao thủ dưới cái khe một tòa to lớn hoàng kim sơn nhạc đứng vững phía trên chạy xuôi c u ầ n c u ộ n hoàng kim chất lỏng thật hôn hậu khí vận lâm thất dạng có chút kinh ngạc thái huyền thánh địa có chút đồ vật thế mà đem khí vận cùng tự thân cô động làm một thể thái huyền thánh điệu chẳng lẽ so đại thương thần triều còn mạnh hơn thiên n g ụ c ma hùng nghĩ ngờ nói thái huyền thánh điệu mặc dù không bằng đại thương thần triều nhưng thái huyền thánh chủ thủ đoạn mạnh hơn cho dù nàng thất bại cũng chưa chắc sẽ chết lâm thất dạ giả giải thích nói vừa dứt lời bên cạnh trong cánh cửa không gian lại có hơn mười đạo thân ảnh xông ra lâm vô phong lâm vô tâm lâm vô vân kiếm vô sinh bạch t u minh tiểu h á c bọn người tất cả đều xuất hiện lấy đám người thực lực bây giờ đều có tranh đoạn cơ duyên tư cách đó là cái gì đột nhiên kiếm vô sinh kinh hô một tiếng đám người ngầm đầu nhìn lại đã thấy trời cao bên trên một đạo bóng hình sinh đẹp lấy tay một chiêu hoàng kim sơn nhạc đột nhiên hóa thành một đầu hoàng kim chi hà đi ngược dòng nước trong nháy mắt đi vào trước người nàng không có vào hắn thể nội cùng lúc đó nàng quanh thân chán p h ó n g ước vạn kim quang thần thánh đến t ự c điểm ước vạn lôi đình rơi xuống thế mà tránh đi thân thể của nàng làm sao lại như vậy lâm vô phong kinh ngạc hắn thế nhưng là được chứng kiến lôi đình kinh khủng đế tử ân thực lực rất mạnh trước đây cưỡng ép chém giết thần linh hình chiếu nhưng thái huyền thánh chủ lại có thể tránh đi lôi đình bánh sát đây quả thực là kia thần linh hình chiếu khắc tỉnh khí vận kim thân lâm thật dạ hai mắt nhắm lại nội tâm nổi lên từng tia từng tia gọn sóng theo hắn biết khí vận kim thân tu luyện thủ đoạn thật không đơn giản cho dù thần giới cũng chỉ có những cái tia đại thế lực có thể nắm giữ thái huyền thánh chủ làm sao lại có được loại thủ đoạn này chương bốn trăm mười sáu ngoan tuyệt lâm thất dạ hiếp hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa trên lôi hải thái huyền thánh chủ có được tu luyện khí vận kim thân c h i pháp hiện nhiên nàng cũng không phải là giới này người hắn càng phát ra hiếu kỳ cựu huyền thế giới đến cùng là một cái thế giới như thế nào trước có vạn kiếm các cùng lôi thân điện hiện tại lại có thái huyền thánh chủ tỉ mỉ nghĩ lại đế tử ân cũng h ẳ n là chuyển thừa tại thừa tại thần g lâm thất giả đưa tay nhìn qua xa xa chiến đấu giải thích nói khí vận kim thân tên như ý nghĩa lấy khí vận làm cơ sở cô động tự thân có thể trừ tà tránh thai bất quá muốn tu luyện ra khí vận kim thân cần vô tận khí vận chí ít cũng phải đạt tới thần triều hoặc là thánh địa chỉ chủ cấp độ đám người yên lặng bọn hắn không biết đến là lâm thất giả còn có một điểm không nói đó chính là thần triều cùng thánh địa chỉ c h ú ngưng n g luyện khí vận kim thân sẽ đối với thần triều cùng thánh địa tạo thành không thể n ị c h khí vận tôn thất thái huyền thánh chủ có thể trừ t à tránh hai nhưng thái huyền thánh địa người đ o á n chừng liền t h a m rồi trừ phi thần triều cùng thánh địa có thể tiến thêm một bước trên không trung thái huyền thánh chủ không nhìn lôi điện bánh sát phóng tới thần linh hình chiếu trải qua công sát phía dưới thần linh hình chiếu rốt cục bị hắn c h é m giết nàng không chần trở trực tiếp rết vào hư vô trong cái khe muốn bắt đầu thiên mục ma hùng ánh mắt sáng rực sự tình không có thuận lợi như vậy đi lâm thất dạ lắc đầu đám người mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc、đi. chẳng lẽ cơ duyên từ bỏ sao v a n h từ n g tiếng bén nhọn tiếng va chạm vang lên lên lâm vô phong đám người đã làm xong xuất thủ chuẩn bị có đại thương thần t r i ề u kinh nghiệm bọn hắn biết rõ tiếp xuống t ậ t nhiên có cơ duyên từ hư vô trong cái khe xuất hiện thiên ngục đi lâm thất dại trong mắt hiện lên một vòng gố quang v a n h nhưng vào lúc này hư vô trong cái khe vô số lệ quang chút xuống cấp tốc hướng phía bốn phương giận bắn đi những nơi đi qua hết thệ đều hóa thành kiếp cho m i n ngông thái huyền thánh địa vô số ngọn núi bắc diệt giống như tận thế thiên mục ma hùng thấy thế nơi nào còn dám có nửa điểm chần trở vội vàng mở ra cổng không gian lâm thất dạng một nhóm nhanh chóng bước vào cổng không gian gần như đồng thời lôi quang hiện lên bọn hắn chỗ sơ n g ố c toàn bộ biến thành cho bụi giữa thiên địa vô số tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt vô số tu sĩ điên cuồng hướng phía chu vi t r ố n xuyên nhưng là bọn hắn lại nhanh lại thế nào có lôi đình nhanh thiên lôi rửa sạch niết bàn cảnh đều cựu tử nhất sinh không biết qua bao lâu giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh phương viên mấy vạn dắm bên trong t i ế n tĩnh ghi mắng toàn bộ sinh linh chết thảm nơi này t r để trở thành một mảnh tự địa c ổ n g không gian xuất hiện lần nữa lâm thất dạ mang theo đám người đi ra bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc cũng không nhịn được hít một hơi lạnh vâng lớn thái huyền thánh địa cứ như vậy không có nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng thái huyền thánh chủ chết rồi yếu như vậy mấy người kinh nghị bất định thái huyền thánh địa còn mạnh hơn tỉnh nguyện thần triều đây thái huyền thánh chủ thực lực cũng không yếu tại diệp lâm tiên mới đúng a lâm thất dạ c h ẩ m mặc không nói thái huyền thánh chủ yếu sao không kém bình thường mà nói thái huyền thánh chủ không nên chết nhanh như vậy chí ít cũng có thể công phá một đạo trận pháp mới đúng nhưng sự thật chính là như thế thái huyền thánh địa chính là tốt nhất chứng minh không còn khí vận che chở trực tiếp bị thần linh hình chiếu xóa bỏ nghĩ đến cái này lâm thất dạ trong mắt hàn quang lấp lóe diệp lâm tiên cũng tốt đế tử ân cũng được tự biết hẳn phải chết không nghĩ ngờ trực tiếp giải tán tình n g u y ệ t thần triều cùng đại thương thần triều mà thái huyền thánh chủ thế mà len lén đem hạo thiên thánh địa tất cả khí vận luyện hóa biên thành mình có nàng vừa chết hạo thiên thánh địa làm sao có thể không đi theo không may mấu chốt nhất là thái huyền thánh chủ thật đã chết rồi sao lâm thất dạ không thể không đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi như thái huyền thánh chủ như vậy người khẳng định là sẽ không chủ động hy sinh vị nghĩa nhưng nàng như còn sống lại tại chỗ nào đâu hắn nhìn thoáng qua thái huyền thánh địa phương hướng đã thấy hư không khe hở đã biến mất bầu trời chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh nhưng từ đầu đến cuối cũng không từng thấy đến thái huyền thánh chủ càng ngày càng có ý tứ lâm thất dạ âm thầm trầm âm công tử thái huyền thánh chủ rõ ràng s á t nhập vào hư vô khe hở mà lại nghe thanh âm kia hẳn là công pha trận pháp mới đúng vì sao không có cơ d u ê n xuất hiện lâm vô phong trầm giọng nói lâm thất dạ tay phải n â n cầm lên rơi vào trầm từ bên trong các ngươi nói có khả năng hay không thái huyền thánh chủ chiếm đoạt kia chín đạo cơ duyên lâm vô hối đột nhiên mở miệng lời này vừa nói ra đám người con ngươi hơi co lại lâm thất dạ cũng lộ ra vẻ t r ầ m tư nếu là như vậy vậy cái này thái huyền thánh chủ không khỏi cũng quá sẽ tình kế đám người rất tán thành gật gật đầu thái huyền thánh chủ thật là có khả năng cố ý giả chết thứ nhất là chiếm lấy cơ duyên thứ hai lại có thể đào thoát vạn sơ thánh địa cựu lê thần triều cùng cổ chu thần triều bức bách nàng vừa chết tiếp xuống liền đến phiên vạn sơ thánh địa vạn sơ thánh địa lại có dám hay không đổi ý đâu quả nhiên tối đậu nhân tâm dùng thái huyền thánh địa vô số sinh linh đem đổi lấy cơ duyên không khỏi quá á c tuyệt lâm vô phong mắng vừa dứt lời lâm vô hối lập tức căm tức nhìn lâm vô phong lâm vô phong dọa đến r u ộ t cổ một cái chê cười nói ngươi là nữ h à i không tính công tử nàng lại như thế nào chạy trốn kiếm vô sinh lộ ra vẻ ngờ vực lâm thất dạ cao mày hắn cũng đang suy tư việc này thái huyền thánh chủ xâm nhập hư vô trong cái khe hẳn là tương đương với kích hoạt lên trợ pháp cho dù nàng có khí vận kim thân hộ thể cũng không có khả năng toàn thân trở ra kia nàng lại l ặ như thế nào sống sót đâu đột nhiên hắn ánh mắt rơi trên người thiên ngục ma hùng trong nháy mắt nghĩ tới điều gì xem ra tất cả mọi người đánh giá thất nàng nàng hẳn là có được không gian na z i năng lực không gian na z i đám người kinh ngạc nghiết bàn cảnh có thể có được loại thủ đoạn này sao lâm thất giả nhẹ gật đầu thiên ngục có thể làm được người vì sao không có thể làm được ta giao cho các ngươi mấy loại thân pháp tu luyện tới đ ỉ n h phong liền có thể thi triển không gian na z i mấy người nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói như vậy bọn hắn cũng có thể không gian na z i các ngươi tiếp tục tu luyện không bao lâu liền có thể làm được lâm thất g i không nhiều giải thích thần sắc ngưng lại nói thái huyền thánh địa triệt để trở thành lịch sử lại là không nghĩ tới lấy loại phương thức này tiếp xuống càng có ý tứ công tử là lo lắng vạn sơ thánh địa đổi ý lâm vô hối đôi mắt đẹp trầm xuống vạn sơ thánh địa dám sao lâm vô tâm có chút không tin làm sao không dám lâm thất dạ lắc đầu thở dài nói vạn sơ thánh địa dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị thế lực có đầy đủ năng lực ngăn cản cự lê thần triều cùng cổ chu thần triều đám người khẽ vất cảm như có điều suy nghĩ lúc này lâm thất dạ lại bổ sung một câu trải qua việc này cựu lê thần triều cùng đại thương thần triều chưa chắc sẽ ra tay với vạn sơ th vì sao lâm vô tâm truy hỏi ngớ ngẩn lâm vô phong như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem lâm vô tâm công tử không phải nói trận pháp này có cựu trọng sao diệp lâm tiên cùng đế tử ân hai người phá vỡ tam trọng thái huyền thánh chủ đã chết nhưng nàng vô cùng có khả năng nhất trọng trận pháp đều không có phá vỡ coi như phá vỡ nhất trọng cũng còn có ngũ trọng còn lại ba người lại có bao nhiêu nắm chắc phá vỡ lại nói càng đi bên ngoài trận pháp uy lực khả năng càng mạnh cựu lê thần triều cùng đại thương thần triều tri chủ nếu là không muốn chết đương nhiên sẽ không bức bách vạn sơ thánh địa lâm vô tâm một hồi lâu trầm mặc bố trí mấy ngàn trên vạn năm kế hoạ c u ố i c ù n g lại t r ở thành biển. bọc l â m vô hối bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy hối chưa chắc. Lâm thật dạ chầm giọng nói, bất đắc đầu. lắc cũng dĩ l â m t h ậ t dạ ầ mươi giọng bảy bố cục thiên hạ ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạ ngồi trên g h ế thần sát ngưng lại ngón tay nhẹ nhàng đập lan can quân t h â n tề tụ một đoàn bầu không khí có chút ngưng trọng cự ly thái huyền thánh địa hủy d i ệ t đã qua một năm thời gian làm cựu huyền đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong thái huyền thánh địa hủy diện tạo thành cực lớn manh động giống như là biển gầm quét sạch năm vực mọi người từ lúc mới bắt đầu rung động chậm rãi trở nên chết lặng bảy đại đ ỉ n h tiêm thế lực bây giờ chỉ còn lại một cái mặc dù nhiều một cái võ lăng thần triều nhưng cùng uy tín lâu năm thần triều cùng thế lực so sánh vẫn như cũ có chút tranh lệch đang lúc đám người coi là tiếp xuống sắp đến phiên còn lại tứ đại đ ỉ n h tiêm thế lực lúc vạn sơ thánh địa lại là công khai tiên đánh võ lăng thần triều chiếm được tin tức này đại la quần thần đều cực kỳ không bình tĩnh bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì Kế h o ạ c mộ dung lạc trần giang thiên dưỡng hai người các ngươi mau chóng cầm xuống diễn nguyệt đế quốc h căn bản không cần phế quá lớn công phu diễn nguyệt đế quốc tri chủ sở hữu vương bây giờ còn bị giam giữ tại đại la thiên lao đây lâm thất dạ lại nói tiếng vong la thiên thành lăng thanh thu các ngươi ba người xuất quân tiến đánh đại viêm đế quốc cầm x u ố n g về sau tiếp tục lên phía bắc vâng ba người gật đầu lăng thanh thu có chút khó hiểu nói thánh thượng vì sao không đánh hạo thiên thánh địa lâm thất giả cười cười các ngươi nói vì sao không đánh hạo thiên thánh địa đám người trầm tư một lát cố bác thần tiến lên phía trước nói bởi vì hạo thiên thánh địa so võ lăng thần triều mạnh nhóm chúng ta như diệt mạnh hơn không phải càng có thể chấn nhiếp cái khác mấy đại thế l ự c sao lăng thanh thu suy nghĩ một chút nói cố bác thần lắc đầu nói hạo thiên, hơn, hạo thiên thánh địa sẽ chỉ làm cổ chu thần triều càng thêm kiếm kỵ đừng quên cho dù hạo thiên thánh địa diệt đế tử kiếm chỉ cần không chết liền có thể lập tức sáng tạo một cái thần triều đến lúc đó đại la phải đối mặt là cổ chu thần triều cùng đế tử k i ế m thần triều vây công đại la áp lực tăng gấp b ộ i này thứ nhất dừng một chút hắn lại nói thứ hai hạo thiên thánh địa là ở chỗ này căn bản chạy không thoát nhưng võ lăng thần triều một không xem chừng liền sẽ rơi vào vạn sơ thánh địa trong tay vạn sơ thánh địa nếu là đạt được võ lăng thần triều câm thổ khí v ậ n chắc chắn tăng gọn cổ chu thần triều đâu chẳng lẽ biết cái gì đều không làm sao sẽ không bọn hắn khẳng định cũng sẽ khuyết t r ư ơ n g ngươi cảm thấy cổ chu thần triều sẽ hướng chỗ nào khuyết t r ư ơ n g lăng thanh thu như có điều suy nghĩ phía đông là vạn sơ thánh địa phía bắc là cựu lê thần triều phía tây là thái huyền thánh địa cùng một chút đế quốc phía nam là đại la cùng hạo thiên thánh địa thái huyền thánh địa đã diệt bình thường tới nói tây tiến là dễ dàng nhất nhưng nếu hạo thiên thánh địa không có đâu cố bác thần cười cười lăng thanh thu nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc cố bác thần lại nói nam cương bởi vì có đại la cùng hạo thiên thánh địa cổ chu thần triều mới có thể càng kiến kỵ nhưng nếu hạo thiên thánh địa không có cũng chỉ có ta đại la lấy đại la thực lực hôm nay đối mặt thiên hạ đệ nhất thế lực cổ chu thần triều sẽ rất khó khăn nhưng lấy hai một khó khăn chính là cổ chu thần triều kể từ đó cổ chu thần triều chỉ có tây tiến lăng thanh thu h o à n g hốt lúc này giang thiên dưỡng mở miệng nói cổ chu thần triều tây tiến muốn cầm xuống thái huyền thánh địa cũng không dễ dàng cựu lê thần triều thật vất vả có xuôi nam cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ kết quả sau cùng thái huyền thánh địa hẳn là sẽ bị cựu lê thần triều cùng cổ chu thần triều chia cắt nhưng là cổ chu thần triều có một cái tự nhiên ưu thế đó chính là cự li tây cảnh thêm gần cổ chu tân h hủ cũng hợp thời cười nói ở trong mắt đế tử kiếm khẳng định là cổ chu thần triều càng thêm nguy hiểm hắn tất nhiên đem càng nhiều tâm tư đặt ở tây cảnh tứ đại đế quốc một khi hắn ly khai ta đại la liền có thể tùy tiện cầm xuống hạo thiên thánh địa đến lúc đó thiên hạ bôn phần đại la cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa cựu lê thần triều t đám người hốt miệng hơi lạnh bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất giả đã sớm nghĩ đến sai như vậy đế tử kiếm cũng không có tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy đã khó giải quyết trước hết để cho cổ chu thần triều thăm dò một cái lâm thất giả tính trước kỹ càng cười nói cho dù không thể cầm xuống hạo thiên thánh địa chỉ cần cầm xuống diễn nguyện cùng đại viêm đế quốc ta đại la cũng có thể nắm giữ nửa cái đông thổ thánh thượng t h á n h minh đám người nhìn về phía lâm thất giả ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng k í n h sợ lâm thất giả khoác qua tay có thể hay không làm được điều này mấu chốt còn phải nhìn các ngươi năm người thánh thượng thần định không phụ kỳ vọng mộ dung đặc trần la thiên thành năm người nhiệt huyết sôi trào thánh thượng, vạn nhất cổ chu thần triều sôi nam đâu lâm vô tâm chen lời nói lâm thất dạ lại nhìn về phía hai người khác cho nên cố bắc thần hạ thiên phóng nhiệm vụ của các ngươi cũng rất trọng yếu hai người các ngươi một người xuất quân đóng giữ huyên châu một người xuất quân đóng giữ kiếm châu huyên châu nguyên bản đại huyên đế quốc chỗ thầy lâm hạo thiên thánh địa bác vọng cổ chu thần triều mà kiếm châu nguyên bản chính là kiếm linh tông sở tại cổ chu thần triều muốn tiến đánh đại la hai cái này địa phương là phải qua đường thánh thượng anh minh lâm vô tâm đập một cái mưng ngựa như thế bố trí cổ chu thần triều chắc chắn sẽ không nhẹ dịch nam hạ không bao lâu đám người nao h nhao rời đi một đạo bóng đen chống rông xuất hiện tại ngự thư phòng công tử hạo thiên thánh địa đã bố trí hoàn toàn tùy thời có thể lấy động thủ lâm vô ảnh cung kính nói lâm thất giả gật gật đầu tạm thời không nên khinh cử vọng động cổ chu thần triều tiến đánh tây cảnh tứ đại đế quốc liền nhất cử hủy diệt hạo thiên thánh địa lâm vô ảnh lại nói công tử người đoán vạn sơ thánh địa là ai lãnh binh hắn là hắn đi lâm thất g i cười cười không chút nghĩ ngợi nói không nghĩ tới hắn thật làm được trừ hắn ra đoán chừng cũng liền sợ trần hoan muốn nhất hủy diệt vạn sơ thánh địa lâm vô ảnh thở sâu Bất quá, công tử, hắn tin được sao? Tin được lâm ạ lại i tin như thế nào, không tin được lại như thế nào. thế thế được l thất giả lo đ ế m hắn nếu không tin thủ hứa hẹn đại la cũng đồng dạng sẽ cầm xuống nửa cái võ lăng thần triều hắn như hết lòng tuân thủ hứa hẹn đông thổ chính là đại la vật trong bàn tay bất quá ta tin tưởng hắn lâm vô ảnh gật gật đầu lập tức hít sâu một cái nói công tử còn có một chuyện nói đến đây hắn lấy ra một cái ngọc giả n đưa cho lâm thất giả lâm thất giả tiếp nhận ngọc giả n tiện tay bóc nát lập tức vô số tin tức tràn vào trong đầu h ắ n trầm ngâm nửa ngày thật lâu chưa từng mở miệng lâm vô ảnh trầm mặc không nói thật lâu lâm thất giả ngưng trọng phun ra mấy chữ ta tin tưởng hắn chương bốn trăm mười tám diễn n g u y ệ t hủy diện trước mắt đi qua hai năm như lâm thất Dạ sở liệu cổ chu thần triều cũng không xuôi nam mà là một đường tây tiến nhanh chóng thu hoạch được thái huyền thánh địa một nửa cương thổ cũng cắt đức cựu l ê thần triều xuôi nam con đường sau đó cổ chu thần triều một đường hướng tây giết vào tây cảnh cùng tây cảnh thế lực chiến hừng hực khí thế đế tử kiếm cũng không ly khai hạo thiên thánh địa mà là phái ra mấy chục cái niết bản cảnh cường giả trợ giút cái này vượt ra khỏi lâm thất g i ngoài ý mới hạo thiên thánh địa thế mà còn có mấy chục cái niết bản cảnh cường giả bất quá theo thám tử đến báo những này n i ế t b à n cảnh cường giả rất q u ý dị mặc dù có n i ế t b à n cảnh thực lực nhưng lại luôn cảm giác thiếu một chút cái gì cái này khiến lâm thất dạ mười phần không hiểu nhưng tây cảnh tứ đại đệ quốc lại cứ thế mà chặn cổ chu thần triều bộ pháp trừ cái đó ra vạn sơ thánh địa mấy ngàn vạn đại quân giết vào đông thổ cùng võ lăng thần triều giao chiến võ lăng thần triều mặc dù nội tình không đủ nhưng thần quốc ưu thế triển lộ không thể nghỉ ngờ luận đơn đà độc đấu thần quốc chưa hẳn như thông môn nhưng luận chiến tranh thông môn nhưng lại xa xa không bằng thần quốc một ngày này mộ dung lạc trần trở lại ngọc kinh trước tiên đi vào ngự thư phòng cầu kiến lâm thất dạ Thánh thượng, diễn nguyệt đế quốc n đế c h t sở hữu vương bây giờ còn giam giữ tại đại la thiên lao đây diễn nguyệt đế quốc làm sao có thể chống đỡ được đại la bộ pháp hắn phất phất tay sau một lát diễn nguyệt đế chủ bị mang theo đi lên lâm thất dạ diễn nguyệt đế chủ cắn răng nghiến lợi nhìn xem lâm thất dạ thận không thể đem hắn ăn sống nữa tươi diễn nguyệt đế quốc chỉ còn lại ngươi cùng diễn nguyệt đế đô lâm thất dạ thản nhiên nói diễn nguyệt đế chủ nghe vậy con ngươi có co dù lại hắn mặc dù sớm có phỏng đoán dù sao thân là diễn nguyệt đế quốc chỉ chủ hắn có thể bản thân cảm nhận được khí v ậ n s ó i mòn nhưng hắn vẫn như c ũ không thể nào tiếp thu được lâm thất dạng n g ư ơ i h è n hạ diễn nguyệt đế chủ căm tức nhìn lâm thất dạng hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngắn ngủi mấy chục năm lâm thất dạ liền đi tới một bước này nội tâm của hắn cực kỳ hối hận sớm biết như thế trước đây lần thứ nhất nhìn thấy lâm thất dạng nên toàn lực ứng phó giết hắn xem ở cùng là đế chủ phân thượng cho ngươi một cái thể diện kiểu chết ngươi muốn chết như thế nào lâm thất dạng thần sắc như thường hẹn h ạ được làm vua thua làm giặc sao là hèn hạ mà nói nếu là hèn hạ có thể trở thành cựu huyền đại lục chi chủ ai cũng nguyện ý trở thành kia hèn hạ người diễn nguyệt đế chủ một hồi lâu trầm mặc sắc mặt khó coi nửa ngày hắn mới nói quang minh chính đại một trận chiến Tốt! lâm thất giả gật gật đầu đứng dậy ra bên ngoài vừa đi đi hai cái huyết y rỉa vệ phong bế hắn ánh mắt mang theo hắn đi theo sau một lát hai người liền xuất hiện tại một tò a bên ngông thành trì bên ngoài huyết y rỉa vệ cởi xuống tre kín diễn nguyệt đế chủ hai mắt khăn đen diễn nguyệt đế chủ nhìn thấy cách đó không xa thành trì con ngươi kịch liệt cò dục lại trước mắt tòa thành trì này thực sự quá quen thuộc diễn nguyệt đế đô thế nhưng là hắn nửa nén hương trước đó còn tại đại la ngọc kinh làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần lâm thất dạ nhẹ nhàng điểm một cái một đạo lưu quang không có vào hắn thể nội phong ấn tu vi trong nháy mắt mở ra bắt đầu đi lâm thất dạ thản nhiên nói diễn nguyệt đế chủ một mặt kinh ngạc cảm giác cực kỳ không chân thực lâm thất dạ cái này ra hỏa thế mà thật muốn cùng hắn chính diện đánh một trận hắn ánh mắt chất động một thời gian có chút do dự hiển nhiên hắn không tin lâm thất dạ tốc chiến tốc thắng không muốn lãng phí mọi người thời gian lâm thất dạ lại nói đừng nghĩ lấy chạy trốn thân là đế quốc tri chủ ngươi trốn không được rơi diễn nguyệt đế chủ sắc mặt âm trầm như nước dường như hoàn toàn bị lâm t h ấ t dạ xem thấu vừa rồi hắn đúng là nghĩ đến làm sao chạy trốn nhưng nghe được lâm thất dạ lại liếc mắt nhìn chu vi thủ vệ hắn từ bỏ hắn thở sâu đạp không mà lên ngang một trận tiếng long â m vang vọng tương cung khí vận thần hải trên một đầu số t r ă m dặm kim long bốc lên sau đó cấp tốc không có vào diễn nguyệt đế chủ thể nội cảm nhận được thể nội bạo tạc tính chất lực lượng hắn ánh mắt đờ đẫn cho tới giờ khác này hắn mới xác định nơi này thật là diễn nguyệt đế đô khác đều có thể làm bộ nhưng khí vận thần long là không thể làm bộ phụ đế nhưng vào lúc này hai âm thanh từ đằng xa chuyển đến diễn nguyệt đế chủ quay đầu nhìn lại kinh h ỉ nói t u y ể n nhi cảnh nhi các ngươi không có việc gì người tới chính là con gái của hắn diệp cảnh cùng diệp t u y ể n nghe được diễn nguyệt đế chủ hai người hơi s ư n g s ở diệp t u y ể n nghi ngờ nói phụ đế ngài không phải mới vừa còn cùng với chúng ta sao lần này đến phiên diễn nguyệt đế chủ mậu bức hắn một mực bị giam giữ tại đại la cái gì thời điểm cùng hai người cùng một chỗ đột nhiên hắn bay đầu nhìn về phía lâm thất giả chỗ đã thấy lâm thất giả m ỉ m cười ngay sau đó một thân ảnh từ phía sau hắn đi ra kiên là một người nam tử vô luận là dung mạo vẫn là khí chất cơ hồ cùng hắn không có khác nhau chút nào phụ đế diệp cảnh kinh ngạc kinh hô không thôi ngươi không phải phụ địa ái diệp tuyển ngược lại là trong nháy mắt nghĩ tới điều gì từ lần trước diễn nguyệt đế chủ trở về về sau nàng luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp bởi vậy nàng còn cố ý quan sát một đoạn thời gian lại không phát hiện cái gì dị thường không nghĩ tới cuối cùng vẫn như c ũ bị lừa sắc mặt nàng cực kỳ khó coi lạnh giọng nói là ngươi một mực giả mạo phụ đế vòng ta diễn n g u y ệ t đế quốc lâm thất giả sau lưng diễn n g u y ệ t đế chủ mỉm cười tiện tay một vòng lộ ra một t r ư ơ n g tinh xào tuyệt mị khuôn mặt ngoại trừ lâm vô tuyết còn có thể là ai lâm vô tuyết cười cười nói sở u vương không tại ta sợ diễn n g u y ệ t đế quốc giải thể liền đi qua ổn định một cái lòng người Giết! nguyệt đế chủ hai mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng anh. Một tiếng nổ vang, Diễn hai nổi đế mắt một lên đỏ chủ thân thể càng lạ như lạ như lưu tinh bay ngược mà ra n g n mặc vào t ư ờ n g thành diễn nguyệt đế chủ từ phế tích bên trong phóng lên tận trời vô cùng kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ chỉ một chiêu hơn nữa còn chưa điều động đại la khí vận liền làm hắn bị thương nặng cái gì thời điểm lâm thất dạ trở nên như thế cường đại rồi nếu là điều động đại la khí vận còn đến mức nào hồ lúc này lâm thất dạ đột nhiên lách mình xuất hiện tại trước người hắn một cái tay không có vào trong cơ thể hắn ngang một đạo tiếng long â m vang lên đại la để quốc khí vận thần lòng không có vào lâm thất dạ thể nội phu đế diệp tuyên cùng diệp cảnh kinh hô hai mắt đỏ bừng như máu khu khu diễn nguyệt đế chủ ho ra đời máu sắt mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem lâm thất dạ nói lâm thất dạ có thể hay không công tha bọn hắn lâm thất dạ không nói hắn có thể rõ ràng cảm nhận được diệp cảnh sát tâm ta dùng một đầu đối ngươi hữu dụng tin tức đổi lấy tính mạng của bọn hắn diễn nguyệt đế chủ lại nói hắn làm sao không biết rõ lâm thất dạ đã đối diệp cảnh cùng diệp tuyển sinh ra sát tâm nói một chút lâm thất dạ thản nhiên nói diễn nguyệt đế chủ ngưng tiếng nói ngươi hẳn không có tấn cấp thần triều trị vào ta lâm thất dạ híp híp hai mắt chẳng lẽ diễn nguyệt đế chủ biết rõ m u ố n trăm â n thần cấp t i ề một mươi chín kẻ phản bội ngang diễn nguyệt đế quốc khí vận thần long một trận gào thét cuối cùng nổ tung hóa thành vô số màu vàng kim quang hoa bay vụt bụt phương đến tận đây diễn nguyệt đế quốc triệt để hủy diệt lâm thất dạ nhìn xem diễn nguyệt đế chủ thi thể nội tâm hơi xúc động đại la phát triển đến nay không biết có bao nhiêu đế vương chết tại trong tay hắn kiếp trước mặc dù g i ế t người vô số nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt đây là hắn kiếp trước chưa từng đi qua đường cũng không phải là vì g i ế t mà g i ế t đại la ý chí mạnh hơn hắn tự thân ý chí hậu táng lâm thất dạ tập trung ý chí khoát tay á o lâm thất dạ ta cũng giết người lúc này một tiếng gầm t h é t từ đằng xa truyền đến đã thấy diệp cảnh hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn hắn hận không thể đem hắn ăn sống n u ố c tươi diệp tiền mặc dù trên mặt che kín n ư ớ mắt lại dùng hết toàn lực lôi kéo hắn nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh mấy chục cỗ cường đại khí tức gắt gao nhiều nhìn chằm chằm hai người bọn họ có lẽ lâm thất dạ cũng ư ớ c gì bọn hắn xông đi lên như thế cũng không cần phải thực hiện đối nàng phụ thân l ờ i hứa đừng c à n ta ta muốn giết hắn diệp cảnh vẫn tại gào thét ngâm miệng diệp tuyên g ầ m thét một tiếng một bàn tay hung hăng đập vào diệp cảnh trên mặt nàng thật sợ diệp cảnh triệt để chọc giận lâm thất d ạ lâm thất d ạ n h ì n hai người một chút quay người rời đi diệp cảnh bụ mặt bảng lên cơn giận dữ hai vị đi thôi đột nhiên một thanh em vang lên mấy thân ảnh trong nháy mắt đem hai người vây quanh ở trung ương các người muốn làm gì diệp t u y ê n căm tức nhìn cầm đầu một người lâm thất dạ đã đáp ứng phụ thân ta tha nhóm chúng ta một mạng thánh thượng nhân tử đáp ứng n g ư ơ i phụ thân không giết các n g ư ơ i nhưng cũng không đại biểu bỏ mặc các ngươi ly khai lâm vô ảnh nhàn nhạt mở miệng lâm thất dạng thiểu nhân h è n hạ nói không giữ lời diệp cảnh nội tâm phần n ộ hóa thành gào thét chuyển ra ẩm vừa giữ lời một đạo trướng cương bông đánh vào hắn huyền h ả i chỗ diệp cảnh một ngụm tiên huyết phun r a xúc động phẫn nộ nhìn xem lâm vô ảnh hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lâm vô ảnh trực tiếp phế đi hắn tu vi vũ n h thánh thượng đáng chém chủ tộc đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. nếu có lần sau nữa chết lâm vô ảnh lạnh băng băng phun ra một câu mang đi diệp cảnh há to miệng lại là một chữ cũng không dám nói dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy hắn biết rõ lâm vô ảnh tuyệt đối dám thật giết hắn một tháng sau ngọc kinh ngự thư phòng vô ảnh nhưng có bất diệt ma q u ậ tin t tức lâm thất dạ thần sắc ngưng lại hắn biết được lâm vô ảnh phế đi diệp cảnh tu vi cũng không thèm để ý hắn chỉ đã đáp ứng không g i ế t diệp cảnh nhưng cũng không đại biểu sẽ bỏ mặc hắn càng không có nghĩa là sẽ bảo hộ hắn không có lâm vô ảnh lất đầu hít sâu một cái nói công tử bất diệt ma quật cái này bí cảnh quá thần bí giống như liền năm ngàn năm trước xuất hiện qua một lần sở u vương nói tới là thật hay không còn có đợi xác minh lâm thất dạ khẽ vất cảm những ngày qua hắn cũng một mực tại tự hỏi sở u vương lời nói đứng tại sở u vương ngay lúc đó lập trường hắn khẳng định là nghĩ bảo trụ con cái của mình cho nên mới viện một cái hoang hôn nhưng là hắn lại không thể không tin bởi vì để quốc tân cấp thần triều xác thực cẩn trận áp mai kia khí vận chỉ vật hắn thấy sở u vương hơn phân nửa là đang đánh cược c ư ợ hắn không có vật này hắn cũng xác thực không có thế nhưng là vì sao bất diệt ma quật có vật này đâu lấy lâm thất giả thực lực hôm nay thiên hạ cơ hồ chỗ nào đều đi nếu như lâm thất giả tự mình đi xác minh khẳng định sẽ biết do hắn nói dối sự t ì n h đến lúc đó diệp tuyển cùng diệp cảnh h ắ n phải chết không nghi ngờ cho nên sở h u vương mới nói ra bất diệt ma quật làm năm đại bí cảnh một trong bất diệt ma quật xem như thần bí nhất một cái bí cảnh trên vạn năm đến cũng chỉ mở ra một lần cựu huyền đại lục đối hắn hiểu rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn lâm thất dạ tự nhiên không có biện pháp đi xác minh đã không có pháp n h n chứng diệp tuyển cùng diệp cảnh tính mạng liền bảo vệ bất luận có hay không tiếp tục tìm hiểu bất diệt ma quật lâm thất dạ trầm giọng nói vâng lâm vô ảnh gật gật đầu do dự một cái lại nói công tử tấn cấp thần triều đến cùng cần gì sở u vương nói tới c h â n áp khí vận chỉ vật lại là cái gì lâm thất dạ trầm ngâm mấy tức nói đế quốc tân cấp thần triều cần có thể c h â n áp thần triều khí vận chỉ vận v ậ t này có thể là bất luận cái gì đ ủ vật nhưng là nhất định phải có thể c h â n áp mai kia khí vận không cho khí vận tiêu tán nửa phần nếu không thần triều khí vận thần hải như là một cái cái phế tăng một phần tán một phần vĩnh viễn cũng không có khả năng lớn mạnh lâm vô ảnh lộ ra vẻ suy tư nói như vậy pháp bảo cũng có thế có thể lâm thất giả gật gật đầu lâm vô ảnh ánh mắt sáng lên dường như nghĩ tới điều gì giống như diệp cô nương thiên vận đ ỉ n h không sai bị lắm lâm thất giả cười cười kia lâm vô ảnh hô hấp r ồ n dập nếu là có thể đạt được diệp khinh vũ thiên vận đ ỉ n h đại la chẳng phải là có thể tấn cấp thần triều lâm thất giả lắc đầu thiên vận đ ỉ n h quả thật có thể gánh chịu khí vận cũng có thể chấn áp khí vận nhưng cấp bậc quá thấp lâm vô ảnh ngay vậy có chút thất vọng yên tâm việc này ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục dò xét bất diệt ma quật tin tức lâm thất g i cười, cười. h ô n g chỉ đại la hiện tại tân cấp thần triều còn sớm vâng lâm vô ảnh gật gật đầu thánh thượng tả thừa tướng cầu kiến vừa dứt lời đột nhiên một thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến để hắn tiến đến tâm thất dạ thản như nói công tử ta đi đây lâm vô ảnh có chút không người l ạ n g y ê n không tiếng động biến mất tại ngự thư phòng mấy tức về sau tân hủ đi đến bài nói thánh thượng lâm thất dạ cười hỏi tân hủ như thế vội vàng có chuyện gì thánh thượng tân hủ tổ chức một cái tiếng nói nói đế tử kiếm ly khai hạo thiên thánh địa tiến về tây cảnh mặt khác t ế n dương phản bội lại la mang tân h e hủ m chúng thành nhập ta tòa trì à đầu v lại nói đ ệ tử kiếm ly khai cùng hắn có quan hệ tâm thất ạ i a hỏi tân hủ gật gật đầu vâng yên dương người này lánh binh năng lực phi phạm trước đây cũng là vương triệu chỉ chủ quy hàng về sau một đường tấn thăng làm thứ hai chiến đoàn phó soái hắn vừa phản bội l i ê n bị đế tử kiếm v y thác trách nhiệm quản lý hạo thiên thánh địa mấy ngàn vạn đại quân đại huyên cùng nam vũ đế quốc tàn quân tận về hắn quản lý đế tử kiếm liền không sợ hắn phản loạn dù sao hắn đã phản bội đại la một lần lâm thất giả khẽ cười nói tân hủ giải thích nói có người đồn t i ê n dương vốn chính là hạo thiên thánh địa người thu đế tử kiếm chỉ lệnh ẩn n ú t tại đại la như vậy sao lâm thất giả nhưng lại lộ ra đ ă m chiêu chỉ sắc huyết ý địa vệ còn không có báo cáo việc này sao tân hủ đột nhiên h ầ nghi nói vừa rồi vô ảnh tới một chuyến lâm thất giả gật gật đầu đà đế tử kiếm đã ly khai vậy liền để cố bắc thần trực tiếp tây tiến tiến đánh hạo thiên thánh điệp tia yến dương đâu tân hù hỏi yên tâm đế tử kiếm chưa hẳn tin tưởng hắn lâm thất dạ lắc đầu mặt khác để giang thiên dưỡng xuất quân tiến về xích châu là thời điểm đối phó hạo thiên thánh điệp chương bốn trăm hai mươi mỗi người đi một ngã tây cảnh tiền tuyến chiến trường một tòa trong danh o t r ư ớ n g đế tử kiếm nghe tướng linh báo cáo trên mặt lộ ra hí ngược chi sắc lâm thất g i quả nhiên đánh chủ ý này đế tử kiếm coi nhẹ cười một tiếng nghĩ thừa dịp bản thánh chủ ly khai đối phó hạo thiên thánh điệp thật sự là si tâm vọng tưởng chỉ cần hắn dám ly khai ngọ bản thánh chủ tất để đại la biến thành cho bụi thánh chủ y i ế n dương người này chi năng không thua đại la thống x o á i lúc này một cái áo đen láo giảm ỉ m cười nếu như lâm thất dạ ở đây khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi bởi vì người này không phải người khác chính là tại đại la tấn cấp đế quốc hôm đó chết đế sát đế sát dừng một chút vừa cười nói đại la bây giờ cương thổ không nhỏ sáu đại thống x o á i toàn bộ rời đại la mà nhóm chúng ta bên này chỉ có cố bắc thần cùng hạ thiên phóng hai người này nhất định phải lưu lại một người phòng bị cổ chu thần triều nếu là yên dương có thể ngăn cản một người khác lấy lâm thất dạ tính cách khẳng định sẽ ngự giá thân trình bất quá bạch ngọc kinh có thể phi hành lâm thất giả rất có thể trực tiếp mang theo bạch ngọc kinh dết tới hạo thiên thánh địa đế tử kiếm cười lạnh nói ngươi không phải nói đại l a cương thổ không nhỏ sao lâm thất giả nếu là mang theo bạch ngọc kinh dết tới hạo thiên thánh địa c ử ly đông thổ coi như xa bản thánh chủ không tin cái kia mấy đường đại quân có thể ngăn trở ta hạo thiên thánh địa mấy chục cái nết bằng cảnh.、Thánh、chủ lúc Thánh anh Minh, đến lúc đó, lâm Thất Lâm đó, cảnh ó k h ă n g cứu được mấy cái mấy kia t ô n g lâm thất dạng nghĩ tiến đánh hạo thiên thánh địa tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta người từ phía sau l ư n g diễn ra chỉ cần diện bạch ngọc kinh giết lâm thất dạng toàn bộ đại la liền tận về ta hạo thiên thánh địa quản lý nói đến đây đế sắt trong mắt b ố c cháy lên hừng hực g i ã tâm chỉ hỏa một khi hủy diệt đại la hạo thiên thánh địa không chỉ có thể chiếm lấy toàn bộ nam cương hơn nữa còn có thể trưởng quản toàn bộ tây cảnh cùng nửa cái đông thổ cựu huyền đại lục cơ h ộ một nửa cương thổ về đế tử kiếm quản lý bản thánh chủ yếu để thế nhân biết rõ khinh thường bản thánh chủ hậu quả đế tử kiếm trong mắt hàn quang lấp lóe báo nhưng vào lúc này h é t dài một tiếng từ danh o trướng chuyển ra ngoài tới tiến đến đế tử kiếm đạo mặt nói sau một khắc một cái áo đen l á o giả đi vào danh o trướng không người bài nói thánh thượng lâm thất giả xuất phát toàn bộ bạch ngọc kinh hướng phía hạo thiên thánh địa bay đi lời này vừa nói ra đế tử kiếm cười lạnh đế sát lại là ánh mắt sáng rực hai người nhìn nhau hiển nhiên đây hết thể đều tại hướng phía hai người kế hoạch phát triển đế sát chúng ta người cũng nên xuất phát đế tử kiếm thản nhiên nói vâng đế sát thở sâu thánh thượng còn có một chuyện áo đen lão giả lại nói tiến dương lấy mười tám tòa thành trì làm đại giá bày ra cảm ấy thống kích đại la đại quân chí ít tử thương số trăm vạn t ố t t ố t t ố t đế tử kiếm vô cùng kích động tán thưởng không thôi bản thánh chủ quả nhiên không nhìn lầm hắn một ư ơ i tám tòa thành trì tính là gì đây vốn chính là đại la t h à n h trì nhiều năm như vậy hắn cùng lâm thất giả chiến đấu còn chưa hề chiếm cứ lấy thượng phong đừng nói yến dương dùng đại la đồ vật tạo thành đại la số trăm vạn đại quân thương vong coi như dùng hạo thiên thánh địa nhân mạng đi lấp h ắ n cũng không cảm thấy đau lòng việc này là thật hay không đế sát lại nhịn không được hỏi chúng ta người liên tục xác nhận kia m ư ơ i tám tòa thành trì cơ hồ trong nháy mắt hóa thành cho tản áo đen lão g i ả chắc chắn nói giám thị bí mật người là niết bản cảnh tu vi việc này tuyệt đối không làm được giả đế sát lúc này mới thở dài một ngụm c h ọ c khí đế sát tiến dương vốn là hạo thiên thánh địa người đế tử kiếm ra vẹn tức giận nói người một nhà không cần hoài nghi vâng thuộc hạ biết tội đế sát vội vàng cúi đầu tiếp xuống từ ngươi phụ trách phụ ta tiến dương vô luận tốn hao bao lớn đại giới nhất định phải cho đại la tạo thành tổn thất không thể lường được đế tử kiếm trong mắt hàn quang lấp lóe bản thánh chủ yếu lâm thất dạng hối hận cả đời hạo thiên thánh địa phương đông biên cảnh hạ n g u y thành trên công thành một cái dáng vóc cao người khoác bạc trắng chiến giáp thanh niên ngắm nhìn phương đông trong mắt l á n h quang lấp lóe gặp qua thông xoáy đại nhân lúc này hai thân ảnh từ nơi không xa đi tới cung kính túi đầu ngân giáp thanh niên quay đầu khẽ vớt c ằ m ánh mắt rơi vào trong đó một cái nho nhã nam tử trên thân ngươi chính là chu bất nho tuy t r ư c chính là nho nhã nam tử túi người hành lễ trong lòng vô cùng kích động hắn không nghĩ tới yến dương thông xoáy thế mà biết hắn nếu là tội huyết đạo người nghe được chu bất nho cái tên này rất nhiều người khẳng định có thể nhận ra hắn hắn chính là bảy đại danh tướng xếp hạng thứ hai chu bất nho đã từng đảm nhiệm qua thiên võ hoàng hướng đại tướng quân về sau thiên võ hoàng hướng hủy diệt hắn lại đầu nhập vào đại kim đế quốc cuối cùng đại kim đế quốc hủy diệt hắn liền theo thượng quan lăng vân biến mất tiến dương một mặt thưởng thức nhìn xem chu bất nho nghe nói ngươi từng tại nam vũ đế quốc nhậm chức thành công chặn đánh qua đại la bản thống xoáy thuộc hạ còn thiếu một bộ đẹp trai ngươi có bằng lòng hay không nhận được thống xoáy coi trọng tê chức tất tận tâm tận lực phụ tá thống xoái chu bất nho vội vàng bài nói tiến dương hài lòng gật đầu lại nhìn về phía một người khắc nói ngươi gọi thượng quan lăng vân thuộc hạ gặp qua thống xoá Cái này n hạ g thượng à n n h g ơ i giá rất cao. Yến Dương cười cười. quản không tính đánh Yến Dương Không lý bách h tệ, rất t dám. cao. quan lăng vân k i ê một tồn thống Thượng nói. Ngươi nhưng nguyện đảm nhiệm bản thống quân、sư. Yến Dương hỏi. Thượng quan Lăng Vân hỏi. sư. xoáy đảm m mặt kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại cười khổ nói thống xoáy đại nhân có thuộc hạ phương diện quân sự mới có thể có h ạ n sợ là làm không tốt người quân sư này Hiện nhiên, huyện chuyển Thượng Hinh, thống quan đây đ tuyệt. xoáy là cự hít sâu một cái nói thống xoáy đại nhân thuộc hạ đồng ý giúp đỡ quản lý hạ nguyệt thành nhưng lanh binh đánh trận sự t ì n h không phải thuộc hạ có khả năng thuộc hạ nếu là đảm nhiệm quân sư vô số tính mạng của tướng sĩ khả năng liền giao cho trong tay ta ta tuyệt đối không thể để vô số tướng sĩ mất mạng chu bất nho còn muốn nói điều e ý lại bị y ế n dương đánh gãy tốt người có trí riêng ngươi liền lưu lại quản lý yến dương thành đi yến dương khoát tay h à o nói vâng thuộc hạ cáo lui thượng quan lăng vân k h n người rời đi không biết điều chu bất nho hử lạnh một tiếng xác thực không biết điều yến dương hai mắt nhắm lại chu bất nho trầm giọng nói xóm biết như thế trước đây ta liền không nên cứu hắn tính mạng người đã cứu hắn sao yến dương mỉm cười đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ý vị thâm trường tri sắc kia là rất nhiều năm trước sự tình không đề cập tới cũng được chu bất nho thở dài thống xoáy đại nhân nói đúng người có trí riêng ta coi hắn là huynh đệ không thể cương cầu hắn làm những gì yến dương cười mà không nói huynh đệ có người như thế làm huynh đệ thượng quan lăng vân đơn giản đổ mười tám đời n ấ m m ố c vừa rồi lời kia t h ư n h ư ước gì lão tử giết chết hắn giống như dừng một chút hắn lại nói nghe nói ngươi đối đại la có chút hiểu rõ t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt chu bất nho giá vọng đại la thứ hai chiến đoàn quân doanh chủ xoáy trong doanh trướng cố bác thần nghe tướng linh báo cáo sắc mặt có chút khó xử t h ố n g xoáy yến dương lừa g i ế t ta đại la số trăm vạn người hắn phải chết mặt tướng chờ lệnh mặt tướng nguyện lập xuống quân lệ n h trạng lấy yến dương đầu lâu tới đây mặt tướng nguyện đi từng cái tướng sĩ lòng đầy cam phẫn hận không thể lập tức xử lý yến dương yến dương thân là thứ hai chiến đoàn phó x o á y không chỉ có phản bội đại la hơn nữa còn giết đại la số trăm vạn tướng sĩ cái này không chỉ có là đại la số trăm vạn tướng sĩ nếu là không cầm xuống yên dương từ nay về sau thứ hai chiến đoàn tại cái khác mây đại chiến đoàn trước mặt rốt cuộc không cách nào ngẩng đầu lên cố bác thần dơ tay lên một cái đám người trong nháy mắt an tính lại dừng một chút hắn lại nói các ngươi hẳn là rất rõ ràng yên dương năng lực thật có n ắ m chắc gỡ xuống đầu của hắn chúng tướng sĩ một hồi lâu trầm mặc ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm thời gian tiến dương từ một tên nem tướng trở thành thứ hai chiến đoàn phó soái như thế năng lực tự nhiên là bất p h ả m mà lại khả năng trở thành phó soái cũng là đạt được tất cả tướng sĩ tán thành tiến dương bây giờ lông cánh đầy đủ càng là đạt được đế tử kiếm tín nhiệm thủ hạ hơn ngàn vạn đại quân muốn bắt lấy h ắ n sao mà khó khăn cố bác thần thần sắp ngưng lại thông x o á i chẳng lẽ cứ tính như vậy sao có tướng lĩnh mở miệng cực kỳ không c a m lòng những người khác cũng tức giận không thôi cố bác thần lắc đầu đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng không chỉ là giết t i ề n yến dương mà là muốn bắt lại toàn bộ hạo thiên thánh địa vứt bỏ một thành một tao lại như thế nào các tướng lĩnh t h ở sâu cước ép áp chế nội tâm lựa giận tiến dương phong mang tất lộ nhóm chúng ta tạm thời tránh đi phong mang tiếp tục đâm tiến đánh hạ hạo thiên thánh địa càng nhiều cương thổ ai dám xem thường ta thứ hai chiến đoàn cố bác thần trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc hắn cầm xuống ta đại la một thành ta thứ hai chiến đoàn liền đánh hạ hạo tiên h thánh địa mười thành bản thống x o á y ngược lại muốn xem xem là hắn nhanh vẫn là nhóm chúng ta nhanh đương nhiên là nhóm chúng ta nhanh không tệ nhóm chúng ta gấp mười hoàn lại luôn có một ngày muốn hắn biết rõ phản bội đại la là kết cục gì thống x o á y thuộc hạ nguyện ý làm tiên phong tiến đánh hạo tiên h thánh địa các tướng lĩnh nhiệt huyết phú trương hắn không thể lập tức khai cương thác thổ k h á c lác ga không biết cố bác thần khẽ cười nói mặt tướng nguyện ý lập quân lệnh trạng trong vòng ba tháng công phá hạo tiên h thánh địa mười tòa t h à n h trì mặt tướng cũng nguyện ý còn có ta các tướng lĩnh lập tức k h ô n g phục nhao nhao tỏ thái độ trên mặt mỗi người đều viết đầy kiên nghị cố bác thần ánh mắt từ các tướng lĩnh trên mặt từng cái đảo qua sau đó đột nhiên vũ bàn đứng dậy nghiêm nghị nói t ố t bản thống xoáy tin tưởng các ngươi trong vòng nửa năm ta quân đoàn thứ hai nhất định phải đánh xuống một tòa hoàng t r i ề u cương thổ không chỉ có là lập công chỗ tội mà lại cũng muốn để cái khắc năm đại chiến đoàn n m i ệ n g vâng đám người trăng miệng một lời âm thanh trấn mây xanh ngay sau đó cố bác thần từng đầu mệnh lệnh được đưa ra chúng tướng sĩ nhao nhao ly khai thống xoáy doanh trướng cố bắc thành trên mặt nơi nào còn có nửa điểm dáng vẻ phẫn nộ ngược lại lộ ra lá hồ ly đồng dạng tiểu dung hạo thiên thánh địa thật sự cho rằng ngươi đi một chiêu d i ệ u cờ sao cố bắc thành khép cười một tiếng ngươi quá coi thường ta đại la tướng sĩ tức giận sau ba tháng hạ o nguyên thành yến dương như cùng đi ngày đồng dạng tại trên cổng thành tuần tra báo đột nhiên một đạo thét dài từ dưới cổng thành chuyển đến chỉ gặp một cái tiểu tướng bức nhanh chạy lên thành lâu quỳ một chân trên đất thống xoáy đại nhân đại la thứ hai chiến đoàn lại liên tục phá mười tòa thành trì yến dương sắc mặt tâm trầm Khoác h tay à mười tám h t một là đ chó thành chu bất nho lúc đầu chuẩn bị nói mười thành nhưng cuối cùng vẫn cho mình lưu lại một điểm đường lui tiến dương gật gật đầu nói tự ngươi dẫn đầu hai trăm vạn tướng sĩ ngăn giết đại la thứ hai chiến đoàn vâng mặt tướng định không phụ thống xoáy đại nhân kỳ vọng cao chu bất nho trịnh trọng nói trong lòng kích động tới cực điểm nhiều năm như vậy rốt c ụ c đến phiên tự mình lên sân khấu tu luyện thiên phú hắn có lẽ không được nhưng lanh binh đánh trận hắn chưa hề tự nhận là không kém a i nửa ngày sau chu bất nho xuất lĩnh hai trăm vạn tướng sĩ、si、m ê n h mông đung đưa l y khai hạo người thành tiến dương đứng tại trên cổng thành nhìn qua chu bất nho đi xa b ó n g lưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tươi lạnh báo lúc này lại một thanh em vang lên tiên dương nhữ mày một người thám tử tiến lên quỳ một gối xuống mà nói t h ố người tới n h lập tức triệu tập hai trăm linh vạn đại quân theo bản thống xoáy đánh giết đại la thứ sáu chiến đoàn thống xoáy đại nhân kia hạo nguyệt thành đâu một người tướng lãnh loi làm nói vạn nhất đại la điệu hồ lý sơn ngày một ly khai lại có cái khắc chiến đoàn đánh tới đâu sẽ không tới tiến dương lắc đầu hạ thiên phóng nhất định phải c h ấ n thủ kiếm châu để phòng cổ chu thần triều xâm phạm về phần la thiên thành l a n g thanh thu cùng kiếm v o n g bọn hắn ngay tại tiến đánh diễn nguyệt đế quốc cùng đại viêm đế quốc thời gian ngắn bên trong không có khả năng thành công mà lại cho dù chạy đến cũng không kịp nơi đây cự ly đông thổ sao mà xa xôi đám người nghe vậy nhận đồng nhẹ gật đầu nhớ kỹ một khi có đại la c h i quân xâm phạm không muốn nên chiến đợi bản thống xoáy đánh lui giang thiên dưỡng lại nói tiến dương trầm giọng nói rõ đám người nhao nhao đáp lúc nửa đêm tiến dương xuất lĩnh hai trăm vạn đại quân hướng phía nam phương tiến phát hai trăm vạn đại quân cơ hồ đều là đế huyền cảnh trở lên tu vi hạo thiên thánh địa không hồ là cựu huyền đại lục đỉnh cấp thế lực như thế nội tỉnh xa không phải đại la có thể so sánh tiên thông soái các tướng sĩ phi hành ba canh giờ đều nhanh không chịu nổi nếu không nghỉ ngơi một cái một cái áo đen láo giả nhẹ giọng nhắc nhở tiên dương nhìn áo đen láo giả một chút khẽ gật đầu đế vân sinh trưởng lão nói rất đúng đã như vậy nghỉ ngơi một canh giỏ tiếp tục xuôi nam không tệ áo đen láo giả không phải người khác chính là đã chết đi đế vân sinh theo h ế n dương mệnh lệnh được đưa ra hai trăm vạn đại quân lập tức nhau nhào rơi xuống đất Yến thông đại la, la lại, lại o n có mạnh g như ả i n g ờ vậy sao đế vân sinh không tin trước đây hắn cùng lâm thất dạ giao thủ thời khắc đại la liền một cái niết bản cảnh đều không có làm sao có thể đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy hô hô nhưng vào lúc này tường đạo tiếng xe gió lên cấp tốc hướng phía yên dương chỗ gào thét mà tới địch tập đế vân sinh sắc mặt đại biến bông quát to một tiếng chương bốn trăm hai mươi hai tâm lý ám chỉ từng đạo lưu quan g tại trong đêm tối nở rộ còn như khói hoa đồng dạng bầu trời đêm đều bị chiếu tươi sáng như ban ngày đến hàng vạn mà tính kiếm khí g i ậ n bắn mà xuống đế vân sinh cùng mấy thân ảnh phóng lên tận trời thủ đoạn tế xuất miễn cưỡng chặn đại bộ phận công kích nhưng vẫn như cũ có không ít kiếm khí rơi xuống đánh chết hạo thiên thánh địa không ít tướng sĩ tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu trên bên t a i không dứt thống xoái đại nhân lúc này, một tiếng kinh hô tiếng vang lên đế vân sinh bông túi đầu nhìn lại đã thấy yến dương ngực bị một kiếm xuyên qua trong miệng tiên huyết của vún nhưng mà hắn lại chưa từng có nửa điểm e ngại một cái tay gắt gao nắm lấy đối phương t r ư n g kiếm người chạy không thoát yến dương n h e răng cười nhìn xem phía trước một đạo bóng đen bóng đen n g mở đầu nhìn lại đã thấy đế vân sinh cực tốc đắp xuống hắn không chần chờ xoay người chạy chết đế vân sinh gầm t h é t một tiếng một kiếm chém ra vô số kiếm khí trong nháy mắt che mất bóng đen mấy trăm triệu phương viên bị san thành bình địa đây là hắn toàn lực khống chế kết quả nếu không không biết do có bao nhiêu h ả o thiên thánh địa tu sĩ sẽ bị n ộ sát yến thông x o á y không có sao chứ đế vân sinh lo lắng nhìn xem yến dương đế tử kiếm thế nhưng là trịnh trọng đã phân p h ó hắn nhất định phải bảo trụ yến dương an nguy lại không nghĩ rằng lại có thể có người tại hắn ngay dưới mắt ám sát y ế n dương ta không sao yến dương hai mắt đỏ bừng như là một đầu g i ã thú k h á t máu hắn tiện tay rút ra thể nội chi kiếm vứt trên mặt đất không nghĩ tới đại la thế mà thật ám sát ta xem ra bọn hắn là sợ ta yến dương cười gằn yến thông soái nhanh chữa thương đế vân sinh vội vàng lấy ra mấy k h o ả đan dược kín đáo đưa cho yên dương tiến dương không nhanh không chậm ăn vào đan dược nhìn chu vi một chút các tướng sĩ thương vong như thế nào đế vân sinh lắc đầu thương vong không lớn mục tiêu của bọn hắn là ngươi tiến dương gật gật đầu có ta ở đây đại la đừng n g h ị cướp đ o ạ t hạo thiên thánh địa nửa thất cương thổ ám sát bản thống xoái bản thống xoái liền diệt giang thiên dưỡng gãy lâm thất giả một tay tất cả mọi người nghe lệnh lập tức xối nam sau một lát hai trăm vạn người lần nữa xuất phát làm bọn hắn rời đi về sau mi đạo bóng đen xuất hiện tại cách đó không xa núi rừng chỉ đỉnh vô ả liền không sợ thật giết hắn một cái người áo đen thở dài muốn không phải liền là cái hiệu quả này sao lâm vô ảnh thản như nói vô tâm ngươi không phải một mực đối với hắn không phục lắm sao ta hiện tại cũng không phục nhưng hắn vẫn như cũng là huynh đệ của chúng ta điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến lâm vô tâm hử lạnh một tiếng lâm vô ảnh cười cười vạn nhất hắn thật phản bội đ ạ i l a phản bội công tử đâu lâm vô tâm một hồi lâu t r ầ mặc m nửa ngày mới nói công tử tin tưởng hắn ta liền tin tưởng hắn vô tâm nếu là hắn lần này có thể hỗ trợ hủy diệt hạo thiên thánh địa có thể là đại la thứ bảy thông soái ngươi về sau nhìn thấy hắn cũng phải sưng một tiếng thông x o á i một cái khác người áo đen t r e o kẹo nói vô phong n g ư ờ i nghĩ đơn đấu nói thẳng lâm vô tâm mở chừng hai mắt lâm vô phong nhốn núi bay t ố t diễn phần mình làm việc đi vô cùng bảo vệ tốt cố bắc thần cùng giang thiên dưỡng hai người lâm vô ảnh k h o á t tay một cái nói mấy người nghe vậy thần s á c nghiêm lại lập tức lặng yên biến mất tại nguyên chỗ thứ hai chiến đoàn quân doanh cố bắc thần nhìn xem đội vàng chạy tới lâm vô phong trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chu bất nho thế mà thật không chết vâng không chỉ có không chết hơn nữa còn trở thành yên dương thuộc hạ một viên đại tướng lâm vô phong cười, cười. hắn xuất l í n h hai trăm vạn đại quân ít ngày nữa sắp đến không nói trước chu bất nho năng lực thế nào hắn bảo mệnh trình độ s á t thực cao minh cố bác thần cười cười ai nói không phải đây lâm vô phong nhún nhún mai hạ thiên phong thống xoáy nếu là biết do hắn còn sống đoán chừng cũng nghĩ cùng hắn lần nữa giao thủ đi hắn không có cơ hội cố bác thần tự tin cười một tiếng cái này hai trăm vạn đại quân tất nhiên là có đến mà không có về làm tốt chuẩn bị rồi lâm vô phong cười nói không biết rõ lần này chu bất nho có thể chạy hay không đến rơi cố bác thần gật gật đầu đi thôi bọn hắn hắn là tới hai người ly khai danh chướng lạng yên biến mất tại trong quân doanh sau nửa cách giờ hai người tới một mảnh rộng lớn bình nguyên bên trên nơi này đã từng là hai đại đ ệ chiều chiến trường hai đại đ ệ chiều hủy diệt về sau lại trở thành mây đại hoàng triều chiến trường không biết rõ mai táng bao nhiêu thi cốt cố bác thần hai mắt nhắm lại có chút thắng mà không võ lâm vô phong cười cười bất quá ngươi cứ như vậy xác định bọn hắn sẽ từ nơi này đi ngang qua ngươi biết rõ ta vì sao đánh xuống bình nguyên khác một bên vài tòa thành trì liền không còn tiếp tục đi tới sao cố bác thần một bộ đã tính trước bộ dáng lâm vô phong suy nghĩ một chút nói tiếp tục hướng phía trước tựa như là thanh tiêu thành là hạo thiên thánh đ i ệ u mấy đại chủ thành một trong cố bác thần gật gật đầu thanh tiêu thành thành chủ làng nhất b ằ n cảnh có trăm vạn đại quân trấn thủ mà lại thanh tiêu thành dễ thủ khó công đương nhiên đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là chu bất nho vừa bị trọng dụng khẳng định nghĩ đến biểu hiện tốt một chút một phen nếu là có thể tiêu diệt hoặc là trọng thương đại l à thứ hai chiến đoàn hắn hẳn là có thể vào đế tử kiếm pháp nhãn cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn lập công lâm vô phong hai mắt nhắm lại hắn nếu là tiến về thanh tiêu thành tự nhiên là lấy thanh tiêu thành thành chủ cầm đầu đến lúc đó công lao cũng không phải là hắn bất quá chỉ dựa vào điểm này cố ò n c bác thần tự tin nói mặt khác hắn hành quân tuyến đường bên trên ta bày ra một chút đồ vật lại trợ giúp hắn lựa chọn chính xác hành quân tuyến đường cái này cũng có thế lâm vô phong hạ to miệng mặt núi tràn đầy kinh ngạc cố bác thần chỉ vào xa xa một tòa ngọn núi nói các ngươi kia vài tòa ngọn núi như cái gì lợi kiếm ra khỏi vỏ lâm vô phong suy nghĩ một chút nói nơi này sẽ không có ngọn núi mới đúng không phải là các ngươi làm tới à. cố bác thần cười cười lâm vô phong sợ ngây người bọn hắn thật đúng là đem vài tòa ngọn núi rời tới đây ngươi như gặp gỡ cái kia địa phương sẽ lựa chọn thế nào cố bác thần lại chỉ vào một phương hướng khác mấy trô mê vụ lượn lờ đầm lầy lâm vô phong không chút nghĩ ngợi nói cái kia hẳn là là một loại độc trướng mặc dù không cách nào uy hiếp được ta nhưng sẽ để cho ta cảm thấy rất không thoải mái cùng không an toàn hẳn là sẽ đường vòng không tệ ngươi sẽ như vậy nghĩ chu bất nhau đâu cố bác thần híp mắt cười một tiếng lâm vô phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc một thời gian không phản b ắ t được cố bác thần lại nói công tử nói đây là một loại tâm lý ám chỉ có thể để cho địch nhân nhất cử nhất động đều tại tính toán của mình bên trong cho dù ta không bố trí thủ đoạn khác chú bất nho đại khái s u ấ t cũng sẽ từ nơi này thông qua lâm vô phong trầm mặc không nói đột nhiên hắn bỗng nhiên n g ầ n g đầu đã thấy chân trời từng đạo khí lãng quần quận m à tới giống như một mảnh mây đen thật tới lâm vô phong vô cùng kinh ngạc nội tâm thụ rung động lớn cố bác thần cười cười cho hay bắt đầu nếu là nhóm chúng ta không uống phí một mình một tốt h ủ y diện hạo thiên thánh địa hai trăm vạn quân đội không kiếm biết do đế tử chu ó t ể h a tướng tức quân xuyên qua phiến bình nguyên này chính là thanh tiêu thành một cái phó tướng nhìn qua nơi xa nói giải đất bình nguyên chắc chắn sẽ không có người bố trí mai phục chúng ta có phải hay không hẳn là nhất cổ tắc khí đến thanh tiêu thành thanh tiêu thành ai nói ta muốn đi thanh tiêu thành chu bất nho cười nhạt một tiếng không đi thanh tiêu thành chẳng lẽ trực tiếp giết vào đại la thứ hai chiến đoàn phía sau cùng thanh tiêu trước thành sau giác công phó tướng kinh ngạc nhìn xem chu bất nho những người khác nghe vậy ánh mắt cũng phát sáng lên chu bất nho lại là lắc đầu thám tử đến báo đại la thứ hai chiến đoàn đại quân đội đều tại phía sau nhóm chúng ta cái này hai trăm vạn người chưa hẳn ăn được huống hồ nhóm chúng ta cũng không cùng thanh tiêu thành liên hệ nếu là lâm vào phía sau nhóm chúng ta coi như nguy hiểm mặt tướng cái này p h ả i người đi liên hệ thanh tiêu thành phó tướng vội vàng nói nếu là có thể ăn đại la thứ hai chiến đoàn bọn hắn coi như lập xuống công lớn đại la người đoán chừng đã sớm phát hiện chúng ta chu bất nho phủ định phó tướng ý nghĩ nếu là hiện tại đi liên hệ đã không kịp đại la khẳng định cũng coi là nhóm chúng ta sẽ tiền hậu giáp kích nhưng là nhóm chúng ta l ệ c h không làm như vậy nhóm chúng ta phương pháp trái ngược trực tiếp giết vào đại la thứ hai chiến đoàn trung tâm cắt đứt hắn phía sau trợ giúp sau đó n h ấ t cổ tắc k h í xử lý hắn tiền quân đội mặt khác sẽ liên lạc lại thanh tiêu thành đại quân đông t i ề n cái này vài tòa thành trì trên trăm vạn người hẳn phải chết không nghị ngờ nhưng như thế vừa đến nhóm chúng ta không phải cũng lâm vào đại la thứ hai chiến đoàn tiền hậu giáp kích sao phó tướng đưa ra nghi ngờ của mình tiền hậu giáp kích chu bất nho khét cười một tiếng nhóm chúng ta cái này hai trăm vạn đại quân nhưng chí ít đều là đ ế huyền cảnh tu vi càng là có bốn cái nết i bàn cảnh bốn cái nết i bàn cảnh đủ để chấn n h i ế p đại la thứ hai chiến đoàn phía sau quân đội bọn hắn dựa vào cái gì giáp công nhóm chúng ta nhóm chúng ta chỉ cần ăn hắn quân tiên phong là được rồi nếu như không phải là vì để phòng v ắ n nhất nhóm chúng ta xác thực hoàn toàn có thể xuyên thẳng phía sau nói đến đây trong lòng của hắn lại bổ sung một câu trận chiến đầu tiên nhất định phải cầu ổn lại nhất định phải lập xuống đại công như thế mới có thể vào đế tử kiếm chi nhãn hắn chu bất nho rong rồi xa trường mấy chục năm lại làm sao không biết do phó tướng nói đạo lý đây nhưng là Cùng, cùng t mấy, mấy cái tướng lĩnh suy tư một lát cảm thấy chu bất nho nói cũng có nhất định đạo lý mà lại chu bất nho bị liên dương coi trọng lần này hắn mới là chủ soái bọn hắn cũng không dám tùy tiện chống đối dù sao có công không thể thiếu bọn hắn có tội từ chu bất nho khiêng nghỉ ngơi một nén nhang thời gian nhóm chúng ta trực tiếp rết đi qua chu bất nho giải quyết dứt khoát không bao lâu có trinh sát đ n báo như hắn sở liệu bình nguyên phụ cận không có mai p h ụ bình tĩnh như thường chu bất nho hài lòng cười một tiếng chu tướng quân ta nhớ được cái kia địa phương trước đó giống như không có ngọn núi lúc này một người tướng lãnh đột nhiên cau mày nói thật sao chu bất nho sờ mặt lại d ư ơ n g mắt lạnh leo trinh sát trinh sát vội và nói g n tướng quân kia vài tòa ngọn núi nhóm chúng ta tìm hiểu qua không có bất luận cái gì mai phục h u bất nho gật gật đầu nhưng vẫn như cũ có chút bận tâm lại phải ra mấy người k vâng l chúng tướng ợ c lúc đồng đáp dạng án, này m sĩ không có phản bác không chỉ có lá chu bất nho cho dù bọn hắn nhìn xem kia hai cái địa phương cũng có chút không thoải mái chỉ muốn nhanh lên xuyên qua một nén nhang thời gian trôi qua rất nhanh chu bất nho ra lệnh một tiếng hai trăm vạn đại quân minh mông đung đưa xuất phát xông vào giải đất bình nguyên trên đường đi mười phần bình tĩnh chưa từng ra đương nhiệm ý gì bên ngoài đại la thứ hai thống xoáy xem ra cũng bất quá như thế nếu là ta cho dù nơi này không thích hợp bố trí mai phục cũng hẳn là phái một số người ngăn cản chúng ta bước chân chu bất nho khép cười một tiếng trên mặt đều là vẻ khinh thường ô n g long vừa dứt lời bình nguyên b ố n phương đột nhiên từng đạo hào quang phóng lên tận trời giữa thiên địa phong quyền vân dũng cuốn phong gào rít giận dữ như là ngã quỳ gào thét lăng lệ g i pha ở trên người như là phong nhận nói vô cùng không tốt có mai phục Chú sắc chuyển tinh lực, nho hét hình, Hán tinh thân ảnh bất biến, biến mặt trận lớn, ngăn vận chuyển ảo đại đỉ. không ắ p b thể không nói hạo thiên thánh địa mặc dù không phải thần quốc quân đội tố chất có hạn nhưng ở hiến dương mấy tháng dạy dỗ dưới đã có thể làm được nhanh chóng phản ứng chỉ là so sánh đại la vẫn là có rất lớn t r ê n l ệ n h các ngươi nhìn xuống đất mặt đúng lúc này một tiếng kinh hô vang lên đám người n h o nhao hướng mặt đất nhìn lại đã thấy nguyên bản xanh u n tươi tốt bình nguyên mặt đất một trận núc n í c lập tức biên thành đẩy trời cắt vàng cắt vàng bên trong từng cái khô lâu chỉ thủ từ lòng đất chỗ sâu leo ra số lượng nhiều để ra đầu r u lên m g u cho là vô số khô lâu bên trong lại có không ít tản ra nhận h ì n cảnh thậm chí niết bản cảnh khí tước đây đây là thi cốt hoàng s a t r ậ n nghe nói lâm thất dạ từng tại vẫn thần cổ cảnh bố chi qua làm sao lại cái kia trận pháp chỉ có thể bao phủ phương viên vài rằng m à t h ô i còn lo lắng cái gì lao ra đám người kinh hồ không thôi có người nhận ra trận pháp lai lịch càng là kinh hồn t ă n g đảm bọn hắn rất rõ ràng trận pháp này vi lực có thể điều khiển vô số khô lâu chiến đấu mà lại trận pháp không phá những n à y khô lâu căn bản r ế t không chết chu bất nho trên mặt hiện lên bối rối c h i sắc hắn ánh mắt quét mắt bốn phương muốn tìm kiếm đột phá khẩu nhưng phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là khô lâu này làm sao đánh chu tướng quân đi mau nơi này đã từng là một chỗ cổ chiến trường chết vô số người nếu ngươi không đi liền đi không được một cái niết bàn cảnh tu sĩ thuốc dục nói đi chu bất nho cưỡng ép để cho mình duy trì bình tĩnh hắn tốt xấu có mấy cái niết bàn cảnh che trỏ hẳn là sẽ có sinh cơ v ậ phần cái gì công lao sớm đã bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây việc cấp bách là như thế nào sống sót mà lúc này trận pháp bên ngoài lâm vô phong cùng cố bác thần hai người nhìn xem điên cuồng trốn chối hai trăm vạn tướng sĩ trên mặt hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt vô phong cái này thi cốt hoàng sa trận là người sáng tạo cố bác thần hơi kinh ngạc nói là công tử sáng tạo ta chỉ là cải tiến mà thôi lâm vô phong lắc đầu chuẩn xác mà nói trận này đã không gọi thi cốt hoàng sa trận mà gọi là làm thi cốt âm phong trận có khác biệt gì cố bác thần hỏi lâm vô phong cười giải thích thi cốt hoàng sa trận sẽ dành thời gian trận pháp bên trong hết thẻ sinh cơ cung cấp cho vô số thi cốt chiến đấu trận pháp bên trong lại biến thành một mảnh cắt vàng chi điện mà thi cốt thu gió trận tại thi cốt hoàng sa trận trên cơ sở có thể điều khiển vô số phong nhận cái này phong nhận lý lực có chút ít kinh khủng vô tâm đã từng thử qua kém chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cố bác thần nghe vậy há to miệng kinh ngạc tới cực điểm lâm vô tâm thế nhưng là không sợ sinh tử chỉ nhân liền hắn đều kém chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cái này thi cốt tâm phong trận được bao nhiêu đáng sọ chương bốn trăm hai mươi bốn thiên mệnh c h i tử trú bất n h ò cố bác thần nhìn chằm chặp trong trận pháp chỉ gặp hạo thiên thánh địa vô số tu sĩ trốn xuyên nhưng như thế thời gian dài xuống tới cơ hồ không một người tử vong thi cốt tầm phong trận thật có lâm vô phong nói khủng bố như vậy hiện tại còn sớm đây lâm vô phong cười cười một khi bọn hắn bắt đầu công kích mới là cơn ác n g ộ n g bắt đầu cố bác thần không nói ánh mắt chưa hề rời đi trận pháp nhưng vào lúc này một cái tu sĩ đột nhiên bị một cái khô lâu ngăn lại đường đi trong kinh hoàng bản năng một kiếm chém ra kiếm khí trong nháy mắt xé nát khô lâu đồng thời kiếm khí nhấc lên từng đạo phong nhận hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi cùng lúc đó ngã xuống khô lâu lần nữa gây dựng lại ngăn cản kia tu sĩ đường đi tu sĩ có chút kinh ngạc đột nhiên cách đó không xa chuyển đến vài tiếng kêu thảm lại là mấy cái tu sĩ cảm nhận được phong nhận đánh tới vội vàng xuất thủ ngăn cản nhưng bọn hắn kiếm khí đao khí lại buộc phát ra càng kinh khủng phong nhận phong nhận càng ngày càng nhiều uy lực càng ngày càng kinh khủng đồng thời xuất thủ tu sĩ càng ngày càng nhiều như thế lặp lại phong nhận như là câu tuyết càng lăn càng nhiều liên lệ phạm vi càng ngày càng rộng giang đầy mỗi một tấc không gian nhìn thấy một màn này cố bác thần sợ ngây người hắn lúc này mới minh bạch một khi bọn hắn bắt đầu công kích mới là cơn ác mộng bắt đầu câu nói này hẳng nghĩa giết chết hạo thiên thánh địa tu sĩ người cũng không phải là k h â lâu mà là chính bọn hắn khô lâu số lượng tuy nhiều thực lực cũng mạnh nhưng chỉ cần hai trăm vạn người toàn lực ứng phó sống sót tỷ lệ vẫn là rất lớn nhưng bây giờ bọn hắn công kích thế mà lại hóa thành phong lưới đao công kích bọn hắn cái này có chút kinh khủng đối mặt khô lâu công kích bọn hắn cũng không thể chỉ có thể bị đánh ra ngoài bản năng rất nhiều người đều sẽ công kích khô lâu vẹn vẹn một chén trả thời gian trận p h á p bên trong phong nhận hết giận dữ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. t hư không mưa máu về r a người đã chết bị khô lâu thôn vệ huyết khí hắn bản thân lại biến thành khô lâu bắt đầu công kích cái khác tu sĩ không nên công kích càng công kích sẽ chỉ chết càng nhanh chu bất nho giống to hắn một mực tại quan sát đến trận pháp tự nhiên phát hiện trận pháp chỗ kinh khủng đáng tiếc căn bản không ai nghe hắn k h ô lâu đều dết tới trước mắt không công kích chờ chết sao đáng chết chu bất nho giận mắng không thôi hai mắt v ỏ bừng lúc đầu lần này còn muốn lấy nhờ vào đó cơ hội tiến vào đế tử kiếm tầm mắt hiện tại xem ra cho dù hiện tại bất tử quay đầu cũng sẽ bị đế tử kiếm xử lý nơi này thế nhưng là hai trăm vạn tu sĩ a mà lại đều là đế huyền cảnh trở lên tu vi người nếu là toàn quân bị diện đế tử kiếm có thể bông tha hắn mới là lạ chu tướng quân nhanh nghĩ biện pháp bên cạnh một cái niết bàn cảnh thúc giục nói chu bất nho sắc mặt biến thành màu đen nghĩ biện pháp hắn sẽ chỉ hành binh đánh trận căn bản không hiểu trận pháp nghĩ như thế nào biện pháp trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ bốn vị t i ê n bối việc cấp bách chỉ có công phá trận pháp đây là đường ra duy nhất chu bất nho k h ẽ cắn môi nhìn về phía bên người bốn cái niết bàn cảnh hắn có chút may mắn may mắn có bốn cái niết bàn cảnh bảo hộ bằng không hắn đoán chừng đã sớm chết bốn cái niết bàn cảnh ngay vậy mang theo chu bất nho nhanh chóng hướng phía trận pháp biên giới bay đi đi vào trận pháp biên giới bốn cái niết bàn cảnh nhìn nhau lập tức đồng thời xuất thủ Vâng, vô vi vội vàng kinh khủng công kích tại trận pháp màn sáng phía trên, trận pháp màn sáng run nhẹ nhẹ. Gần như đồng thời, vô số lực cường tuyệt phong nhận nở hướng phía 4 phương gào thét mà tới. 4 người vội vàng mang nho hiểm hiểm tránh thoát phong nhận công、kích. Nhưng mà, phong nhận tốc độ không giảm, cấp tốc hướng phía nơi kích xả mà đi. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định có không gạo giảm, đạo độ đi. chạm tại lại, theo thoát kích kích. kích thời, tới. hiểm hiểm chi biết thi pháp phía pháp phía thét chu phía lực tốc cấp tốc có mà mà mà, mà tuyệt bất rộ, rõ, xà số lưu xạ chu bất nho hít sâu một cái nói vừa rồi ta gặp được trận pháp giống như xé mở một đường vết rách thêm ít sức mạnh khẳng định có thể phá vỡ bốn cái niết bàn cảnh gật gật đầu tiếp tục tiến lên trận pháp bên ngoài lâm vô phong c ù n g cố bắc thần hai người nhìn trước mắt một đạo màn sáng màn sáng bên trong chính hiện lên chu bất nho mệnh lệnh bốn cái niết bàn cảnh phá vỡ trận pháp một màn mấy cái niết bàn cảnh liền muốn công phá trận pháp lâm vô phong lắc đầu mặt m ũ i tràn đầy coi nhẹ cố bác thần không nói hắn thấy được thi cốt âm phong trận kinh khủng khó trách lâm vô phong đều kém chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ từ có người bắt đầu công kích một khắc kia trở đi. cơ hội lâm i vô phong nết miệng cười một tiếng lập tức lời nói xoay chuyển bất quá chu bất nho cho dù không chết ở nơi này đế tử kiếm cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn không chỉ có muốn lưu hắn một mạng còn muốn cho đế tử kiếm một cái tha thứ hắn lý do cố bác thần suy nghĩ một chút nói ba cái niết bàn cảnh mệnh có đủ hay không lâm vô phong cười nói cũng không đủ nhưng ta cảm thấy chu bất nho sẽ có biện pháp hắn sống sót bản sự cũng không nhỏ bất quá điều kiện tiên quyết là tất cả những người khác đều chết hết cố bác thần trầm ngâm nói vậy liền làm như vậy lâm vô phong vỗ tay phát ra tiếng trong trận pháp bốn cái niết bàn cảnh vẫn tại điên cuồng công kích tới trận pháp nhưng trận pháp lại vững như thái son rốt cục bốn cái niết bàn cảnh mệnh sắc mặt trắng bệnh trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng chu bất nho xa xa nhìn xem mấy người thần xác càng phát ra khó coi đột nhiên một đạo phong nhận từ phía sau hết giận dữ mà tới chu bất nho sắc mặt đại biến bản năng muốn ngăn cản nhưng đã tới không kịp hắn tuyệt vọng chuẩn bị nhắm hai mắt lại lại là phát hiện phong nhận rơi ở trên người h ắ n lúc thế mà quỷ dị biến mất cái này chu bất nho kinh ngạc vô cùng chẳng lẽ trận pháp này đối ta vô hiệu nghĩ đến cái này hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cảm giác có chút không chân thực hắn lại lấy rút khí thử mấy lần mỗi một lần phong nhận tới gần hắn thời khắc phong nhận vẫn như cũ kỳ dị biến mất loại cảm giác này một lần để chu bất nho cảm thấy mình là thiên mệnh tri tử bốn vị tiền b ố chu bất nho bước nhanh đi vào bốn cái nét bàn cảnh bên n g Ta có biện pháp phá trận. bốn i cái nết r ậ n b ố n cảnh trọn tròn mắt cái này tiểu tử lợi hại như vậy các người đứng sau lưng ta đem lực lượng quán chú trong cơ thể ta để ta tới công kích c h ậ n pháp phong nhận liền sẽ không công kích đến các người một khi phá vỡ màn sáng nhóm chúng ta liền có thể ly khai chạy đi chu bất nho mặt mũi tràn đầy tự tin nói bốn người gật gật đầu chu ả m t ấ y cái n à bất nho lấy tay vung n i lên mang theo bốn người hướng phía màn sáng khe hở kích xả mà đi mắt thấy sắp bay ra trận pháp hắn đột nhiên thần sắc cứng lại cảm thấy không thích hợp nếu là bốn cái niết bàn cảnh toàn bộ l y khai ai đến con nổi chu bất nho ánh mắt lạnh lẽo nghĩ đến cái này hắn lặng yên buông lỏng ra trong đó một người vẹn vẹn một hơi không đến người kia liền bị vô số phong nhận nuốt hết hóa thành đ ầ y trời v ế t vụ tiền bối chu bất nho bi thống kêu to hắn đã chết đi mau một cái khác niết bàn cảnh t h u ố c giục nói chu bất nho k h ẽ cắn môi hai mắt đỏ bừng cực tốc phóng tới trận pháp bên ngoài chương bốn trăm hai mươi lăm lấy công chủ tội hô một đạo lưu quang hiện lên chu bất nho bốn người tại khe hở sắp chữa trị một sắt na cuối cùng thành công chạy ra chất pháp may mắn nhặt về một mạng mấy người một bộ chưa tình hồn bộ dáng cảm giác tại quỷ môn quan dạo qua một vòng bọn hắn mặc dù nhặt về một cái mạng nhưng những người khác nhưng là không còn vẫn tốt như vậy trong trận pháp phong nhận hết giận dữ bao phủ mỗi một tấc không gian tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt phóng tầm mắt nhìn tới sương máu lở lở thảm liệt tới cực điểm chu bất nho toàn thân run dậy sắc mặt t r ắ n g bệnh hai trăm vạn người a cứ như vậy không có việc này nếu là bị đế tử kiếm biết rõ đoán t r ừ n g hạo thiên thánh địa lại không hắn nơi sống yên ổn ba vị tiền bối là ta hại mọi người việc này ta dốc hết sức gánh chịu、chu、bất nho thở sâu không người túi lầu nói ba cái niết bàn cảnh không nói chu bất nho dốc hết sức gánh chịu bọn hắn ngược lại là nghĩ dạng này nhưng là cái này căn bản liền không phải chu bất nho một người có thể gánh chịu bốn người bọn họ niết bàn cảnh không chỉ có riêng chỉ là bảo hộ chu bất nho an uy bọn hắn càng là chiến đấu chủ lực hai trăm vạn người hủy diện cùng bọn hắn cũng đồng dạng thoát không khỏi liên quan lúc này ba người nhìn nhau trong đó một cái áo đen lão giả trầm giọng nói chu tướng quân việc này cùng nhóm chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì chu bất nho mặt mũi tràn đầy kinh ngạc áo đen lão giả trịnh trọng nói là lạc nhận không nghe chu tướng quân mệnh lệnh khăng khăng muốn ngăn giết đại l à thứ hai chiến đoàn cuối cùng chúng đại la mai phục hai trăm vạn tướng sĩ toàn quân bị diệt không tệ việc này là lạc nhận một người gây nên cùng nhóm chúng ta không quan hệ một cái khác áo xám lao giả mở miệng nói không chỉ có như thế chu tướng quân toàn lực ngăn cản lạc nhận giận dữ phía dưới đả thương nặng chu tướng quân cái thứ ba nam tử áo bảo xanh n h a răng cười một tiếng chu bất nho ha to miệng hít sâu một cái nói không tệ là lạc nhận hại nhóm chúng ta hại hai trăm vạn tướng sĩ dứt lời hắn một trưởng vỗ tại chính mình ngực phun ra một ngụm tiên huyết cả người tỉnh thần trong nháy mắt hiệt i sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Chú tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ áo bào đen lão giả lại nhìn về phía chu bất nho chu bất nho h i ế p h i ế p hai mắt nói tiền bối làm phiền ngươi một người tiến về thành tiêu thành báo tin lạc nhận tự tiện dẫn đầu hai trăm vạn tướng sĩ thẳng hướng đại la thứ hai chiến đoàn phía sau cần phải để bọn hắn mau chóng trợ giút mặt khác ta cùng hai vị tiền bối xuôi nam thì m i ê n dương thông soái nhóm chúng ta một đường sẽ lưu lại ám hiệu tiền bối mau chóng đuổi theo từ đầu đến cuối nhóm chúng ta cũng không từng tới nơi này、Tốt. ba người gật gật đầu chu bất nho đáy mắt chỗ sâu hiện lên một nụ cười đại ý trong lòng thầm nghĩ lạc、nhận. đây cũng không phải là chủ ý của ta muốn trách thì trách ba người bọn hắn n g ư h i cứu được nhóm chúng ta bốn người mệnh cũng chết có ý nghĩa ngay sau đó áo đen lão giả hướng phía thanh tiêu thành bay đi mà đổi thành bên ngoài hai người che chở chu bất nhỏ xuôi nam đợi mấy người ly khai hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện cái này ra hỏa quá trăng bức lao tử rất mệt mỏi tốt ta lâm vô phong nổi giận mắng mặc dù trận pháp là hắn sáng tạo trận nhãn cũng trưởng khống tại trong tay hắn nhưng muốn khống chế chính xác trận pháp mỗi một nơi hẻo lánh đó cũng là cực kỳ cật lực cái này không vẹn vẹn một hồi hắn gái chán liền d i ệ ra tinh mịn mồ hôi cũng may trung quy là kiên trì được bằng không kế hoạch kém chút liền thất bại thật đúng là khinh thường chu bất nho cố bác thần có chút cảm thán cái này ra hỏa thế mà thật tìm được sống sót phương pháp đem đây hết thệ đều từ chối cho cái tia chết đi n i ế t bàn cảnh chủ yếu hơn chính là còn có ba cái n i ế t bàn cảnh làm chứng đế tử kiếm lại không biết rõ chuyện mọi nguồn đ o á n chừng thật đúng là sẽ không hoài nghỉ hắn hy vọng chu bất nho sống lâu một chút lần sau lại mang hai trăm vạn người đi tìm cái chết lâm vô phong nết miệng cười một tiếng cố bác thần mười phần im lặng ngươi cho rằng hạo thiên thánh địa đế huyền cảnh trở lên người rất nhiều sao lúc này một người tướng lãnh tử thành trì bên trong đạp không mạ lên sắc mặt khó coi nói thống xoáy đại nhân giang thiên dưỡng lại chạy trốn Yến đại nhân trầm mặc giang n t h á qua, thiên dưỡng như đoạt Đại là trượt không lưu thu cá chạch đừng nói người liền liền cái bóng đều không có, khí đều không có. đơn giản chính là cái thứ hè nhát nhóm chúng ta giết đại la nhiều người như vậy hắn thế mà bảo trì bình thản theo ta thấy nhóm chúng ta một đường đồng tiến lại độ mười t ò a tám t ò a thành trì ta cũng không tin hắn không ra các tướng linh hăng hái liên hạ bốn mươi một toà thành trì bọn hắn hiển nhiên đều bành trướng không ít đồ thanh không thể làm tiến dương lắc đầu nhóm chúng ta nếu là làm như thế đại la tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù sợ cái gì ta hạo thiên thánh địa thực lực s a o không phải đại la đế quốc có thể so sánh một cái niết bàn cảnh cường giả sát khí nặng nề nói các ngươi hẳn là được chứng kiến đại la huyết y địa vệ a tiến dương không nhanh không c h ậ m nói các ngươi cảm thấy huyết y địa vệ nếu là đồ thành sẽ như thế nào đám người há to miệng không phản bắt được đúng vậy á bọn hắn nếu là đồ thành đại la huyết y h i ệ vệ cũng cùng bọn hắn đồ sát hạo thiên thánh địa thành trì đâu huyết y h i ệ vệ ám sát năng lực bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt còn có đừng quên thiên ngục ma hùng yên dương ngữ khí c h ầ m xuống luận đồ thành tốc độ ai cũng không cách nào cùng nó so sánh đám người lần nữa trầm mặc thống xoái đại nhân nhưng vào lúc này một đạo lo lắng âm thanh từ đằng xa chuyển đến chu bất nho người tại sao trở lại yến dương nhũ mày thống xoái đại nhân mặt tướng vô năng chu bất nho một chân quỳ xuống chuyện gì xảy ra yến dương âm thanh lạnh lùng nói chu bất nho đem biên tốt cố sự giảng thuật một lần sau lưng ba cái niết bản cảnh thỉnh thoảng n g ắ t lời mặt mũi tràn đầy giận dữ mặt tướng gián tiếp hại chết hai trăm vạn tướng sĩ cô phụ thống xoáy đại nhân kỳ vọng mời thống xoáy đại nhân gián tội chu bất nho mặt mũi tràn đầy bi thiết yến dương con người ấm lãnh nhìn chu bất nho hoảng sợ chu bất nho cúi đầu không dám n g n g đầu việc này bản thống xoáy sẽ đích thân chứng thực cũng bẩm báo thánh chủ các người nếu là dám dấu diếm yến dương h i p hai mắt sát phạt chỉ khí như ẩn như hiện không dám mặt tướng việt không dám có bất kỳ dấu diếm nào chu bất nho v tội lỗi của ngươi tạm thời đi lại vâng chư bất nho trong lòng vui mừng tiến dương không còn phản ứng hắn nhìn về phía cách đó không xa thành chỉ nói giang thiên dưỡng hết lần này đến lần khác tránh lui có điểm gì là lạ hạ n g u y ệ t thành nhưng có tin tức truyền đ ê n không có một người tướng lãnh hồi đáp tiến dương gật gật đầu đột nhiên nhìn xem chu bất nho cùng bên cạnh hắn ba cái nết bàn cảnh cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội có bằng lòng hay không chương bốn trăm hai mươi sáu thủ thiên t ò a h n g trận chu bất nho đông nhiên ngầm đầu kinh ngạc nhìn xem tiến dương thế nào không nguyện ý tiến dương nhũ mày nguyện ý nguyện ý chu bất nho vui vẻ nói mặc dù hiến dương không có truy trách bọn hắn nhưng hắn chưa từng nghĩ tới tiến dương còn nguyện ý cho cơ hội hắn tiến dương hài lòng gật đầu giang thiên dưỡng một mực tại chơi chỗ tìm thám tử tạm thời chưa thể tìm tới tung tích của hắn bản thống xoáy không có nhiều như vậy thời gian cùng hắn hao tổn cái này hai trăm vạn tướng sĩ giao cho ngươi ngươi nhưng có lòng tin ngăn cản giang thiên dưỡng mặt tướng nhất định toàn lực ứng phó ngăn cản giang thiên dưỡng tây tiến chu bất nho không chút do dự nói hạo thiên thánh địa những người khác có lẽ chưa quen thuộc giang thiên dưỡng nhưng hắn lại ngoại lệ thậm chí hắn quá qu giang thiên dưỡng bị thượng quan tầm từ bỏ hay là hắn thay thế giang thiên dưỡng vị trí một cái giang thiên dưỡng mà thôi có gì e ngại hy vọng ngươi đừng để bản thống xoáy thất vọng y ế n dương trịnh trọng nói lập tức bàn giao một chút sự tình liền dẫn một đám niết b ả n cảnh rời đi chu bất nho nhìn qua y ế n dương rời đi phương hướng không người cúi đầu vừa mới hô chết hai trăm vạn tướng sĩ y ế n dương lại giao cho hắn hai trăm vạn tướng sĩ phần này tín nhiệm quá nặng nề hắn thở sâu lần nữa khôi phục hăng hái chúc mừng chu tướng quân ba cái niết bàn cảnh chúc mừng bọn hắn bây giờ thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu chu bất nho lập công chẳng phải tương đương với bọn hắn cũng lập công sao ba vị tiền bối chu bất nho thần sắc nghiêm lại ba người hơi xững sờ chu bất nho nhìn qua phương đông ánh mắt hiện lạnh mặc dù y ế n thống x o á i chỉ nói là muốn nhóm chúng ta ngăn cản giang thiên dưỡng nhưng cái này vẹn vẹn chỉ có thể để nhóm chúng ta công tội bù nhau v ạ nhất n chúng ta sự tình bại lộ đừng nói y ế n thống x o á i chắc chắn sẽ không buông tha nhóm đế chủ cũng sẽ không bởi vậy nhóm chúng ta nhất định phải lập xuống càng lớn công lao ba người nhận đồng gật gật đầu chỉ cần bọn hắn lập xuống càng lớn công lao cho dù sự tình bại lộ bọn hắn sống sót cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều nhóm chúng ta cần làm thế nào áo b à o đen láo giả hỏi chu bất nho trầm giọng nói giang thiên giữa người này ta có hiểu biết chỉ quốc năng lực vẫn được nhưng hành binh đánh trận năng lực cũng không như thế nào nhóm chúng ta hai trăm vạn đại quân có thể tùy tiện đánh tan bọn hắn nếu là có thể xử lý hắn đối đại la tất nhiên là đà kích rất lớn tiến thông xoáy không phải nói căn bản không biết rõ hắn cụ thể vị trí sao áo b à o đen láo giả trầm ngâm nói chu bất nho hiếp hiếp hai mắt tiến thông xoáy tìm không thấy cũng không đại biểu ta tìm không thấy đã hắn trôn tranh tránh, tránh không dám xuất hiện kia nhóm chúng ta liền buộc hắn xuất hiện tiến thông xoáy nói không thể đổ thành áo ba à o đ người nghe s â vậy kinh ngạc nhìn xem chu bất nho hắn ngược y ghi hệ cũ không dám lên chiến đại la thứ sáu thống xoáy vị trí khẳng định khó giữ được chẳng phải tương đương với biến tướng diệt giang thiên dưỡng sao chu bất nho nhẹ rằng đương nhiên nếu là hắn dám xuất hiện ba vị tiền bối liền trước tiên sử lý hắn ba người ánh mắt sáng lên nhẹ gật đầu giờ phút này một tòa đỉnh núi đứng đây mấy đạo thân ảnh ngắm nhìn nơi xa nếu là chu bất nho nhìn thấy nhất định có thể nhận ra cầm đầu một người chính là giang tiên dưỡng tiên dương l y khai giang tiên dưỡng nhẹ nhàng phe phẩy quát xếp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được chu bất nho cố minh vậy mà không giết hắn dù sao chỉ là một cái có nổi n người mà thôi a cũng không quan trọng lâm vô ảnh lơ đến cười cười chỉ là nhóm chúng ta không nghĩ tới chu bất nho thế mà xùi xẻo như vậy giang tiên dưỡng khẽ cười nói cố huynh cùng vô phong huynh tha cho hắn một mạng đoán chừng là muốn tiếp tục cùng hắn g i a o thủ dù sao bọn hắn đối chu bất n h ò càng hiểu hơn chỉ là không nghĩ tới chu bất n h ò vậy mà chính mình lại chạy tới nơi này nói đến đây thần s á c hắn nghiêm một chút còn có tám tòa thành trì trận pháp liền có thể hoàn thành d i ệ t cái này hai trăm vạn người hạo thiên thánh địa cơ bản cũng không có cái gì sức chống cự lâm vô ảnh thần s á c lạnh lùng nếu là trận pháp hoàn thành bốn mươi chín tòa thành trì bách tính làm sao bây giờ một bên lâm vô tâm nhịn không được hỏi một khi trận pháp hoàn thành khẳng định là lại đối phó hạo thiên thánh địa 49 tòa thành trì, thế nhưng lâm à có bách vô số b tính. y này giờ những người dân này thế nhưng là đại la người. Chẳng đại liền dân bọn hắn thế là la lẽ đều u ố n bị giết sao? Lâm vô ảnh cười nhìn xem lâm vô tâm không nghĩ tới lanh huyết vô tình lâm vô tâm thế mà còn quan tâm bách tính an uy những năm này lâm vô tâm s ắ c thực phát sinh biên hóa rất lớn nhìn ta làm cái gì chẳng lẽ không đúng sao lâm vô tâm n i ế t miệng nói còn có các ngươi liền trơ mắt nhìn xem những cái kia tướng sĩ bị hạo thiên thánh địa người giết chết sao người cái gì thời điểm nhìn thấy chúng ta tướng sĩ bị hạo thiên thánh địa giết chết lâm vô ảnh cổ quái nhìn xem lâm vô tâm lâm vô tâm ngẩn ra một chút chẳng lẽ không phải ta đều là tận mắt nhìn thấy t ố t ta ngươi bản thân nhìn thấy những cái kia người đã chết đều là hạo thiên thánh địa tu sĩ thi thể ngươi không có phát hiện những người kia đều h ủ khuôn mặt sao lâm vô ảnh giải thích nói lâm vô tâm chừng lớn lấy hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin lâm vô ảnh lại nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng nhóm chúng ta không để ý người một nhà sinh tử đi nói như vậy tiến dương lừa giết kia số trăm vạn tướng sĩ cũng là giả lâm vô tâm kinh ngạc nói lâm vô ảnh gật gật đầu kia chỉ là mấy cái viễn trận mà thôi chúng ta người sớm đã bị rời đi lâm vô tâm không phản bắt được l ã o đệ người còn lo lắm lâm vô ảnh vô vô lâm vô tâm bà vai nhưng trong lòng thì vô cùng cảm khái những năm này lâm vô tâm thật biến thành người khác chí ít hắn không còn là một cái chỉ biết rõ g i ế t c h o người lâm vô tâm sắc mặt biến thành màu đen nói tiếp xuống nhóm chúng ta cần làm cái gì cái gì đều không cần làm giang thiên dưỡng mở miệng nói lấy chu bất nho tính cách hắn vừa mới phạm sai lầm khẳng định phải nghị trăm phương ngàn kế lập công tiến đánh chúng ta thành trì những cái kêu bách tính đâu lâm vô tâm c a o mày nói giang thiên dưỡng cười cười vẫn là giải thích nói người hẳn là biết rõ tội huyết đạo trận pháp a lâm vô tâm nghe vậy con người có chút cò dù lại chẳng lẽ hô hấp của hắn đều trở nên rồn rập lên giang thiên dưỡng gật gật đầu hai mắt nhắm lại tội huyết đạo trận pháp tên là cựu lòng khóa mạch trận mà trận pháp này tên là tù thiên toả hữu trận so cựu lòng khóa mạch trận uy lực càng lớn đến lúc đó trận pháp bên trong tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến đếm viên viên cảnh. đến cảnh. chế Bị áp l â vô tâm mặt tràn mũi đầy hình ã i n trong ự c t đầu hắn o t h i đã hiện ra một hình ảnh làm hạo thiên thánh địa hai trăm vạn tướng sĩ bị áp chế đến huyền cảnh lúc đột nhiên toát ra một đám nguyện huyền cảnh thậm chí nhận huyền cảnh đại la người cái này tuyệt đối là một mảnh ngược lại độ sát chương bốn trăm hai mươi bảy ngươi đến cùng là ai ngọc kinh thử vận cung một tòa trong sân lâm thất giả cùng lâm khiếu thiên đánh cờ lao đầu tử đang suy nghĩ gì làm sao cảm giác n g ư ơ i gần nhất tâm sự nặng nề lâm thất giả khe nhũ mày trên mặt lộ ra vẻ lo lắng ta nào có cái gì tâm sự lâm khiếu thiên lắc đầu lâm thất giả một mặt không tin tâm sự của ngươi đều viết lên mặt còn chưa đủ rõ ràng sao lâm khiếu thiên xứng sở lập tức thở dài vứt xuống trong tay quân cờ đứng dậy lâm thất giả trêu g ẹ o nói ngươi sẽ không có đường làm có lỗi với nàng sự tình đi nói bậy bạ gì đó lâm khiếu thiên hung hăng chừng lâm thất g i một chút ánh mắt gian rào đánh giá một vương không có gặp tử tiên nhược thân ảnh hắn nhẹ nhàng thở ra chẳng lẽ lại ta đoán đúng rồi nửa ngày lâm thất dạ lại cười mị mị nói đoán đúng cái gì lúc này tử tiên nhược chậm rãi đi tới sau lưng mấy cái cung n ữ bưng một chút hoa quả tâm khiếu thiên rụt cổ một cái cho lâm thất dạ một cái nhãn thần lâm thất dạ kém chút liền cười ra tiếng hắn không nghĩ tới lao đầu t ử thế m à như thế sợ nàn dâu không có gì lâm thiếu thiên cười lắc đầu nương lao đầu tử hắn lâm thất dạ nhưng không t ể mặc hắn cũng không có chờ hắn nói xong liền bị lâm khiếu thiên che miệch lại tử tiên nhược cười tủm nhìn xem lâm thiếu thiên Thế nào, có chuyện nào, ngươi giấu giếm ta? Không có, không có lâm thiếu thiên đầu như là chống lúc lắc đồng dạng đung đưa hắn bối rối bắn hắn nội tâm lâm thất dạ lui ra phía sau một bước kém chút cười ra tiếng tụi ta ta thẳng thắn lâm k h i ế u thiên thở sâu một bộ thấy chết không sờn bộ dáng ta trước hai ngày gặp được một cái nữ nhân nữ nhân x i n h đẹp không tử tiên nhược hiếp hai mắt trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười nhưng không gian xung quanh đã hiện đầy sưng ơ lạnh lâm thất dạ một bộ xem kịch vui bộ dáng không phải có xinh đẹp hay không vấn đề lâm t i ế u thiên nâng lên dũng khí nói mà là đối phương cho ta một loại rất thân cận cảm giác nha còn vừa thấy đã yêu thử tiên ngược cười lạnh một tiếng lâm khiếu thiên khẽ cắn ngôi hoàn toàn không thèm đếm sỉa không phải loại cảm giác này mà là loại kia đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng liền cùng trước đây nhìn thấy tiên lung đồng dạng bất quá loại cảm ứng này càng thêm mãnh liệt lâm thất giã nghe vậy nhữ mày lại nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị ngưng trọng thay thế cái tia nữ nhân bộ dạng dài ngắn thế nào lâm thất giả hỏi huyết mạch liên hệ hắn không thể không trịnh trọng đối lãi dáng dấp thật né mắt bất quá ta chỉ có thấy được con mắt trên mặt của nàng mang theo khăn che mặt lâm khiếu thiên do dự một cái nói đột nhiên bên hông bị đau đã thấy t ử tiên ngược ngọc thủ hung hăng v ặ n lấy bên hông hắn thịt chuyển mây vòng lâm khiếu thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống tiên ngược ta thật không phải ý tư kia ta là hoài nghỉ cái kia nữ nhân cùng tiên l u n g có quan hệ gì lúc này lâm thất giả khoát tay áo một đ á m thị nữ cùng thị vệ thấy thế nhao nhao thối lui lập tức hắn lấy tay vung lên một đạo quan g ảnh hiện lên ở hư không chính là nàng lâm k i ế u thiên lên tiếng kinh hô kinh ngạc nhìn xem lâm thất d ạ thất dạng ư ơ i cũng đã gặp nàng lâm thất gật gật đầu nàng cùng tiểu di Có được thần huyết mạch, con cùng tóc có ngươi thần trì huyết thể biến thành hẳn biến màu tím, lâm à đồng dạng huyết mạch chỉ lực. Tử tiên nhược bông mạch huyết trì Tử lự. l ra、lâm、khiếu thất ô không không n nói, lần trước ngươi không phải nói tiên lung được người chính nàng? thịt, trước phải phải hay h có đi rồi là、nàng? Lâm được cứu sao, dạ không nói trước đó hắn còn cũng đã nghĩ như vậy nhưng cũng không xác định bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại khả năng xác thực rất lớn đúng vậy a tử tiên lung cùng nàng có được đồng dạng thần chi huyết mạch khẳng định là có liên quan hệ nàng cứu đi tử tiên lung quá bình thường mà lại lấy nàng thực lực cũng hoàn toàn có thể làm được thất dạ nàng là ai tử tiên được hỏi lâm thất dạ thở sâu cổ chu thần triều công chúa cơ như tuyết là nàng lần trước đại la tân cấp đệ quốc chính là nàng đại biểu cổ chu thần triều tới đây đi thử tiên nhược đôi mắt đẹp cao lại lâm thất giả nhẹ gật đầu đột nhiên nói tránh đi lao đầu tử ta có chuyện cần ngươi giúp bận điệu vừa đi vừa nói dứt lời hắn mang theo lâm khiếu thiên ly khai tử v ă n cung lâm khiếu thiên dài thở p h à o lâm thất giả híp mắt cười nói lao đầu tử ngươi lần trước gặp qua cơ như tuyết không còn hỏi qua ta sao có cần phải như thế xốc nổi sao lâm k i ế u thiên xấu hổ cười một tiếng đây không phải ngày hôm qua bị mẹ ngươi phát hiện sao mà lại lần trước ta chỉ thấy được nàng bóng lưng thật không dám xác định nói như vậy loại k i a cảm giác thân cận là giả lâm thất giả có chút im lặng ta thật lâm thiếu tiên thần s ắ c nghiêm lại kỳ thật lần trước ta cũng có loại cảm giác này cái bóng lưng k i a ta cảm giác đã từng nhìn thấy qua bất quá ta tưởng rằng ảo giác liền không muốn quá nhiều nhưng hiện tại xem ra cỡ như tuyết cùng tiên lung hẳn là có quan hệ lâm thất giả n h ư mày hắn thực sự nghĩ không hiểu cỡ như tuyết cùng tử tiên lung có quan hệ gì tử tiên lung từ nhỏ đã là tại tội huyết đảo lớn lên mà cỡ như tuyết thì là cổ chu thần chiều công chúa cả hai thân phận hoàn toàn một ngày một chỗ hắn càng không hiểu là hắn cùng tử tiên lung là thiên y ế m chi huyết nguyên nhân cho nên mới có huyết mạch cảm ứ n g nhưng lâm khiếu thiên vì sao cũng sẽ có đâu Chứ phi lâm khiếu thiên cùng tử tiên lung thể nội lưu chính là đồng giả máu còn có lâm khiếu thiên tại sao lại cùng cơn h ư tuyết cũng có huyết mạch cảm ứ n g đâu lâm khiếu thiên tựa như nhìn ra lâm thất giả nghỉ hoặc ngươi nội tâm nghỉ hoặc ta cũng rất muốn biết rõ tìm tới cơn h ư tuyết hẳn là có thể đạt được đ á án lâm thất giả gật gật đầu đột nhiên xứng sở ngươi là ở nơi nào lại gặp được cơn h ư tuyết nàng ngay tại ngọc kinh lâm k i ế u thiên giải thích nói ngọc kinh lâm thất g i há to miệm c ơ như tuyết làm sao lại tại ngọc kinh giờ phút này ngọc kinh một tòa xa hoa trong phủ đệ trong sân trồng vào vô số ngân cây lê vô số màu trắng lê hoa bay múa giống như bông tuyết đ ầ y trời bay xuống một cái nữ tử váy trắng ngồi ngay nắn g ở một viên toàn thân trắng như tuyết ngân dưới cây lê khinh vũ cổ cầm từng cái huyền d i ệ u âm phủ nhảy vọn không có cú lan nữ tử váy trắng không phải người khác chính là c ơ như tuyết thật lâu tiếng đàn biến mất phu nhân có khách cầu kiến lúc này một cái thị nữ chậm rãi đi tới không người nói cỡ như tuyết hơi xứng sở nàng tại ngọc kinh đã ở một năm có thượng bình thường hẳn là không người nhận biết nàng mới đúng tại sao có thể có người đến tiếp nàng đâu người nào cơ như tuyết hỏi nô tỷ không biết hắn nói cùng phu nhân là bạn cũ thị nữ giải thích nói bạn cũ cơ như tuyết có chút ngoài ý mớn nàng lặng yên nở rộ thân thức trong nháy mắt gặp được phủ đệ cửa ra vào hai người nguyên bản bình tĩnh gương mặt đột nhiên hiện lên bối rối chi sắc như tuyết công chúa không ngợi mà tới mong rằng c h ớ trách lúc này một thanh em đột nhiên tại nàng bên thai quanh quần cơ như tuyết thở sâu c ư ớ ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh để bọn hắn t i ế đến không bao lâu hai thân ảnh c h ậ m rãi đi vào trong viện ngoại trừ lâm thất giả cùng lâm thiếu thiên còn có thể là ai đâu như tuyết công chúa đã lâu không gặp lâm thất giả mỉm cười xem ra đại la hoàn cảnh không tệ liền như tuyết công chúa đều định cư tại đây trên mặt mặc dù mang theo tiểu dung nhưng trong lòng có chút đề phòng cỡ như tuyết tại ngọc kinh ở hơn một năm thời gian hắn thế mà không biết rõ lấy cỡ như tuyết năng lực nếu là âm thầm làm chút chuyện gì tuyệt đối là thai nạn tính cỡ như tuyết khẽ cười nói lâm đế chủ sẽ không, không nguyện ý ta ở tại ngọc kinh a lâm thất giả cười mà không nói lúc này lâm khiếu thiên lại đột nhiên mở miệng nói ngươi đến cùng là a một cự như tuyết cự như, như, như, như, như tuyết khẽ â n p mỉm cười nói lâm khiếu thiên trầm giọng nói nhóm chúng ta chưa thấy qua c ơ như tuyết trầm lâm lấy tức lắc đầu không có nhưng vì sao ta cảm thấy người rất quen thuộc lâm khiếu thiên vẫn như cũ có chút không tin hắn càng xem cơn như tuyết loại huyết mạch kia cảm ứng liền càng mánh liệt hắn là ảo giác của ngươi c ơ như tuyết suy nghĩ một chút nói lời tuy nói như vậy nhưng nàng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng bối rối trong tuyết hoa nhưng vào lúc này lâm thất dạ đột nhiên phun ra ba chữ c ơ như tuyết kinh ngạc nhìn xem lâm thất dạ bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lâm thất dạ trong nháy mắt hiểu rõ xem ra ta không có đ o á n sai ngươi chính là trong tuyết hoa c ơ như tuyết thở sâu nàng biết rõ lâm thất dạ đến có chuẩn bị vừa rồi cử động của nàng đã bại lộ nếu là tiếp tục phủ nhận lâm thất dạ chắc chắn sẽ không để nàng lưu tại ngọc kinh đang lúc nàng trầm lâm thời khắc lâm thất dạ lại nói hơn 500 năm trăm n ă m trước ngươi đi qua tội huyết đảo còn cùng đại tần đế quốc có chỗ gặp nhau thậm chí đại tần đế quốc chi chủ muốn cho con của hắn bái ngươi làm thầy bất quá cuối cùng bị ngươi cự tuyển không tệ cơn h ư tuyết nhẹ gật đầu nói bất quá ta đối đại la cũng không ác ý lâm thất dạ cũng không hoài nghi cơn h ư tuyết từ lần thứ nhất nhìn thấy cơn h ư tuyết cơn h ư tuyết liền trợ giúp hắn hắn đối với hắn xác thực không có ác ý ngươi vì sao muốn giúp ta lâm thất dạ vẫn là hỏi nội tâm nghỉ hoặc nhiều năm như vậy hắn vẫn muốn không hiểu nguyên do trong đó cơn h ư tuyết hà to miệng một thời gian không biết rõ trả lời như thế nào đúng vậy a nếu n là vô thân vô cố nàng dựa vào cái gì giúp lâm thất dạ đâu ta nhìn ngươi thuật mắt không được sao c ơ như tuyết tận lực để cho mình duy trì bình tĩnh còn chưa đủ lâm thất dạ lắc đầu nếu là ngươi không nói nguyên do trong đó đại la không chào đón ngươi c ơ như tuyết một hồi lâu x o a n suýt thật lâu nàng mới mở miệng nói ta lập tức ly khai nhưng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao lâm thất dạ không nói hắn xưa nay không tùy tiện hứa hẹn tại người không muốn cùng đế tử kiếm giao thủ thực lực của hắn vừa xa ngươi tưởng tượng cỡ như tuyết hít sâu một cái nói lâm thất dạ nhữ mày hắn có thể nghe ra Cơ như tuyết đang lo lắng hắn nhưng đế tử kiếm thật có mạnh như vậy sao những năm này hắn cùng đế tử kiếm cũng giao thủ qua mấy lần nhưng mỗi một lần đối mặt đều chỉ là niết bàn p h á p thân chẳng lẽ nói hắn bản thể rất mạnh nhưng mạnh hơn lại như thế nào tối đa cũng chỉ là nửa bước thần linh m à thôi đế tử kiếm có mạnh như vậy sao lâm khiếu thiên có chút buồn b ự c lần trước đế tử kiếm niết bàn p h á p thân thế nhưng là bị tùy tiện xử lý rất mạnh cơn h ư tuyết gật gật đầu ngươi nhìn thấy chỉ là hắn thực lực một góc của bằng son đế tử kiếm đã từng từng chiếm được một loại nịch thiên t ạ n hóa bản thể một mực trong trạng thái mê man nhóm chúng ta nhìn thấy chẳng qua là hắn niết bàn pháp thân mà thôi mà lại theo ta được biết đế tử kiếm niết bàn pháp thân không chỉ mấy c ố nhưng thụ hắn bản thể ngủ say ảnh hưởng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính lâm khiếu thiên nghe vậy hốt miệng hơi lạnh niết bàn pháp thân kia thế nhưng là thực lực không thua bản thể đế tử kiếm thế mà không chỉ một bộ niết bàn pháp thân chẳng phải là tương đương với hạo thiên thánh địa có được không ít niết bàn cảnh cường già tối đ ỉ n h lâm thất giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thần s á c như thường cơn như tuyết nói tới lời nói trước đây xích dương đế chủ cũng đã nói với hắn người nói kia tạo hóa là cái gì lâm thất g i hắn chỉ biết rõ đế tử kiếm đã từng diệt một cái hoàng chiếu cướp đ o ạ t tới nhưng liền liền xích dương đế chủ cũng không biết rõ đó là cái gì đồ vật hiện tại xem ra k i a đồ vật lại là có chút không thể coi thường một bản cổ kinh cỡ như tuyết ngưng t i ế n g nói sợ lâm thất dạ không biết rõ lại giải thích một câu đó là chân chính thần linh công pháp mà lại là cực kỳ cường đại thần linh công pháp nha lâm thất dạ nhẹ gật đầu trong lòng khép cười một tiếng hắn còn tưởng rằng lịch thiên tạo hóa là bao lớn tạo hóa không phải liền là một bản cổ kinh sao tại thân giới cổ kinh chỉ có thể miễn cưỡng xem như không tệ công pháp mà thôi gặp lâm thất dạ không để trong lòng c ơ như tuyết một mặt vội vàng lâm thất dạ nhất định không thể coi thường hắn lâm thất dạ hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o là ngươi cứu được tử tiên lung c ơ như tuyết xứng sở cuối cùng nhẹ gật đầu là ta mặc dù chỉ là phỏng đoán nhưng đạt được c ơ như tuyết chính miệng thừa nhận lâm thất dạ vẫn còn có chút n g o à i ý mớn ngươi có thể tiếp tục lưu lại ngọc kinh lâm thất dạ để lại một câu nói quay người l y khai lâm khiếu thiên hà to miệng lại sâu sắc nhìn cỡ như tuyết một chút đi theo rời đi cỡ như tuyết thở dài nàng biết rõ bằng vào nàng hai câu nói lâm thất dạ là không thể nào từ bỏ đối phó hạo thiên thánh đ i ệ a ly khai cớt như tuyết chỗ ở lâm thất dạ cùng lâm khiếu thiên t h c h ra. không bao lâu hắn lại đi tới tử vân cung khắc một tòa viện lạc t ử mộ son ngay tại bên hồ thả câu thất dạ làm sao có thời gian đến chỗ của ta hắn ngoại uy muốn nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ thật sâu nhìn t ử mộ sơn một chút nói cớt như tuyết là ai cớt như tuyết nàng không phải cổ chu thần triều công c h ú a sao t ử mộ sơn ngẩn ra một chút ngươi bây giờ không lo lắng tự tiên lung an uy lâm thất dạ cười nhặt một tiếng từ mộ sơn nhau mắt trong lòng có loại bất an dự cảm lâm thất giả nụ cười trên mặt biến mất trở nên vô cùng lạnh lùng vẫn là nói ngươi đã sớm biết rõ cớ như tuyết cứu được t ử tiên lung t ử mộ sơn hạ to miệng cuối cùng gật đầu bất đ á c dĩ cũng là cớ như tuyết nói cho ngươi ta có được thiên y ế m chi huyết lâm thất giả lại nói t ử mộ sơn lại gật gật đầu một vấn đề cuối cùng cớ như tuyết cùng ta lâm ra cùng t ử tiên lung đến cùng là quan hệ như thế nào lâm thất giả trầm giọng nói đừng nghĩ gặp ta t ử mộ sơn đầu như là chống lúc lắc đ ồ n dạng đung đưa nàng không cho ta nói ta không thể nói lâm thất g i trầm ặ c từ mộ son lại nói ngươi chỉ cần biết rõ cớ như tuyết tuyệt đối sẽ không hạ i ngươi ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi lâm thất Dạ hừ lạnh một tiếng từ mộ sơn không phản bắt được đúng vậy a bây giờ lâm thất Dạ không chỉ là chính hắn phía sau càng là đại la để quốc làm sao có thể bằng hắn một câu liền đưa toàn bộ đại la để quốc mà không để ý từ mộ sơn do dự đường này mới nói ta chỉ nói cho một mình ngươi ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói lâm thất Dạ không nói chờ đợi đáp án của hắn từ mộ sơn t h ở sâu nói cớm như tuyết là tử tiên lung thân q u c ô hai người thể nội lưu chính là đại hạ thần triều vũ nhà huyết mạch lâm thất g i hai mắt nhắm lại nội tâm có chút ngoài ý mới hai người có được đồng dạng thần c h i huyết mạch h ắ n tự nhiên đoán được hai người khẳng định quan hệ bất phàm lại là không nghĩ tới lại là như vậy quan hệ nói như vậy cổ chu thần triều chi chủ cũng là vũ nhà người lâm thất dạ n h ư mày không phải cớ như tuyết cùng cổ chu thần triều chi chủ không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ từ mộ sơn lắc đầu ra lâm ra đâu lâm thất dạ truy hỏi chương bốn trăm hai mươi chín ngươi suy nghĩ nhiều lâm thất dạ ly khai tử vật cùng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh cớ như tuyết thân phận hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bất quá hắn cũng bình thường trở lại khó trách cợt như tuyết sẽ lại nhiều lần trợ giúp chính mình khó trách lâm khiếu thiên đối nàng bóng lưng rất tin tưởng khó trách t ử mộ sơn nói cợt như tuyết tuyệt đối không có khả năng hại chính mình cợt như tuyết sở dĩ ở tại ngọc kinh đoán chừng cũng là lo lắng hắn công tử vừa mới trở lại ngự thư phòng lâm vô ảnh thanh n m vang lên hạo thiên thánh địa hơn hai mươi cái niết bàn cảnh biến mất bắt đầu sao lâm thất giả h ế p mắt cười một tiếng thật đúng là không kịp chờ đợi a bạch ngọc kinh sắp đến đại la cùng hạo thiên thánh địa biên giới đế tử kiếm khẳng định muốn giết nhóm chúng ta một trở tay không kịp lâm vô ảnh cười nói lâm thất đây hết thảy đã x o n g tại trong dự liệu của hắn đúng rồi công tử ngoại trừ đế vân sinh bên ngoài đ ế sát cũng xuất hiện lâm vô ảnh vẻ mặt nghiêm túc nói lâm thất dạ lông mày nhữ lại đế vân sinh khởi tử hoàn sinh thì cũng tôi h đi đế sát thế mà cũng là như thế hắn một thời gian nghĩ không minh bạch đế tử kiếm là làm được bằng cách nào hắn thậm chí hoài nghi đã từng bị hắn giết chết hạo tiên thánh địa nhất bàn cảnh có phải hay không toàn bộ sống lại nếu là như vậy đế tử kiếm thật đúng là không thể coi thường chấm tư một lát hắn nói đại viêm đế quốc như thế nào nhiều nhất hai tháng liền có thể triệt để cầm xuống đại viêm đế quốc lâm vô ảnh nói lâm thất dạng như có điều suy nghĩ bạch ngọc kinh tiếp tục đồng tiến mặt khác để la thiên thành ba người tăng thêm tốc độ một tháng bên trong binh đến đại viêm đế đô rõ lâm vô ảnh cung kính áp công tử t hủy d i ệ t đại viêm c h i chiến ngươi có đi hay không t hủy d i ệ t đế quốc lâm thất dạng nếu là tự mình xuất thủ nhất định có thể thu hoạch được đại lượng khí v ậ n lâm thất dạng cười cười đại la mặc dù không quan tâm điểm ấy khí v ậ n nhưng ta nếu không đi qua hạo thiên thánh địa người làm sao khả năng hiện hơn bọn hắn không phải liền là chờ lấy ta ly khai giết ta một trở tay không kịp sao lâm vô ảnh gật gật đầu bạch ngọc kinh không cần huyết y rỉa vệ chúng tay nhưng cần phải bảo vệ tốt la thiên thành bọn hắn sáu người an uy lâm thất dạ lại trịnh trọng nói công tử yên tâm ta đã sắp xếp xong xôi lâm vô ảnh gật gật đầu trận chiến này là hủy diệt hạo thiên thánh địa bắt đầu lâm thất dạ hai mắt nhắm lại đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tạt cốc hắn ngược lại muốn xem xem đế tử kiếm đến cùng có cái gì thủ đoạn một tháng thời gian c h ư ớ c mắt l i ề n q u a đại v i ê m đế đô bốn b ề thọ địch khắp nơi đều là đại la tướng sĩ hàng trăm hàng ngàn vạn tướng sĩ đem đại viên đế đô vây chật như nêm tối la thiên thành lăng thanh thu cùng kiếm vòng ba người ngắm nhìn đại viên đế đô chỗ trên mặt hiện lên vẻ kích động rốt c ụ c tới mức độ này một khi hủy diệt đại viêm đế quốc toàn bộ đông thổ cơ hồ một nửa cương thổ rơi vào đại la trong tay thánh thượng cũng sắp đến bắt đầu đi la thiên thành mở miệng nói có ít người đã đợi đã không kịp lăng thanh thu cười cười dứt lời ba người quay người ly khai xuất hiện tại đại viêm đế đô ba phương hướng nhưng vào lúc này không chung đột nhiên xuất hiện một đạo cổng không gian tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt một thân ảnh chậm d ã i xuất hiện cũng nên thánh thượng thánh thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đại la hơn ngàn vạn tướng sĩ không người máy nói lâm thất dạ khẽ vất cảm đạo mạc con ngươi quan sát cách đó không xa đại viêm đế đô ngang một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm vang lên chỉ gặp đại viêm đế quốc khí vận thần hải một trận c u ộ n cuộn một đầu khí thế b ằ n g bạc dài đến trên ngàn dặm khí vận thần long giận đằng gào thét tại mọi người rung động trong ánh mắt trên không trung một cái long bảo nam tử c h ố n g d n g hiện hiện khí vận thần long hét giận d ữ một tiếng đ ỗ n g nhiên xông vào long bảo nam tử thể nội long bảo nam tử khí thế trên người trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm lâm thất dạng đại viêm đế chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạng đánh đi lâm thất dạng nhàn nhạt mở miệng lấy tay một chiêu đại viêm đế chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạng đánh đi lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng lấy tay một chiêu tiếng long ngâm bên t a i không dứt một đầu ngàn dặm dài hoàng kim thần long gào thét mà tới trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn hai đại đ ệ triều chỉ chủ tranh phong tương đối còn không có động thủ không gian bốn phía đã có chút và mèo hát sáu đột nhiên hai người đồng thời đậu như là hai đạo thiểm điện nhanh chóng đụng vào nhau trời cao bên trên ù ù âm thanh bên t a i không dứt đại viêm đế chủ mạnh như vậy nơi xa người quan chiến quần xì xào bà tán những năm này đại la chi danh sớm đã vang vọng cựu h u y ề n đại lục liên lập chinh chiến lại liên tiếp hủy diệt năm đại đế triều bây giờ đại viêm đế quốc cũng nguy cơ sớm tối đại la mặc dù chỉ là đế quốc nhưng đã có được thần triều chi danh v â anh nhưng vào lúc này bầu trời phía trên đột nhiên thiêu đốt lên quần quận kim sắc h ỏ a diễm che khuất bầu trời xa xa nhìn lại giống như một mảnh mênh mông biển lửa lâm thất dạ trong nháy mắt bị biển lửa thôn tính tiêu diệt trong biển lửa lâm thất d ạ quanh thân ngưng tụ một đạo tinh lực c ơ n cháo ngăn cản hòa diễm đốt cháy lâm thất dạng ư ờ i quá xem thường người trong thiên h ạ đại viêm đế chủ l đại viêm có thể trường tồn mấy ngàn năm như thế nào ngươi tưởng tượng như vậy suy ngược không chịu nổi diệp lâm tiên đều không cách nào hủy d i ệ t đại viêm chỉ bằng ngươi hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng s á t tâm nổi lên lâm thất giả thần sắc như thường ngươi s á t thực so trầm dự k i ê n mạnh thế mà có được như thế thần diễm hiện tại hối hận cũng đã một rồi đại viêm đế chủ cười lạnh một tiếng ngươi biết rõ đại viêm đế đô vì sao thiết lập ở này sao phượng tê thiên viêm lâm thất giả như có điều suy nghĩ nơi đây hắn là có một cái tự nhiên đại trận phượng tê thiên viêm trận a đại viêm đế chủ nghe vậy con ngươi có co dục lại cái này thế nhưng là chỉ có hắn biết đến bí mật lâm thất dạ thế mà một ngụm nói ra người cái gọi là bí mật đối với rất nhiều người tới nói kỳ thật không đáng một đồng lâm thất dạ cười nhạt một tiếng đại v i ê m đế chủ sắc mặt khó coi đã ngươi biết được còn dám phạm ta đại viêm đơn giản không biết sống chết diệp lâm tiên cũng không dám đối phó ta đại viêm ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao lâm thất dạ lắc đầu diệp lâm tiên không dám đối phó ngươi Ngươi suy nghĩ nhiều quá hôm nay liền để ngươi cái này ngàn vạn đại quân toàn bộ t á n thân nơi này đại viên đế chủ hét lớn một tiếng lập tức vùng cánh tay lên một cái đột nhiên đại viêm đế đô bên ngoài đại điệu nổ t u n g từng đầu to lớn khe danh h i ể n hiện ngay sau đó từng đạo kim sắc hỏa d i ễ m phóng lên tận trời như là pháo hoa tại hư không nổ tung hướng phía đại la hơn ngàn vạn đại quân rơi xuống m à đi hiện tại người hối hận sao đại viêm đế chủ cười lạnh hắn dường như đã thấy đại la ngàn vạn đại quân táng thân hỏa d i ễ m một màn người suy nghĩ nhiều lâm thất dạ lắc đầu thoại âm rơi xuống phía dưới bông c h á n phóng từng đạo hào quang trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kết giới đem ngàn vạn đại quân bao phủ ở bên trong người cho rằng bình thường trận pháp có thể ngăn cản phượng tê thiên vi đại v i ê m đế chủ h ừ lạnh một tiếng trên mặt hắn đều là vẻ khinh thường quả nhiên phía dưới truyền đến vô số tiếng kêu trên hắn túi đầu nhìn lại lại là nhìn thấy kim sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt đốt tủng trận pháp rơi vào đại la tướng sĩ bên trong vô số tướng sĩ trong nháy mắt biến thành hòa nhân kêu thảm không thôi lâm thất dạ lại là thần sắc như thường ngươi biết rõ vì sao ngươi có thể sống đến hiện tại sao chương bốn trăm ba mươi các ngươi muốn chết như thế nào đương nhiên là châm thực lực đầy đủ cương đại đại viên đế chủ tự tin cười một tiếng lâm thất dạ cười nhẹ lắc đầu đại viên đế chủ nụ cười trên mặt ngư kết trong lòng có loại bất an dự cảm n g ư ơ i sở dĩ có thể sống đến hiện tại là bởi vì ngươi như quá bất ham những cái kia con chuột chưa hẳn dám xuất hiện lâm thất giả cười nhạt một tiếng nói đến đây hắn đột nhiên triệt hồi quanh thân tinh lực cưng cháo mặc cho kim sắc hỏa diễm rơi ở trên người hắn sau một khắc đại viêm đế chủ con ngươi kịch liệt c o r ụ t lại chỉ gặp phượng tê thiên viêm rơi trên người lâm thất giả căn bản không có tạo thành nửa điểm uy hiếp ngược lại là lâm thất giả chậm rãi rỗi tay ra trường bá đạo kim sắc hỏa diễm như là một cái thuận theo nhỏ con lơ lửng hắn trong bàn tay vì sao lại dạng này đại viêm đế chủ trừng lớn lấy hai mắt kinh hãi nhìn x Hắn hóa phượng tê thiên á lâm thất dạ làm sao có thể khống chế. thất nhạt ràng luyện Ngọn này, tiếng. rõ làm lâm lửa Lâm quá yếu. có sao cười tê một viêm á dạ dạ đột nhiên hắn biến mất tại nguyên chỗ một cái thủ trưởng không có vào đại viêm đế chủ lồng l ự c tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng người muốn kiến thức một cái chân chính thần viêm sao lâm thất dạ cười nói đại viêm đế chủ không nói thủ trưởng thiêu đốt lên quần quận hỏa diễm hung hăng chụp về phía lâm thất dạ lồng l ự c keng một tiếng tiếng dung lâm thất dạ thân thể bất động máy may quần quận hỏa diễm bỗng nhiên nổ bắn ra bay về phía tứ phía bốn phương tám hướng làm sao có thể đại viêm đế chủ thật bị hù dọa hắn giờ phút này thế nhưng là niết bàn cảnh định phong a như thế khoảng cách gần công kích thế mà không cách nào thế nhưng lâm thất giả nửa phần hắn nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào đại viêm đế chủ lúc này mới ý thức được lâm thất giả đến cỡ nào cường đại khả năng đủ hủy diệt năm đại đệ triều cũng không phải là may mắn mà là có thực lực như vậy hắn không tin tả lại là một bàn tay đánh ra ba lâm thất g i trực tiếp nắm lấy hắn thủ trưởng cười cười nói không có gì không thể nào lập tức hắn lấy tay vung lên trụ vi quần quận kim sát hỏa diễm bánh liệt mà tới trong nháy mắt bao phụ tại chung quanh hắn người muốn làm cái gì đại viêm đế chủ gầm thét qua hạ ngươi liền biết rõ lâm thất giả cười nhạt một tiếng đ n g dưng chu vi quần q u ầ n hỏa d i ễ m tiêu tán lập tức buộc lộ ra thân hình của hai người đế chủ thánh thượng đám người kinh hô không thôi mặt mũi tràn đầy không thể tin chẳng ai ngờ rằng chiến đấu lại là như vậy kết quả hô hô nhưng vào lúc này từng đạo lưu quang từ chân trời bay lượn mà tới đem lâm thất giả cùng đại viêm đế chủ vây ở trung ương lâm thất giả xem ra không cần nhóm chúng ta xuất thủ một đạo cười lạnh thanh â m vang lên đế sát ngươi còn sống lâm thất giả nhìn xem người nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đúng vậy a ta còn sống đế sát nhẹ răng cười một tiếng thực lực của ngươi xem ra cũng không ra hồn thế mà liền đại v i ê m đế chủ đều rết không chết cuối cùng rơi vào một cái đồng quy v u tận kết cục đồng quy v u tận đại v i ê m đế chủ nghe được câu này e m chút không có phun ra một n g ụ m lao huyết hắn mặt mũi tràn đầy h o à n g sợ nhìn xem lâm thất dạ đột nhiên minh bạch lâm thất dạ câu nói kia là có ý gì hắn sở dĩ có thể sống đến bây giờ cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu mà là muốn cho một đám con chuột này ra bọn này con chuột chính là trước mắt những n à y hạo thiên thánh địa người hắn không khỏi nhìn về phía lâm thất dạng giờ phút này lâm thất dạ quanh thân tiêu đốt lên phượng tê thiên viêm hắn thủ trưởng nhìn qua giống như chui vào lâm thất dạ lồng ngực từ mặt ngoài nhìn hai người đúng là đồng quy vô tận nhưng hắn rất rõ ràng đây hết thể đều là giả lâm thất dạ là cố ý giả vờ thật đúng là xem thường các ngươi lâm thất dạ khẽ cắn ngôi nhìn thấy lâm thất dạ bộ dáng đại viêm đế chủ tức bể phổi cái này ra hỏa thế mà liền hắn đều tình kế đi vào rất đáng hận lâm thất dạng người muốn chết như thế nào đế sắt miệng cười một tiếng ngươi muốn cho ta chết như thế nào lâm thất dạ ánh mắt hiện lạnh quét mắt đám người đế tử kiếm liền để các ngươi chút người này đến rết chấm sao ba mươi tám cái nết bàn cảnh còn chưa đủ hạ đế sát khinh miệt nhìn xem lâm thất d ạ n không tệ lần này bọn hắn dòng dã xuất động ba mươi tám cái nết bàn cảnh chỉ vì rết lâm thất d ạ n chưa đủ lâm thất d ạ n trên mặt vẻ sợ h ã i chậm dãi biến mất người sắp chết con vịt chết mạnh miệng đi chết đi đế sát hử lạnh một tiếng đột nhiên lách mình mà ra một trưởng hướng phía lâm thất d ạ đầu dận đập mà đi những người khác thấy thế tất cả đều cười lạnh không thôi bọn hắn vốn cho rằng sẽ kịch chiến một trận thậm chí sẽ chết không ít người. lại không nghĩ rằng nhiệm vụ lần này như thế nhẹ nhõm không cần bọn hắn xuất thủ lâm thất giả thiếu chút nữa bị đại viêm đế chủ xử lý đế sát khuôn mặt có chút và mèo lần trước chết tại ngọc kinh đại thủ rốt cục đề báo nhưng mà hắn đột nhiên nhìn thấy lâm thất giả trên mặt lộ ra hí ngược tiêu d u n g ba hắn thủ trưởng còn không có rơi xuống một đạo tàn ảnh hiện lên lâm thất giả một cái thủ trưởng đ ỗ n g nhiên bóp lấy h a n cổ đế sát t r ừ n g lớn lấy hai mắt mặt múi tràn đầy không thể tin ngươi làm sao không có việc gì đế sát từ giữa hàm g i n g gạt ra một câu lâm thất g i không nói quanh thân hỏa diễm chậm rãi thối、lui. đại ế sắt trừng lớn lấy hai mắt, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Lâm thất thụ đống điểm đ lớn như dáng. nơi nào có nửa điểm thụ thương dáng giả lấy Lâm hai bộ bộ quỷ có vẻ.、Đại、viêm đế chủ thủ trưởng sớm đã đứt gãy lại thế nào khả năng làm bị thương hắn đâu ngược lại là lâm thất giả thủ trưởng lại là chân chính chui vào đại viêm đế chủ lồng ngực h Không lừa các ngươi, các ngươi sẽ nhảy ra lâm thất giả hí ú t tức tung. một các các ngược cười nổ ngươi, ngươi giả lừa Lâm ra sao. sẽ đại viêm đế chủ thể nội quần quận khí vận hướng phía lâm thất dạ thể nội mãnh liệt mà đi cương đại khí t ứ c trong nháy mắt bị hạo thiên thánh địa đông đảo nhất bản cảnh hất bay ra ngoài chỉ có đế sát bị lâm thất dạ gắt gao rắt lấy cổ hoàn toàn không cách nào động đậy nửa phần nhanh giết hắn đế sát gầm thét hạo thiên thánh địa nhất bản cảnh ngay vậy nhao n h a u phóng tới lâm thất d ạ hô hô nhưng vào lúc này t ừ n g đạo hào quang màu tím từ mặt đất phóng lên tận trời vẹn vẹn một sắt na liền biến thành một đạo vương bức kết giới phong tỏa chu vi làm sao có thể đại viêm đế chủ kinh hô túi đầu nhìn lại đã thấy đại lang ngàn vạn đại quân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó vừa rồi nhìn thấy tình cảnh cũng là giả một cái nho nhỏ h u y ễ n trận mà thôi lâm thất dạ nhàn nhạt giải thích một câu h u y ễ n trận đại viêm đế chủ trận mắt hốt mồm thật lâu hắn mới phun ra một câu chất bại dứt lời thân thể của hắn bỗng nhiên hướng xuống đất rơi xuống mà đi lâm thất dạ không để ý đến hí ngược nhìn xem hạo thiên thánh địa đám người muốn giết c h ầ m liền các ngươi chút người này sao lâm thất dạ coi như nhóm chúng ta giết không chết người, người cũng không có khả năng giết chết được nhóm chúng ta đế sát cổ đỏ lên bị lâm thất giả như sách gà đồng dạng sách tại trong tay cái này tư thế quá xấu hổ hắn hận không thể lâm thất giả ly khai giết hắn giết các ngươi lâm thất giả cười lắc đầu mặc dù không biết do đế tử kiếm như thế nào để các ngươi phục sinh nhưng nếu như các ngươi bất tử đế tử kiếm luôn không khả năng lại sáng tạo một cái các ngươi a ngươi ngươi muốn làm gì đế sát nghe vậy sắc mặt trở nên hoảng sợ chương 431, quá coi thường ta lâm thất giả không nói đầu ngón tay một đạo quang mang nợ rộ trong nháy mắt phong ấn đế sát thần đạo phong cấm thuật hạo thiên thánh địa những người khác thấy thế toàn bộ kinh hại không thôi nhanh d i ế t hắn một người gầm thét một tiếng hơn ba mươi miết bàn cảnh đồng thời nào về phía lâm thất dạng lâm thất dạ t h ầ n sắc như thường lẳng lặng nhìn xem đám người phốc phốc nhưng vào lúc này không ít miết bàn cảnh toàn bộ thổ hết u y không ngừng hoàn toàn không cách nào ngự không phi hành một đầu hướng xuống đất cắm xuống có độc hèn hạ cái khác miết bàn cảnh tức giận không thôi trên người khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến đánh giá thấp nhưng mà bọn hắn càng là thôi động lực lượng trong cơ thể độc tính b ộ c phát càng nhanh mười cái hô hấp thời gian tất cả mọi người rơi xuống trên mặt đất bọn hắn cắn răng nghiên lợi nhìn chằm chằm lâm thất dạc chẳng ai ngờ rằng lâm thất dạ thế mà sớm có bố trí không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống bọn hắn lúc này mấy thân ảnh lấp lóe xuất hiện tại mọi người trước người trực tiếp phế b ỏ bọn hắn tu vi đế sát cũng không ngoại lệ lâm thất dạ tự tay phế đi hắn tu vi không biết bây giờ đế tử kiếm còn có thể hay không cứu các ngươi lâm thất dạ cười cười đế sát vô cùng sợ hãi xem ra là không thể lâm thất dạ nghiền ngẫm nhìn xem đế sát có thể hay không nói cho ta đế tử kiếm là như thế nào để các ngươi phục sinh giết ta đi đế sát cười lạnh một tiếng Hiển nhiên, hắn là sẽ không nói n g ư ơ i đương nhiên ước gì chấm g i ế t các ngươi lâm thất giả ánh mắt hiện lạnh đã phạm vào một lần sai lầm làm sao có thể phạm lần thứ hai đâu hắn hỏi như vậy chẳng qua là nghị xác nhận đế sát phải chăng biết do đế tử kiếm bí mật thôi có lâm vô hối tại căn bản không cần bọn hắn mở miệng coi như ngươi bắt sống nhóm chúng ta lần này nhóm chúng ta cũng không có thua đế sát nghiên răng nghiên lợi nói ồ lâm thất giả t h ầ n sắc không hề bận tâm các ngươi hẳn là phái người đối phó giang tiến dưỡng cố bắc thần cùng hạ thiên phóng đi ngươi làm sao biết rõ đế sát mặt mũi tràn đầy kinh hãi trâm không chỉ có biết rõ mà lại người người chu bất,、si、bất nho đứng sừng sững trên cổng thành ngắm nhìn phương đông giang thiên dưỡng thật đúng là có thể ẩn h ẫ n thế mà còn không hiện thân chu bất nho sắc mà tâm lãnh mặc dù một tháng thời gian cướp đoạt đại la tám tòa thành trì nhưng cái này cũng không hề đủ để cho bọn hắn công tội bù nhau trừ phi có áo đen láo giả trầm giọng nói không tệ giang thiên dưỡng bị mất đại lượng cương thổ khẳng định sẽ bị lâm thất giả mất trước giết hay không hắn đã không trọng yếu một cái khác áo bảo sám niết bàn cảnh mở miệng chu bất nho không nói trên mặt lộ ra vẻ trầm tư n g ngày hắn đột nhiên mở miệng nói ta cảm giác có điểm gì là lạ ba cái niết bàn cảnh không hẹn mà cùng nhìn xem hắn trên mặt lộ ra vẻ không hiểu quá thuận lợi chu bất nho lại nói giang thiên dưỡng dù sao cũng là đại la thứ sáu thông x o á i không có khả năng không chịu được như thế một k í c h lấy hắn đôi giang thiên dưỡng hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải rụt đầu r ù a đen trước đó chỉ muốn lập công hắn một mực không muốn vấn đề này giờ phút này nội tâm của hắn lần ẩn, ẩn có chút bất an có lẽ kia giang thiên dưỡng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi áo bào đen láo giả cao mày nói đúng vậy à tiến dương thông soái không phải cũng ngắn ngủi mấy tháng liền cầm xuống khoảng bốn mươi tòa thành trì chỉ, chỉ có thể nói rõ giang thiên dưỡng lanh binh đánh trận năng lực bình thường mà thôi áo bào sám niết bàn cảnh cười cười không đúng chu bất nho lắc đầu nếu là giang thiên dưỡng không chịu được như thế lại thế nào khả năng trở thành đại la thứ sáu thông x o á i đại la lại thế nào khả năng ngắn ngủi mấy chục năm liền đạt tới bây giờ cấp độ áo bào đen lão giả ba người trầm mặc bọn hắn đ ố i giang thiên dưỡng cũng không hiểu rõ mà lại mang binh đánh giặc cũng không thông thạo nhưng tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như đúng là đạo lý này chu bất nho đã lâu không gặp nhưng vào lúc này một thanh âm từ nơi không xa chuyển đến chu bất nho mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thành lâu bên kia nơi đó đứng đấy ba đạo thân ảnh n g ư ơ i cầm đầu cầm trong tay quạt xếp chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn giang thiên dưỡng chu bất nho một chút liền nhận ra được mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn n g h ĩ không hiểu giang thiên dưỡng tại sao lại ở chỗ này ngươi không phải đang tìm ta sao giang thiên dưỡng cười cười biết rõ bản tướng quân đang tìm ngươi ngươi còn dám ra chu bất nho cười lạnh ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá bùn phương vì cái gì không dám tới giang thiên dưỡng phong khinh vân đảm nói trận chiến tranh này nên kết thúc chu bất nho nhó mắt giang dắc vừa dứt lời hạo thiên thánh địa cờ sĩ bỗng n ư ớ gãy cùng lúc đó, đại la để quốc cờ xí lần nữa dựng đứng tại trên c ổ n g thành người cho rằng thay cái cờ xí thành này liền bị ngươi đoạt lại đi sao chu bất nho cười lạnh lập tức phất p h o tay giết hắn hô phía sau hắn hai đạo thân ảnh giết ra giang thiên dưỡng thần sắc không có nửa điểm biến hóa bên cạnh hắn lâm vô ảnh lâm vô tâm hai người đồng thời động ngăn cản hai cái nết bàn cảnh chu bất nho lộ ra vẻ kinh ngạc hắn hiển nhiên không nghĩ tới giang thiên dưỡng thêm mà lại có hai cái nết bàn cảnh bảo hộ bất quá hắn rất nhanh liền nợ nụ cười giang thiên dưỡng người mặc dù ngăn cản hai cái nết bàn cảnh nhưng mà bên cạnh hắn cũng không chỉ hai cái trên cổng thành tướng sĩ thấy thế nhao nhao hướng phía giang thiên dưỡng đánh tới giang thiên dưỡng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mắt thấy mười mấy cái tướng sĩ sắp tới gần hắn đột nhiên động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng trên cổng thành tiên huyết bắn tung tóe đầu người quần quượt chỉ một lát sau giang thiên dưỡng đã từng thế nhưng là số một số hai thiên tài cho dù tại tội huyết đảo cũng là cường già đỉnh cao chỉ là hắn tu luyện tiên phá phú tại hắn đông đảo mới có thể bên trong lộ ra mười phần không đáng chú ý mà thôi giang thiên dưỡng giải quyết trên cổng thành tất cả tướng sĩ chậm dại hướng phía chu bất nho đi đến chu bất nho mồ hôi lạnh chảy dòng sắc mặt chắn g bệnh các ngươi hạo thiên thánh địa không khỏi cũng quá coi thường ta giang thiên dưỡng khét cười một tiếng liền ba cái nết bàn cảnh cũng nghĩ giết ta chu bất nho lần này ngươi còn có thể sống tạm xuống dưới sao chu bất nho mí mắt của loạn lúc này giang thiên dưỡng bỗng một bước phóng ra lách mình xuất hiện tại chu bất nho trước người quạt xếp lăng lệ như đ a o cắt vào chu bất nho cổ keng đột nhiên áo bảo đen l á o giả cầm kiếm ngăn tại chu bất nho trước người quạt xếp cùng trường kiếm va chạm đốm lửa bắn tư tung ngươi ngăn không được ta giang thiên dưỡng thản như nói thật sao đúng lúc này một đạo băng lanh thanh âm văng lên mấy cô cường đại khí tức của tới chương bốn trăm ba mươi hai tương kế tự kế nơi xa mấy đạo lưu quang nói lên trên cổng thành trong nháy mắt nhiều tám đạo thân ảnh đem giang thiên dưỡng vây chật như nêm tối chu bất nho một mặt cùng nghỉ trên người vừa tới tán phát khí t ứ c đều không kém gì áo bào đen láo giả hiển nhiên bọn hắn đều làn i ế t b à n cảnh được cứu rồi tám cái n i ế t b à n cảnh muốn giết chết giang thiên dưỡng quá đơn giản giang thiên dưỡng khẽ nhũ mày quét tám người một chút nói chỉ có các người tám người sao côn vọng người cầm đầu căm tức nhìn giang thiên dưỡng bọn hắn tám người đều làn i ế t bằng lấy tám địch một chẳng lẽ lại còn không giết được ngươi một người đế tử kiếm đánh bản tính không tệ giang tiên h dưỡng cười cười ta một người tự nhiên không phải là các ngươi tám người đối thủ nghĩ đến các ngươi không chỉ là vì giết ta mà đến mà là vì hủy diệt thứ sáu chiến đoàn a xem ở ngươi còn có chút tự biết rõ phân thượng cho ngươi một lần tự sát cơ hội n g ư ơ i cầm đầu như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem giang tiên h dưỡng bọn hắn tám người tới đây đúng là vì hủy diệt đại la thứ sáu chiến đoàn mà tới một cái giang tiên dưỡng còn chưa đủ lấy để bọn hắn huy động nhân lực chỉ cần diện thứ sáu chiến đoàn đối đại la mà nói tuyệt đối tổn thất nặng n ề tự sát giang thiên dưỡng lắc đầu bản thống xoáy cho dù đứng tại cái này không nhúc ních các ngươi cũng chưa chắc có thể thương bản thống xoáy một sợi l ô n g lời này vừa nói ra đám người kém chút cười ra tiếng ngươi cho rằng ngươi là thần linh sao một cái niết bản cảnh giai đoạn trước m à t h ô i bọn hắn nơi này tùy ý một người đều có thể giết được hắn các ngươi không tin sao giang thiên dưỡng đã tính trước cười nói người xin nói n ộ ậ u không muốn lãng phí thời gian giết hắn đám người tức giận không thôi lười nhắc cùng giang thiên dưỡng tốn nhiều miệng lưỡi mấy người đồng thời tiến lên chuẩn bị đập thủ hô nhưng vào lúc này một trận gió mát thổi qua một cỗ huyền diệu năng lượng đảo qua đám người sau một khắc tất cả mọi người sắc mặt đại biên ta tu vi chúng kế ta bị áp chế đến đế huyền cảnh đáng chết đám người sợ hãi không thôi nhao nhao đạp không mà lên chu bất nho cùng áo đen láo giả cũng liền bận b i ể u đuổi theo các loại cầm đầu một người đột nhiên ngừng lại thân hình quay đầu nhìn về phía giang thiên dưỡng nhóm chúng ta bị áp chế tu vi hắn không phải cũng giống nhau sao đám người nghe vậy hơi xứng sở đúng vậy a bọn hắn bị áp chế ở đế huyền cảnh giang thiên dưỡng không phải cũng như thế sao tất cả mọi người là đế huyền cảnh tám lạng nửa cân nghĩ đến cái này đám người phẫn nộ căm tức nhìn giang thiên dưỡng giang thiên dưỡng đây chính là thủ đoạn của ngươi người cầm đầu cười lạnh nói giang thiên dưỡng núi bay các ngươi không có chu bất nhỏ thông minh mây người ngầm đầu nhìn lại đã thấy chu bất nho đã trốn đến chân trời lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm đen hạng người ham sống sợ chết người cầm đầu hử lạnh một tiếng hắn nghiễm những u ê n vừa rồi hắn thế nhưng là cái thứ nhất chạy trốn giết hắn hắn vung cánh tay lên một cái sau một khắc tám người đồng thời xuất thủ đao quang kiệp ảnh giận tránh mà ra trong nháy mắt che mất giang thiên dưỡng mây người cười lạnh không thôi liền cái này tiếp xuống là thứ sau chiến đoàn người cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo quay người chuẩn bị ly khai nhưng mà h ắ n dư quang liếc qua giang thiên dưỡng chỗ đào quang kiếm ảnh biến mất đã thấy giang thiên dưỡng đứng tại chỗ không n ú c đ í c h áo bào phiêu đãng trên thân không nhiễm mảy may bụi bặm lông tóc không tổn h á o gì ngươi làm sao không có việc gì người cầm đầu con ngươi co r ụ t lại kinh hãi nhìn xem giang thiên dưỡng trong đầu nghĩ đến một loại khả năng bởi vì tatu vi không có bị áp chế a giang thiên dưỡng cười cười lời này vừa nói ra đám người hãi nhiên vô cùng đi theo một tiếng gấm thét tầm người đồng thời hướng phía tám cái phương hướng bỏ chạy hiện tại muốn trốn có phải hay không chậm giang thiên dưỡng hử lạnh một tiếng trên thân đ ỗ n g buộc phát ra ngập trời khí thế kinh khủng kính phong quét sạch mà ra tám cái niết bàn cảnh như là hạ sụi c ả o n h a u n h a u rơi xuống trên mặt đất hắn lấy tay một chiêu tám người bỗng đằng không mà lên cùng nhau quỷ sát tại trước người hắn bọn hắn thế nhưng là niết bàn cảnh giờ phút này thế mà quỳ thật trình tệ cái này sao mà xỉ nhục giang thiên dưỡng nếu không ngơi giết ta nếu không láo tử tất sát ngươi người cầm đầu căm tức nhìn giang thiên dưỡng mặt khác bảy người cũng không hề sợ hãi giết ngươi giang thiên dưỡng nhẹ nhàng huy động quạt x ế p đây chẳng phải là như các n g ư ơ i mong muốn tám người nghe vậy trong lòng giật mình đột nhiên giang thiên dưỡng trong tay q u ạ t x ế p vung lên tám đạo lưu quang đ ố n g nhiên không có vào tám người thể nội trực tiếp phế bỏ tám người tu vi cho tới giờ k h ắ c này tám người triệt để lùi uống các ngươi không sợ chết là bởi vì để tử kiếm có thể để các ngươi phục sinh giang thiên dưỡng cởi tưởng tìm nhìn xem mấy người nhưng các ngươi không chết đâu đơn giản tương kế tử kế không nghĩ tới các ngươi dễ dàng như thế nhập lưới tám người sắc mặt trong bệnh âm ẩm lúc này lâm vô ảnh cùng lâm vô tâm hai người trở về như ném chó chết đem hai cái niết b ả n cảnh vứt trên mặt đất chu bất n h a đâu lâm vô tâm vẫn nhìn chu vi lại không nhìn thấy chu bất n h a bóng dáng chạy trốn giang thiên dưỡng thản nhiên nói hắn một cái tinh huyền cảnh làm sao có thể đào tẩu lâm vô tâm mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc hắn tuy là tinh huyền cảnh nhưng so những người này muốn thông minh giang thiên dưỡng cười nói t ố t có thể hành động thời gian không nhiều lâm vô tâm nhẹ gật đầu cùng lâm vô ảnh hai người trong nháy mắt biến mất giang thiên dưỡng nhìn qua chu bất n h a đào tẩu phương hướng trong mắt lóe lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường âm thầm trầm nói có ít người còn sống so chết hữu、dụ. nam cương phương bắc cố bác thần đứng tại một đầu cao trăm trượng thanh lang đỉnh đầu đạo mạc nhìn qua xa xa thanh tiêu thành đại la tướng sĩ điên cùng công thành thanh tiêu thành trận pháp lung lay sắp đổ rốt cục theo một tiếng nổ vang thanh tiêu thành trận pháp màn sáng nổ tung thống xoái trận pháp phá vỡ bên cạnh phó tướng vui vẻ nói tiếp tục công thành hôm nay cần phải cầm xuống thanh tiêu thành cố bác thần nhàn n h ạ t gật đầu vô hy vô bị rố phó tướng cung kính đáp lần nữa gia nhập chiến trường chỉ huy chiến đấu các ngươi cũng đi mau chóng kết thúc chiến đấu cố bác thần lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy cái huyết ý địa vệ trong trước h ú mắt hai người đã đi tới cố bắc thần trước người cố b á c thần chẳng những không có mảy may bối rối trên mặt còn lộ ra một tia hí ngược tiểu dung sau một khắc thân hình hắn loay lên tốc độ so sánh mấy người càng nhanh hai tay bỗng nhiên bắt lấy một cái n i ế t bàn cảnh bà vai dùng sức xé ra tia n i ế t bàn cảnh hai tay bị xinh xinh xé rách xuống dưới đồng thời hắn một quyền ghi tạc đối phương huyền khí bên i chỗ trực tiếp phế đi hắn tu vi mấy người khác thấy thế toàn bộ t r ọ n tròn mắt một màn này sao mà quen thuộc nhưng mà cố bác thần lại là không có chút nào dừng lại lần nữa tập trung vào cái thứ hai n i ế t bàn cảnh ngươi ngươi không phải cố b ắ c thần tia n i ế t bàn cảnh bị cố b ắ c thần bắt lấy bà vai hoảng sợ teo to ngươi cứ nói đi cố bác thần cười lạnh một tiếng ý dạng họa hồ lô phế bỏ hắn tu vi mau trốn hắn không phải cố bắt thần hắn là bạch d u minh một cái khác niết b à n cảnh ra sức gào thét xoay người bỏ chạy cố bác thần tiện tay một vòng lộ ra một cái khác khuôn mặt bàng ngoại trừ bạch d u minh còn có thể là ai mấy cái niết b à n cảnh vừa mới quay người đột nhiên một đạo thanh âm đ ạ m mạc vang lên trọng lực trời sập chương bốn trăm ba mươi ba muốn tự sát hỏi qua ta không có trọng lực trời sập theo thanh âm lạnh lùng vang lên hư không đông giống như một chiếc gương đ ỗ n g nhiên vỡ nát hạo thiên thánh địa mấy cái niết bản cảnh đông tứ chi đoạn nứt tiên huyết dâng trào ngay sau đó một đạo bóng đen phóng lên tận trời lại là lâm vô phong hắn lách mình xuất hiện tại hạo thiên thánh địa n i ế t bàn cảnh bên người từng cái phế bỏ bọn hắn tu vi tám cái n i ế t bàn cảnh hạo thiên thánh địa thật đúng là bỏ được bạch lú minh cười lạnh một tiếng xem ra hạo thiên thánh địa n i ế t bàn cảnh sát thực không í t lâm vô phong thần sắp ngưng lại vì tập sát cố b ấ c thần thế mà phái ra tám cái n i ế t bàn cảnh thủ b ú t này thật là quá lớn nơi đây như thế n g ư ơ i k i a cái khác mấy chỗ chiến trường đâu n g ư ơ i trước tiên đem bọn hắn áp sẽ ngọc kinh ta lưu tại nơi này bạch l minh trầm giọng nói lâm vô phong gật gật đầu lấy tay một quyền mang theo tám cái bị phế từ vi nhất bàn cảnh hướng phía ngọc kinh mà đi k i lúc này hết dài một tiếng từ đằng xa chuyển đến thống xoáy đại nhân ngoài trăm dặm linh vân trong dãy núi phát hiện không ít cổ chu thần triều tướng sĩ bọn hắn chính hướng bên này mà tới hạ thiên phóng nhữ mày linh vân sân mạch thế nhưng là đại la địa bàn cổ chu thần triều chẳng lẽ chuẩn bị sôi nam rồi hồi thành hạ thiên phóng quát khẽ một tiếng hắn không chần c h ở mang theo mấy trăm tướng sĩ đ ạ p không mà lên phi hành một nén nhang thời gian hạ thiên phóng đột nhiên lấy tay vung lên ngừng lại thân hình thống xoái thế nào một người tướng lánh hỏi không thích hợp nơi này nhóm chúng ta vừa rồi tới qua hạ thiên phóng trầm giọng nói đám người nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tới qua bọn hắn cẩn thận quan sát đến chu vi quả nhiên như hạ thiên phóng lời nói vừa rồi bọn hắn lại là đi ngang qua nơi này nhưng tại sao lại chuyển trở về đâu trận pháp hạ thiên phóng sầm mặt lại không hổ là đại la thứ năm thông xoái nhanh như vậy liền có thể nhìn ra mánh khỏe đột nhiên một đạo hí ngược thanh em vang lên phía trước tám đạo thân ảnh trống rông xuất hiện mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem đám người hạ thiên phóng quét c h u vi một chút cuối cùng ánh mắt rơi vào tám người trên thân hạ thiên thánh địa liền đến tám người tám cái niết bàn cảnh còn chưa đủ hạ một người cầm đầu nam tử áo đen cười ngạo nghễ lời này vừa nói ra đại la mấy trăm tướng sĩ sắc mặt đại biến tám cái niết bàn cảnh còn chưa đủ hạ thiên phóng lắc đầu vẻ mặt thành thật nói ha ha tám cái n ế t bàn cảnh cười tỏ không thôi nam tử áo đen lại nói hạ thiên phóng n g ư ơ i bất quá là n g u y ệ i huyền cảnh tu vi mà thôi các người đ á m người này mạnh nhất cũng liền mấy cái n h ậ t huyền cảnh hạ thiên phóng cười nói n g ư ơ i hắn là biết rõ nhóm chúng ta có thể tùy thời ly khai ngươi cho rằng nhóm chúng ta không có cân nhắc đến sao nam tử áo đen coi nhẹ cười một tiếng nơi đây không gian đã bị nhóm chúng ta phong cấm thủ đoạn của các ngươi căn bản không dùng được ồ hạ thiên phóng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên ngược lại là cái khác đại la tướng sĩ lại là bối rối không thôi không gian phong cấm chẳng phải là bọn hắn khế ướt huyền thú không cách nào triệu hắn bọn hắn ly khai bọn hắn những người này tuyệt không có khả năng là tám cái nết bàn cảnh đối thủ người còn cười được nam tử áo đen mỹ mày ta vì sao cười không nổi hạ thiên phóng thẳng như nói sớm đã c h ờ các ngươi đã lâu vốn cho rằng các ngươi sẽ thêm đến mấy người không nghĩ tới chỉ tám cái còn chưa đủ nhét cái răng côn g vọng nam tử áo đen gầm thét giết hắn thoại âm rơi xuống tám người đồng thời xông ra thẳng hướng hạ thiên phóng nhưng bọn hắn vừa mới đậu thủ đột nhiên bỗng nhiên p h u n ra một ngụm tiên huyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh tám người một mặt mờ m ị một thời gian không có minh bạch chuyện gì xảy ra có độc nam tử áo đen sắc mặt đại biến lúc này hạ thiên phóng đột nhiên lấy tay một vòng lộ ra một t r ư ơ n g hơi có vẻ tà mị gương mặt người là ai nam tử á o đen lên tiếng k i n h hô lâm vô vân lâm vô vân thản nhiên nói nam tử á o đen c a o mày lâm vô vân hắn căn bản là không có nghe nói qua đại la cái gì thời điểm có như thế cường giả thế mà vô thanh vô tức hạ độc lâm vô vân rất ít hiển lộ trước người cho dù đại la đế quốc ngoại trừ tội huyết đ à o ra người biết rõ thân phận của hắn người cũng không nhiều người cái gì thời điểm hạ độc nam tử á o đen cực kỳ không cam lòng lâm vô vân cười mà không nói hạ độc chẳng lẽ còn muốn nói cho hắn biết sao đương nhiên là bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm lại bắt đầu dù sao mặc kệ có hữu dụng hay không trước độc lại nói có thể hạ độc giải quyết sự tình cần gì phải động thủ đâu người mới vừa nói nhiều như vậy chỉ là vì kéo dài thời gian nam tử áo đen hiểu được sắc mặt đã dần dần biến thành đen hắn nghĩ điều động thể nội tinh lực lại phát hiện căn bản làm không được bằng không đâu lâm vô vân lún núi v a i lần sau tất xác n g ư ờ i nam tử áo đen căm tức nhìn lâm vô vân lập tức nâng lên thủ trưởng hướng phía đỉnh đầu vô tới bảy ngươi khác cũng giống như thế cơ h ộ không có bất cứ chút do dự nào bọn hắn muốn tự sát phốc phốc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từng đạo lưu quang trống rông nở rộ đông nhiên chặt đứt tám người hai tay ngay sau đó mấy đạo bóng đen lấp lóe trực tiếp phế đi bọn hắn tu vi muốn tự sát hỏi qua ta không có lâm vô vân khẽ cười một tiếng nam tử áo đen tám người mặt mũi tràn đầy sợ hãi bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình bại triệt để như vậy thế mà liền tự sát đều làm không được đem bọn hắn mang đi tuyệt đối đừng để bọn hắn chết rồi lâm vô vân h í h í hai mắt vâng chúng tướng sĩ thật lâu mới hồi phục tình thần lại đây không phải thống xoáy đại nhân sao làm sao đột nhiên biến thành người khác bất quá bọn hắn không ít người là gặp qua lâm vô vân biết rõ cái này nam nhân kinh khủng chúng tướng sĩ mang theo tám cái n i ế t bàn cảnh lý khai lâm vô vân cái này mới nhìn hướng cầm đầu người áo đen minh đại ca mặt khác mấy chỗ chiến trường như thế nào đều đã giải quyết minh thản nhiên nói bọn hắn không có đi bạch ngọc kinh lâm vô vân có chút ngoài ý muốn minh cười lắc đầu đế tử kiếm đoán chừng coi là nhóm chúng ta đều tại bạch ngọc kinh nào dám đến đó quấy dối bất quá lần này thật đúng là đại thủ bút thế mà duy nhất một lần phái ra hơn sáu mươi cái nét bàn cảnh hạo thiên thánh địa có nhiều như vậy nét bàn cảnh lâm vô v â n khó được lộ ra vẻ kinh ngạc đ o á n chừng xa xa không chỉ nhiều như vậy minh thần sắc nghiêm một chút ngươi cũng biết rõ đế tử kiếm không biết rõ có được thủ đoạn gì có thể làm cho người chết phục sinh lâm vô vân gật gật đầu khó trách công tử để cho ta ra tay nhẹ một chút đừng đem bọn hắn giết chết minh mặt đen lại lo lắng hỏi ngươi độc này sẽ không đem bọn hắn giết chết ta không chết được lâm vô vân khoát tay á o nói tôi đã biến thành đồ đờ ờ ờ mà thôi nghe nói như thế minh sợ ngây người hắn há to miệng muốn nói cái gì cuối cùng một câu đều nói không nên lời cho dù là hắn bốn trăm ba mươi bốn toàn quân xuất kích tây cảnh một tòa trong sân đế tử kiếm sắc mặt âm trầm như nước phẫn nộ một bàn tay đập vào trước người trên bàn đá bàn đá phịch một tiếng hóa thành đầy trời bột mịn một đám phế vật hắn giận mắng một tiếng trong lòng lựa giận dâng trào hơn sáu mươi cái n g t bàn cảnh thế mà một địch nhân đều không có giết chết ngược lại tất cả mọi người bị bắt sống kết quả này để hắn như thế nào tiếp nhận đại viêm đế quốc hủy diệt đông thổ phía nam cương thổ coi như toàn bộ lạc tại đại la t r i thủ đại la so trong tưởng tượng mạnh hơn trong sân những người khác túi đầu không dám ngôn ngữ võ lăng thần triều cùng vạn sơ thánh địa chiến tranh như thế nào đế tử kiểm trầm giọng hỏi hồi bẩm thánh chủ vạn sơ thánh địa đã cầm x u ố n g võ lăng thần triều trên trăm tòa thành trì một cái áo xám lao giả t h ở sâu nói vạn sơ thánh địa thống xoáy lanh binh chỉ lực cực kỳ cường đại võ lăng thần triều căn bản không người nào có thể chống lại đế tử kiểm lông mày nhữ lại hắn còn chưa từng nghe nói qua vạn sơ thánh địa có ai dụng binh như thần người nào hắn hiếu kỳ nói người này tên là cô tô văn áo xám lao giả ngưng tiếng nói đã từng là đại h u hoàng t r i ề u đại đô đốc đại h u hoàng t r i ề u bị lâm thất giả hủy diệt về sau trốn vào vạn sơ thánh địa bởi vì l ã n h binh năng lực cực kỳ đột xuất ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm thời gian liền trở thành vạn sơ thánh địa một phương thông soái mấy năm qua này hắn thế như trẻ tre vạn sơ thánh địa cướp đoạt trên trăm tòa thành trì bên trong c h ỉ ít có một nửa là hắn cầm xuống cô tô văn đế tử kiếm nhẹ g ọ n lẩm bẩm cái tên này có chút lạ lẫm đột nhiên hắn hít mắt nói ý của ngươi là hắn cùng lâm thất giả là định nhân á đem cô tô văn sự tích đơn giản giảng thuật một lần chiếu ngươi nói như vậy vạn sơ thánh địa khả năng giết hắn t h ê tử hắn không nên quy thuận vạn sơ thánh địa mới đúng đế tử kiếm nhữ n g mày cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi thần vân ca đã chết là thật là giả sớm đã không thể nào biết được áo xám lao giả lắc đầu nghe đồn là lâm thất giả cố ý vu hoan tần vân ca sau đó hám hại cô tô văn về sau lâm thất giả diện đại h ữ hoàng triều vốn định đưa hắn vào c h ỗ chết lại là không nghĩ tới cô tô văn thành công nào thoát vạn sơ thánh địa đã tiếp nhận hắn khẳng định cũng là tin tưởng hắn đế tử kiếm cật gật đầu hắn không còn xoắn suýt việc này hắn muốn lợi dụng cô tô văn hiển nhiên là rất không có khả năng chỉ ít mặt ngoài vạn sơ thánh địa nhưng so sánh hạo thiên thánh địa phải mạnh hơn đúng rồi tiên dương đâu đế tử kiếm lại hỏi tiến dương xuất quân từ hạo nguyện thành đông tiến đã cướp đoạt đại la mười tòa thành trì áo xám lao giả hồi đáp đế tử kiếm rốt cục lộ ra v ẻ t ư ơ i cười ai nói ta hạo thiên thánh địa không n g ờ i có t i ể n dương đủ để ngăn chặn đại la đế quốc thánh chủ tiến dương mang binh đánh giặc năng lực phi phạm nhưng biết người đích nhãn quan lại không như thế nào áo xám lao giả do dự một cái vẫn là nói ngươi nói là cái kia chu bất nho đế tử kiếm nhũ mày đúng vậy áo xám lao giả gật gật đầu tiến dương để hắn xuất lĩnh hai trăm vạn tướng sĩ tiến đánh cố bắc thần cuối cùng bị cố bắc thần bảy trận tập sát dẫn đến hai trăm vạn tướng sĩ toàn quân bị d i ệ t sau đó tiến dương đem phương nam chiến trường giao cho hắn hắn lại tham công liều lĩnh lần nữa dẫn đến hai trăm vạn tướng sĩ vất lạc đế tử kiếm tao mày trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn để yến dương xử trí áo xám lao giả không dám phản bác nói tránh đi thánh chủ không bao lâu bạch ngọc kinh liền sẽ đến ta hạo thiên thánh địa bên giới chúng ta có phải hay không hắn là trở vế đế tử kiếm lắc đầu không cần hạo thiên thánh địa trường tồn như thế nào nho nhỏ đại la có thể diệt nói đến đây hắn trong mắt đều là vẻ khinh thường ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất dạ nghe đám người báo cáo trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt bốn phía chiến trường đại hoạch toàn thắng mặc dù không đủ để để hạo tiên h thánh địa nguyên khí đại thường nhưng tất nhiên tổn thất nặng nề hơn sáu mươi cái nết bàn cảnh bây giờ đều bị giam giữ tại đại la thiên lao a n ngon uống sướng hầu hạ không cho bọn hắn tự sát cơ hội thánh thượng là thời điểm giết vào hạo tiên thánh địa tân hủ hít sâu một cái nói những người khác nghe vậy mỗi người đều nhiệt huyết phú trương bảy đại đỉnh tiêm thế lực vạn năm qua cao cao tại thượng ép tới thế lực k h á c không t h ở nổi nếu là đại la có thể diệt đi hạo thiên thánh địa tuyệt đối có thể ghi vào cựu huyền đại lục sử sách lâm thất dạ ngón tay nhẹ nhàng đập lan can nửa ngày mới nói đế tử kiếm còn chưa trở về vâng đế tử kiếm tự mình c h ấ n thủ biên giới cổ chu thần t r i ề u tạm thời dừng bước không tiến lâm vô ảnh mở miệng nói lâm thất dạng như có điều suy nghĩ cái kia hẳn là không phải hắn b ả n tôn niết bàn pháp thân đám người kinh ngạc lâm thất dạng gật, gật đầu đế tử kiếm tu luyện một loại công pháp có thể có được vô số niết b ả n pháp thân mấy ngàn năm qua hắn bạn tôn chưa hề xuất hiện qua đ có có trong ư vòng hai năm cần phải chỉnh đốn đông thổ đại la cương thổ bạch hữu minh phụ trách bảo hộ mộ dung lạc trần an toàn lâm thất dạ trầm giọng nói rõ hai người gật gật đầu la thiên thành người dân theo binh phụ tá mộ dung lạc trần mặt khác phòng bị võ lăng thần triều xuôi nam vâng lăng thanh thu kiếm vong hai người các người dẫn binh tây tiến cùng giang thiên dưỡng liên thủ với cố bắc thần tiến đánh hạo thiên thánh địa vâng tân hủ người phụ trách c h ấ n an dân tâm sửa trị thành trì chấm muốn mỗi một tòa cầm xuống thành trì dân tâm tận hướng đại la rõ lâm thất giả từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đám người huyết dịch phú trương rốt cục muốn toàn lực tiên đánh hạo thiên thánh địa sau một lát đám người tán đi lâm thất giả chậm rãi đứng dậy đợi sát đạo phân thân công pháp đại thành hạo thiên thánh địa cũng nên hủy diệt nghĩ đến cái này hắn tiến về thần võ điện mà đi hắn dừng lại tại niết bàn cảnh giai đoạn trước cũng có rất thời gian dài là thời điểm đột phá niết bàn cảnh trung kỳ hắn vừa đi ra n ở gự thư phòng một thân ảnh đối diện đi tới diệp k i n h vũ sao ngươi lại tới đây lâm thất d i có chút ngoài ý muốn bất chi bất giác đã rất thời gian dài không có gặp nàng diệp k i n h vũ mỉm cười há to miệng lại không biết rõ nói cái gì có chuyện gì sao lâm thất d i hỏi diệp k i n h vũ không nói t h ầ n s ắ c mười phần xoắn suýt lâm thất d i cũng không nóng nảy cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem nàng nửa ngày diệp k i n h vũ thợ sâu nói ta biết rõ nơi nào có tấn cấp thần triều chi vật ồ lâm thất g i ánh mắt chớt lên hắn mặc dù sớm có phỏng đoán nhưng nghe diệp k i n h vũ chính miệng nói cho hắn biết vẫn còn có chút ngoại ý lớn lúc này diệp k i n h vũ lấy ra một cái h ộ ngọc đưa cho lâm thất dạ nói diệp vô trần để cho ta tiến về võ lăng đế quốc sở h u vương đánh lại ta cũng là vì vật này là diệp lâm t i ê n đưa cho ngươi lâm thất dạ cũng không có tiếp nhận h ộ ngọc diệp k i n h vũ nhẹ gật đầu võ lăng thần triều đã tấn cấp thần triều vật này đối bọn hắn tới nói cũng không có quá nhiều tác dụng đi lâm thất dạ khẽ nhũ mày diệp k i n h vũ lắc đầu Vật này không chỉ có thể tân cấp thần triều, thể này không mà chỉ che có cấp có lại đ ậ y thiên c ơ n g ă n cản chỉ thế giới là c chế, áp h trở t n thần h、si、lâm i Lời nói n này h l vừa ra, thất giả cũng n hết sức kinh ngạc nguyên nhân cựu huyền đại lục làm sao có thể có được dạng này đồ vật hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm diệp khinh vũ hộp ngọc trong tay tấn cấp thần triều hắn không lo lắng hắn lo lắng chính là ly khai cái này tiểu thế giới phải đối mặt đ ị n nhân bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh diệp lâm tiên đã có được vật này vì sao chính hắn không cần ta cũng không biết rõ diệp khinh vũ cũng lộ ra vẻ ngờ vực trước đây hắn để từ vô cực đem vật này cho ta ta cũng có chút không hiểu lâm thất dạ trầm mặc đường này mới nói vậy ngươi tin tưởng hắn sao diệp k i n h vũ do dự ngươi nói vật này là từ vô cực chuyển giao đưa cho ngươi lâm thất dạ đột nhiên lại nghĩ tới điều gì từ vô cực hắn chỉ có qua gặp mặt một lần nghe đồn hắn theo diệp lâm tiên vô tận v ớ ế nguyện bình thường mà nói hẳn là một cái đáng giá tín nhiệm người nhưng từ khi diệp lâm tiên sau khi chết từ vô cực lại đột nhiên biến mất lâm thất giả đương nhiên sẽ không tin tưởng một người xa lạ l ô i thiên hồng kết cục hắn thế nhưng là rõ mồn một chất mắt vâng diệp khinh vũ gật gật đầu nói ta không tin từ vô cực nhưng ta tin tưởng diệp lâm tiên phụ thân trước khi đi đem ta giao phó cho hắn ta tin tưởng phụ thân sẽ không hại ta nói đến đây nàng ánh mắt vô cùng kiên định người biết rõ từ vô cực đi đâu không lâm thất giả hỏi, điểm này hắn cũng thừa nhận long vân vương hẳn là sẽ không hại diệp k i n h vũ diệp k i n h vũ m ở mịt lắc đầu từ khi diệp lâm tiên vẫn lạc về sau tinh nguyện thần triều không ít người đều biến mất không chỉ tình nguyện thần triều đại thương thần triều cũng là như thế lâm thất dạ bổ sung một câu diệp k i n h vũ hơi kinh ngạc lâm thất dạ lại nói vì sao diệp lâm tiên sẽ đem vật này giao cho ngươi mà không phải cho sở ưu vương bọn hắn đâu diệp k i n h vũ nói từ vô cực trước đây nói với ta muốn ta đem vật này chuyển giao cho phụ thân ta cho long vân vương lâm thật dạ mười phần ngoài ý muốn ta tra xét một cái phía trên có không ít cơm chế hiện tại ta miễn cưỡng có thể phá vỡ diệp k i n h vũ lại nói nói như vậy ngươi cũng không biết rõ bên trong cụ thể là cái gì lâm thất giả nhữ mày trong đầu hắn không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên lôi thiên hồng đạt được cái kia chiếc hộp màu đen vạn nhất bên trong cũng là phong ấn một đạo tàn hồn đâu diệp k i n h vũ lắc đầu người đi theo ta lâm thất giả thở sâu vẫn là nhận lấy hộp ngọc càng nghĩ coi như trong hộp ngọc là một đạo tàn hồn lấy thực lực của hắn bây giờ tàn hồn cũng không có khả năng làm gì được hắn bất diệt kiếm linh chính là tàn hồn khắc tinh lập tức lâm thất g i mang theo diệp k i n h vũ đi vào thần võ điện hắn trước tiên mỏ ra cơm chế diệp k i n h vũ hiếu kỳ đánh giá chu vi cuối cùng ánh mắt rơi vào trong đại điện một đạo áo đen thân ảnh bên trên áo đen trên thân tán phát khí tức kinh khủng đến cực điểm nàng cảm giác hô hấp đều nhanh muốn nạt g thở lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút áo đen thân ảnh bỗng hư không tiêu thất diệp k i n h vũ chừng lớn lấy hai mắt mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc ngươi đến phá võ phong ấn lâm thất dạ nhìn về phía diệp k i n h vũ nói diệp k i n h vũ từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần có chút gật gật đầu lâm thất dạ lui ra phía sau mấy bước lắng lặng nhìn x một đạo lưu quang không có vào hộp ngọc phía trên một tháng o thời gian hộp ngọc đột nhiên chán phóng sáng chói thất thải hào quang phía trên hiện lên vô số g ư ờ n g g i ả đường vân lâm thất dạ có chút kinh dị hắn mặc dù đối phong ấn thuật giải không nhiều nhưng cũng biết rõ phong ấn này cực kỳ huyền diệu tuyệt không phải phạm nhân có thể phá giải thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua d i ệ p k i n h vũ nội tâm càng phát ra vững tin d i ệ p k i n h vũ tuyệt đối cùng thần giới diệm ra có quan hệ nửa ngày sau diệm k i n h vũ sắc mặt hơi trắng bệnh cái chán chảy ra mồ hôi mịt nàng hai tay k í tấn một cái màu vàng kim phù văn không có vào trong hộp ngọc một tháng một đạo màu vàng kim thần liên hiện lên ở hộp ngọc phía trên nàng nhẹ nhàng điểm một cái màu vàng kim thần liên đ ố n g nhiên v ỡ vụn mà tới hội diệp k i n h vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí như chút được gánh nặng hiển nhiên nàng thành công mở ra phong ấn lập tức không có bất cứ chút do dự nào dội ra ngọc thủ chuẩn bị mở hộp ngọc ra vân vân lâm thất dạ vội vàng ngăn lại nàng ta tới vì để phong vẫn nhất hắn vẫn là quyết định không cho diệp k i n h vũ đặt mình vào nguy hiểm diệp k i n h vũ lui ra phía sau một bước lâm thất dạ tiến lên tay phải rơi vào hộp ngọc bên trên hắn nhẹ nhàng mở hộp ra đấu dưng một đạo bạch quang từ khe hở bên trong bắn ra mà ra cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chùm sáng màu trắng bên trong lại là từ vô số huyền diệu phù văn tạo thành lâm thất dạ hai mắt nhắm lại nội tâm cũng đã có chút không bình tĩnh hắn đã ẩn ẩn đoán được là cái gì đồ vật hắn không chần chờ trực tiếp mở hộp ngọc ra một thoáng thời gian cả tòa đại điện bị chiếu tươi sáng như ban ngày vô tận phù văn răng đầy đại điện mỗi một nơi hẻo lánh đây là cái gì đồ vật diệm k i n h vũ kinh ngạt nói trong hộp ngọc lắng lặng nằm một viên trắng mướt ngọc bội như là con cá toàn thân m ư t mà trong suốt lâm thất dạ ý vị thâm trường nhìn diệp k i n h vũ một chút ngươi thật không biết rõ đây là cái gì diệp k i n h vũ mờ mịt lắc đầu không biết rõ nhưng là ta cảm giác nó cùng ta mười phần thân thiết lâm thất dạ không phản bác được thầm cơi khổ đâu chỉ mười phần thân thiết đây vốn chính là ngươi đồ vật ta khó trách diệp lâm tiên sẽ đem vật này cho ngươi nói chuyển giao cho long vân vương đoán chừng chỉ là một cái ngụy trang vật này vốn là diệp gia đồ vật hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên diệp lâm tiên trước khi chết ý vị thâm trường nhìn hắn cái nhìn kia có lẽ hắn đã sớm biết rõ diệp k i n h vũ sẽ đem vật này cho mình nghĩ đến cái này suy nghĩ của hắn nổi lên cực lớn g ậ n sóng là đế tử ân hiển nhiên là thần giới đế ra người diệp lâm tiên lại thế nào khả năng đơn giản đâu không chỉ có diệp khinh vũ diệp lâm tiên cũng hẳn là là thần giới diệp ra người h ắ n tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ mới có thể đem vật này giao cho diệp khinh vũ lâm thất dạng nghĩ đến càng nhiều đế ra diệp ra người đều xuất hiện tại cựu huyền đại lục kia cổ chu thần triều vạn sơ thánh địa cựu lê đệ quốc phải chăng cũng cùng thần giới có liên hệ lớn lao tỉ mi nghĩ lại thần giới tựa như cũng có một cái cơ gia cũng có một cái cựu lê tộc nghĩ đến cái này trong lòng của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh thần giới đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao những n à y cường đại gia tộc toàn bộ lưu lạc đến một cái tiểu thế giới hắn tuyệt không tin tưởng những n à y chỉ là một cái t r ù n g hợp lâm thất dạ n g ư ơ i biết rõ đây là cái gì đồ vật diệp khinh vũ nhìn thấy thần sắc không ngừng biên hóa lâm thất dạ nhịn không được hỏi nàng rất ít gặp đến lâm thất dạ như thế không bình tĩnh lâm thất dạ hít một hơi dài gật đầu nói vật này tên là âm dương t ỏ a thiên ngọc chính là thiên địa dựng dục trí bảo chia làm âm dương hai ngọc dương là trắng âm là đen như ngơi lời nói hắn nhưng che lấp thiên cơ ngăn cản thế giới chi lực áp chế nói như vậy nó đối ngươi hữu dụng d i ệ p k i n h vũ nghiễm nhiên cười một tiếng lâm thất giãn nghe vậy ánh mắt phức tạp hắn nhẹ gật đầu hữu dụng bất quá đây cũng là ngươi đổ vỡ nói đến đây hắn chậm rãi đắp lên hộp cẩn thận nghiêm túc đem hộp ngọc đưa cho diệp khinh i n Vũ. Trước dương âm tỏa h ngọc, ạ tại Một ám Một máu màu máu Đột trong. chỗ không quanh hư không.、Đột、nhiên ưu gian bên đoàn ngọn đen lửa xoay vũ Thanh âm khàn khàn vang âm lúc ê thiên nhiên n lần nữa, bản thân nếu hiền thân, thiên cơ lâu đám người bản thân. là lâu l kia tất nhiên có thể tìm tới cơ có đám này máu ngọn lửa màu đen bên trong toát ra một đôi màu máu con n g ư ơ i màu máu con n g ư ơ i giống như không nhìn không gian ngăn cản nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó cái kia phương hướng hẳn là đại la đế quốc chỗ chẳng lẽ âm dương tỏa thiên ngọc trên người lâm thất dạ nói đến đây trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ cho đến bây giờ hắn đều không có làm rõ ràng lâm thất dạ đến cùng là lai lịch gì ngắn ngủi mấy chục năm lại có thể thành lập đế quốc mà lại liếc mắt liền nhìn ra hắn lai lịch vô luận như thế nào lâm thất dạ phải chết lạnh leo thanh âm truyền ra hắn nghĩ hủy diệt hạo thiên thánh địa có lẽ căn bản không cần bản thần xuất thủ đế tử kiếm liền có thể tùy tiện giết hắn ngọc kinh thần võ điện ngươi không muốn diệp khinh vũ nhìn xem hộp ngọc trong tay có chút thất lạc quá quý giá không thể nhận lâm thất dạ cười lắc đầu hắn ngược lại là rất muốn nhưng như hắn lời nói vật này cho dù tại thần giới cũng là số một số hai pháp bảo dù sao cái này thế nhưng là diệp ra chấn tộc chi bảo a hắn nhưng xa xa không chỉ che lấp thiên cơ ngăn cản thế giới chi lực á p chế đơn giản như vậy còn có thể chấn áp khí vật tăng tốc tu luyện thậm chí cầu thông đau dương mà lại cái này chỉ là hắn hiểu biết năng lực nếu là đ ị c h nhân hắn đều có thể cướp đoạt tới nhưng diệp k i n h vũ hắn không hạ thủ được thật muốn tiếp nhận nhân tình này coi như thiếu lớn nói câu không dễ nghe chính là toàn bộ đại la đều xa xa so không lên cái này nửa khối âm dương tọa thiên ngọc nếu không ngươi lại thiếu ta ba điều kiện diệp k i n h vũ vội vàng nói lâm thất dạ lắc đầu hai cái lâm thất dạ không nói một cái ngươi không thể được một tấc lại muốn tiến một thước diệp k i n h vũ cắn răng nói lâm thất dạ cười khổ nói ta nguyện ý dùng mười cái thậm chí một trăm điều kiện đến đổi vật này nhưng coi như đem toàn bộ đại la bán đều so không lên vật này vậy liền một trăm cái diệp k i n h vũ nội tâm của nàng cũng rất kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới ngọc đội kia thế mà quý giá như vậy bất quá nàng vẫn như c ũ không thèm để ý chút nào người đ ừ n g đội lâm thất giả cười nói mặc dù ta rất muốn dùng một trăm điều kiện đến cùng người trao đổi nhưng ngươi còn chưa ý thức được vật này quý giá nói đến đây lâm thất giả đem cái này âm dương tỏa thiên ngọc tác dụng cùng lai lịch đại khái giảng thuật một lần diệp k i n h vũ há to miệng kinh ngạc nói vật này như thế bất phàm người cho rằng đâu lâm thất lập tức một mặt trình trọng nói ngươi mau chóng đem nó phong ấn tuyệt đối không nên hiển lộ trước người vạn nhất có người nhận ra vật này đối ngươi trăm hại không lợi một trăm điều kiện thành g i a o d i ệ p k i n h vũ trực tiếp đem hộp ngọc nhét vào lâm thất dạ trong ngực lâm thất dạ xứng sở ngươi cũng đã nói mang ngọc có tội ta chưa hẳn giữ được nó ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta chết đi d i ệ p k i n h vũ cười tưởng tìm nói lâm thất dạ có chút im lặng tâm tình phức tạp đại la thành lập thần quốc chỉ vận vạn long thiên tâm ngọc cùng diệm k i n h vũ có quan hệ đại la tấn cấp vương triều chỉ vật mặc long tàm cũng là được sự giút đỡ của diệm k i n h vũ đạt được bây giờ đại la muốn tân cấp thần triều chẳng lẽ cũng muốn dùng vật này h ắ n tự nhiên minh bạch d i ệ p k i n h vũ tâm ý không thể không nói d i ệ p k i n h vũ thật sự là hắn phúc tinh nhưng càng là như thế trong lòng của hắn càng là không dám nhận thụ d i ệ p k i n h vũ nỗ lực đại la bây giờ nhìn như c ư ờ n g đại nhưng hắn rất rõ ràng tương lai địch nhân là cái gì tốt sự tình quyết định như vậy đi ngươi thiếu ta một trăm điều kiện d i ệ p k i n h vũ để lại một câu nói quay người ly khai đ ạ i điện lâm thất giả một hồi lâu trầm ặ c thật lâu hai tay của hắn kết tấn tại hộp ngọc trên bảy gia trùng điệp phong ấn hắn không có chuẩy luyện hóa âm dương tỏa thiên ngọc sở h u vương từng nói không diệt thiên quật bên trong có tấn cấp thần triều chi vật đại la tạm thời còn chưa chuẩn bị tấn cấp thần triều hắn còn có không ít thời gian chuẩn bị lập tức hắn đem hộp ngọc ném vào không gian giới chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút s á t đạo phân thân lần nữa hiện hiện h ắ n cũng xếp bằng ở đại điện bên trong là thời điểm đột phá niết bàn cảnh trung kỳ thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đưa trước mắt đi qua hai năm thời gian đại la để q u ố c bốn vị thống xoái rết vào hậu thiên thánh địa một đường hát vang tiến mạnh ngắn ngủi hai năm cướp đoạn hạo thiên thánh địa gần một phánh nhưng mà ý gì anh nguyên không cách nào ngăn cản đại la bộ pháp tương phản lại có không ít niết bàn cảnh bị đại la bắt sống đại la cao tầng cũng là kinh ngạc không thôi hạo thiên thánh địa niết bàn cảnh giống như vô cùng vô tận duy nhất may mắn chính là phàm là những cái kia bị bắt sống niết bàn cảnh không còn có trên chiến trường xuất hiện qua mà lại cũng chỉ có niết bàn cảnh mới có thể bị đế tử kiếm phục sinh nhóm chúng ta căn bản quản lý không đến hai năm này thời gian tần hủ cơ hồ không có nghỉ ngơi qua một ngày bốn vị thống xoáy đồng thời tiến đánh hạo thiên thánh địa mỗi cấp đoạt một tòa thành trì đều muốn hắn phái người quản lý mặc dù đại la nhân tài đông đúc nhưng bốn người công thành tốc độ quá nhanh nhanh đến tần hủ người phía dưới đều tiếng oán than dậy đất nhất là lăng thanh thu đánh xuống một tòa thành trì trực tiếp không quan tâm tương đương với đem một cái cục diện rối dám giao cho bọn hắn ngược lại là cố bất thần kiếm vong giang thiên dưỡng ba người đều trí dũng song toàn để hắn bót lo nhiều đánh xuống thành trì căn bản không cần bọn hắn phế bao lớn công phu đi quản lý tân h u n h ngươi cũng biết rõ ta cùng thuộc hạ người đều là một đám mã phu không quen quản lý lăng thanh thu xấu hổ cười một tiếng tân hủ không phản b ắ t được ngươi cũng nói như vậy ta còn có thể nói cái gì nếu không ta hơi chậm một chút lăng thanh thu cười cười nói tân hủ vừa chuẩn bị mở miệng lăng thanh thu lại nói tân h u n h ngươi cũng muốn lý giải ta hả ta thuộc hạ đám người này đều cùng đánh gà hết u y nhất ta kéo đều kéo không ở a vài ngày trước ta để bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày nhưng ngày thứ hai bọn hắn liền đặt xuống ba tòa thành trì ta cũng không thể trừng phạt bọn hắn a tân hủ sắc mặt biến thành màu đen ngươi còn cùng ta ngược lại lên nước đắng ngươi nói như vậy làm nhóm chúng ta những văn thần này giống như rất vô năng a đúng rồi mộ dung huynh cũng nhanh xong việc a lăng thanh thu cười t u ầ n tìm nói đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi chẳng phải dễ dàng bên tiêu ít nhất còn muốn ba tháng thời gian tân h ủ thở dài cái này chẳng phải đúng nha lăng thanh thu vô vô tần h ủ bà vai ba tháng thời gian nhóm chúng ta tận lực thả c h ậ m tốc độ chỉ công hạ ba mươi tòa thành trì tân h ủ kém chút thổ huyết ba mươi tòa thành trì hắn lại phải điều động bao nhiêu văn thần quản lý chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất phiền não thống xoái đại nhân đúng lúc này mấy thân ảnh vội vã chạy vào đại sảnh gặp qua tần thừa tướng đám người nhìn thấy t ầ n hủ liền vội vàng hành lễ một người tướng lánh lại nói thống xoáy đại nhân tiến dương xuất hiện ồ lăng thanh thu ánh mắt sáng lên cười cười nói đến hay lắm rốt cục có thể thở phào t ầ n hủ nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra tiến dương xuất hiện lăng thanh thu công thành tốc độ tổng hẳn là chậm lại đi chương 437, đế tử kiếm kế hoạch tây cảnh đế tử kiếm tao mày trong đại sảnh hạo thiên thánh địa đám người nín thở ngưng thần túi đầu không dám nhìn thẳng Ta đ hạng thương i n Thánh Yến Địa, chỉ thánh đ cầm sao. Không nói. Hạo Thiên thánh địa cùng thần quốc khác biệt rất ít tiến hành đại quy mô chiến tranh mặc dù có chiến đấu cũng là phái ra một đám cường giả nghiền ép thức xuất khích nếu là gặp gỡ ngang nhau cấp độ tu sĩ sẽ không bài binh bố trận tự nhiên chiến lược đánh lớn chiết khấu y ế n dương đâu đế tử kiếm lại hỏi cuối phía trước một cái áo xám lão giả hít sâu một cái nói thánh chủ y ế n dương tiến về ngăn cản đại la thứ tam chiến đoàn ba tháng thời gian đã đoạt lại chín tòa thành trì nói đến đây đám người cũng không khỏi đến đ ộ i phục y ế n dương hắn một mình một người luân chuyển bốn cái chiến trường là hạo thiên thánh địa thắng trở về một điểm mặt m ũ i nếu không phải yến dương hạo thiên thánh địa đón chừng đã sớm sụp đổ đế tử kiếm sắc mặt tâm trầm vất vả hắn truyền bản thánh chủ chi lệnh phong yến dương là đại trưởng lão vô luận như thế nào? không thể để cho hiến dương ngoại ý muốn nổi lên vâng áo xám lao giả cung k i n h đáp đế tử kiếm trầm ngâm nửa n g à y lại nói mặt khác truyền lệnh tứ đại đế quốc c h i chủ cùng đế vân sinh chuẩn bị bắt đầu kế hoạch áo xám lao giả bọn người giật mình kế hoạch muốn bắt đầu chẳng lẽ chuẩn bị từ bỏ hạo thiên thánh địa hiện tại hạo thiên thánh địa còn chưa tới tuyệt cảnh a bọn hắn mặc kệ phản bác đế tử kiếm mệnh lệnh liền vội vàng xoay người rời đi đại la thư tam chiến bọn chỗ một tòa trên cổng thành lăng thanh thu ngắm nhìn nơi xa đen nghị h ạ o thiên thánh địa tu sĩ trên mặt lộ da nụ cười ý vị Tân nhất hứng không nổi. Hán vốn rằng Yến Dương đến, nhiều Hủ cho chỉ lại là giảm cao ba Lăng t n tháng u tuyệt thứ 3 chiến đoàn công thành tốc độ. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Thế mà ngược lại bị Yến dương đoạt lại 9 tòa thành trì. t chiến không nghĩ h công ngược Lại đối lại lại Yến đoàn Dương độ. mà bị này hắn một mực đi theo lăng thanh thu chính mắt thấy y ế n dương hành binh đánh trận năng lực không thể không nói y ế n dương l ã n h binh năng lực không là bình thường c ư ờ n g đại liền lăng thanh trì không không này thủ không được lăng thanh thu nhìn thấy xa xa tu sĩ càng ngày càng gần nhẹ nhàng cơ cơ thủ trưởng lại muốn rút lui tân hủ nhữ mày nhóm chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận a tiến dương quân đội khí thế hung hung cho dù ngăn lại bọn hắn nhóm chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề lăng thanh thu lắc đầu không đợi tần hủ mở miệng hắn liền bắt đầu hạ đ ạ t từng đầu rút lui mệnh lệnh vẹn vẹn n ử a nén hương thời gian tất cả mọi người rút lui thành trì trên đường tần hủ vẫn như cũ cực kỳ không hiểu tân h i n h nhóm chúng ta mặc dù bị mất chín tòa thành trì nhưng mặt khác ba đường đại quân lại đoạt lấy hơn năm mươi tòa thành trì lăng thanh thư đột nhiên mở miệng nói ngươi biết rõ đây là tại sao không tần hủ suy nghĩ một chút nói hạo thiên thánh địa chủ lực đều bị nhóm chúng ta hấp dẫn đến đây lăng thanh thư gật, gật đầu tân hủ ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn xem lăng thanh thu nói như vậy ngươi là cố ý bạo ý ưu ý hắn lúc này mới minh bạch là hà lăng thanh thu biết được yên dương tới đây rốt cục có thể t h ở phảo thì ra đây là giả không chỉ là ta lao cố giang minh bọn hắn cũng là như thế lăng thanh thu cười cười yến dương xuất lĩnh là hạo thiên thánh địa chủ lực yếu nhất đều là để huyền cảnh trở lên tu vi nhóm chúng ta rất khó hao tồn qua được bọn hắn nhưng là bọn hắn lâu dài bốn phía chiến trường b ố n ba luôn có mệt nhọc thời điểm hai năm này thời gian nhóm chúng ta giết bọn hắn chí ít trăm vạn tinh n u y ệ n yến dương hẳn là biết rõ điểm này a t ầ n hủ khe n h ữ n g mày yến dương lăng thanh thu cười ha ha một tiếng lập tức truyền âm tần hủ nói nếu như ta nói yến dương là chúng ta người ngươi tin không lời này vừa nói ra t ầ n hủ con ngươi kịch liệt cò r ụ t lại yến dương là đại la đế quốc người làm sao có thể khi hắn nghĩ tới những thứ này nam đại la cùng y ế n dương giao thủ tình hình chiến đấu chấn động trong lòng đúng vậy a nếu như yến dương không phải đại la người hai năm trước lại thế nào khả năng tùy tiện lừa giết hạo thiên thánh địa bốn trăm vạn cường g i ả đâu nếu như yến dương không phải đại la người hắn lại thế nào khả năng cố ý mang theo hạo thiên thánh địa tinh nhuệ vừa đi vừa về chạy đâu mặt ngoài t i ê n dương giết đại la mây vị thống xoáy liên tục bại lui nhưng trên thực tế đại la vẫn là dẹp song hạo thiên thánh địa một phần năm cương thổ không chỉ có đột xuất t i ê n dương năng lực mà lại mượn cơ hội không ngừng ma diệt hạo thiên thánh địa lực lượng nghĩ đến cái này hắn không khỏi hút miệng hơi lạnh đây cũng là cơ mật ngươi không nên nói cho ta biết tần hủ truyền â m nói nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh hận không thể lập tức đem cái này tin tức vung ra náo hải đối với ngươi mà nói cũng không tính cái gì cơ mật chỉ là một mực không có cơ hội nói với ngươi mà thôi lăng thanh thu cười, cười. chuyến âm nói ta kỳ thật cũng là một năm trước mới biết rõ tin tức này ngay lúc đó tâm tình không thể so với n g ư ơ i tốt đi nơi nào ngươi là đại la thừa tướng biết rõ việc này cũng không sao bất quá đ ừ n g lại nói cho những người khác t ầ n hủ trịnh trọng gật gật đầu hắn tự nhiên không dám nói lung tung việc này nếu để cho hạo thiên thánh địa biết được tiến dương tất nhiên chắc chắn phải chết đi thôi không bao lâu tiến dương hẳn là liền sẽ ly khai đến lúc đó chính là ta thứ tam chiến đoàn thi thố tài năng chuẩn bị lăng thanh thu vô vô tần hủ bả vai lần nữa tăng nhanh tốc độ tân hủ thở sâu hắn lúc này mới ý thức được chính mình một mực khinh thường thánh thượng đại la xa so với hắn tưởng tượng muốn cường đại ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất giả khe nhữ mày rơi vào trong trầm tư tin tức có thể tin được không thật lâu lâm thất giả trầm giọng nói là minh đại ca tin tức chuyển đến lâm vô ảnh hít sâu một cái nói lâm thất giả gật gật đầu minh tin tức chuyển đến tự nhiên không cần hoài nghi lâm vô ảnh lại nói công tử đế tử kiếm để hạo thiên thánh địa cường giả lạng yên rút lui đây là chuẩn bị từ bỏ hạo thiên thánh địa sao không chỉ có như thế lâm thất g i hai mắt nhắm lại không chỉ có như thế lâm vô ảnh hơi xứng sở trong đầu nhanh chóng suy tư mấy tức về sau hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đế tử kiếm là chuẩn bị lập thần quốc lâm thất giả khẽ vứt cảm muốn tranh bá thiên hạ thần quốc là con đường duy nhất tông môn vì sao không được lâm vô ảnh không hiểu tông môn chỉ cần cường giả đầy đủ cường đại số lượng đủ nhiều bình thường mà nói không kém gì thần quốc mới đúng nếu không hạo thiên thánh địa cũng sẽ không xưng bá nam c ư ờ n g vào năm lâm thất giả lắc đầu cười một tiếng hạo thiên thánh địa đối thủ là ai không đợi lâm vô ảnh mở miệng hắn lại nói chẳng qua là xích dương đế quốc cùng đông lăng đế quốc mà thôi nhưng dù cho như thế hắn một mực không cách nào nhất thống nam cương chẳng lẽ là hạo thiên thá không mạnh sao lâm vô ảnh lắc đầu hạo thiên thánh địa xưng bá nam c ư ờ n g và n ă m tự nhiên là cường giả đủ mạnh số lượng đủ nhiều lâm thất giả cười cười tông môn cường giả nhiều nhưng không cách nào một lòng đoàn kết những người khác có chết hay không cùng cái khác cá thể không quan hệ cái khác cá thể công đức khí vận sẽ không giảm bót liên liền tông môn chỉ chủ cũng không cách nào chúa tể tất cả khí vận nhưng thần quốc khác biệt thần quốc khí vận quy nhất người tất cả lâm vô ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói như vậy cho dù nhóm chúng ta giết tới hạo thiên thánh son cũng không cách nào suy yếu để tử kiếm thực lực chương bốn trăm ba mươi tám cái này nồi để sát k i m định không tệ lâm thất giả khẽ vất cảm như thế nói với người đi tông môn khí v ậ n cùng thiện ác có quan hệ mà thần quốc khí v ậ n cùng bách tính tán đồng có quan hệ lâm vô ảnh như có điều suy nghĩ tông môn người chỉ cần làm việc thiện tích đức liền có thể thu hoạch được đại lượng khí v ậ n mà thần quốc nhất định phải thu hoạch được bách tính tán thành mới có thể có đến khí v ậ n đồng dạng muốn hủy diệt tông môn cùng thần quốc lại không tương đồng hủy diệt tông môn chỉ cần giết chết cường giả liền có thể khí v ậ n liền sẽ chậm rãi tiêu tán nhưng hủy diệt thần quốc nhất định phải cướp đoạt cương thổ Cương căng bách căng cho cái quốc, cũng có một cái cực Công có phục chết người? tính toàn tán thành này thần vận sinh thổ ít, ít, một tử, tử thể khí hạ. bộ sao dù kiếm đi vì đế lâm vô ảnh đột nhiên lại nghĩ tới điều gì lâm thất giả suy nghĩ một chút nói hắn là cùng khí vận có quan hệ mà lại đế tử kiếm trên thân hẳn là có một vận có thể bằng vào khí vận phục sinh người chế loại thủ đoạn này hẳn không phải là không có hạn chế làm một người khí vận tiêu hao hầu như không còn liền rốt cuộc không cách nào phục sinh đối với đế tử kiếm loại thủ đoạn này lâm thất g i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thân giới chỉ cần không phải thần hồn câu diện có rất bởi vì bách tính sẽ cho rằng thần quốc tri chủ cũng không đủ thực lực bảo hộ bọn hắn thậm chí rất nhiều người sẽ ly khai cái này quốc gia lâm vô ảnh ánh mắt lấp lóe một cái công tử ta có nhất pháp có lẽ có thể đoạn mất đế tử kiếm đường lui dầu gì cũng có thể buồn nôn một c á i h ắ n nói một chút lâm thất giả cười cười lâm vô ảnh thần sắc nghiêm lại nói đế tử kiếm bây giờ không phải thần quốc c h i chủ tự nhiên không kiêng nể gì cả không quan tâm thắng thua nhưng hắn như trở thành thần quốc c h i chủ đây hắn hiện tại chuẩn bị từ bỏ hạo tiên thánh địa khẳng định là nghĩ tại tây cảnh lập thần quốc đã thần quốc khí vận nhất định phải đạt được bách tính tán thành nếu là tây cảnh tứ đại đế quốc bách tính không đồng ý hắn thậm chí chán ghét hắn đâu lâm thất g i khẽ cười nói đế ra tại tây cảnh thâm căn cố đế lúc đầu đại thương thần triệu bách tính h ẳ n là tán thành hắn, mà lại, hắn đạt được thiên mệnh huyền điệu lâm vô ảnh khoe miệng khen nhết công tử tại đại thương thần triều trong mắt đế tử kiếm cùng đế tử ân huynh đệ quan hệ nhưng cũng không như thế nào người nghĩ trên người đế tử ân làm văn chương lâm thất dạ khe nhũ mày hắn cùng đế tử ân mặc dù chỉ có hai mặt d u y ê n phận nhưng trong lòng là m ư ờ i phần thưởng thức người này cầm một người chết làm văn chương hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này nội tâm cũng có chút tự thuyện thân là đế vương hắn cũng kính nghề đế tử ân công tử chúng ta bây giờ là nhằm vào đế tử kiếm nếu đế tử ân còn sống đại thương thần triều lúc đầu m á c tính sẽ còn tán thành đế tử kiếm sao lâm vô ảnh hít sâu một cái nói lâm thất dạ thở dài có hại đế tử ân hình tượng sự tình cũng không cần làm hắn là cựu huyền đại lục công thần hắn biết rõ lâm vô ảnh biện pháp có thể thực hiện một khi đại thương thần triều lúc đầu bách tính biết rõ đế tử ân còn sống khẳng định sẽ nhau nhau tìm tới đế tử kiếm kế hoạch cũng liền triệt để thất bại đừng nói thành lập thần quốc đoán chừng tứ đại đế quốc đều phải n g h ĩ trăm phương ngàn kế chấn áp phản loạn lâm vô ảnh há to miệng d ừ n g một chút hắn lại nói công tử nếu như tại không tổn hại đế tử ân thanh danh điều kiện tiên quyết đâu có thể lâm thất dạ không có cự tuyệt lâm vô ảnh cười cười, nói, công tử yên tâm. ta nhất định tận khả năng tuyệt đế tử kiếm đường lui ngọc kinh vùng ngoại ô trong trang viên thính t u y ế t lâu đám người tề tụ một đoàn tất cả mọi người bị lâm vô ảnh gọi đến nơi đây lâm vô ảnh nhìn về phía đám người đem cùng lâm thất d ạ đối thoại cùng đám người giảng thuật một lần đám người nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tuyệt đế tử kiếm đường lui chỉ là ngấp lại đám người liền kích động không thôi biện pháp mọi người cùng nhau nghĩ nhưng điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại đế tử ân thanh danh lâm vô ảnh trịnh trọng nói đám người lập tức rơi vào trầm t ư nửa ngày lâm vô tâm trước tiên mở miệng nói nhóm chúng ta biên hóa thành đế tử ân bộ g á n g ngẫu nhiên để một chút đại thương bách tính biết rõ cũng không tính là tổn hại đế tử ân thanh danh a sau đó thì sao lâm vô p h n g hỏi lâm vô tâm xứng sở sau đó liền không có sau đó đúng vậy a vẹn vẹn chỉ là để bách tính biết rõ căn bản không có cái gì dùng trừ phi có thể hiệu triệu bách tính đám người có một trận t r ư ợ mặc ta cảm thấy mọi người đem sự tình nghĩ phức tạp lúc này lâm vô tuyết đột nhiên mở miệng các ngươi chỉ muốn dùng đế tử ân tới đối phó đế tử kiếm vì cái gì không cần đế tử kiếm tới đối phó đế tử kiếm đâu đám người kinh ngạc nhìn xem lâm vô tuyết dùng đế tử kiếm đối phó đế tử kiếm đây là cái gì thuyết pháp lâm vô tuyết lại nói hạo thiên thánh địa người không phải ngay tại lạng yên triệt hồi tây cảnh sao nhóm chúng ta nếu là h u y ệ n hóa thành hạo thiên thánh địa người đi tứ đại đế quốc làm phá hư tứ đại đế quốc sẽ còn tán thành đế tử kiếm sao lời này vừa nói ra đám người ánh mắt tỏa sáng đúng vậy a không thể bại hoại đế tử ân thanh danh hoàn toàn có thể bại hoại đế tử kiếm thanh danh a cái này biện pháp có thể thực hiện tứ đại đế quốc bách tính cũng không biết rõ tứ đại đế quốc chỉ chủ là đế tử kiếm người lâm vô phong mịt cười hạo thiên thánh địa không ít miết bàn cảnh còn giam giữ tại đại la thiên lao nhóm chúng ta ngụy trang thành bộ dáng của b ngoại trừ đế tử kiếm ai lại biết rõ lâm vô tâm nhẹ răng cười một tiếng dầu gì nhóm chúng ta cũng có thể đi tứ đại đế quốc thành chỉ vơ vét một phen thoại âm rơi xuống lâm vô tuyết lắc mình biến hóa trong nháy mắt biến thành đế sát bộ g á n g đám người thay thế cực kỳ im lặng đế sát thân là hạo thiên thánh địa đế tử kiếm phía dưới đệ nhất nhân tứ đ ạ i đế quốc người khẳng định có không ít người biết hắn căn bản không ai sẽ hoài nghi thân phận của hắn bọn hắn cũng nghĩ biến thành đế sát bộ g á n g không nghĩ tới lâm vô tuyết tiên hạ thủ vi cường lúc này lâm vô tâm tiện tay một vòng biến thành đế vân sinh bộ g á n g lâm vô phong không cam lòng lạc hậu sau một khắc hắn trực tiếp biến thành đế tử kiếm bộ dáng đám người thay thế toàn bộ sợ ngây người vô phong ngươi làm như vậy sẽ không đem sự tình làm lớn lâm vô ảnh khỏe miệng hơi rút ai không biết rõ đế tử kiếm tại tây cảnh vạn nhất đụng phải thật đế tử kiếm đâu giống như cũng thế lâm vô phong xấu hổ cười một tiếng lâm vô ảnh lại nhìn về phía lâm vô tâm còn có n g ư ờ i đế vân sinh bây giờ còn tại yến dương bên người rất dễ dàng bại lộ lâm vô tâm tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như đúng là đạo lý này mọi người không cần trách dành một mực trầm mặc lâm vô hối cười cười nói nhóm chúng ta chia ra hành động tiến tứ đại về đ sau một lát cũng hơn g ai hoài nghị. mười ộ t người toàn bộ ngụy trang thành đế sát bộ giáng lâm vô ảnh nhìn thấy một màn này cũng nhìn không được khỏe miệng hơi rút hắn thở sâu chính trọng nói mọi người nhiều nhất chỉ có thể ở tây cảnh đợi một năm thời gian một năm sau vô luận kết quả như thế nào nhất định phải trở về vâng đám người cùng kêu lên lên tiếng l ạ g yên l y khai chương bốn trăm ba mươi chín phẫn nộ đế tử kiếm tây cảnh một tòa thành trì bên trong tới mấy cái khách không m ờ i mà đến mấy cái người áo đen mười phần bá đạo xâm nhập phụ thành chủ trực tiếp khống chế tất cả mọi người các ngươi là ai dám can đảm cùng ta đại linh đế quốc là địch thành chủ căm tức nhìn mấy cái người áo đen lúc này người áo đen xốc lên trên đầu vành nón đế sát thành chủ thấy hình kinh hô không thôi thân là đứng đầu một thành hắn là nhận biết đế sát đế sát dù sao cũng là hạo tiên thánh địa thái thượng trưởng lão t h á n h chủ phía dưới đệ nhất nhân hạo thiên thánh địa muốn cùng đại linh đế quốc khai chiến sao t h á n h chủ nghiên răng nghiên lợi nội tâm âm thầm sợ hãi hắn chỉ là nguyện huyền cảnh đ ỉ n h phong m à thôi ở đâu là niết bàn cảnh đối thủ khai chiến đố sát cười lạnh một tiếng bằng đại linh đế quốc cũng xứng nơi đây vốn là thuộc về đế g i a ta chỉ bất quá đại biểu hạo thiên thánh địa tới tiếp thu đế g i a đồ vật t h á n h chủ nghe vậy sắc mặt đại biến thông cáo toàn thành thành này từ nay về sau q uy thuận ta hạo thiên thánh địa nếu không chết đế sát mặt không biểu lộ không có khả năng ngươi giết ta đi thành chủ cũng mười phần kiến tưởng vừa dứt lời đế sát lấy tay vung lên thành chủ đông nhiên nổ tung hóa thành minh mông hết u y vụ tràn ngập hư không những người khác thấy thế d o a đến sắc mặt tái nhợt chẳng ai ngờ rằng đế sát như thế quả quyết một lời không hợp liền giết người đế sát lạnh lùng quét mắt toàn trường ai nguyện ý làm cái này thành chủ trong lòng mọi người nhảy một cái một thời gian ai cũng không dám mở miệng ngươi có bằng lòng hay không đế sát chỉ vào một người nói được không bá đạo ta người kia ha to miệng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống、Phúc. đế sát l ờ i nhác tốn nhiều miệng lưỡi lấy tay vung lên người kia trực tiếp biến thành cho b ụ i đã cũng không nguyện ý cái kia giữ lại các ngươi cũng vô dụng đế sát n g ư khi càng phát ra lạnh lẽo ta nguyện ý ta cũng nguyện ý những người khác nghe vậy nhao nhao mở miệng trở thành thành chủ mới mặc dù phản bội đại linh đệ quốc nhưng tốt sâu tạm thời có thể sống sót có thể sống ai lại muốn chết đâu thứ đây cắt ra bắt đầu ngươi chính là chủ tòa thành này đế sát chỉ vào một cái nam t ử háo b à o xanh nói lập tức tuyên bố thành này quy thuận hạo thiên thánh địa mặt khác hạo thiên thánh địa cùng đại la đế quốc kịch i ế n cần lượng lớn quân nu cho ngươi một canh giờ chuẩn bị vâng nam tử áo bảo xanh nào dám tự tuyện nhanh chóng hành động đi theo hắn đế sát t ạ m đạm nói lập tức một cái người áo đen đi theo nam tử áo bảo xanh l y khai một canh giờ sau đầu tường đổi hạo thiên thánh địa cờ xí đế sát bọn người trắng trận vơ vét một phen liền quay người l y khai nhìn thấy mấy người biên mất tại chân trời nam tử áo bảo xanh ngã ngồi trên mặt đất phía sau lưng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi những người khác cũng không tốt gì làm sao bây giờ có người run dậy mở miệng nếu để cho đại linh đế chủ biết rõ bọn hắn phản bội khẳng định sẽ đem bọn hắn tháo thành tám khối thanh chủ này người nào thích làm ai làm dù sao lão tử đến ly khai thành này nam tử áo bảo xanh đứng dậy cắn răng nói để lại một câu nói quay người biến mất những người khác lấy lại tinh thần không ít người cũng nhanh chóng rời đi nhưng cũng có một số người vẫn như c ũ lưu lại gia nhập hạo thiên thánh địa chưa chắc là một chuyện xấu bọn hắn không biết đến là chuyện như vậy đồng thời tại tây cảnh tứ đại đế quốc các nơi phát sinh một thời gian tứ đại đế quốc loạn thành một bảy phổ thông bách tính còn tốt nhưng này chút đại gia tộc tất cả đều không thể đào thoát ma trường vô số đại gia tộc gia tài bị hạo thiên thánh địa phá tận đối hạo thiên thánh địa hận thấu xương ngay sau đó những cái kia đại gia tộc vì dày đặc tổn thất tất cả đều đem mục tiêu nhắm ngay phổ thông b á c h tính phổ thông b á c h tính đạt được chân tướng về sau cũng toàn bộ hận lên hạo thiên thánh địa mà tứ đại đế quốc chính liên thủ ngăn cản cổ chu thần triều lại thêm những cái kia đại gia tộc căn bản không dám báo lên tin tức dù sao bọn hắn vơ vét bách tính chạy trốn cũng đồng dạng cần thời gian làm tin tức t r u y ề n đến bọn hắn trong hai lúc đã qua gần một năm thời gian thẳng đến một năm sau tin tức mới t r u y ề n vào tứ đại đế quốc chỉ chủ trong h a y đế tử kiếm cũng biết rõ việc này tại chỗ chọn t r ó n mắt đế sạc đế tử kiếm nghiên răng nghi lợi hắn không thể đem đế sát ă n sống nốt u tươi phanh thây xẻ xác tứ đại đế quốc chỉ chủ vốn là h ắ n người chỉ cần tại thời cơ thích ứng để bọn hắn đ ầ u hàng hắn đế tử kiếm c h í ít cũng có thể sáng tạo một cái đế quốc không bao lâu liền có thể tấn cấp thần triều nhưng bây giờ tứ đại đế quốc bách tính thế nhưng là đối với hắn hận tàu xương hắn như lập thần quốc bách tính làm sao có thể tán thành hắn đừng nói thành lập đế quốc chính là thành lập hoàng triệu đều mười phần khó khăn t h á n h chủ đế sát đồng thời xuất hiện tại các đại thành trì hắn căn bản cũng không có khả năng này bên cạnh áo xám lao giả nâng lên dũng khí nói mặt khác đế sát không có khả năng phản bội thánh chủ việc này khẳng định không phải đế sát làm đế tử kiếm nghe vậy cước ép để cho mình khôi phục tỉnh táo tỉ mỉ nghĩ lại đế sát xác thực không thể nào làm được cũng không phải đế sát kia là ai đại la đế quốc đế tử kiếm đột nhiên nghĩ đến cái gì nhai răng trận mắt nói đại la người ngụy trang chi thuật rất mạnh h ắ n thế nhưng là tự mình trải nghiệm trôi qua trước đây hạo thiên thánh địa bảo khố thế nhưng là bị đại la vơ vét không còn một mảnh khẳng định là đại la người giả mạo đế sát bại hoại hạo thiên thánh địa thanh danh hắn dám loạn ta tứ cảnh vậy cũng đừng trách bản thánh chủ không k h á c h k h í đế tử k i ể m khuôn mặt giữ tọn truyền bản thánh chủ chỉ lệnh từ bỏ ngăn cản đại la chỉ quân xuất động tất cả nhật huyền cảnh trở lên người trong vòng ba tháng đồ diệt đại la ngàn thành áo xám lao giả con người hơi co lại đồ ngàn thành kia đến bao nhiêu người a lớn như thế nghiệp lực ai có thể chịu được thế nào bản thánh chủ không dùng được sao đế tử kiếm lạnh giọng nói áo xám lao giả thân người con lại nâng lên dũng khí nói thánh chủ đồ diệt ngàn thành nghiệp lực quá lớn cho dù niết bản cảnh cũng tiếp nhận không được ở đây quả thực là đả thương địch thủ một n g h n tự tổn tám trăm một khi gặp nghiệp lực phản vệ không chỉ có riêng là khí vận trôi qua còn cực khả năng đạn sinh tâm ma vận rủi quân thân thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bọn hắn là t ô n g môn không phải ma đạo đế tử kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm áo xám lao giả áo xám lao giả dọa đến p h ủ phù một tiếng quỷ d ạ m trên đất không dám ngôn ngữ những người khác cũng túi đầu Hiện nhiên, bọn hắn cũng không mệnh. hắn đi làm việc già, tiết nguyện bọn cũng này. Càng càng Bọn ý làm là thần quốc chỗ khác biệt. thần quốc khí vận về đế vương một người sở h ư u những người khác căn bản không cần lo lắng khí v ậ n trôi qua sự tình nhưng tông môn đệ tử khí vận là tất cả mọi người đều cút cho ta thật lâu đ ệ tử kiếm quát l ệ n h một tiếng đám người nghe vậy lộn nào ly khai đại sành ly khai vị lạc đám người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi hai mặt nhìn nhau chư vị lão hủ chuẩn bị tiến về đại la chiến trường lúc này áo xám lao giả truyền đông nói t h á n h chủ vì báo thủ đã không để ý nhóm chúng ta s i n tử nhưng hắn xưa nay không tự mình xuất thủ lão hủ nguyện ý là thánh địa liều mình nhưng không muốn hưởng mạng tại đây dứt lời áo xám lao giả đạp không rời đi những người khác thở dài một tiếng lưu tại đế tử kiếm bên người thực sự trong lòng run sợ hạo thiên thánh địa vốn nên không chỉ chỉ là đế tử kiếm hạo thiên thánh địa có lẽ là nên cho chính mình như một đầu đường ra chương 440, quyết chiến bắt đầu bạch ngọc kinh lâm thất dạ đứng sừng sững một tòa đỉnh núi ngắm nhìn nơi xa mênh mông hắn thiên địa tại hắn bên người còn đứng lấy hai thân ảnh công tử chúng ta người đã trở về hiện tại tây cảnh bách tính đối hạo thiên thánh địa có thể nói là hận t h u xương lâm vô ảnh cười nói lâm thất g i gật gật đầu khi hắn biết được tính tuyết lâu kế hoạch lúc cũng cực kỳ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đám người thế mà nghĩ ra như thế cái biện pháp không chỉ có bại phôi đế tử kiếm thanh danh hơn nữa còn thuận tiện vơ vét một phen không cần nghĩ cũng biết rõ đế tử kiếm giờ phút này sao mà phẫn nộ hạo tiên h thánh địa người không ngừng rút lui những người khác căn bản không có khả năng ngăn cản đại la chỉ quân vốn cho rằng mười năm mới có thể giết tới hạo tiên h thánh địa hiện tại xem ra nhiều nhất năm năm đã qua ba năm chỉ còn lại hai năm bạch tú minh hai mắt nhắm lại rốt cục muốn đi đến một bước này lâm thất dạ trong mắt tỉnh quang l o ạ lên t lâm v i ảnh ạ khẽ nhũ á n n h địa, mày c nói g theo ta thấy vạn sơ thánh địa tám mươi chín phần mười chuẩn bị đổi ý lâm thất dạng như có điều suy nghĩ dừng một chút lại nói cổ chu thần triều đâu cổ chu thần triều cùng tây cảnh tứ đại đế quốc rằng co trừ cái đó ra không có bất luận cái gì động tác lâm vô ảnh ngưng t i ế nói g n có phải hay không cổ chu thần triều đã chấp nhận vạn sơ thần triều cử động lâm thất dạ không nói n g n g đầu nhìn xem thương hùng lắp b ắ p nói có lẽ ai cũng không muốn chịu chết mà lại ai cũng cũng không đủ nắm chắc đi thủy d i ệ t hạo thiên thánh địa sau làm sao bây giờ bạch tú minh hỏi lâm thất dạ cười cười nóng này hẳn không phải là nhóm chúng ta mà là vạn sơ thánh địa công tử cổ chu thần triều sẽ cho phép nhóm chúng ta lớn mạnh sao lâm vô ảnh có chút bận tâm một khi hủy diệt hạo thiên thánh địa đại la cương thổ thế nhưng là mấy đại thế lực bên trong lớn nhất thậm chí bọn hắn vô cùng có khả năng bức bách lâm thất giả gia nhập bọn hắn không cho phép vậy liền chiến lâm thất giả không sợ hãi bây giờ l ạ i l à xóm đã xưa đâu bằng nay bọn hắn muốn ta gia nhập có thể bọn hắn trước hoàn thành lời hứa của mình ta nguyện ý trở thành cái cuối cùng bọn hắn không có khả năng để ngươi kiếm tiện nghỉ bạch tú minh đắng chát cười một tiếng lâm thất giả trở thành cái cuối cùng mấy đại thế lực mưu tính vào năm làm sao có thể nguyện ý vậy liền xem ai thủ đoạn mạnh hơn lâm thất giả lơ đễm nhẹ g i ọ n g nói nếu là có thể nhất thống c ử u huyền đại lục nghĩ đến hy vọng hẳn là càng lớn đi bạch hữu minh cùng lâm vô ảnh toàn thân chấn động trói mắt lại là hai năm cố bác thần các loại tứ đại thông x o á i một đường tây tiến cơ hồ thế như t r ẻ tre thông suốt tân hủ cùng mộ dung lạc trần hai người tự mình xuất lĩnh đại lượng quan văn sửa trị các đại thành trì bạch ngọc kinh c h ậ m r i h ư ớ n g phía hạo thiên thánh sơn tới gần bây giờ chỉ cự l y không đến hai ngàn dặm đứng tại bạch ngọc kinh biên giới đã lờ mờ có thể nhìn thấy nguy nga hạo thiên thánh sơn một ngày này lâm thất g i người mặc đề bảo hai tay phụ lập ngắm nhìn phương、tây. bạch u minh lâm vô ảnh bọn người tất cả đều đứng sau lưng hắn hết tốc độ tiến về phía trước lâm thất dạ nhẹ g i ọ n g nói nhiều năm như vậy đại la rốt cục muốn cùng hạo thiên thánh địa toàn diện quyết chiến nơi xa một bộ váy trắng cơ như tuyết trên mặt hiện lên vẻ lo lắng đáng tiếc nàng cuối cùng không cách nào ngăn cản lâm thất dạ m ấ y ngày sau bạch ngọc kinh rốt cục cũng n ừ n g lại cùng hạo thiên thánh địa xa xa nhìn nhau hạo thiên thánh địa tri đ ỉ n h đế tử kiếm đứng lơ lửng trên không đứng phía sau mấy thân ảnh lâm thất dạ đế tử kiếm ánh mắt lạnh lẽo nếu như ánh mắt có thể giết người, lâm thất không biết rõ chết bao nhiêu lần đế tử kiếm đã lâu không gặp lâm thất giả k h é p cười một tiếng giống như cùng một cái lao bằng h ư u nói chuyện t h i ế m mời đi dứt lời hắn chậm rãi đạp không mà lên đế tử kiếm nhau mắt hắn không nghĩ tới lâm thất giả như thế trực tiếp bất quá hắn cũng không muốn hai lời lách mình xuất hiện ở trên không mở ra thủ trưởng một thanh toàn thân huyết hồng lợi kiếm hiện lên ở lòng bàn tay lâm thất giả nhìn qua màu máu lợi kiếm híp híp hai mắt kiếm này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ngươi không phải là muốn cùng bản thánh chủ tay không một trận chiến a đế tử kiểm đạp mạc cười một tiếng lâm thất giả không nói ánh mắt một mực dừng lại tại đế tử kiếm kiếm trong tay bên trên nghe nói ngươi nhục thân rất mạnh bản thánh chủ không tin đó là bởi vì người khác kiếm không đủ sắp bén đế tử kiếm cười nhạo nói hô vừa dứt lời thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã là tại lâm thất dạ trước người một đạo huyết mang nở rộ trứng mắt vô cùng toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành màu máu lâm thất dạ không có ngạch kháng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo đơn giản bắn ra mà ra keng kiếm khi đánh vào huyết kiếm phía trên phát ra kim thạch giao kích thanh âm chết đế tử kiếm quát lạnh một tiếng huyết kiếm tốc độ không giảm mảy may càng là chán phóng đầy trời huyết kiếm giống như một đầu vô thượng kiếm hạ vô số màu máu kiếm khí kích trên người lâm thất dạng đế b à o trong nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi lộ ra cứng cắp l ụ c thân l ụ c thân mặt ngoài chán phóng màu vàng kim nhàn nhạt qua n g hoa mà ạc cho kiểm khí như thế nào nghiền sát cũng không từng phá vỡ mảy may lâm thất dạ n g thần sắc như thường trong con mắt một đạo huyết mang đông phóng đại cấp t ố c hướng phía hắn dẫn bắn mạ tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn bông nhiên nâng tay phải lên dội ra hai cây ngón tay đế tử kiếm cười lạnh tình lực phun trào một đạo màu máu kiếm khí bông từ mũi kiếm b ắ n ra hô lâm thất giả nghiêng người ngăn cản mấy sợi sợi tóc bay xuống hiểm mà hiểm chi tránh thoát một tiếp hắn con ngón đúng ra trấn khai kiếm thể lách mình lui lại lập tức sờ sờ gương mặt ướt át xúc cảm chuyển đến lâm thất giả n g ư ơ i vô địch nhục thân không gì hơn cái này đế tử kiếm khẽ cười nói lâm thất giả nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay hắn huyết kiếm thật đúng là đại t h ủ bút chấm xác thực khinh thường ngươi hiểu rõ lâm thất giả người biết rõ khi hắn lấy chấm tự xưng lúc đại biểu hắn đã nổi giận ngắn ngắn ngủi mấy chục đông ế kiếm tử dưng h đ n trên người hắn buộc phát ra vô cùng quần bạo khí tức khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên một mảng lớn nghiết b ả n cảnh chu kỳ đế tử kiếm lông mày nhữ lại thật đúng là để bạn thánh chủ ý bên ngoài làm sao cũng phải cho ngươi một điểm kinh hỷ lâm thất dạ thản nhiên nói nhưng là vẫn như cũng chưa đủ đế tử kiếm lần nữa cầm kiếm giết ra trên mặt lộ ra vẻ âm tàn tốc độ của hắn rất nhanh mà lại xuất thủ góc độ cực kỳ xào trá trên bầu trời khắp nơi đều là màu màu kiếm ảnh niết bản cảnh trung kỳ lại như thế nào tại bản thánh chủ trước mặt vẫn như cũ như là sâu kiến đi chết đi đế tử kiếm gầm thét mỗi nhất kiếm đều đã dùng hết toàn lực dường như đang phát tiết nội tâm vô tận l ử a giận sấm xét â m thanh bên thai không dứt lâm thất dạ cơ hồ chỉ có chống đỡ chi lực đại la đám người thấy thế trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng đế tử kiếm có vẻ như s o bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn chương bốn trăm bốn mươi mốt vô tận phát thân trên trời cao lâm thất dạ giống như một đạo thiểm điện tốc độ nhanh đến mức cực hạn nhưng mà đế tử kiếm không chậm mảy may xuất thủ hung ác quả quyết lâm thất dạng người chạy không thoát có bản lĩnh đừng chạy đế tử kiếm có chút không kiên n h ẫ n gầm thét tần tần có chút vội vàng như thế đ ổ i tiếp căn bản không phải biện pháp sốt ruột rồi, rồi lâm thất d ạ n cười cười vậy liền như người mong muốn đế tử kiếm vừa chuẩn bị mở miệng đã thấy lâm thất d ạ n đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó đầu của hắn ném đi mà lên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên quan chiến đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi đế tử kiếm cứ thế mà chết đi làm sao có thể không phải mới vừa lâm thất dạ bị áp chế ở hạ phong sao làm sao chiến cuộc đột biến một thời gian toàn trường lặng ngắt như tờ ngay sau đó thay lâm thất dạ lau vệt mồ hôi đại la người toàn bộ cùng h ỷ không thôi nhưng mà lâm thất dạ lại thần s ắ c bình tĩnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trôi này huyết kiếm hắn vừa chuẩn bị đậu tủ h huyết kiếm bỗng nhiên hướng phía hạo thiên thánh địa hết giận dữ mà đi tốc độ nhanh chóng giống như thuấn di hắn không có đ ổ i theo chỉ là quay người nhìn về phía hạo thiên thánh sơn phương hướng đúng lúc này một thân ảnh từ hạo thiên thánh sơn bên trong bán ra một thanh giắt lấy huyết kiếm lần nữa hướng phía lâm thất đế tử kiếm đám người kinh hô không thôi đế tử kiếm không phải mới vừa chết sao tại sao lại xuất hiện bọn hắn lần nữa nhìn về phía mới vừa rồi bị lâm thất d ạ chém giết đế tử kiếm đã thấy đế tử kiếm thi thể đột nhiên hóa thành một làn khói xanh tiêu tán tại hư không Nghết bàn phát thân. minh người cũng nhao nhao biến nghết bàn phát thân, cư nhiên như cường hiện ngh giết phát Bạch phát thế thứ hai Đế kiếm mặt tử một tức xuất bộ Bị lập Đám lại. đại. lại sắc. cư cô rú sầm sau, về trái tim tất cả mọi người đều trở nên nặng nề lâm thất dạ thần sắc không hề bận tâm lần nữa cùng đế tử kiếm niết bàn p h á p thân giao chiến cùng một chỗ đế tử kiếm xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn bá đạo lâm thất dạ lần nữa bị áp chế ở hạ phong lâm thất dạ hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đế tử kiếm gầm thét hai tay cầm kiếm một đạo vạn trượng màu máu kiếm khí g i ậ n chém mà xuống chấm ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu niết bàn p h á p thân lâm thất dạ đạo mạc cười một tiếng phù đồ trôn vùi hắn lấy tay vung lên vô số kiếm khí nở rộ đế tử kiếm muốn ngăn cản đột nhi lần nữa hóa thành s ư ơ n g mù tiêu tán trên không trung sau một khắc huyết kiếm lần nữa bay về phía hạo thiên thánh son cùng lúc đó lại một bộ niết bàn pháp thân từ hạo thiên thánh sơn phóng lên tận trời đám người kinh ngạc vô cùng phải biết tu luyện một bộ niết bàn pháp thân cũng phải cần không nhỏ đại giới đầu tiên nhất định phải phân liệt nguyên thần chỉ lực đôi này bản tôn là một cái rất lớn khiêu chiến đồng dạng cũng chỉ có niết bàn cảnh định phong mới dám làm như thế dù sao niết bàn cảnh định phong nguyên thần đã đạt đến cực h ạ n lại hướng lên cũng không có khả năng đột phá thần linh cảnh đế tử kiếm đây là nghĩ xa luân chiến cứ tiếp như thế thánh thượng tiêu hao quả lớn khẳng định gặp nhiều thua thiệt nếu không nhóm chúng ta ra tay đi các người đánh thắng được đế tử kiếm sao lâm vô ảnh đám người sắc mặt tâm trầm bọn hắn biết rõ đế tử kiếm mục đích nhưng không thể thế nhưng đế tử kiếm n h ấ t bàn pháp thân đó cũng là n h ấ t bàn cảnh định phong a mà lại còn không phải phổ thông n h ấ t bàn cảnh định phong cơ hồ cùng đế tử kiếm thực lực không có bất luận cái gì hai dạng bọn hắn những người này ai lại có tự tin cùng đế tử kiếm đánh một trận ai cũng không có bọn hắn chỉ có thể lo lắng xuông nơi xa cỡ như tuyết nhìn chằm chặp không trùng mặt mũi tràn đầy vội vàng thậm chí nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị một khi lâm thất dạ không địch lại đế tử kiếm nàng sẽ không chút do dự xuất thủ thời gian chậm rãi trôi qua lâm thất dạ đã giết đế tử kiếm m ư ờ i mấy bộ niết bàn pháp thân nhưng mà đế tử kiếm niết bàn pháp thân giống như không có cực hạ n mỗi giết một cái liền lại sẽ xuất hiện một cái các ngươi có phát hiện hay không thánh thượng tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh lâm vô ảnh đột nhiên kinh ngạc nói đám người cũng âm thầm lũ lưỡi ngay từ đầu lâm thất dạ rõ ràng bị đế tử kiếm áp chế ở hạ phong nhưng nửa thiên hạ đến lâm thất dạ đã có thể cùng đế tử kiếm đánh có đến có quay về điều này nói rõ cái gì nói rõ lâm thất giả thực lực đang không ngừng tăng lên không đúng không phải thực lực của hắn tăng lên mà là hắn biết rõ đế tử kiếm lượt điểm bạch Vũ minh hiếp hai mắt hắn biết rõ lâm thất giả thiên phú bất phàm nhưng nghĩ đạt tới như vậy cảnh giới muốn lâm trận đột phá h i ệ n nhiên là không thể nào duy nhất có thể làm được chính là tăng lên kỹ xảo chiến đấu cùng phán đoán đối thủ nhược điểm tốc độ của hắn không thay đổi nhanh chỉ là nhìn qua nhanh bởi vì mỗi một chiêu đều càng thêm mau lẹ hữu hiệu bạch h ữ minh lại bổ sung nói không cần lo lắng h ắ n tinh lực cực kỳ hùng hậu các ngươi nhưng từng thấy đến Hán tinh hao hầu như không còn thời còn tiêu i lực bị đ ể một Đám điểm. cẳm. năm lâm người Nhiều như vậy, bọn hắn nhìn giả bước thời kiệt khẽ thật thấy thất quả vậy, rất ít nhìn thấy lâm thất giả kiệt lực thời điểm. Một lần duy nhất là lâm thất giả trước đây lấy n h ậ t huyền cảnh tư vi chém giết lôi thiên hồng n h ế t bàn pháp thân về sau tại chỗ hôn mê trên không trung tâm thất giả mặt không đỏ hơi thở không gấp một đạo kiếm chỉ bắn ra xuyên qua đế tử kiếm mi tâm đế tử kiếm lại một bộ n h ế t bàn pháp thân vẫn lạc lâm thất g i âm thầm lắc đầu đánh lâu như vậy trong cơ thể hắn lực lượng vẫn như cũ cực kỳ dồi dào tiêu hao tinh lực tốc độ còn không bằng tự động khôi phục tinh lực tốc độ đế tử kiếm nghĩ mày chết hắn thật sự là người xin、si、ó i ngộ hắn cũng không nắm nảy cùng đế tử kiếm niết bàn pháp thân chiến đấu vừa vặn có thể tìm một cái nhược điểm của hắn lúc này đế tử kiếm lại một bộ niết bàn pháp thân đánh tới lâm thất giả không v ộ i không chậm tiếp tục giao thủ thứ hai mươi c ố thứ ba mươi c ố hai người dòng g ã chiến bảy ngày bảy đêm lâm thất giả hết thể chém giết đế tử kiếm bốn mươi tám cỗ ở niết bàn pháp thân mà lại hắn chém giết đế tử kiếm niết bàn pháp thân tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cục hắn có chút mệt mỏi lâm thất g ạ n g lại đến đế tử kiếm lại một bộ niết bàn pháp thân vào tới đế tử ki n g lời này c n vừa nói ra đế tử kiếm con người co g i t m lại đừng như thế kinh ngạc lâm thất giả cười cười nói ngươi cái gọi là bí mật chỉ có chính ngươi tưởng rằng bí mật mà thôi kỳ thật sớm đã thiên hạ biết rõ đế tử kiếm kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết thiên hạ biết rõ làm sao có thể cái này thế nhưng là hắn v ẫ n giấu mấy ngàn năm bí mật hắn một mực tin tưởng trừ mình ra không người biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày hắn tất nhiên đăng lâm cựu huyền chỉ đ ỉ n h cái này thiên hạ so ngươi tưởng tượng phải lớn rất nhiều lâm thật dạ mở miệng lần nữa liền bí mật của ngươi căn bản chạy không thoát thiên cơ sư con mắt buồn cười là ngươi một mực đem bí mật xem như bảo là m ngươi cho rằng làm tiêu ngạo đồ vật bị người dâm tại dưới chân trà đập lúc không biết ngươi sẽ có gì cảm tưởng đế tử kiếm sắc mặt cực kỳ khó coi lâm thất dạ lời này đối với hắn đà kích không thể bảo là không lớn liền giống với hắn một mực cho rằng làm tiêu ngạo đồ vật đột nhiên trở nên không đáng n g ộ đồng càng buồn cười hơn chính là một mình hắn tại từ này lâm thất giả lại thừa cơ b ộ nhất đao ta biết rõ ngưng đốc nhưng cũng không đại biểu người trong thiên hạ đều cùng ngươi đồng dạng đốc chương bốn trăm bốn mươi hai chấm cho ngươi b i ế n cái thuật pháp đế tử kiếm sắc mặt biến thành màu đen đồ đẩn hắn đường đường hạo thiên thánh địa c h i chủ ai dám nói hắn là kẻ ngu hắn mặt mũi tràn đầy âm chầm cầm kiếm giận chém mà ra được rồi không chơi lâm thất dạ lắc đầu trực tiếp giết hắn niết bàn pháp thân đế tử kiếm niết bàn pháp thân đã đối với hắn hoàn toàn không cách nào tạo thành nghi hiếp tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi nhưng mà đế tử kiếm nhưng không có đình chỉ giao chiến dự định lần này đồng thời hai cô niết bàn pháp thân từ hạo thiên thánh sơn phóng lên tận trời lâm thất dạ thở dài thân hình hắn nói lên trực tiếp xuất hiện tại hai cô niết bàn pháp thân trên không đưa tay ở giữa một đạo vạn kiếm kiếm mang hiện hiện lang thiên hắn hử lạnh một tiếng c h n g hư vạn trượng kiếm khí h é t giận dữ mà xuống thế như ché tre những nơi đi qua hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi đế tử kiếm hai cô n i t bàn pháp thân trong nháy mắt tan thành mấy khói vạn trượng kiếm mang càng là hung hăng rơi vào hạo thiên thánh sơn phía trên oanh một tiếng nổ vang cự thạch lan xuống đ á vụn vẩy ra nguy nga hạo thiên thánh sơn nhanh chóng sụp đổ đầy t r ờ i bụi bặm che khuất bầu trời thánh thượng tần uy đại la người kinh hô không thôi hạo thiên thánh sơn hủy cự ly hạo thiên thánh địa hủy diện còn xa sao đúng lúc này một cố cường hoành khí tức từ bụi bặm bên trong quét sạch mà ra bạch u minh bọn người trên thân đột nhiên buốc lên nổi da gà toàn thân phát lệnh cái này khí tức lâm vô ảnh thanh âm phát dun sau một khắc tất cả mọi người đều chọn tròn mắt chỉ gặp hạo thiên thánh sân chỗ lần lượt từng thân ảnh đạp không mà lên hướng phía lâm thất dạ bay đi một đạo hai đạo mười đạo trăm đạo bầu trời phía trên lít nha lít nhít khoảng chừng hơn ngàn đạo thân ảnh mỗi một thân ảnh đều tản ra niết bàn cảnh đỉnh phong khí tức cái này bạch u minh hạ to miệng kinh hãi nói không ra lời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hơn ngàn đạo thân ảnh tất cả đều là đế tử kiếm bộ dáng đây là hơn một ngàn bộ niết bàn p h á p thân làm sao có thể nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng cho tới nay bị người khác xem thường đế tử kiếm thế mà kinh khủng như thế những người khác cũng không tốt gì sắc mặt của mọi người t r ắ n g bệnh do k h ắ c này toàn trường hoàn toàn tính mịch thật sự là quá rung động cái này thế nhưng là hơn ngàn cái nét bàn cảnh đỉnh phong a tâm thất dạ có thể được sao đừng nói lâm thất dạng cho dù cựu huyền đại lục tất cả mọi người cộng lại cũng không thể nào là đối thủ a lâm thất dạng tìm tới bản thể hắn lúc này một đạo khe têu văng lên đám người nhìn lại đã thấy cơn như tuyết một mặt vội vàng đạm không mà tới đám người khe nhũ mày bọn hắn nhận ra cơn như tuyết lại không thể nào hiểu được cơ như muốn tuyết trợ vì sao muốn trợ giúp lâm thất giả Lâm thất giả nghe vẫn nhìn đế tử kiếm hơn một ngàn bộ niết bàn pháp thân hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể sống s ó t s a o trong đó một bộ niết bàn pháp thân mở miệng trên mặt đều là vẻ cười lạnh vì sao không thể lâm thất giả thần sắc như thường nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi một trận chiến này liền không có bất luận cái gì ngoài ý mớn côn vọng đế tử kiếm n h e rằng cười hơn ngàn cái niết bàn cảnh bình phong không cách nào giết chết ngươi lâm thất giả nói câu không dễ nghe chính lao tử đều có chút sợ giết hắn sau một khắc hơn một ngàn bộ niết bàn phát sinh gầm thét côn g bạo khí tức nở rộ thiên địa run dày dữ dội c h ờ một cái lâm thất giả đột nhiên mở miệng hơn một ngàn bộ niết bàn pháp thân ngừng lại thân hình lâm thất giả cười nói ngươi xác định đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài đế tử kiếm không nói một thời gian không biết rõ lâm thất giả là có ý gì kỳ thật cái này ngàn cố niết bàn pháp thân cũng không tính nhiều lâm thất g i đột nhiên híp mắt cười một tiếng nếu không chấm cho ngươi biến cái thuật pháp biến cái thuật pháp đế tử kiếm mặt mũi tràn đầy coi nhẹ mà cười cười hắn không tin lâm thất dạ có thể đối phó hắn hơn một ngàn bộ niết bàn p h á p thân nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn ngưng kết trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế không chỉ là hắn chu vi quan chiến người toàn bộ chọn mắt hớp mồm một bộ như thấy quỷ bộ dáng chỉ gặp lâm thất dạ thân hình loại lên thân hình bỗng một phân thành hai ngay sau đó kia hai đạo chia ra tới thân ảnh loại lên hai phân thành bốn tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng mười mấy hô hấp thời gian lâm thất dạ sau lưng xuất hiện cẩn vạn đạo thân ảnh、T. một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên hơn bạn cố niết bàn pháp thân làm sao có thể rất nhiều người nhịn không được xoa xoa hai mắt nhưng mà hết thệ cũng không có thay đổi cái này bạn cố phân thân là thật vô tâm người đánh ta một bàn tay thử một chút lâm vô phong mặt mũi tràn đầy ngốc chảy nói ba lâm vô phong đưa tay chính là một bàn tay đau không đau là thật thật bọn hắn cũng chọn tròn mắt bọn hắn biết rõ lâm thất dạ rất mạnh thủ đoạn kỳ ra bất tận nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lâm thất dạ thi triển loại thủ đoạn này quá rung động đế tử kiếm hơn một n g h n bộ niết bàn pháp thân tính nhiều a nhưng lâm thất dạ lại có hơn vạn cỗ lấy mười một không có khả năng đế tử kiếm kinh hãi vô cùng hắn có thể cảm nhận được lâm thất dạ sau lưng trên vạn đạo thân ảnh đều là niết bàn cảnh trung kỳ tu vi trên người khí thức hoàn toàn không thua lâm thất dạ bản thân trong đầu hắn không khỏi hiện lên vừa rồi lâm thất dạ nói lời nói làm ngươi cho rằng làm tiêu ngạo đồ vật bị người dâm tại dưới chân trà đắp lúc không biết ngươi sẽ có gì cảm tưởng cảm tưởng sao hắn giờ phút này đầu choáng nơi nào có cảm tưởng gì bắt đầu đi lâm thất dạ chậm rãi mở miệm vụ vụ Đông dưng. thư không hiện lên vô số đủ mọi màu sắc sợi tơ xen lẫn thành một chương ngập trời lưới lớn toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong đế tử kiếm ngàn cô ân nhất bản phát thân không ai trốn thoát lúc này thiên la lưới lớn vụt nhỏ lại phốc phốc đế tử kiếm nhất bản phát thân không ngừng nổ tung hóa thành trận trận thanh diễm tiêu tán tại hư không giết đế tử kiếm nhất bản p h á p thân gầm thét toàn lực công kích tới lưới lớn đáng tiếc hắn quá coi thường những sợi tơ này đi lực kia thế nhưng là liền võ lăng thần chủ diệp thiên võ huyền vũ chân thân phòng ngự đều có thể phá vỡ hắn cái này niết bàn pháp thân lại thế nào khả năng chống đỡ được đâu hết thẻ đều là phí công theo thiên la lưới lớn không ngừng thu nhỏ chết đi niết bàn pháp thân càng ngày càng nhiều đế tử kiếm niết bàn pháp thân hai mắt đ ỏ bừng hắn v ẫ n nộ tới cực điểm cũng bối rối tới cực điểm lâm thất giả nói là sự thật hắn cho rằng làm tiêu ngạo bí mật chẳng qua là hắn từ này mà thôi có lẽ căn bản là không có người đem hắn để ở trong lòng go hắn n ử a mặt lên trời gào thét cuối cùng hơn một ngàn bộ niết bàn pháp thân toàn bộ vẫn lạc không một may mắn thoát khỏi lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hơn bạn cỗ phân thân bông biến mất lần nữa trở về thể nội hắn đứng c h ắ p tay lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m h ạ o thiên thánh sơn phế tích bầu trời khôi phục lại bình tĩnh giống như cái gì đều không có phát sinh rầm rầm lúc này không ít người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt một màn này sao mà hùng vĩ hơn một ngàn bộ niết bàn cảnh đỉnh phong pháp thân thế mà cứ như vậy bị diệt đây hết hạy quá m ư ảo tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người lâm thất dạc kia cao bóng lưng vĩ n ạ cao không thể chạm bọn hắn rất muốn biết rõ thời khắc này lâm thất dạ rốt cuộc mạnh cỡ nào chương bốn trăm bốn mươi ba lâm thất dạ vsc đế tử kiếm trên không trung lâm thất dạ thần sắc đ ạ m mạc quan sát hạo thiên thánh sơn phế tích chém giết đế tử kiếm ngàn côn nhất bàn phát thân lại ngay cả một giọt máu cũng không từng thấy đến hiển nhiên đế tử kiếm cũng không bị giết chết hắn cũng không tin đế tử kiếm dễ dàng như thế liền chết đám người yên tĩnh ý mắng nhao nhao thuận lâm thất dạ ánh mắt nhìn lại không biết lâm thất dạ là ý gì chẳng lẽ đế tử kiếm còn chưa có chết lâm vô tâm nhũ mày chưa từng thấy máu nghe đồn đế tử kiếm thiên phú còn tại đế tử ân phía trên không có khả năng dễ dàng như thế liền chết lâm vô phong v ẹ mặt nghiêm túc đế tử ân thực lực bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đồng thời đối chiến mấy đạo nửa bước sinh linh hư ảnh có thể tay không giết c h o người sao mà cường đại đế tử kiếm thiên phú còn tại trên của hắn há lại sẽ không chịu được như thế mật kích đám người nín thở ngưng thần liền hô hấp cũng không dám dùng sức thật lâu một cỗ vô cùng mênh mông bá đạo khí tức từ hạo thiên thánh địa phế tích bên trong cố tới giống như có một đầu hồng hoang manh thú sắp thất tỉnh trên người mọi người trong nháy mắt nổi lên nổi băng lãnh h à n ý quét sạch toàn thân trái tim giống như bị một cái đại thủ bóc lấy một thời gian tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên thậm chí một chút tu vi yếu kém người toàn thân phát run ngay cả đứng đều đứng không vững sở trần hoan vội vàng thao túng bạch ngọc kinh lui lại lâm thất dạ một người lăng không phụ lập ánh mắt âm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m hạo thiên thánh sơn ẩm ẩm cự thạch đổ sụp mặt đất run dày từng đầu to lớn khe ránh lấy hạo thiên thánh địa làm trung tâm lan tràn hướng từ phía bốn phương tám hướng lâm thất dạ híp hai mắt bỗng lấy tay một chiêu phế tích bên trong một đạo huyết quăng bắn ra mà tới. h ắ nhưng mở ra t ủ t r huyết quang vào lúc này một đạo bén nhọn tiếng hét lớn vang lên giống như trường kiếm ra khỏi vỏ hạo thiên thánh điệu bỗng nhiên vỡ ra một đạo bạch quang phóng lên tận trời sẽ rách hư không toàn bộ bầu trời đều bị chém thành hai nửa một thời gian trong phương viên vạn dặm vô số kiếm tu kiếm trong tay đều run l ấ y bẫy đám người sắc mặt đại biến g ắ t gao áp chế kiếm trong tay lâm thất dạ hơi nhũ mày vừa rồi màu trắng kiếm quăng n ở r ộ một s á t na hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạ t uy hiếp hắn không có e ngại ngược lại có chút hư vấn kiếm đạo đệ ngũ cảnh lâm thất dạ khỏe miệng k h a n h nít hắn quả thật có chút ngoài ý muốn hắn thấy tiểu thế giới có thể lĩnh nộ g kiếm đạo đệ tứ cảnh đã là cực hạ dù sao thần giới không ít đê giai thần linh cũng mới lĩnh nộ đệ tứ cảnh mà thôi lại không nghĩ rằng ở đây cảm nhận được đệ ngũ cảnh kiếm đạo khó trách nghe đồn s á c thực không phải hư danh lúc này cùng bạo kình phong quét sạch bốn phương bầu trời phía trên mây đen dày đặc hư không sấm sét vang r ộ i k i ể m chế lờ m ỏ sau một khắc lâm thất dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiên vệ bên ngoài mấy dặm một đạo cao thân ảnh đứng lơ lửng trên không áo trắng như tuyết nông g n ê n tự nhiên hắn trong tay không có kiếm nhưng quanh thân kiếm khí l ử lờ hai con ngươi sán lạn như tinh thần giống như nội vận một cái kiếm chi thế giới cả người siêu phàm nhật thánh không nhiễm bụi bặm vẹn vẹn đứng tại kia liền để thiên địa ảm đạm phai mờ lâm thất dạ một chút liền nhận ra được đế tử kiếm nhưng là cùng lúc trước niết bàn pháp thân lại có chút khác biệt hắn ánh mắt kiệt ngạo bất tuần nhưng lại tâm h thúy vô cùng so sánh niết bàn pháp thân lúc này mới giống như là thánh địa c h i chủ anh tư đế tử kiếm nhắm hai mắt cảm t h ụ một lát lần nữa mở hai mắt ra hai đạo kiếm quan g bắn ra như là như thực chất kiếm khí hướng phía lâm thất giả giận bắn mà tới lâm thất giả thần s ắ c đảm m ạ c một tay rút kiếm phụ lập hai đạo kiếm khí tại ở gần hắn một thước bên ngoài đột nhiên hư không tiêu thất lâm thất g i đế tử kiếm mặt không điều lộ trong mắt đều là đối hết thệ coi thường người thành công lâm thất g i k h é cười một tiếng có thể thôn vệ thần linh tàn hồn cũng thành công tu luyện thiên ảnh c ổ kinh xem ra ngươi thiên phú s á c thực còn không tệ đế tử kiếm ánh mắt lạnh lẽo ngươi là ai trong lòng của hắn kinh dị lâm thất dạ làm sao biết do hắn chỗ tu luyện công pháp ta là ai không trọng yếu mời đi hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng lâm thất dạ khỏe miệng d ư ơ n g lên không đợi đế tử kiếm mở miệng hắn bỗng nhiên lách mình mà ra làng thiên chẳng hư hắn đưa tay chính là một kiếm vạn trượng kiếm mang sẽ rách hư không dẫn chém mà xuống đế tử kiếm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng lợi kiếm bạch mang hắn không tránh không một kiếm n ê n đón tiếp lấy màu trắng kiếm hà đi ngược dòng nước cùng vạn trượng kiếm mang đụng vào nhau như kinh lôi nổ vang quét sạch thiên địa vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo nghiền nát hết thảy bạch ngọc kinh chỗ bạch hữu minh bọn người thấy thế vội vàng ngắn cản nhưng mà toàn bộ bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ b ư ớ c lên không thôi cái này còn vẹn vẹn chỉ là dư ba đám người hoảng hốt không thôi bọn hắn tốt xấu cũng đều là niết bàn cảnh thế mà liền dư ba đều có thể làm bị thương bọn hắn đây chính là cường g i đỉnh cao chân chính thực lực sao nơi xa lâm thất g i c ù n g đế tử kiếm đối diện chạm vào nhau hai kiếm kiên chỉ cùng một chỗ. n h ế t bản cảnh trung kỳ đế tử kiếm hiếp hai mắt có chút không dám tin lời này ngươi đã nói qua một lần lâm thất dạ có chút im lặng n g ư ơ i cho rằng giết ta mấy cỗ phân thân liền có thể đánh với ta một trận rồi đế tử kiếm ánh mắt một lăng lâm thất dạ không nói cái này ra h ỏ a làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu thực lực xác thực mạnh mẽ hơn không ít nhưng đầu nhưng như cũng không thế nào linh quang làm sao không tự xưng bản thánh chủ rồi có lẽ hắn thiên phú đều tụ tập tại trên việc tu luyện muốn chiến liền chiến lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy dùng ta kiếm tới đối phó ta đế tử kiếm coi nhẹ cười một tiếng thoại âm rơi xuống lâm thất dạ kiếm trong tay bỗng nhiên vỡ vụn một đạo kiếm mang màu trắng càng là hướng phía thân thể của hắn quét ngang mà tới thiên la hấn lâm thất dạ không chút hoang mang đưa tay trái ra vô số hào quang n ở rộ giống như nhảy lưới c h ặ n kiếm khí tập kích n g ư ờ i chết đế tử kiếm thừa cơ lấn người mà tiến một kiếm đâm về lâm thất dạ mi tâm phấp một tiếng v a n g nhỏ trường kiếm không có vào không chịu nổi một kích đế tử kiếm lắc đầu lạnh leo ánh mắt nhìn về phía bạch ngọc kinh phương hướng đột nhiên một đạo thanh âm đạo mạc từ hắn phía sau chuyển đến ngươi nhìn làm sao đế tử kiếm toàn thân du lên. đông xoay người cầm kiếm ngăn tại trước người keng số đạo kiếm khí kích trên kiếm thể chấn động đến hắn hổ khẩu hơi tê dại hắn kinh dị nhìn xem đối diện thân ảnh đã thấy mới vừa rồi bị hắn xuyên qua mi tâm lâm thất dạng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hắn phía trước ngươi làm sao làm được đế tử kiểm nhữ mày lại lâm thất dạng cười nặng một tiếng ngươi cười cái gì đế tử kiểm lãnh quang nói lên cười ngươi vô c h i địch nhân của ngươi sẽ nói cho ngươi biết năng lực của hắn sao lâm thất dạng như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đế tử kiếm chờ giết ngươi tự nhiên là có thể làm rõ ràng đế tử kiếm thế mà không hề tức giận cái này khiến lâm thất dạ có chút ngoài ý mến bản thể của hắn trong chiến đấu có vẻ như cũng tỉnh táo không ý ta bất quá dạng này mới càng có ý tứ đế thương đế tử kiếm quát lạnh một tiếng lần nữa xuất thủ mênh mông quần quận khí thức che khuất bầu trời bá đạo đến cực điểm giữa thiên địa chống r ô n g xuất hiện tám đạo kiếm khí cơ hồ phong c ấ m hắn tất cả đường lui từ tám cái phương hướng chém về phía lâm thất dạng chương bốn trăm bốn mươi bốn g ư ơ i có cái tốt đại ca mắt thấy bá đạo kiếm khí hết giận dữ mà tới lâm thất dạ cánh tay dâng lên thư không phát ra trận, trận tiến xe gió Đồng cái, cái này tám đ thế nhưng là hắn thi triển kiếm chiêu a giờ phút này thế mà trái lại đối phó chính hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt không dám tin tưởng đây cũng là thủ đoạn gì vội vàng ở giữa hắn vội vàng bung ra vài kiếm vô số kiếm khí cùng tám đạo kiếm mang đụng vào nhau sau đó đ ỗ n g nhiên nổ tung đế tử kiếm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh giờ khắc này nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt không còn như trước đó như vậy khinh miệt ngược lại trở nên vô cùng ngưng trọng cái này t i ể u tử có chút đồ vật đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao lâm thất dạ nghiền ngẫm cười một tiếng đế tử kiếm rốt cục không còn như trước đó bình tĩnh như vậy thân hình loại lên nhanh như b u lôi trong nháy mắt xuất hiện tại lâm thất dạ trước người trường kiếm vũ động động tác cực kỳ phiêu g ậ t nhưng mà chiêu, chiêu tàn nhẫn lâm thất dạ thi triển quỷ dị thân pháp một lần lại một lần xảo r ư ợ u tránh khỏi đế tử kiếm công kích đế tử kiếm rốt cục nổi giận xuất kiếm càng lúc càng nhanh nhưng cũng càng ngày càng lộn xộn huyết kiếm như ca lâm thất dạ lấy tay dương lên một đạo huyết mang nở rộ bén nhọn tiếng kiếm rít đỉnh thái như góc đế tử kiếm đầu t r ò n váng trước mắt hiện lên một mảnh màu máu thế giới thất thần một s á t na một đạo kiếm mang đã đi tới trước người hắn giật mình tỉnh lại thời khắc đã tránh cũng không thể tránh phức kiếm khí xuyên qua đầu vai của hắn tiên huyết chảy ra vạch bao bị nhuộn đỏ trong lòng càng là lên cơn giận dữ người làm chu đế tử kiếm gầm thét một tháng o thời gian trên người hắn buộc phát ra vô cùng c u ồ n g bạo khí tức thiên lôi c u ộ n cuộn rung động bầu trời khí thế của hắn không ngừng kéo lên c u ồ n g bạo năng lượng bao động ép lâm thất dạ khuôn mặt có chút và m ẹ o nửa bước thần linh lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hiện tại đây mới là đế tử kiếm chân chính thực lực hắn nhịn không được sợ h ã i thán phục đế tử kiếm quả nhiên c ư ờ n g đại không tá trợ khí vận chi lực liền có thể đạt tới cảnh giới này nếu là có khí vận gia trì chẳng phải là có thể đụng chạm đến thần linh cảnh hắc viêm kiếm biển đột nhiên đế tử kiếm một tiếng gầm giữa thiên địa lập tức trở nên lờ mờ vô cùng vô cùng vô tận màu đen kiếm khí tại hư không hiện hiện mỗi một đạo kiếm khí càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu đen cực kỳ k h i ế p người lâm thất dạ cao mày do khắc này là hắn trùng sinh đến nay lần thứ nhất cảm nhận được chân chính n g uy hiếp chết đế tử kiếm c ù n g hống một tiếng t i ê u đẩy trời màu đen kiếm khí dường như trong nháy mắt xuống lại cùng nhau hướng phía hắn gào thét mà đi lâm thất dạ không ngừng trốn tránh nhưng mà mà u đen kiếm khí lại như ảnh như theo căn bản không cách nào vùng thoát khỏi có thể làm cho ta thi triển toàn bộ thực lực ngươi chết h n chỗ đ hắn rất ngưng cuồng rất ngạo nhưng xác thực có cuồng ngạo v ô liếng kiếm cảnh đệ ngũ cảnh mỗi một đạo kiếm khí đều rót vào linh hồn giống như vô số tướng sĩ cùng hắn chém giết gắt gao tập trung vào hắn lâm thất dạ trên thân xuất hiện mấy đạo vết kiếm tiên huyết nở rộ hắn không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng tụ h thương đế tử kiếm cái này vẫn như c ũ không đủ a lâm thất dạ ung dung thanh em vang lên không đủ đế tử kiếm nhữ m à y lại nghe nói ngươi cũng là kiếm tu ngươi biết rõ kiếm đạo cảnh dưới sao ta đã lĩnh ngộ được kiếm đạo đệ ngũ cảnh kiếm hồn chỉ cảnh mà lại ta tu vi so với ngươi còn mạnh hơn còn chưa đủ giết ngươi chưa đủ lâm thất dạ thản nhiên nói thủ đoạn của ngươi có thể khống chế ta kiếm khí nhưng ngươi quyết không thể khống chế cái này vô cùng vô tận kiếm h ả i vừa rồi kia tám đạo kiếm khí đã là cực hạn của ngươi à. đế tử kiếm cười lạnh ở trước mặt ta ngươi xuất liên tục kiếm tư cách đều không có ngươi nhìn kỹ lâm thất dạ đột nhiên ngừng lại thân hình tuyệt không theo hai cái băng lãnh chữ từ lâm thất dạ trong miệng thất ra. hắn làm một cái rút kiếm động tác ngay sau đó màu đen kiếm hại trong nháy mắt đình chỉ b ư c lên đầy trời màu đen kiếm khí không còn hét giận dữ lấy hắn làm trung tâm phương viên số trăm dặm giống như thời không đứng im đế tử kiếm chừng lớn lấy hai mắt sau một khắc vô tận màu đen kiếm khí đột nhiên vỡ nát tiêu tán cùng vô hình liên liền hư không đều như là tấm g ương răng đầy n ệ lưới khe hở sau đó vịt một tiếng đống nhiên nổ tung số trăm dặm hư không vạn vật d a i không thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch đế tử kiếm há to miệng phía sau lưng của hắn bất chi bất giác bị ướt đấm mồ hôi vừa rồi một sát na kia hắn cảm giác tại quỷ môn quan dạo qua một vòng lâm thất d ạ sắc mặt có chút từng hồng cho dù lấy cảnh giới bây giờ của hắn thì triển pháp tắc chỉ kiếm vẫn như cũ có chút phí sức nhưng ít ra sẽ không như nhặt huyền c ả n h lúc trực tiếp thoát lực hôn mê ngươi đây là thủ đoạn gì đế tử kiếm kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đế tử kiếm hỏi một đằng trả lời một mẹo hôm nay không giết người nhưng từ nay về sau ngươi không được bước vào đại lan đ ư ợ bước đế tử kiếm toàn thân chấn động nếu là trước đó hắn sớm đã phẫn nộ nhưng hắn biết rõ lâm thất dạ không có nói láo vừa rồi kêu một kiếm nếu là lâm thất dạ nhằm vào hắn, hắn hiện tại đã hóa thành đầy trời bụi bặm vì cái gì đế tử kiếm k ẽ cắn n ô i cực kỳ không tam lòng ngươi có cái tốt đại ca lâm thất dạ để lại một câu nói xoay người rời đi đế tử kiếm hai mắt đỏ bừng bộ mặt và mèo đế tử ân lâm thất dạ l à n g h mặt đế tử ân mới tha cho hắn một mạng ta sinh tử chính ta nắm giữ đế tử kiếm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ngang đột nhiên một đạo tiếng long lâm vang lên đã thấy hạo thiên thánh địa khí vận thần hải trên một đầu dài đến mấy ngàn dặm khí vận thần long đ ắ p xuống trong n g á y mắt không có vào đế tử kiếm thể nội đế tử kiếm khí thế lần nữa tăng gọn ẩn ẩn muốn xông ra một loại nào đó gông c ù n xiến xích lâm thất dạ chậm rãi q u a n người cứ như vậy lẳng nhìn xem đế tử ki ngươi cứ như vậy vội vã muốn chết lâm thất giả ánh mắt lạnh lùng ngang ngọc kinh phương hướng chuyển đến một tiếng long thiếu đại la khí vận thần long vạch phá không gian không có vào trong cơ thể hắn nguyên bản hơi có vẻ h ư n được hắn trong nháy mắt khôi phục được đ ỉ n h phong không chỉ có như thế cảnh giới của hắn nhảy lên tới niết bàn cảnh đ ỉ n h phong nơi xa đế tử kiếm hình thể tăng v ọ t một mạng lớn thể nội dựng dục một cố bạo tặc tính chất lực lượng tại quanh người hắn càng là sấm xét váo dội liên không gian cũng sẽ không tiếp tục ổn định lâm thất giả mỹ mắt hơi nhảy thời khác này đế tử kiếm chỉ từ khí thế để phán đoán h đế tử kiếm n kinh ngạc nhìn xem lâm thất giả đụng chạm đến thần linh cảnh hắn mặc dù còn chưa nắm giữ lực lượng phát tắc nhưng đã có thể không sợ lực lượng phát tắc cũng chính bởi vì vậy hắn mới cực kỳ không bình tĩnh lâm thất giả chẳng qua là nét bàn cảnh trung kỳ mà thôi làm sao có thể nắm giữ lực lượng cỡ này ngươi cũng không kém thế mà biết rõ lực lượng phát tắc lâm thất dạ thản nhiên nói đế tử kiếm nghe vậy sắc mặt khó coi hắn dường như nhận lấy nhục nhã biết rõ lực lượng pháp tắc có gì tài ba có thể nắm giữ lực lượng pháp tắc mới tính thật lợi hại người kia một kiếm đã không cách nào thế nhưng hiện tại ta đế tử kiếm h ừ lạnh một tiếng lại đến